mười 419, tối nay không ngủ. Chương 419, tối nay không ngủ. Mẹ, đây nên làm thế nào cho phải, khó định a. Triệu Võ nhìn đến đông đảo dân chúng không ngừng đánh thẳng tới, căn bản liền mặc kệ đám binh sĩ trong tay binh khí. Hắn cũng không có khả năng quả thật hạ lệnh để đám binh sĩ đem đám này bách tính giết đi. Trong lúc nhất thời, nếu mày nhìn đến một màn này, cũng không biết như thế nào cho phải. Đều điên rồi đi. Triệu Võ gầm thét một tiếng. Dĩ vãng dân chúng chỉ cần mình xuất ra binh khí, sớm đã là dọa đến không được, hôm nay lại như vậy dũng mãnh. Dũng mãnh mình không biết làm sao. Đều cho lão tử dừng tay. các ngươi lại hướng lão tử liền động thủ giết người triệu võ trong miệng lại là quát to một tiếng lên cơn giận dữ nhìn đến đám người trung kích binh sĩ chính là tội chết các ngươi đều muốn tạo phản sao nhưng mà triệu võ uy hiếp lại là càng thêm khơi dậy dân chúng lựa giận chết thì chết dù sao dù sao đều là chết không sai cầu quan ngươi chính là muốn chúng ta chết không bằng hiện tại đụng một cái đúng ta cũng không muốn bị địa long xoay người giết chết ta hiện tại muốn đi ra ngoài mở cửa thành để cho chúng ta ra ngoài dân chúng trong miệng không ngừng quát mắng theo bọn hắn nghĩ ngày mai điệu long xoay người cũng là chết hôm nay xông một lần cũng là chết chẳng vọt lên dù sao điệu long xoay người là hẳn phải chết nhưng trùng kích nói không chừng có cơ hội có thể thành công tất cả dừng tay lúc này một tiếng quát chói thai chuyển đến chỉ thấy được trương cựu sơn trầm mặt nhanh chân từ trên tường thành đi xuống nhìn đến đông đảo dân chúng thần sắc nghiêm túc ta từ thành sùng châu huyện lệnh đến nay chiếu cố bách tính xử sự, sự công chính có thể có xin lỗi các ngươi địa phương trương cựu sơn một tiếng quát hỏi ngược lại để dân chúng khí thế lui nửa phần quả thật từ khi trương cựu sơn trở thành sùng châu huyện lệnh sau đó Sắc thực đối với dân chúng không tệ không nói trương cựu sơn là thanh thiên đại lao ra đi nhưng cũng là một tên quan tốt chưa hề nghe nói trương cựu sơn có bất kỳ xử trí bất công chỗ mặc dù như thế vậy hôm nay vì sao không cho chúng ta rời đi có bách tính cao giọng gào thét trương cựu sơn lại là lắc đầu lớn tiếng quát bởi vì thái tử ngữ phản hắn tạo phản ta không thể làm thái tử vào thành địa long xoay người sự tỉnh tạm thời còn không xác định là thật là giả nếu là mở cửa thành thái tử thế tất yếu vào thành cho nên ta không được mở cửa thành bản quan chính là đại đường quan viên Tự nhiên muốn giữ vững đại đường thành trì. Trương Vũ Sơn thần sắc kiên định, cũng không đợi bách tính mở miệng, lại là liên tục hét lớn. Bản quan biết được các ngươi sợ hãi, chẳng lẽ lại bản quan không sợ sao? Địa Long xoay người, bản quan cũng tại thành bên trong. Những binh lính này cũng đều tại thành bên trong. Chúng ta chẳng lẽ liền không sợ, nhưng cũng bởi vì sợ hãi, liền muốn đem chúng ta đại đường thành trì cấp cho ra ngoài sao? Nếu là thái tử cũng không lưu phản, bản quan trước tiên liền mở cửa thành ra nên thái tử vào thành. Nhưng bây giờ thái tử phản. Thái tử là phản quân a. Trương Sơn một phen để đông đảo dân chúng trầm mặc. Sắp thực như thế bọn hắn sợ hãi nhưng là đám này làm quan người cũng đồng dạng là sợ hãi chết thái tử thanh danh vô cùng tốt bảo vệ bách tính nhưng hắn thủy chung là tạo phản nhìn đến dân chúng khí thế lại là lui một tầng trương Vũ sơn khẽ gật đầu lại là lớn tiếng nói ra hôm nay bản quan cùng các ngươi đồng sinh cộng tử người đến ở chỗ này dựng một tòa nhà đá hôm nay bản quan ngủ ở trong nhà đá nếu như địa long xoay người trước hết để cho ta bị đại thạch đẻ chết đồng dạng bản quan đem lời để ở chỗ này nếu là có địa long xoay người lập tức mở cửa thành ra không được đến trễ khiến tất cả bách tính ra khỏi thành không cần cứu ta liên để ta là bách tính bồi tội câu này câu nói càng là thật sâu đâm vào đến dân chúng trong lòng trương Cựu sơn nguyện ý dùng tính mạng đến cho bách tính bồi tội đối mặt như vậy quan viên bọn hắn còn có thể nói cái gì đó bách tính cuối cùng vẫn là thiện lương vẫn là giảng đạo lý địa long cũng không xoay người thái tử làm lưu phản tất nhiên không có khả năng để thái tử vào thành ai có bách tính thở dài một hơi bất đắc dĩ lắc đầu được rồi chúng ta trở về chính là cũng không cần dựng nhà đá đúng được rồi trương đại nhân là một quan tốt không cần như vậy chịu chết chế Nhưng, nếu như Điệu Long quả thật có động tĩnh, chúng ta phải lập tức rời đi Sùng Châu Thành. Không sai, chúng ta nhất định phải lập tức đi ngay. Tuy nói dân chúng thỏa hiệp, nhưng tính mạng trước mắt, bọn hắn có thể không biết thật liền nhận mệnh. Tốt. Trương Cửu Sơn trùng điệp gật đầu, nhìn đến đông đảo dân chúng. Sùng Châu Thành tổng cộng 4 cái cửa thành, hôm nay các ngươi có thể từng nhóm tại 4 cái cổng thành chờ đợi. Nếu như Điệu Long có một tí xóc động tĩnh, cửa thành thủ tướng lập tức mở cửa thành ra, đưa Bách Tính ra khỏi thành. Trương Cửu Sơn quay đầu nhìn về phía một bên Triệu Võ. Triệu Võ khẽ gật đầu, minh bạch Trương Cửu Sơn ý tứ. Bây giờ Điệu Long xoay người, ai cũng không thể xác định thật giả nhưng nhất định phải cho dân chúng lưu lại hy vọng nếu là không có hy vọng tất cả bách tính đều là ra sức đánh cược một lần đến lúc đó nội thành dối bởi một mảnh thành bên ngoài lý thừa càn đại quân nhìn chằm chằm. sùng châu thành một hai ngày bên trong tất phá lĩnh mệnh triệu võ hét to một tiếng nhìn đến đông đảo dân chúng trong mắt cũng là có chút bất đắc dĩ hôm nay sùng châu thành không cấm đi lại ban đêm tất cả dân chúng đều có thể tại đường phố chờ đợi nhưng không được đến gần cửa thành tối nay thái tử có lẽ sẽ đột kích ban đêm thời gian chiến tranh phàm là tới gần cửa thành giả giết chết bất luận tội triệu võ trên thân tản mát ra một cỗ mùi máu canh thân sắc tùy tiện trường đao trong tay dơ cao tại ánh nắng chiếu xạo phía dưới trường đao vẫn như cũng là lóe ra điểm điểm hàn mang làm cho người nhìn mà phát khiếp bản tướng cho các ngươi sinh cơ hội nhưng các ngươi nếu là ở thời gian chiến tranh tới gần cửa thành ý đồ bất chính dù là bỏ tòa này xuống châu thành ta cũng muốn đem bọn ngươi giết không còn một mống nhìn qua triệu võ cái kia hung thần ác sát bộ dáng đông đảo dân chúng minh bạch hắn nói là nghiêm túc chúng ta đều là đại đường bất tính chúng ta nghe trương huyện lệnh nói không sai trương huyện lệnh xem như một cái quan tốt chúng ta sẽ không để cho hắn có làm Điệp Long không có xoay người, chúng ta tuyệt đối sẽ không tới gần cửa thành. Đúng, nếu là thật sự đánh trận, chúng ta choáng váng mới có thể tới gần cửa thành. Đây không phải là hẳn phải chết ta. Đúng vậy a, đây loạn quân tùng bên trong, căn bản là không sống nổi. Dân chúng từng cái gật đầu. Trương Cựu Sơn cũng là lộ ra nụ cười, trong mắt lóe lên một tia nhu hòa chi sắc, nhẹ nhàng nói: Nếu là Thái tử cùng ta lập xuống đánh cược, nếu như ngày mai điệu Long xoay người, ta đem mở cửa thành ra. Nếu như ngày mai Điệp Long không vươn mình, Thái tử như vậy thối lui. Vì vậy, tối nay Thái tử phát động đột kích ban đêm, cái tia chứng minh Điệp Long xoay người chỉ là lời nói vô căn cứ. Các người liền có thể trực tiếp trở lại phòng bên trong lần nút không cần lại trên đường chờ nghe được lời này dân chúng cũng đồng dạng là tán đồng gật gật đầu nói cũng thế nếu như thái tử thật tiến công vậy xem ra địa long xoay người chỉ là gạt chúng ta nhưng là thái tử hẳn là sẽ không gạt chúng ta a cái kia nói không chính xác chỉ là ta cảm thấy thái tử sẽ không gạt người rồi nói sau dù sao ta về nhà trước lại thu thập một ít gì đó tối nay ngay ở chỗ này trông coi đúng chốc lát địa long xoay người tranh thủ thời gian chạy nói cũng thế ta cũng lại đi thu thập một chút chương bốn trăm địa long xoay người Chương 420, Địa Long xoay người. Đêm khuya, xuống châu nội thành lại là một mảnh đèn đốt sáng trương bộ dáng. Tứ phương thành ngoài cửa cách đó không xa đều là vây đầy bách tính, đông đảo dân chúng mang nhà mang người, từng cái trên thân đều là lương đầy hành lý. Bây giờ đều là trung thực ngồi dưới đất thiên lặng chờ đợi. Cũng có kẻ có tiền, ngồi ở trên xe ngựa chờ. Trên tường thành đám binh sĩ vừa đi vừa về tuần tra, thần sắc cảnh giác, vừa có gió thổi cỏ lay liền cẩn thận kiểm tra. Trương Cựu Sơn cùng Triệu Võ hai người đôi mắt phát sáng, gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa lý thừa cản quân doanh. Ngươi nói, tối nay thái tử sẽ phát động đột kích ban đêm sao? Triệu Vô cẩn thận nhìn đến Lý Thừa cản quân doanh tình huống, ta quan sát rất lâu, từ khi nhóm lửa nấu cơm sau đó, Thái tử điện hạ binh sĩ còn huấn luyện thường ngày một phen, lúc này mới bắt đầu nghỉ ngơi, sớm hao phí thể lực, cũng không biết là hư binh kế sách, vẫn là thật không có ý định đột kích ban đêm. Ai? Trương Cửu Sơn lại là thở dài một hơi, Thái tử nhân đức nổi tiếng bên ngoài, hắn thông minh hắn bảo vệ bất tính, năng lực cực mạnh, kỳ thực trong nội tâm của ta là tin tưởng Thái tử, dù La Địa Long xoay người như vậy thần dị thời điểm, ta cũng tin tưởng Thái tử, chỉ là Thái tử tạo phản a? Trương Kiểu Sơn bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn đi qua mình lý trí phân tích đều không có thể phân tích ra lý thừa càn đến tiến đánh sùng châu thành là có chỗ tốt gì, lại thêm lý thừa càn cho tới nay nhân thiết trương cửu sơn trên cơ bản có thể xác định lý thừa càn quả nhiên là vì địa long mà đến, chỉ là đây khó tránh khỏi có chút quá thiên phương giả đàm. Ai, ta hy vọng thái tử tối nay đến công thành, lại không hy vọng thái tử tối nay đến công thành à? Trương cửu sơn cảm xúc khó phân biệt, lại là tham thẳm nói ra cái gì loạn thất bắt tao, hy vọng lại không hy vọng. Triệu võ lật ra một cái nước mắt hoàn toàn nghe không hiểu trương cửu sơn nói thái tử nếu là có thể đến công thành, vậy nói rõ địa long xoay người là giả. dân chúng bảo vệ a trương cửu sơn mở miệng giải thích cái kia vì sao lại không hy vọng đâu triệu võ nghi hoặc nhìn thoáng qua trương cửu sơn bởi vì đây chính là thái tử a quốc chi thái tử dù là hắn bây giờ tạo phản đồng dạng là trong lòng chúng ta thái tử trương cửu sơn thái tử nhân đức nhân thiện nếu là dùng bậc này mưu kế đến công thành vậy liền không phải trong lòng chúng ta thái tử không sai trương cửu sơn là thỏa đáng thái tử đảng các ngươi quan văn đó là phiền thức triệu võ liếc một cái trương cửu sơn nhưng cũng coi là minh bạch hắn tâm tư lại không muốn dân chúng chịu địa long xoay người thai họa lại không muốn Lý Thừa cản cải biến nhân thiết, sắp thực phiên thức. Quan Văn A chính là muốn nhiều. Đi, chờ lấy xem một chút đi. Trương Cửu Sơn không tiếp tục phản ứng triệu võ, chỉ là yên lặng nhìn về phía trước quân Doanh, thật lâu không có mở miệng nói chuyện. Mặt trăng cao chiếu, tối nay mặt trăng vô cùng sáng tỏ, đem đại địa đều cho soi sáng ra một đầu sáng tỏ con đường. Một vòng này Minh Nguyệt cho toàn bộ đại địa đều là phụ thêm sa mỏng. Người đi đường đi tại ban đêm, đó là có thể thấy rõ ràng. căn bản liền không có đưa tay không thấy được năm ngón thời điểm. trong quân Doanh, Lý Thừa can nhìn đến trong quân Doanh rõ ràng tất cả, cũng là hơi xúc động. quả nhiên vẫn là cổ đại hoàn cảnh của ta nhìn đây đại nguyện lượng thật lớn thật tròn thật lượng a thả hiện đại nơi nào có như vậy lượng mặt trăng cùng cái bóng đèn lớn giống như lý thừa Càn ánh mắt lưu chuyển cũng là thấy được sùng châu thành trên cổng thành đèn đuốc sáng trưng bộ dáng không khỏi là cười cười xem ra bọn hắn là rất lo lắng bản vương muốn tiến công a sách mặc kệ đi ngủ đi lý thừa Càn khoát tay áo quay người liền tiến vào trong quân trướng bộ tuổi trẻ đó là tốt một năm đến trên giường đầu vừa đụng phải cái gối liền trực tiếp ngủ thiếp đi quân doanh bên này ngoại trừ bình thường tuần tra đám binh sĩ còn lại binh sĩ đều là nằm ngáy ho ho, ngủ cực kỳ an tâm. mà sùng châu thành bên này lại là trắng đêm chưa ngủ. tất cả mọi người trắng đêm chưa ngủ. trên tường thành đám binh sĩ không ngừng tuần tra. phố bên trên đông đảo dân chúng tụ tập cùng một chỗ. có nhân vọng lấy bầu trời, có người nhìn đến đại môn, cũng có ngồi dưới đất thần sắc mê mang, ánh mắt không có tập trung. tất cả mọi người đều tại lo âu địa long xoay người. các người nói địa long có thể hay không xoay người a? không biết ta, bên ngoài cũng không có một điểm động tĩnh a. thái tử điện hạ đến cùng sẽ tới hay không tiến đánh a? ai đều cái giờ này đều không động tĩnh. đúng vậy a thái tử không công thành nói chỉ sợ địa long xoay người là thật ai thái tử điện hạ nói hắn có thể chấn áp địa long tới cho nên muốn đi vào sùng châu thành đúng vậy a ta cũng nghe nói căn cứ thái tử nói trên trời rơi xuống tai họa địa long xoay người chỉ là mở đầu thôi sau đó các nơi đều sẽ có thái họa đúng thái tử nói chúng ta sùng châu thành là long mạch chỗ địa long xoay người ảnh hưởng đại đường khí vật đâu chỉ có thái tử tiến đến chấn áp sau đó mới có thể bảo đảm đại đường bình an ngay tại dân chúng nói chuyện phiếm thời điểm trận đại địa lắc lư một cái trong mắt Nguyên bản có chút ồn ào đường phố bên trên, đột nhiên yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người đều làm mở to hai mắt nhìn, chăm chú ngậm miệng, thần sắc khẩn trương, trên trán mồ hôi rọt rọt chạy xuôi mà ra. Từng cái cảnh giác nhìn đến bốn phía. ầm ầm, một trận hư hư thực thực lôi minh em thanh vang lên. Rầm, đông đảo dân chúng đều là nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Một giây sau đại địa lại một lần nữa rung động đứng lên. Vâng anh, đậu xanh rau muống, địa long xoay người, xoay người, địa long xoay người, thật xoay người. Thái tử điện hạ không có gần người, cứu mạng cứu mạng, địa long xoay người. tất cả dân chúng đều là kinh hô đứng lên trên tường thành trương cửu sơn cùng triệu võ hai người cảm nhận được đại địa chấn động hai người cũng là toàn thân cứng đờ liếc mắt nhìn nhau đều là nhìn đến trong mắt đối phương không thể tưởng tượng nổi đây đây quả thật địa long xoay người triệu võ lắp bắp hô mở mở cửa thành trương cửu sơn con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên cả người đều lộ ra có chút điên cùng. lớn tiếng gào thét nói tất cả mọi người mở cửa thành thả bách tính ra khỏi thành lập tức mở cửa thành nhanh mở cửa thành trương Kiểu sơn âm thanh ở trên tường thành không ngừng quanh quẩn mở cửa thành đám binh sĩ cũng là cao giọng tiêu gào cách két Thành miệng đại môn phi tốc mở ra nhanh chóng ra khỏi thành đám binh sĩ thần sắc khẩn trương vội vàng đem cửa thành mở ra đông đảo dân chúng càng là bối rối vô cùng địa long quả thật xoay người từng cái cầm bọc lấy lôi kéo người nhà hướng đến thành bên ngoài chạy vội mau mau rời đi tất cả mọi người theo tự rời đi đi nhanh một chút chớ có chắn đường mau mau đi trên xe ngựa xuống tới xuống tới quá nhiều người xe ngựa cấm chỉ thông hành xuống xe đi ra ngoài nhanh chóng đến thành bên ngoài liền an toàn nhiều mau mau toàn bộ sùng châu thành bách tính đều là mau chóng hướng ra ngoài chạy tới chạy mau a địa long xoay người muốn chết muốn chết phía trước đi nhanh một chút mau mau rời đi a đừng làm đừng đẩy a đừng đẩy a có thứ tự rời đi a chương 421 bản vương lấy thân cứu thiên hạ chương 421 bản vương lấy thân cứu thiên hạ trong quân doanh thần vương thần vương địa long xoay người lý thừa càng còn tại nằm ho đó đồ hà lại là thần sắc khẩn trương bước nhanh đi đến a lý thừa can mơ mơ màng màng rủi rủi con mắt ta thế nào không có cảm giác đến khô khụ, sát thực xoay người, chỉ là động tĩnh trước mắt cũng không lớn, chỉ là còn tại lay động. Nhìn đến Lý Thừa Càn ngủ như vậy chết, ngay cả một điểm động tĩnh đều không cảm nhận được, Đỗ Hà cũng là có chút bội phục. Thật không hổ là Tần Vương a, đây một phần tâm lý tố chất quả nhiên lợi hại. Sùng Châu nội thành cửa thành đã mở ra, Trương Cửu Sơn đã thả dân chúng đi ra. Chỉ là, chúng ta quả thật muốn đi vào đây Sùng Châu thành sao? Đỗ Hà lộ ra có chút do dự, nhìn đến Lý Thừa Càn hỏi. Địa Long xoay người cực kỳ nguy hiểm, căn cứ ghi chép, lớn nhất thế nhưng là sẽ tạo thành núi đá sụp đổ, đại địa vỡ ra. Chỉ sợ thái tử sẽ tao ngộ đến nguy hiểm. "Sẽ không." Lý Thừa Càn cười từ trên giường bỏ lên đứng lên, trên mặt lộ ra tự tin bộ dáng. Bản vương thế nhưng là người mang thiên mệnh, tự nhiên có thể trấn áp Điệu Long, an tâm chính là. Hôm nay Điệu Long, căn hệ trọng đại, trấn áp, thiên hạ dân tâm đều là về bản vương. Nói đến, Lý Thừa Càn chính là đi ra cửa trướng, nhìn thoáng qua sùng châu thành, nhìn đến nội thành bách tính không ngừng tụ ra, cảm thụ được đại địa không ngừng lăn lư. Lý Thừa Càn khẽ gật đầu. "Đi thôi, châm đô tướng, có dám theo chấm đỏ sức hôm nay đầy một lần." Lý Thừa Càn quay đầu nhìn về phía Đỗ Hà, Đỗ Hà cười một tiếng, chắp tay cúi đầu. "Nào dám không phòng mệnh." đại quân tập kết lý thừa Càn người mặc màu đỏ thám khải giáp sau lưng đông đảo đám binh sĩ đứng thẳng hôm nay theo bản vương trấn áp điệu long cứu vớt đại đường lê dân mách tính các ngươi có thể nguyện đi Nguyện. theo thái tử trấn áp điệu long trấn áp điệu long đám binh sĩ lớn tiếng gào ghét thanh thế quần quận ánh mắt kiên định thần sắc cứng cỏi không có chút nào e ngại ha ha ha ha lý thừa Càn cười to một tiếng xoay người lên chiến mã đi theo bản vương vào thành xông lên lý thừa càng thúc ngựa tiến lên hướng đến sùng châu thành phóng đi cốc cốc cốc. đám binh sĩ đồng dạng đuổi theo Thiên quân vạn mã lao nhanh, đại địa chấn động, dẫn tới địa chấn càng thêm cường đại đồng dạng. Không xong, thái tử điện hạ công thành. Trên tường thành, có binh sĩ hô to một tiếng, làm cản. Trương Cửu Sơn một tiếng gầm thét. Thái tử điện hạ là tới cứu Bạch Tính. Bất quá, vừa mắng một câu, Trương Cửu Sơn đốn nhiên kịp phản ứng, vội vàng giống to. Thái tử điện hạ dừng bước. Dừng bước. Người đến, nhanh chóng ngăn cản thái tử vào thành. Mau mau, xuống lầu xuống lầu. Trương Cửu Sơn mang người điên cuồng từ trên tường thành chạy xuống, chạy đến thành bên ngoài. Nhìn qua Lý Thừa cản con mẹ mà đến. Trương Kiểu Sơn thần sắc kiên nghị, liền vội vàng tiến lên, lấy thân ngăn trở Lý Thừa Càn đường đi. Thái tử điện hạ dừng bước. A! Lý Thừa Càn nuống mày, trên mặt lộ ra một vẻ không thích, nhưng vẫn là ngừng lại. Nhìn đến trước mặt Trương Cửu Sơn, phẫn nộ quát. Địa Long xoay người, bản vương muốn nhanh chóng chân áp Địa Long. Đây là hệ song, ngươi muốn trái với điều đó sao? Cũng không phải là. Trương Cửu Sơn chắp tay hướng đến Lý Thừa Càn cúi đầu, cực kỳ cung kính nói ra. Địa Long đã xoay người, ta dù là bỏ mình, cũng sẽ không vi phạm cùng tần vương ước định. Bây giờ cửa thành đã mở, bách tính rút lui, đều là dựa theo ước định mà đi. Chỉ là Địa Long xoay người. cực kỳ nguy hiểm, thần vương điện hạ vẫn là chớ có vào thành, để tránh tổn thương thân thể. trương cửu sơn sợ lý thừa càng hiểu lầm, lại là vội vàng giải thích nói, thái tử điện hạ, thân một lòng vì nước, đồng dạng tâm hướng thái tử. địa long xoay người, sơn băng địa liệt, thái tử vạn vàng thân thể, thực sự không thích hợp tiến vào sùng châu thành. nếu là tổn thương một điểm nửa điểm, chính là thần chi chịu tội. nói đến, trương cửu sơn liền quỳ trên mặt đất, khẩn cầu thái tử chớ có vào thành, quá nguy hiểm. một bên triệu võ nhìn thấy một màn này, gãi gãi đầu, cũng là ba chít chít quỳ xuống, chắp tay cúi đầu. khẩn cầu thái tử lấy tự thân an nguy làm trọng. Nhìn đến hai người bộ dáng, Lý Thừa Càn trong lòng minh bạch, đây hết thể đều là xuất phát từ chân tâm. Sắc mặt có chút dừng một chút, mở miệng nói: "Không cần lo lắng, bản Vương người mang thiên mệnh, Địa Long không gây thương tổn ta." Thái tử điện hạ, Địa Long xoay người thực sự nguy hiểm, vẫn là lấy tự thân làm trọng a. Trương Cựu Sơn vẫn như cũng là quỷ trên mặt đất, tận tình khuyên bảo khuyên. Mời thái tử lấy tự thân làm trọng. Trương Cựu Sơn hậu phương Đông đảo đám binh sĩ cũng đồng dạng là quỷ trên mặt đất, cùng kính nói ra. Một bên bách Tính thấy thế, cũng đồng dạng là quỷ trên mặt đất, liên tục lớn tiếng nói: mời thái tử điện hạ lấy tự thân làm trọng a." Thái tử ngươi là người tốt ta ngươi cũng không thể đi vào a đúng a địa long xoay người bên trong thật sự là quá nguy hiểm thái tử a không thể đi vào thật không thể đi vào đây địa lắc thật là đáng sợ đúng vậy à đại địa vẫn như cũng là đang không ngừng lung lay đám người quỳ trên mặt đất càng là có thể rõ ràng cảm nhận được đây hết thảy trong lòng sợ hãi là càng thêm rõ ràng đứng lên thế này lý thừa càng trong mắt lóe lên vẻ vui mừng lần này tới không phải là vì thanh danh a chỉ là trên mặt lại là giả bộ như một bộ nghiêm túc bộ dáng lớn tiếng quát địa long xoay người bản vương có thể chấn áp nhanh chóng tránh ra sùng châu có long mạch nếu là địa long xoay người tất nhiên sẽ tác động long mạch dẫn đến các nơi thai họa không ngừng hôm nay bản vương nhất định phải vào thành trấn áp địa long dù là hôm nay bỏ mình ta cũng nhất định phải đi vào vì đại đường vì thiên hạ thương sinh bản vương nhất định phải vào thành nhìn thấy đám người tựa hồ còn muốn nói điều gì lý thừa càn lại là một tiếng quát trói thai bây giờ bản vương chính là phản địch cũng không phải là thái tử hôm nay dù là chết cũng chết có ý nghĩa tránh ra triệu võ nghe lệnh lý thừa càn quay đầu nhìn về phía quỳ gối một bên triệu võ quát lớn nhanh chóng dẫn người tránh ra là triệu võ bản năng hét to một tiếng đứng dậy đang muốn mở miệng lại là sương sờ. ai không đúng cái kia thái tử a không tần vương ngươi không phải thái tử a ta là vì sao nghe lệnh triệu võ nhìn đến lý thừa càn gại gãi đầu lộ ra có chút mê mang lý thừa càn lật ra một cái lên mắt trương cửu sơn hắn nói không thông nghĩ đến triệu võ có thể đơn giản điểm lại không nghĩ rằng hắn có thể hỏi ra lời này vậy ngươi có nghe hay không lý thừa càn chừng một cái hắc hắc hắc nghe một chút nghe triệu võ cười hắc hắc vội vàng kêu gọi sau lương đám binh sĩ đến tránh hết ra đang nói triệu võ cũng là đem trương cửu sơn một thanh cho ôm đứng lên đi ngươi cũng đừng làm thái tử đường triệu võ không tệ lý thừa càn khẽ gật đầu không do dự nữa phóng ngựa hướng đến nội thành và vào sau lưng đông đảo đám binh sĩ cũng không do dự nữa đồng dạng đuổi theo giờ phút này đại địa không ngừng lắc lư địa long xoay người thỉnh thoảng có ủ ủ âm thanh rung động chấn thiên động điện cửa thành đều tại không ngừng đung đưa thỉnh thoảng có cắt bụi bay xuống Sát trời hôn ám cửa thành như là một cái yêu quái miệng đồng dạng đem lý thừa càn một đoàn người toàn bộ nuốt hết đám người nhìn qua một màn này đều là chạy xuống cảm động nước mắt Ô ô ô, thái tử điện hạ, cái này mới là chúng ta đại đường thái tử à? Ô ô ô, thái tử ngươi có thể tuyệt đối không nên chết ta Chỉ là, tại Lý Thừa càn tiến vào sau một lát, một trận nổ tung tiếng nổ lại là vang lên đứng lên. ầm ầm, đã vụn bay loạn, tường thành lung lay sắp đổ, tựa hồ muốn sụp đổ bộ dáng. Chương 422 trăm áp địa long. Chương 422, trăm áp địa long. ầm ầm, vang, lắc lắc lắc, đông đông đông, xuống châu thành bên ngoài đông đảo dân chúng cảm thụ được đại địa không ngừng mà lay động, nội thành đủ loại tiếng nổ không ngừng truyền đến. tất cả mọi người hốc mắt đều là tràn đầy nước mắt, con mắt sớm đã là đỏ rực một mảnh. Thái tử điện hạ tiến vào. Ô, ô ô ô cái này mới là chúng ta đại đường thái tử a. Vì chúng ta bách tính, vì đại đường, thái tử kính dân ra tính mạng a. Ô, ô ô ô tại sao phải bức bách thái tử nêu phản a? Dựa vào cái gì muốn để thái tử nêu phản? Không, đây không thể. A a a a thượng tiên ban phúc a, để thái tử trở về a. Phật đà đâu? Thế tôn chuyển thế đâu? Không phải có thể miễn thai hòa sao? Mau ra đây a, mau cứu thái tử a. Mau tới a, mau cứu thái tử a. Dân chúng từng cái trong miệng tiêu thảm. Nhìn đến tường thành phát ra mãnh liệt nổ tung, loạn thạch đánh hụt. Cửa thành đều là lung lay sắp đổ, một giây sau liền muốn sụp đổ bộ dáng. Dân chúng một trái tim càng là sét lên, lộ ra vô cùng lo lắng. Ai, thái tử điện hạ, làm sao đến mức này a? Trương Cựu Sơn càng là lệ rơi đầy mặt, cảm xúc vô cùng kích động, nhìn đến một bên Triệu Võ, chính là tức miệng mắng to. Ngươi tại sao phải thả thái tử điện hạ đi vào a? Ngươi vì cái gì? Triệu Võ giờ phút này, nhưng không có trước đó cười đùa tí tưởng, ngược lại là thần sắc nghiêm túc, ánh mắt sáng rực nhìn đến nội thành tình huống. Trong miệng lẩm bẩm nói, bởi vì thái tử mệnh lệnh, ta muốn tuân thủ. thái tử muốn cứu vớt thiên hạ ta hẳn tuân theo hôm nay thái tử nếu không đi ra ta triệu võ liền lấy chết tạ tội triệu võ quát khẽ một tiếng để trương cửu sơn thật lâu không nói gì cũng không biết trải qua bao lâu đại địa lay động thời gian dần qua đình chỉ nội thành tình huống tựa hồ cũng đều yên lặng xuống tới không còn có tiếng nổ tiếng nổ mạnh chỉ còn lại có một mảnh tinh mịch ai cũng không biết bên trong tình huống đến cùng như thế nào địa long giống như bị chấn áp không có động tĩnh địa long giống như quả thật bị chấn áp t địa long thật không có đây đại địa đều không lắp lư nội thành cũng không có động tĩnh thái tử điện hạ đâu Vì sao Thái tử điện hạ còn chưa có đi ra? Chúng ta còn nên đi vào hay không nhìn xem a? Cái gì muốn hay không, khẳng định phải a. Đi, đi vào cứu vớt Thái tử. Ô ô ô, Thái tử điện hạ, chúng ta tới. Đông đảo dân chúng từng cái cũng nhịn không được nữa, hướng đến nội thành phóng đi. Trương Cựu Sơn cùng triệu võ hai người thấy thế, càng là không dám do dự, chạy tại phía trước nhất, hướng đến nội thành phóng đi, đi vào sùng châu nội thành. Trên tường thành mấp mô, trên mặt đất tràn đầy đá vụn, có thể thấy được mới vừa là đến cỡ nào kịch liệt. Lại tiến vào trong đi, chính là cái kia đường phố. bây giờ đường phố bên trên khói bụi tràn ngập nồng đậm khói bụi phủ lên toàn bộ đường phố đi trên đường còn có thể nghe đến một cỗ nồng đậm mùi lưu hình thái tử điện hạ thái tử a ngài ở đâu a thái tử ngài còn tốt chứ thái tử điện hạ chúng ta tới cứu ngươi thái tử điện hạ a dân chúng trong miệng không ngừng hô hoán riêng phần mình tìm kiếm lấy lý thừa cản Chật. có người gào to một tiếng nơi này nơi này nơi này có cái hố to chỉ thấy được ở trung ương trên đường cái nguyên bản bằng phẳng con đường bây giờ lại là xuất hiện một cái to lớn cái hố cái hố khói đặc quặn quặn bốn phía còn có bị lửa thiêu đốt qua vết tích tại cái hố bên ngoài lý thừa càn đám binh sĩ cầm trong tay vũ khí sắc mặt nghiêm túc thủ vệ ở một bên dân chúng thấy thế đều là lao đến trong miệng hô to thái tử điện hạ đâu thái tử điện hạ ở đâu thái tử điện hạ ở nơi nào a thái tử điện hạ ngài còn tốt chứ mau ra đây thái tử điện hạ a dân chúng nhìn đến cái hố này trong lòng có không tốt dự cảm đôi mắt vắt lên nước mắt trong miệng liên tục hỏi đến bất luận kẻ nào không được đến gần nhưng mà đám binh sĩ lại là cầm trong tay binh khí nâng lên thần sắc lạnh lùng quát khẽ nói Thần Vương đang tại trấn áp Địa Long, tới gần giả giết không tha. Đối mặt đám binh sĩ lạnh lùng, đông đảo dân chúng nhưng đều là lộ ra vui mừng. Thái tử điện hạ còn sống. May mắn may mắn, Thái tử điện hạ còn sống đâu. Đúng a, quá tốt rồi, Thái tử điện hạ không có việc gì. Đây hố to, lại là Thái tử điện hạ trấn áp Địa Long làm ra đến. Trời ạ, quả thật khủng bố a. Cũng không a, như vậy lại hố, Địa Long xoay người quả nhiên khủng bố. Hôm nay may mắn có Thái tử a, chỉ là đại địa lay động, tường thành đều không sợ đâu. Đúng vậy a, trước đó Địa Long xoay người, đây chính là cả tòa thành đều biến thành phế tích đâu. Quá kinh khủng. Quá kinh khủng. Hy vọng thái tử điện hạ có thể thành công a. Đông đảo dân chúng ánh mắt tràn đầy chờ mong, từng cái xa xa nhìn trên mặt đất cái hố, chắp tay trước ngực, không ngừng vì Lý Thừa Cản cầu nguyện. Mà tại cái hố nội bộ, Lý Thừa Cản cùng Đỗ Hà hai người lại là thành thơi tự tại ngồi dưới đất. Thái tử điện hạ, ngài toàn thân sạch sẽ, tóc cũng không lộn xộn, mà ta y phục này đều bị ngươi xé rách, tóc đều tản ra, trên mặt còn vô cùng bẩn. Đây chúng ta ra ngoài, dân chúng còn tưởng rằng ngươi đang quan chiến, ta cùng địa long vật lộn một trận đâu? Đỗ Hà trên tay nắm lấy bùn, nhìn đến Lý Thừa Cản, một bộ kích động bộ dáng, xéo đi, đừng làm. lý thừa càn trừng mắt liếc đỗ hà bản vương thế nhưng là người mang thiên mệnh phật Đà chuyển thế trấn áp một cái địa lòng làm sao có thể có thể làm vô cùng bận ngươi chỉ là một giới phạm nhân bị làm thành cái bộ dáng này lúc này mới hợp lý một chút đỗ hà hủy khuất ba ba nhìn thoáng qua lý thừa càn yên lặng cầm trong tay bùn đất thả xuống vẫn như cũ có chút không cam tâm bộ dáng rõ ràng hai người đều là đến mạ vàng hết lần này tới lần khác một cái anh tuấn tiêu sái một cái khác toàn thân vô cùng bận giống như khất cái dựa vào cái gì sao trên thực tế lý thừa càn dẫn người sau khi vào thành chính là tại tường thành bên trên lắp đặt lựu đạn lần này lựu đạn cũng không phải gốm sứ lựu đạn mà là chuyên môn dùng để nổ núi lựu đạn uy lực cực lớn hắn ở trung ương đường phố bên trên đào một cái hố trên trôn thuốc nổ nhưng mà lúc này mới bắt đầu các nơi dẫn bạo tạo thành nội thành tiếng nổ không ngừng đặc biệt là tường thành lựu đạn chính là muốn nổ tường thành lắc lư lung lay sắp đổ cảm giác dạng này cho bách tính thị giác hiệu quả mới là kích thích nhất rất hiển nhiên lý thừa càn làm phi thường thành công trên mặt đất lặp đi lặp lại dùng thuốc nổ cũng thành công nổ ra một cái hố nhìn đến thời gian không sai bị lắm lý thừa càn lôi kéo đỗ hà liền nhảy xuống tới lấy tên đẹp chấn áp diệu long trên thực tế chính là vì chờ dân chúng tiến đến. bất quá thái tử điện hạ, chúng ta khi nào ra ngoài a? Đỗ Hà dựng thẳng lỗ tai, nghe nóng bên ngoài động tĩnh, hiếu kỳ hướng đến Lý Thừa cản hỏi, chỉ thấy được Lý Thừa cản cười thân bí, nhàn nhạt, nhạt nói ra, chờ một thời cơ. Đáng người chương 423. trăm bài kiến thế tôn chương 423. trăm bài kiến thế tôn sùng châu thành bên ngoài nên đón một nhóm đặc thù đáng người, từng cái người mặc tăng y lìa, đầu trần chuồng, cầm trong tay phật châu, miệng niệm phật kinh chính là đi vào sùng châu thành. a di đà phật, nay một đám tăng nhân từng bước một đi tới. tựa hồ là đạt được thượng tiên báo trước đồng dạng tất cả mọi người đều là tự phát hướng về một phương hướng mà đi rất nhanh nay một đám tăng nhân chính là đến trung ương trên đường cái đông đạo dân chúng nhìn thấy một màn này đều là lộ ra kỳ quái thần sắc ai bọn hắn không phải pháp hoa tự tăng nhân sao tại sao cũng tới đúng vậy a địa long xoay người bọn hắn bên kia cũng nên có chút động tình a làm sao đều đến đây đâu kỳ quái a t chẳng lẽ lại bọn hắn cũng là đến giúp lấy trấn áp địa long còn nhớ dự ngôn sao địa long xoay người thế tôn miễn thái họa xem ra trong này có phật đã chuyển thế thân a nhưng ta cảm giác đều lớn lên không sai bị lắm không để cho trước mắt ta sáng lên a dân chúng nghị luận ở mỹ pháp hoa tự chính là sùng châu thành bên ngoài một tòa tự miếu thanh danh cũng là cực kỳ tốt hương hỏa liên tục không ngừng thường ngày sùng châu thành người đều sẽ đi pháp hoa tự thăm viếng a di đà phật chư vị thí chủ có thể nhường ra một con đường thế tôn trấn áp địa long, chúng ta là đến vì địa long tục kinh, trấn an dẫn đầu hòa thượng đi lên trước chắp tay trước ngực hướng đến đám người túi đầu đây là khâu trượng đại sư pháp hoa tự chủ trì có người nhận ra được thấp giọng nói ra Trong nháy mắt đông đảo dân chúng ánh mắt đều có chút kính sợ đứng lên, yên lặng nhường ra một con đường đến. đa tạ. Khâu Trượng đại sư lại là túi đầu, lúc này mới chậm rãi tiến lên đám binh sĩ sớm đã là nhận qua lý thừa cản chỉ lệnh, tại nhìn thấy đám này hòa thượng sau đó, thật cũng không ngăn cản, nhường ra một con đường đến. Chỉ thấy được Khâu Trượng đại sư mang theo đông đảo tăng nhân đứng tại cái hố trước mặt, trực tiếp liền ngồi xếp bằng trên mặt đất. Nam mô A Di Đà Phật. Đám người liền trực tiếp bắt đầu niệm tụng lên Phật kinh đứng lên đông đảo bách tính nhìn đến, từng cái trận kịp phản ứng. Ai không đúng, ta mới vừa nghe được cái gì? Khâu Trượng đại sư nói cái gì tới? thế tôn tại trấn áp địa long ngay cho nên khâu trượng đại sư ý là thái tử là thế tôn Chơi ạ thái tử là phật đà chuyển thế sao thật bất khả tư nghị a đậu xanh rau muống, đây thật giả thái tử không phải người mang thiên mệnh muốn thành thiên sao đúng a làm sao lại biến thành phật đà chuyển thế đâu đây đây đây kịch bản ta nhìn có chút không hiểu a không hổ là thái tử a đó là ngư bức thân phận là thật nhiều có bách tính khiếp sợ có bách tính ngậm bức cũng có bách tính mở miệng đó là khen cái hố bên trong phật kinh âm thanh truyền bảo nguyên lai tần vương ngươi là đang đợi cái này a đỗ hà lộ ra nụ cười minh bạch lý thừa càng ý nghĩ có phật môn người tới niệm tụng kinh văn càng có thể thể hiện ra lý thừa càng chấn áp địa long giang khổ với lại phật môn còn có thể vì lý thừa càng chứng minh hắn chính là thế tôn chuyển thế qua chiến dịch này sau đó lý thừa càng thanh danh nhất định chuyển khắp thiên hạ để tất cả bách tính tín ngưỡng ha ha ha đúng vậy a chờ bọn hắn nghiệm một hồi bản vương liền lên đi lý thừa càng cười gật gật đầu đây một đợt kết thúc chúng ta liền có thể trở về U châu thành hảo, hảo kinh doanh dân tâm trong tay ta dù là phụ hoàng trở về chỉ sợ hắn đều phải trận tròn mắt thần vương anh minh đỗ hà chắp tay cúi đầu một trận vật kinh, nghiệp cũng liền một chén trà công phu, thật sự là lý thừa cản trong động ngồi sồn hơi một chút, ngồi sồn không được. phanh, chỉ thấy được lý thừa cản hai chân giấm mạnh địa, một cô cường đại lực lượng từ hắn trên chân bắn ra. hiu, người mặc màu đỏ thám khải giáp lý thừa cản, tóc dài phất phới, trực tiếp liền từ cái hố bên trong nhảy ra ngoài. tại tất cả mọi người sùng kính ánh mắt bên trong, rơi vào trên mặt đất. thái tử, thái tử đi ra. Ô, ô, ô thái tử thành công trấn áp địa long. thái tử rất đẹp a, a a a, là thái tử, thái tử không có việc gì, thái tử còn sống. đông đảo dân chúng đều là vô cùng kích động nhìn đến lý thừa càn trong mắt tràn đầy là cảm động hô lần này địa long bản vương đã trấn áp chư vị cứ yên tâm đi trong vòng trăm năm súng châu thành đem sẽ không còn có địa long xoay người lý thừa càn thật dài thở ra một hơi 45 mươi lăm độ triều Thiên, cầm trong tay trường kiếm bức cách tràn đầy hướng đến đông đảo dân chúng nói ra thái tử như bức thái tử vất vả a a a thái tử và tuế nghe được chuyện vui này dân chúng càng lộ vẻ kích động từng cái kêu là đứng lên ngược lại là khâu trưởng đại sư mang theo đông đạo các hòa thượng đều là đứng lên đến cung tính hướng đến lý thừa càn cúi đầu khâu trượng dẫn đầu chúng đệ tử bái kiến thế tôn ân lý thừa càn nhướng mày ra vẻ hoài nghi nhìn thoáng qua khô trượng đại sư nhàn nhạt, nhạt nói ra bản vương chính là đại đường tần vương người mang thiên mệnh làm sao lại thành thế tôn phật đà chuyển thế che chở nhân gian địa long xoay người thế tôn miễn tai họa khâu trượng đại sư cực kỳ thành kính hướng đến lý thừa càn cúi đầu chỉ có thế tôn mới có thể chấn áp địa long khiến địa long thoát thân không được tần vương chính là thiên mệnh nhưng cũng là phật môn thế tôn phật đà truyền thế cho cười lý thừa càn cười lạnh một tiếng tràn đầy chất vấn nói ra đạo kia gia còn có dự ngôn thừa càn thành tiên đâu bản vương có thể là muốn thành tiên như thế nào lại thành phương tây phật đà đâu phật đà chuyển thế suốt ngày mọi người chính là lai lịch kiếp, kinh lịch một đạo phạm nhân chi kiếp lại trải qua một đạo tiên nhân chi kiếp mới là viên mãn viên mãn sau đó thế tôn liền biết mình chính là phật đà khai sáng phật quốc đang lâm thế giới cực lạc khâu trượng đại sư vẫn như cũng là thành kính vô cùng mở miệng bốn phía dân chúng nghe được lời này đều là trong lòng giật mình chơi ạ thái tử vậy mà thật là phật đà chuyển thế đúng à vẫn là phật đà lai lịch tiếp đâu về sau còn sẽ thành tiên lịch tiếp quả thật lợi hại a đúng vậy à chắc không được thái tử như vậy bảo vệ chúng ta bách tính Nguyên lai là Phật môn Thế tôn, lòng dạ từ bi a. Không sai, quá lợi hại. Khô trưởng đại sư mới nói, đây tất nhiên là thở. Lần này hoàn toàn đúng, dự luôn toàn bộ ứng nghiệm. Trên trời rơi xuống thay hoạ, không phải liền là địa long xoay người a, tần vương miễn thay hoạ. Địa long xoay người, Thế tôn miễn thay hoạ. Tần vương cùng Thế tôn đó là cùng một người, cho nên có thể miễn thay hoạ, có thể chấn áp địa long. Ô ô ô, chúng ta có tài đức gì, lại có thái tử đến nữa, có thái tử như vậy thần tiên nhân vật tới cứu giúp bọn ta bách tình a. Cảm tạ thái tử, cảm tạ Thế tôn, cảm tạ tiên nhân a. Đông đảo dân chúng nói đến nói đến, đều là quỳ xuống. tham viếng Lý Thừa Cản, chúng ta bài kiến Thế Tôn. Thế này, Lý Thừa Cản trên mặt vẫn như cũ có chút hoài nghi nhìn thoáng qua Khô Trượng Đại Sư. Bản Vương tuy nói có chút không tin, nhưng ngươi nói rất có đạo lý. Nhưng mặc kệ bản Vương có phải là hay không các ngươi Phật môn Thế Tôn, bây giờ ta chính là Đại Đường Tần Vương, ta muốn làm là cứu trợ thiên hạ bách tính, tạo phúc ban dân, mà không phải khi các ngươi Phật môn tự bùn. Thế Tôn đến đây lịch tiếp Phật môn tất cả đều nghe theo Thế Tôn, sẽ không tự tiện quấy nhiễu. Khô Trượng Đại Sư lại là cúi đầu, chỉ là Thế Tôn bây giờ chính là phàm nhân, mong rằng Thế Tôn dẫn đầu Phật môn, phổ độ đám người. cứu trợ thiên hạ bất tính. Ngay vậy, Lý Thừa càn khẽ gật đầu. Thiện, chương 424. Thái tử đứng lên. Chương 424, thái tử đứng lên. Xuống Châu thành điệu long xoay người một chuyện, tại rất ngắn thời gian bên trong, truyền khắp toàn bộ thiên hạ. Triều đình bên trên, Thái cực điện bên trong, tất cả đám đại thần đều là một mặt rung động cùng ở bức. Đây, đây điệu long quả thật xoay người, hơn nữa còn bị thái tử trấn áp. Trời ạ, đây thế đạo này, làm sao có chút huyền huyền đi lên đâu? Điên rồi đi, ta bối rối a. Đám đại thần đều là khó có thể tin. Bọn hắn vẫn cho là dự luôn là lý thừa càn làm ra đến vì đó là thu phục dân tâm cái gọi là long xoay người cũng chính là đã bị lý thừa càn chấn áp vì vậy mới không có điệu long xoay người dùng lấy cớ này lắc lư một cái dân chúng bình thường nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới lý thừa càn thế mà đến thật a thật liền làm ra một cái điệu long xoay người thật liền trực tiếp chấn áp a lý tích tướng quân truyền tin tới lần sau không có làm rõ ràng tình huống chớ có lại để cho hắn hành quân hắn muốn chấn nhiếp cái khác trư quốc còn muốn bảo vệ bệ hạ hậu cần có một đại thần mặt đầy bất đắc dĩ mở miệng ai có đại thần thở dài một hơi đây như thế nào làm rõ ràng tình huống a ai có thể nghĩ tới thái tử mang binh xuất kích không phải là vì công thành mà là vì trấn áp địa long đây mẹ nó chuyến đi ai có thể thư cũng không a thái tử thật có thể giữ ngôn địa long xoay người cái này sao có thể a không phải sẽ không phải quả thật có địa long a thái tử đây đều có thể làm ra đến lần này xong đời a lý tích bên kia không cần phải để ý đến hiện tại trọng điểm là chúng ta làm thế nào a đông đảo đám đại thần ngươi nhìn ta ta nhìn xem ngươi đều là một mặt ngộng bức cùng mờ mịt thật sự là lý thừa càng làm ra đến sự tỉnh quả thực vượt quá đám người năm trước hoàn toàn không có cách nào đi át chế đám người thực sự bất đắc dĩ, chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía đỗ như hối. Nhưng mà đỗ như hối đồng dạng là một mặt đáng trách bộ dáng. Đừng nhìn ta, ta cũng không biết làm sao bây giờ. Thái tử điện hạ nhất chiến thành danh, chấn áp địa long, danh vọng chỉ sợ muốn triệt để đạt đến đỉnh phong, dù là bệ hạ cũng không bằng hắn. Liên tính bệ hạ đại thắng trở về, danh vọng cũng không sánh bằng thái tử. Bây giờ thiên hạ bách tính chỉ sợ đều kính ngợi thái tử, đem thái tử xem như phật đà chuyển thế, từng nhà cũng bắt đầu tham vía ứng thái tử. Chúng ta đã vô lực hồi thiên, không có biện pháp. Đỗ như hối nhưng trong lòng thì âm thầm bội phục. Thái tử điện hạ quả nhiên lợi hại, đây một thao tác triệt để để cho mình lập bản. Nguyên bản Lý Thừa Càn tạo phản, đỗ như hối nhưng thật ra là không coi trọng, bởi vì Lý Thừa Càn căn cơ không nhiều, không thủ một tòa U Châu Thành, dù là có mười vạn lưu dân đại quân cũng không làm nên chuyện gì a Lý Thế Dân đại quân trở về trực tiếp liền toàn bộ trấn áp. Nhưng bây giờ thế cục triệt để thay đổi, Lý Thừa Càn trở thành thiên mệnh, trở thành Phật đà chuyển thế thân, chiếm cứ thiên hạ dân tâm đã chiếm hết thiên thời cùng người cùng địa lợi phương diện, một tòa ưu Châu Thành còn khó nói, nhưng chỉ ít bọn hắn đám này trong triều quan viên muốn đối phó Lý Thừa Càn đã không có một tia hy vọng. dù là giờ này khác này trực tiếp phái lý tích đi chấn áp lý thừa cản cũng không đùa bởi vì lý tích không dám động thủ chốc lát động thủ thiên hạ bách tính đều phải đem lý tích mang chết hô đỗ như hối thật dài thở ra một hơi đến ta đã thuyết phục bệ hạ mấy chục phong tin bệ hạ mình không chịu trở về lão phu cũng không thể tránh được lời vừa nói ra đông đảo đám đại thần trong nháy mắt hiểu ra tới ai bệ hạ cũng là một cái chỉ là thảo nguyên như thế nào hơn được thái tử đâu bệ hạ không về chúng ta như thế nào đối với thái tử động thủ đâu ai bởi vì bệ hạ dẫn đến chúng ta bỏ lỡ thời cơ cũng không a lần này là thật không có cách nào được rồi được rồi mặc kệ chờ bệ hạ trở về mình giải quyết ta phải ta dù sao là bất kể dù sao thái tử điện hạ chống coi vũ châu thành cũng sẽ không động. chỉ cần trong nước không có chiến sự là được rồi cái khác ta đều mặc kệ đúng để bệ hạ tự mình xử lý đi gọi hắn nửa năm cũng không chịu trở về có thể trách ai đâu đám đại thần từng cái bắt đầu vung nổi đem tất cả nồi ném cho lý thế dân tâm tình mới tốt lên rất nhiều trương an thành bên trong cũng đã là ầm ĩ lật trời tất cả bách tính đều là sắc mặt đỏ lên tức giận không được người đánh giám. Thái tử điện hạ rõ ràng là trực tiếp phi thăng thượng tiên, từ trên trời giáng xuống, đánh xuống một trưởng, đem địa long chân áp. Cầu thí à, ta thân thích là Sùng Châu Thành, hắn tận mắt nhìn thấy, Thái tử một người đơn kỵ, bay thẳng Sùng Châu nội thành. Sau đó một đạo long ngâm vang lên, Thái tử một cước chính là giẫm tại đầu rồng bên trên, đem địa long chân áp. Cầu thí cầu thí, các ngươi đều sai, ta là Sùng Châu đến, ta tận mắt thấy, Thái tử điện hạ từ trên cao bay tới, trong miệng quát to một tiếng, nghiệt xúc sau đó địa long phi thăng, Thái tử một phát bắt được địa long đuôi, đem hung hăng lắp tại trên mặt đất. Thôi đi ngươi, ngươi liền ở tại nhà ta sắp lách, ngươi làm sao đi Sùng Châu thành. đến rồi đến rồi, túy tí tiên lâu, đến một cái người thuyết thư, nghe nói là sùng châu thành đến, hôm nay muốn giảng thái tử chấn áp địa long sự tình. đậu xanh rau uống, đi đi, nhanh đi nghe một chút, người thuyết thư nói mới là thật. a đúng đúng, đi chúng ta đi nghe một chút. trường an thành lớn nhất tự quán, túy tí tiên lâu, hôm nay tụ tập đầy vô số dân chúng, tất cả mọi người đều là tới nghe người thuyết thư giảng thuật sùng châu thành sự tỉnh. chỉ thấy được một tên lão giả cầm trong tay kinh đường một một khối, quạt xếp một thanh, ngồi trên rễ, phanh, kinh đường một vỗ, toàn trường yên tĩnh, tất cả dân chúng đều là ánh mắt sáng rực nhìn đến người thuyết thư. hôm nay một giảng thái tử trấn áp địa long tốt bách tính lớn tiếng khen hay tục ngữ nói địa long xoay người thiên băng địa liệt đại địa trực tiếp nước toát ra phòng ngược lại phòng sập bách tính rơi vào bên trong lòng đất trực tiếp bị ép vì bụi đất lại nói ngày đó thái tử điện hạ tới đến sùng châu thành giờ phút này chính vào địa long xoay người thời điểm ngừng từng đạo tiếng long ngâm không dứt địa long xoay người toàn bộ đại địa cũng bắt đầu lay động đứng lên gọi là một cái thiên hôn địa ám nhật nguyệt vô quang sùng châu nội thành bách tính kêu trời trách đất tiếng kêu rên không dứt sùng châu nội thành càng là đại địa vỡ ra một đạo thật sâu khe kéo dài hơn ngàn mét, thật sâu càng là thẳng tới sâu trong lòng đất. Phạm La có bách tính rơi xuống đi vào, đó là hẳn phải chết không nghi ngờ. vô số dân chúng đều là thất kinh chạy ra Sùng Châu Thành. nhưng có một người lại khác, đó chính là Thái tử điện hạ. chúng ta vị này Thái tử, đây chính là người mang thiên mệnh, càng là cái kia thế tôn chuyển thế. lúc nào tới đến Sùng Châu Thành, nhìn qua cái kia to lớn khé ránh, đôi mắt bắn ra thần quang, cái kia chói lọi có thể so với mặt trời, trong miệng một tiếng gầm thét, nghiệt xuống. Thái tử chắp tay trước ngực, trong nháy mắt, toàn bộ Sùng Châu Thành trên không xuất hiện một cái to lớn và tượng. cái kia phật tượng to lớn vô cùng, bao phủ cả tòa sùng châu thành, tản mắt ra sáng chói vô cùng kinh quang, phật quang chiếu rọi, cả tòa sùng châu nội thành càng là bộ bộ sinh liên, từng đóa sen vàng trống giống mọc ra, che kín cả tòa sùng châu thành. mà ta thái tử điện hạ, tức là đạp trên đây từng đóa sen vàng, giống như trích tiên nhân đồng dạng, đôi mắt thần quang lòng lánh, lâm không mà lên, hắn chậm rãi duỗi ra một tay, cái kia giữa không trùng phật tượng, càng là duỗi ra một trường, một trường kia chi lớn, bao phủ toàn bộ sùng châu thành. chỉ nghe thái tử khẽ quát một tiếng, như lai thần trưởng. chương bốn Hỏa thiêu thảo nguyên đột quyết mưu đồ đại trương chương 425, hỏa thiêu thảo nguyên đột quyết mưu đồ đại trương to lớn sùng châu thành bị một cái kình thiên phật trưởng cho bà phủ một trường này vỗ xuống đến vậy mà đối với người không có tạo thành bất kỳ tổn thương gì liền ngay cả phòng ốc đều không có phá hủy người thuyết thư ra vẻ một bộ thần bí bộ dáng chư vị Khang quan có biết vì sao bởi vì phật trưởng là giả hư hừ, hừ hừ, địa long đều bị chấn áp phật trưởng làm sao có thể có thể là giả tất nhiên là bởi vì phật pháp phổ độ chúng sinh không thể gây tổn thương cho người đúng hẳn là phật pháp phổ độ chúng sinh Đông đảo dân chúng ngươi một lời ta một câu chen vào nói nói. Không tệ. Người thuyết thư trùng điệp gật đầu. Phật pháp phổ độ chúng sinh, một trưởng xuống tới, kích thích vô số khói bụi, nhưng không có tổn thương một người. Nhưng tại cái kia sâu trong lòng đất lại truyền đến một tiếng long ngâm kêu rên. Thái tử điện hạ, thần uy không thể ngăn cản, đôi mắt tản mát ra thần quang, trôi nổi giữa không trung bên trong, từng đạo thần quang từ hắn trong mắt bắn về phía mặt đất. Cái kia uy thế không thể ngăn cản. Sau đó, thái tử tựa hồ tìm được mục tiêu, trực tiếp liền từ giữa không trung bay thẳng mà xuống, đánh tới trên mặt đất. Vâng. lập tức toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu chấn động đứng lên, mà đại địa càng là trực tiếp bị thái tử xô ra một cái tĩnh mịch vô cùng đại động. Ngừng, phía dưới tiếng long âm không dứt. Hiển nhiên thái tử đang tại lòng đất chấn áp địa long. Sau này như thế nào, đợi hạ hồi phân giải. Phanh, người thuyết thư vỗ một cái kinh đường mục, cũng là trực tiếp ngừng lại đây để dân chúng là nghe được vẫn chưa thỏa mãn, từng cái có chút bất mãn nhìn về phía người thuyết thư. Nói lại rằng a, đúng vậy a, thái tử đằng sau như thế nào chấn áp. Mau nói, ta cho ngươi tiền thưởng. Không sai, mau nói a. Nhưng mà người thuyết thư chỉ là cười cười. Quay về phía đám người chắp tay, cũng không lại tiếp tục nói tiếp. "Ai, thật khó chịu, giảng một nửa. Đúng a, thật buồn luôn. Đáng ghét ta, thái tử đến cùng là làm sao đánh điệu Long A? Dù sao thái tử gia châu, Bậc này chẳng cảnh, không chỉ có tại trường An Thành, mà là tại đại đường các nơi đều có xuất hiện. Bây giờ đại đường, tất cả mọi người đều tại ca tụng lấy thái tử chính là Phật đà chuyển thế, người mang thiên mệnh, một thế này nhất định phải thành tiên. Thái tử trấn áp điệu Long cô sự, cũng bị người bố trí ra mấy trăm cái phiên bản. Nghe được tất cả dân chúng đều là như si như say, không ít năng nhân dị sĩ" đều là nhao nhao hướng đến u châu thành mà đi đầu nhập lý thừa càn làm ra một sự nghiệp lấy lừng. trong lúc nhất thời lý thừa càn tại đại đường danh vọng triệt để đạt đến đỉnh phong như mặt trời ban trưa không ít bách tính cũng bắt đầu trong nhà cung phụ lý thừa càn đặc biệt là sùng châu thành bách tính cũng bắt đầu kiến tạo lý thừa càn tượng thần phật tượng đền miếu chuẩn bị dùng để cung phụ tại lý thừa càn thu hoạch đại đường bách tính dân tâm thời điểm thảo nguyên bên này lý thế dân nhưng cũng bắt đầu nắm chặt mình nhiều bước trên thảo nguyên một trận đại hỏa bắt đầu tràn ngập bây giờ đã nhanh tiếp cận mùa thu trên thảo nguyên cỏ xanh đã thời gian dần qua bắt đầu khô héo một cái bó đuốc, nhóm lửa một mảnh biển lửa, đại hỏa cháy hùng hực, thế muốn đem toàn bộ thảo nguyên đều cho thiêu đốt sạch sẽ. lọt vào trong tầm mắt phía dưới, ngoại trừ biển lửa, chính là từng mảnh từng mảnh cháy đen thổ địa. ha ha ha ha, trận này đại hỏa đủ để cho đột quyết triệt để không chịu nổi. lý thế dân người khoác khải giáp nhìn đến đại hỏa thiêu đốt, thần sắc tùy tiện tùy ý, chấm ngược lại là muốn nhìn, hiện lợi khả hãn như thế nào có thể lại tiếp tục co đầu rút cổ xuống dưới. vậy hạ anh minh, Trưởng tôn vô kỵ cười chắp tay cúi đầu, đột quyết bên kia gần đây thường xuyên khắc khẩu không ngừng, chỉ sợ lập tức liền sẽ phát binh đi ra, đến lúc đó, chúng ta liền có thể đại phá thảo nguyên. Ha ha ha ha. lý thế dân cười lớn một tiếng khẽ gật đầu nhiều năm qua tâm bệnh lập tức liền phải kết thúc nhiều năm như vậy khuất đủ, rốt cuộc có thể báo thủ đợi chấm lần này đại thắng thiên hạ bách tính đều đem lấy là đại đường con dân mà tự hào bốn phía chữ quốc chấm ngược lại là muốn nhìn còn có ai dám không thần phục đâu lý thế dân trong đôi mắt lóe ra hương phấn quan mang bệ hạ anh minh đợi bệ hạ đại thắng trở về chỉ sợ thiên hạ bách tính đều phải ca ngợi bệ hạ chi anh dũng vô số dân chúng gieo hỏ cung nên bệ hạ Phong huyền linh vui tươi hớn hở đập hai lần mương ngựa chỉ có một bên vương công công thần sắc có chút khó coi Hắn đã thu vào trường An Thành mới nhất tin tức, thái tử điện hạ trấn áp địa Long, bị dân chúng phụng làm Phật đà chuyển thế, cũng bắt đầu vì thái tử tạo nên kim thân. Với lại các nơi đều có thái tử thần miếu bắt đầu kiến tạo đợi đến bệ hạ đại thắng trở về, nên đón khả năng không phải bách tính hoang nên. Mà là thái tử khắp nơi trên đất kim thân a chỉ là. Hiện tại tình huống này, đã hoàn toàn không có cách nào cùng lý thế dân bẩm báo. Thảo Nguyên đột quyết vương thành bên trong. Nơi đây làm cho túi bụi Hiện lợi khả hãn, bây giờ đại đường người cũng bắt đầu hỏa thiêu Thảo Nguyên, chúng ta giống như một cái rùa đen rút đầu đồng dạng nhịn xuống đi sao? Mẹ Chúng ta binh sĩ đều muốn chết đói, ngươi nói, ngươi có phải hay không đầu nhập đại đường? Đáng ghét, ngươi vẫn là chúng ta Thảo Nguyên Khả Hãn sao? Thậm chí ngay cả đại đường người cũng không dám đánh. Lần này tốt, Thảo Nguyên cũng bị mất, dê bò đều phải chết đói, lại mang xuống, mùa đông đều phải đến, chúng ta con dân ăn cái gì uống gì? Người ta đại đường không đánh được, liền trực tiếp trở về, chúng ta đây, cái gì cũng bị mất. Ngươi còn không mau mau phát binh sao? Các bộ lạc thủ lĩnh đều là cực kỳ phẫn nộ nhìn đến hiệt lợi khả hãn. Bọn hắn đã co đầu rút cổ hơn mấy tháng, đều nhanh nửa năm. Cỏ xanh cũng bắt đầu khô héo, dê bò đều đã gầy Đám chiến sĩ cũng không có lòng dạng nhưng hiệt lợi khả hãn còn phải lại nhẫn mại lấy bây giờ đại đường càng là hỏa thiêu thảo nguyên triệt để đem bọn hắn lương thảo cho gây mất tại lương thực phương diện đột quyết vẫn luôn là khan hiếm bằng không thì cũng sẽ không hàng năm tiến đánh đại đường làm tiền vì đó là cướp đoạt một chút lương thực trở về bây giờ cái này tình huống bọn hắn có thể tưởng tượng mùa đông chốc lát tiền đến trên thảo nguyên chỉ sợ muốn chết một nhóm lớn người đều không cần lý thế dân độc thủ trên thảo nguyên người mình liền có thể sống miễn cưỡng trên đói hiệt lợi khả hãn ngươi nếu là không được liền đem vương vị trí nhường cho ta một bên, một cái dâu quay non trắng hán, vui tươi hớn hở nhìn đến hiệt lợi khả hán mở miệng quát, ngươi sợ, ngươi liền xuống đi, ta đến mang lĩnh trên thảo nguyên con dân tiến đánh đại đường. mở miệng trắng hán, tại tướng mạo phía trên cùng hiệt lợi khả hán còn có chút tương tự, làm đột lợi khả hán, chính là hiệt lợi khả hán chất tử. hai người mặc dù tại người phân thượng quan hệ thân mật, nhưng trên thực tế quan hệ cực kém. cái này cùng đại đường hoàng thất đồng dạng, hoàng thất không tình thân đột quyết hoàng thất cũng là như thế. vì vậy đột lợi khả hán cùng hiệt lợi khả hán là đối thủ cạnh tranh. chỉ bất quá, hiệt lợi khả thế lực cường đại, vũ lực phi phàm. đột lợi khả hãn một mực đều bị hiệt lợi khả hãn chỗ áp chế bây giờ hiệt lợi khả hãn một mực để đột quyết nhấn lại không chủ động tiến công đã là hỏng dân tâm để các đại bộ lạc đều có chút bất mãn đột lợi khả hãn phát hiện mình thời cơ đã đến hừ hiệt lợi khả hãn hừ lạnh một tiếng càng la bất mãn trực tiếp vô bàn một cái lớn tiếng quát đều ý miệng lý thế dân đây là bức bách chúng ta tiến công đây đã chứng minh lý thế dân gấp nếu như lý thế dân không đội hắn làm sao có thể có thể tiến công đâu ta hôm nay thu được khiết đan bên kia tin tức đại đường trong nước tựa hồ đã bắt đầu loạn bọn hắn thái tử cùng các vương gia cũng bắt đầu tạo phản Cho nên Lý Thế Dân sốt ruột, hắn hoảng, hắn muốn mau chóng cùng chúng ta một trận chiến, lại trở về trấn áp phản loạn. Nếu là chúng ta trực tiếp chủ động tiến công, ngược lại là để Lý Thế Dân vui vẻ, đều cho ta tiếp tục chịu đựng. Hiện lợi khả hắn một bộ trí tuệ vững vàng bộ dáng, thấp giọng quát: "Chúng ta không cần thiết lợi dụng binh sĩ của mình tính mạng, đi giúp lấy đại đường người diệt Lý Thế Dân binh sĩ. Lý Thế Dân lần này mang đến đông đảo binh sĩ, nếu là liều mạng, chúng ta muốn tổn thất bao nhiêu người? Không bằng liền tiếp tục chịu đựng, chờ lấy Lý Thế Dân không chịu nổi, hắn chỉ có thể trở về nội chiến. Đến lúc đó chính là chúng ta cơ hội. Trước đó lý thế dân cùng lý kiến thành đại chiến các người đều quên sao hiện lợi khả hạn ánh mắt sáng dực, nhìn đến tất cả mọi người lớn tiếng hô Năm đó chúng ta kém chút liền triệt để diện đại đường bây giờ cơ hội lại tới lý thế dân hỏa thiêu thảo nguyên đây là vì sao đó là bởi vì đại đường xảy ra vấn đề hắn lương thảo không đủ hắn chỉ có thể rút lui cho nên chúng ta liền nhất định phải tại hiện tại sông đi lên cùng lý thế dân một trận chiến sao đánh thắng thì có ích lợi gì đâu tổn thương chúng ta binh sĩ ngược lại là để trong đại đường bộ thái từ các vương ra chiếm chỗ tốt không bằng để cho bọn hắn đi đánh chúng ta kiếm tiền nghi nghe Hiệt Lợi Khả Hãn nói, các bộ lạc các thủ lĩnh ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, đều là lộ ra một vẹn vẹn ngờ vực. Hiệt Lợi Khả Hãn, ngươi nói thật. Đại Đường quả thật nội loạn, Thái tử tạo phản. Đây chính là Thái tử a, vốn chính là hoàng vị người thừa kế, hắn vì sao muốn tạo phản đâu? Đúng à, đây cũng không phải là chúng ta không tin ngươi, chỉ là ngươi nói Thái tử tạo phản, không khỏi quá đáng rồi a. Người đột quyết thường xuyên nghiên cứu Đại Đường. Tự nhiên minh bạch, Đại Đường Thái tử ý vị như thế nào đây chính là Quốc Chi Thái tử, tương lai hoàng đế. Loại này người dựa vào cái gì đi tạo phản? Các người đi khiết đan nghe ngóng một phen chính là, tin tức là thật, ta cũng cùng khiết đan đạt thành đồng minh, đến lúc đó cùng nhau tiến đánh đại đường. Hiệt lợi khả hãn nói lời thề son sắt đám người từ vừa mới bắt đầu hoài nghi, cũng là có chút tin tưởng. Dù sao, tin tức này, bọn hắn đồng dạng có thể đi hỏi khiết đàn. Nếu là hiệt lợi khả hãn đặt người, cái kia dễ như trở bàn tay liền có thể phát hiện. Bất quá, Đột lợi khả hãn nhướng mày, mở miệng nói ra, chúng ta lương thảo đã không đủ, cố gắng nhịn xuống dưới, không nhất định có thể sống qua lý thế dân. Như vậy vô duyên vô cớ chịu đựng, vậy cũng thật không có huyết tính. Vậy như thế nào, ngươi liền nhất định để ngươi các huynh đệ đi chịu chết sao? Hiệt Lợi Khả Hãn nhìn đến Đột Lợi Khả Hãn trực tiếp chửi ầm lên. Đánh rắm. Đột Lợi Khả Hãn hét lớn một tiếng, ta làm sao có thể có thể làm cho các huynh đệ đi chịu chết? Ta ý tứ, đã Khiết Đan cùng chúng ta đạt thành đồng minh, không bằng để cho bọn hắn đưa lương thảo tới. A a, Hiệt Lợi Khả Hãn cười lạnh một tiếng, khinh thường nhìn đến Đột Lợi Khả Hãn, để Khiết Đan đưa lương thảo tới, bọn hắn bằng cái gì? Ngươi cho rằng đồng minh liền giúp đỡ cho nhau sao? Chỉ là đồng minh tiến công đại đường thôi, tại Khiết Đan trong mắt, nếu là bọn họ có thể được đại đường diệt, bọn hắn cũng vui vẻ. Lời vừa nói ra, mọi người đều là nhẹ gật đầu. Trên Thảo Nguyên cũng không phải là chỉ có Lực Quyết, còn có Khiết Đan hồi hộp chờ chút bộ lạc. Bộ lạc giữa tổ hợp đứng lên xem như toàn bộ Thảo Nguyên. Trên danh nghĩa đều xem như Lực Quyết, trên thực tế làm theo ý mình. Cũng là đối thủ cạnh tranh. Nếu là đại đường có thể đem nhóm người mình tiêu diện, Khiết Đan bọn hắn càng thêm vui vẻ, có thể có được càng nhiều nông trường. Làm sao lại đưa lương thực tới đây chứ? Ha ha ha ha, người ngu xuẩn a. Đột Lợi Khả hãn cười lớn một tiếng, lộ ra là vô cùng đắc ý nói ra. Chúng ta có thể cùng Khiết Đan nói, chúng ta đang giúp đỡ kiểm chế lý thế dân bộ đội. người suy nghĩ một chút lý thế dân lần này mang theo nhiều như vậy nhân ma tới trong đại đường bộ theo lời người nói vương gia thái tử đều tạo phản đã ở bên trong loạn nói rõ trong đại đường bộ càng thêm không hư đúng lúc là khiết đang tiến công đại đường thời cơ tốt chúng ta liên lụy chủ lực để bọn hắn đi đại đường làm tiền bọn hắn đưa chút lương thực tới thế nào vừa dứt lời đám người con mắt đều là sáng lên càng là kỳ dị nhìn về phía đột lợi khả hãn dài đầu góc gái cho tới nay hiện lợi khả hãn đầu góc càng dễ sử dụng hơn lúc này mới có thể ngăn chặn đột lợi khả hãn ngày hôm nay đột lợi khả hãn đầu góc đột nhiên dùng tốt ta cảm thấy đột lợi khả hãn nói thật đúng. đúng vậy à chúng ta giúp đỡ kiềm chế lý thế dân khi đan có thể đi đại đường làm tiền a nhiều làm điểm lương thực tới trợ giúp chúng ta với lại chốc lát bọn hắn thâm nhập đại đường sau đó chúng ta đem lý thế dân cho thả để lý thế dân trở về đây chẳng phải là bọn hắn trước cùng lý thế dân đánh một trận chiến sau khi đánh xong lý thế dân còn phải lại chấn áp phản loạn đến lúc đó đại đường liền không có bao nhiêu binh lực chúng ta đột quyết liền có thể ngồi mát ăn bắt vàng ngồi thung ngư ông thủ lợi làm cái gì cái gì dù sao kiếm một rồi không sai không sai các bộ lạc thủ lĩnh đều là liên tục gật đầu biểu thị đồng ý thấy này đột lợi khả hãn càng là đắc ý nhìn về phía hiệt lợi khả hãn làm sao ngươi chẳng lẽ lại ngay cả việc này cũng không chịu đáp ứng vậy chỉ có thể chứng minh ngươi là đại đường gian tế ngớ ngẩn hiệt lợi khả hãn chừng mắt liếc đột lợi khả hãn ta là thảo nguyên bá chủ thảo nguyên vương ta tờ mở làm sao đi làm đại đường gian tế bất quá hiệt lợi khả hãn lời nói xoay chuyển ngươi lần này đề nghị rất có đạo lý dạng này chúng ta cùng khiết đan bên kia trước tiếp xúc một phen còn có hồi hụt cũng kéo lên để bọn hắn đi tiến đánh đại đường tốt mấy ngày sau đó lý tích quân doanh trong quân chướng Tướng quân, vừa lấy được tin tức, Khết Đan bên kia có chút gì động, Tựa Hồ Triệu tập binh sĩ, chuẩn bị hành động. Có binh sĩ đi đến, cung kính báo cáo nói, chỉ là nhìn đến bọn hắn mục tiêu, Tựa Hồ là U Châu Thành, chúng ta nên như thế nào làm? Nghe được lời này, Lý Tích cũng có chút bất đắc dĩ che mình cái chán. Quả nhiên hiện tại tình huống này quá loạn, Khết Đan thế mà cũng dính vào, lại còn muốn đối với U Châu Thành động thủ, mẹ đây mình thế nào làm a? Muốn hay không đi giúp Thái tử đâu? Nhưng Thái tử tạo phản a, mình giúp quá tử toàn cái gì a? Thế nhưng nếu không giúp Thái tử. U Châu thành phá nói, lớn như vậy đường liền nguy hiểm, a đây quả nhiên là một cái phiền toái sự tình. Thật phiền phức, trước giám sát khiết đan tình huống, ta cho thái tử chuyển tin một phong a, chương 426. Làm sao lại cắt quả nguyên? Chương 426, làm sao lại cắt quả nguyên? U Châu thành, trong phủ Tân Vương. Tân Vương, Lý Tích tướng quân truyền tin tới, nói khiết đan có dị động, chuẩn bị đối với chúng ta U Châu thành đạo thủ. Hắn hy vọng thái tử có thể đổi một tòa thành trì tạo phản. Đỗ Hà thần sắc kỳ quái hướng đến Lý Thừa Càn mở miệng. Này. Lý Thừa Càn sửng sở, cũng là có chút điểm bối rối, nháy, nháy mắt mắt cái gì đồ chơi, hắn để bản vương đổi lại thành trì tạo phản, phải, đỗ hà cũng là bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, trên thư chính là cái này ý tứ, lý tích tướng quân nói, tạo phản là một mặt, nhưng giữ vững đại đường quốc thủ quan trọng hơn, đồng thời thái tử tạo phản đại nghiệp vừa mới bắt đầu, đứng trước khi đan, chỉ sợ thủ không được, không duyên, cớ tổn thất nhân thủ, không bằng đem mũ châu thành tặng cho hắn, hắn đến thủ thành, thái tử đổi lại thành trì tạo phản, mẹ, lý thừa can má một tiếng, cả người đều là cực kỳ vô ngữ bộ dáng, bản vương tạo phản, làm sao hắn thấy liền cùng nhà tròi đồng dạng, tạo phản đều có thể thay cái thành trì a. Vô ngữ truyền tin cho hắn ưu châu thành không cần hắn quản khiết đan cũng không cần quản cái gì cậu thí khiết đan cũng dám đến kiếm chuyện lý thừa càn một mặt tức giận mình giống như bị người coi thường khiết đan chạy tới gì mình lý tích còn chạy tới để cho mình đổi thành trì tạo phản mẹ nó nhà ngươi tạo phản như vậy cho đùa sao đây đây đỗ hà do dự một chút nói ra chỉ sợ truyền tin quá khứ lý tích tướng quân cũng sẽ không tin không bằng chúng ta đưa hai viên lựu đạn đi qua đỗ hà nhìn về phía lý thừa càn giải thích nói chỉ có để lý tích nhìn thấy lựu đạn ly lực hắn mới có thể minh bạch chúng ta có thể giữ vững U châu thành đi lý thừa càng gật gật đầu nhận đồng thuyết pháp này nạn nạn mình nằm đấm trong mắt lóe lên một đạo hàn quang xem ra bản vương là nên hảo hảo hiện ra một cái cơ bắp bằng không thì đều coi là bản vương tạo phản cùng nhà tròi bình thường chuyên lệnh xuống thành bên trong nghiêm phòng điều động trinh sát xem xét khiết đan động tính là đỗ hà chắp tay cúi đầu U châu thành chính thức giới nghiêm trên đường tuần tra binh sĩ cũng bắt đầu gia tăng tường thành bên trên càng là tăng lên không ít đám binh sĩ dân chúng cũng đã bị thông chi Khiết đan lúc nào cũng có thể sẽ tới tiến công, trong khoảng thời gian này, liền không cần ra khỏi thành đối với chiến tranh sắp xảy ra. Vũ Châu thành dân chúng sớm đã là quen thuộc. Bọn hắn thân ở ưu Châu thành, thật sự là kinh lịch quá nhiều lần chiến tranh rồi. Mỗi lần chiến tranh tiến đến, đều là toàn thành giới nghiêm, ngay cả cửa nhà cũng không thể ra, có đôi khi bọn hắn đều phải giúp bận bịu đi vận chuyển quân giới loại hình. Còn có chế tác đại phân cho chút. Bất quá, lần này, bọn hắn chỉ là không dùng ra thành, như thế để bọn hắn rất kinh ngạc. Lần này khiết đàn đột kích, chúng ta thế mà còn có thể thành bên trong đi lại ai? Đúng vậy a, xem ra tần vương cũng không lo lắng khiết đàn a. vậy khẳng định a chúng ta tần vương là ai hắn sợ cái gì khiết đan a ai nói không phải đâu tần vương thế nhưng là phật đà chuyển thế người mang thiên mệnh vô địch tồn tại cũng không a khiết đan tới là hưu tử vô sinh chỉ là đáng tiếc thành bên ngoài vừa khai khẩn tốt đất hoang sẽ không bị ngựa trò dẫm hỏng a cũng là a những cái kia rộn đồng mỗi lần đánh trận chiến liền được hư hại ta đi đúng a mẹ người khiết đan đáng chết a đối với dân chúng đến nói bọn hắn cũng không lo lắng chiến tranh thất bại hiện tại lý thừa cản tại dân chúng trong lòng liền cùng thần tiên đồng dạng hoàn toàn không thể lại thua đơn giản đó là cặc cặc giết lung tung tồn tại Bọn hắn chỉ là lo lắng cho mình vừa khai khẩn xong đất hoang bị làm rối bởi đây cũng là ưu châu thành từ trước tới nay lần đầu tiên bách tính loại suy nghĩ này dân chúng tiếng nghị luận còn chưa chuyển đến lý thừa cản trong thay đâu lại là chuyển đến lý uyên trong hai trong phủ tần vương thừa cản a nghe nói khiết đan muốn tới công thành a lý uyên nhanh chân đi vào lý thừa cản thư phòng tùy ý tìm một cây ghế ngồi xuống người vũ khí nhiều như vậy làm gì còn thủ thành a trực tiếp công ra đi a ngươi nhìn bên ngoài bây giờ bách tính đều tại lo lắng bọn hắn vừa khai khẩn tốt thủ địa đầu tại lý uyên xem ra lý thừa cản vũ khí tinh xảo. hơn nữa còn có đủ loại đại sát khí diện một cái kết đan vậy đơn giản không nên quá dễ dàng làm gì trông coi một cái u châu thành đâu nghe lý uyên nói lý thừa cản lại là như mày nhưng ta không phải tạo phản sao hiện tại chạy tới diệt khiết đan sao cái kia u châu thành chẳng phải là chống không chống không thế nào cái lý uyên không hiểu thấu nhìn đến lý thừa cản đại đường cảnh nội còn có ai có thể tới diệt chúng ta u châu thành a đáng lo chấm cho ngươi tọa chấn u châu thành tốt chấm ngược lại là muốn nhìn cái nào tiểu tử dám đến tiến đánh u châu thành lời vừa nói ra đậu xanh do uống lý thừa cản kinh hô một tiếng đột nhiên kịp phản ứng đúng à, mẹ nó cho cả quên đi vẫn muốn ra tay trước dục tới quên hiện tại chúng ta tại đại đường vô địch lý thừa càn mới phản ứng được hiện tại lý thế dân chạy tới tiến đánh quyết trong đại đường bộ mình tuy nói tạo phản nhưng căn bản liền không có người sẽ đến chân áp phản loạn a dù là lý tích cũng chỉ là truyền tin tới để cho mình thay cái thành trì tạo phản chớ đừng nói chi là triều đình bên trên còn có mình mẫu hậu che chở mình đâu nghĩ tới đây lý thừa càn vô hót một cái khoe miệng lướt qua một vệt nụ cười cũng thế luyện minh như vậy lâu là nên kiến thức một cái huyết quang ngốc tô tử Lý Uyên trừng mắt liếc Lý Thừa Cản, xác định liền tranh thủ thời gian chỉnh binh xuất kích đi, khiết đan yếu một nhóm, tùy tiện đánh. Bọn hắn đao ngay cả ngươi khôi giáp đều chặn không phá, chớ đừng nói chi là ngươi cái kia liều đạn. Ngươi an tâm đi tiến đánh khiết đan, đừng để bọn hắn đem địa làm hỏng rồi. U Châu Thành chấm cho ngươi xem lấy, tiếp tục để cái kia mã chu trồng coi là được rồi. Được rồi. Lý Thừa Cản trùng điệp gật gật đầu. Kết quả là, một ngày này, U Châu Thành tần vương phát biểu, Lý Thế Dân tiến đánh đột quyết làng nhà làng nhằng, đều đánh nửa năm, không có một chút tin chiến thắng truyền đến. Bản vương nhìn không được, chuẩn bị tiến công Thảo Nguyên. trước diệt bất quyết lại tiếp tục tạo phản đầu một mục tiêu khi đan tin tức vừa ra toàn bộ đại đường phân chấn vô cùng tất cả dân chúng đều là cực kỳ kích động ha ha ha ha thái tử điện hạ cũng muốn đi diệt thảo nguyên chuyện tốt ta đại hảo sự đúng a tiểu tiểu khi đan thái tử vừa ra tay tất thắng không thể nghi ngờ không sai khi đan như thế nào có thể cùng thái tử so đâu bất quá bệ hạ cũng là vẫn là dạ à, thực lực không thể so với lúc trước hiện tại ngay cả cái đột quyết đều đánh lâu như vậy không có tin chiến thắng đúng vậy a trước kia thời điểm thường thường liền một cái tin chiến thắng hiện tại đều không động tĩnh lên lên lên thái tử văn tuế còn phải là thái tử a dân chúng gieo họ Tú châu thành dân chúng càng là khoái trá vô cùng bản thân ruộng đồng là bảo vệ ngược lại là triều đình bên trên lại là một mảnh trầm mặc một cỗ Vương nữ cảm thụ trải rộng tất cả đám đại thần a a đây hoàng thất là có bệnh không làm sao đều muốn đi cắt cỏ nguyên a lao tử đi đánh tiểu cũng đi đánh mẹ đại đường là không có tướng lĩnh sao chương 427, cũng nên khuyên một cái trở về a chương bốn cũng nên khuyên một cái trở về a vậy hạ tiến công đột quyết coi như xong bây giờ thái tử vậy mà cũng muốn tiến công khiết đan đây tuyệt đối không được thái cực điện bên trong đám đại thần từng cái sắc mặt nghiêm túc cùng phẫn nộ đại đường là không có tướng lĩnh sao còn muốn ra trận phụ tử binh mẹ nhà ai hoàng đế cùng thái tử đều ra ngoài mang binh đánh giặc a cũng không a nhà ai đem triều đình ném cho đại thần mình chạy tới đánh trận nào có loại này hoàng thất ta mẹ ta đều không muốn làm còn như vậy làm tiếp đại đường tính cái gì a chờ bệ hạ trở về ta liền cáo la hồi hương thời gian này quả nhiên là không có ý nghĩa ai nói không phải đâu chúng ta khi thần tử hiện tại cả ngay cả quán chúng ta người cũng bị mất Và, làm tức chết không được ta muốn tìm hoàng hậu đi việc này nhất định phải ngăn cản đúng ta nhịn không được nhất định phải tìm hoàng hậu đỗ tướng chúng ta muốn tìm hoàng hậu đi ngươi có đi hay không a đông đảo đám đại thần nhìn về phía đỗ như hối lần này bọn hắn cũng không phải là hỏi thăm mà là thông chi bây giờ tuy nói đỗ như hối chủ trì đại cục nhưng đỗ như hối cuối cùng chỉ là một cái thần tử vô pháp khiến tất cả đại thần nghe lời càng hối hổ dù là lý thế dân bây giờ tại trước mặt bọn hắn bọn hắn đồng dạng mang a cùng đi đỗ như hối cười khổ gật đầu một cái hắn hiểu được đám đại thần nghẹn quá lâu lại không phát tiết liền đều thật không chịu làm mà vừa lúc này tin tức mới nhất một cái tiểu thái giám từ bên ngoài vội vã chạy vào U châu thành truyền đến tin tức thái tử đã linh binh xuất chinh khiết đan thái thượng hoàng tọa trấn lũ châu đồng thời bưng lời ai dám đến chiến t nghe nói tin tức này mọi người đều là hít sâu một hơi từng cái mở to hai mắt nhìn một bộ mộng bức bộ dáng thứ lộ gì thái thượng hoàng tọa trấn lũ châu thành không phải thái thượng hoàng lúc nào đi ưu châu thành a mẹ nó a có ý tứ gì a thái thượng hoàng chạy tới tạo phản Hoàng đế chạy tới tiến đánh Bất Quyết, Thái tử chạy tới tiến đánh Kết đan. Mẹ nó a, chúng ta đây là cái gì hoàng thất ta Vô ngữ a, ta không làm, chúng ta làm cái đại thần, thuần phục ai vậy? Không phải a, Lý ra chơi như vậy đúng không? Mẹ. Thao, ta muốn đi thảo nguyên, ta muốn cùng bệ hạ liều mạng. Mẹ, cùng đi thảo nguyên. Mặc kệ, đây đại đường ta mặc kệ, người nào thích quản hai quản. hai đời hoàng đế tương lai hoàng đế, ba đời hoàng đế đầy đủ tờ ở chạy, chơi mẹ nó a. Tất cả đại thần đều nổ, từng cái đỏ hồng mắt một trầu thỏa mãn. Hiển nhiên đều là tức giận không được. khụ. đỗ như hối ho khan một tiếng. cũng là vô cùng bất đắc gì à hắn người mang hoàng mệnh cũng không thể thật để trong đại đường bộ loạn đứng lên đành phải mở miệng nói ra chư vị không phải nói đi tìm hoàng hậu sao đúng đang tìm hoàng hậu đi mẹ hoàng hậu nhất định phải xuất thủ đúng chỉ ít khuyên trở về một người hoặc là bệ hạ hoặc là thái tử đối đầu đây trường an thành cũng nên có người quản quản a quốc không thể một ngày không có vua, mẹ nó đây đều mấy ngày a đều bao nhiêu tháng đi tìm hoàng hậu đi tất cả đại thần đều là thở phì phì hướng đến cam lộ điện mà đi bọn hắn mặc dù tức giận đến không được nhưng vẫn là có lý trí đương nhiên sẽ không xông vào hậu cung. Sau một lát, cam lộ điện bên trong, trưởng tôn vô cấu che lấy cái chán, một mặt bất đắc dĩ nhìn đến đông đảo đám đại thần. Hoàng hậu nương nương, thái thượng hoàng như thế nào từ hoàng cung ra ngoài? Chắc là thái tử mang đi ra ngoài a. Ngài vì sao không ngăn cả đâu? Hoàng hậu nương nương, thái tử muốn đi tiến đánh kết đan, a không, đã là xuất trình. Hoàng hậu a, đây đại đường đến cùng là ai a? Bệ hạ xuất trình, thái thượng hoàng tại ú châu thành tạo phản, thái tử xuất trình. A không, còn có hai cái vương gia cũng tạo phản. Này chúng ta chơi như thế nào a? Hoàng hậu nương nương. lão thần lớn tuổi không làm muốn kiện lão về quê hoàng hậu a đám đại thần ngươi một lời ta một câu như là mấy ngàn con con bị gọi cặc cặc cặc, làm cho trưởng tôn vô cấu đau cả đầu trọng điểm vấn đề này là hoàng thất đối lý a trưởng tôn vô cấu hoàn toàn không có biện pháp đối với đám đại thần phát tiết lựa giận chỉ có thể đem tất cả hoán khí đều đặt ở lý thế dân trên thân nếu không phải lý thế dân nhất định phải nuôi cổ nhất định phải đi đánh bất quyết có thể làm thành cái dạng này a chư vị đại thần tạm thời bất giận bạn cũng chỉ là hoàng hậu chỉ là hoàng hậu a trưởng tôn vô cấu khóc không ra nước mắt mở miệng nói ra Nàng chỉ là một cái hoàng hậu a, một cái phụ đạo nhân gia, nàng cũng không quản được nam nhân a. Mọi người lại bình tĩnh một chút, chúng ta từng cái vấn đề đến, cáo lao hồi hương đừng nói là từng cái vấn đề đến, đô tướng, ngươi khống chế một chút. Trường tôn vô cấu nhìn về phía một bên đô như hối ném đi cầu trợ thân sắc, ngươi thật sự là nhiều lắm. Trường tôn vô cấu cũng không dám tùy ý vung sắc mặt. Vạn nhất thật chọc giận đám này đại thần, đầy đủ tờ mờ chạy, cái kia đại đường vòng a dù sao hiện tại đại đường ngay cả cái làm chủ người cũng bị mất. Ai? Đỗ như hối bất đắc dĩ thở dài một hơi, đến cuối cùng vẫn là phải dựa vào mình mở miệng. gần người nhất xương nhỏ là càng ngày càng không được, luôn cảm giác mình muốn vận mệnh. Khu Ku, đỗ Như hối nhẹ nhàng địa ho khan một tiếng, mở miệng nói ra. Hoàng hậu nói có lý, chư vị đại thần, không bằng chúng ta đem mình tố cầu cùng hoàng hậu nói một chút, cũng không thể ở chỗ này loạn ầm ĩ loạn não, còn thể thống gì đâu. Đám đại thần cũng không phải không nói đạo lý người, thật sự là lý thế dân phụ tử khinh người quá đáng, bọn hắn mới có thể như thế. Bây giờ cũng là bình tĩnh lại, minh bạch nhóm người mình đối với hoàng hậu phát tiết cũng không có bất kỳ tác dụng. Hoàng hậu đương lương ta muốn biết được thái thượng hoàng lại như thế nào ra ngoài. Có một đại thần mở miệng. trưởng tôn vô cấu suy tư một phen cũng là lưỡi nhắc biên nói dối thái tử tạo phản vì danh đang nói thuận đem thái thượng hoàng mang đi vì sao hoàng hậu không ngăn trở có đại thần cao mày nhìn đến trưởng tôn vô cấu hỏi hậu cũng không được căn chính trưởng tôn vô cấu nhàn nhạt, nhạt đáp lại 6. đại thần dựng lên một cây ngón tay cái mẹ đem thái thượng hoàng đều mang đi ra ngoài đây muốn làm đại đường đại luận a một câu sau hậu cũng không được căn chính liền kết thúc ngư bức đi việc này qua như vậy hoàng hậu bây giờ thái tử xuất chính khiết đan ngài có thể hay không thuyết phục trở về đại thần tiếp tục hướng đến trưởng tôn vô cấu đặt câu hỏi chỉ thấy được trưởng tôn vô cấu dùng đến một loại cổ quái ánh mắt nhìn thứ nhất mắt nhàn nhạt, nhạt nói ra thưa can muốn tạo phản bản cung đều khuyên không trở lại hiện tại xuất trinh bản cung như thế nào khuyên trở về đâu ừ cái kia bây giờ trong đại đường bộ bệ hạ xuất trinh thái thượng hoàng tọa trấn lưu châu thái tử xuất trinh nô vương thục địa tạo phản ngụy vương giang nam tạo phản đây là hoàng hậu muốn xem đến sao quốc không thể một ngày không có vua a hoàng hậu nương việc này nên như thế nào làm chúng ta luôn luôn muốn khuyên một cái trở về a Đại thần một mặt vội vàng nhìn đến trưởng tôn vô cấu, thần sắc tràn đầy lo lắng. Chương 428 để hoàng thái tử làm hoàng đế. Chương 428 để hoàng thái tử làm hoàng đế. Quốc không thể một ngày không có vua đại đường ba đời hoàng đế, toàn bộ đều chạy đây là tất cả đám đại thần tức giận nhất sự tình. Ai? Trường tôn vô cấu thở dài một hơi, bản cung sao lại không biết, nhưng bản cung có thể như thế nào? Ban đầu bệ hạ phải xuất trình, các ngươi khuyên ngăn tới rồi sao? Trường tôn vô cấu mở miệng hỏi lại. Thoáng một cái đám đại thần đều trầm mặc, nhưng sau khi trầm mặc, đó là vô biên không cam lòng cùng phẫn nộ. Mẹ nó! bọn hắn chỗ nào biết được lý thế dân vừa ra trinh lý thừa càn liền bắt đầu chuẩn bị mưu phản a sớm biết nói bọn hắn liều chết can rán đều sẽ không để lý thế dân đi hoàng hậu ý là ngài sớm biết hiểu thái tử muốn rời khỏi có đại thần phát giác không thích hợp địa phương mở miệng hỏi chỉ là ngài không có thuyết phục thành công không tệ trường tôn vô cấu khé gật đầu trực tiếp thừa nhận xuống tới thừa càn tình huống các ngươi chẳng lẽ không có phát giác được sao nghe được lời này đông đảo đám đại thần lại là một trận trầm mặc bọn hắn đương nhiên đã nhận ra thái tử quỷ dị không hiểu thấu đến đỡ một cái ngũ hoàng tử đi lên chỉ là ai có thể nghĩ tới lý thừa càn toan tính như lại là chạy trốn tạo phản a hoàng hậu a việc này vì sao không cùng chúng ta nói sao lại có đại thần bất đắc dĩ mở miệng hậu cung không được căn chính trường tôn vô cấu lạnh lùng một câu đáp lại cả tất cả mọi người đều không còn gì để nói hậu cung không được căn chính tại trường tôn vô cấu nơi này quả nhiên là dùng vô cùng nhuẩn nhuyện a hoàng hậu hậu cung không được căn chính đó là để phòng hậu cung hỏa loạn triều đình nhưng ngài còn không phải a ngài liền không có nghĩ tới nếu như thái tử tạo phản rời đi đối với đại đường sẽ tạo thành bao lớn tổn hại sao Quốc gia không có quân vương, chúng ta triều đình này cũng không tồn tại nữa, triều đình ai đến quản thúc đâu? Đám đại thần một lời ta một câu, cực kỳ bất đắc dĩ mở miệng. Nội các. Trưởng Tôn vô cấu nhàn nhạt nói ra. Thái tử thành lập nội các, phân kích cớ triều, không phải là vì những này a? Tê. Thoáng một cái, tất cả đám đại thần lúc này mới kịp phản ứng, bọn hắn còn nói lý thừa cản phân như vậy nhiều quyền lực xuống tới làm gì? Tuy nói có thể càng tốt hơn vì bách tính nón phục vụ, để triều chính hiệu suất đề cao rất nhiều. Nhưng trên thực tế, để hoàng đế quyền lợi phân đi rất nhiều. Mặt ngoài, nội các cũng không thể độc tài đại quyền, chỉ có nghị sự quyền lợi. tất cả quyết định vẫn là muốn bẩm báo hoàng đế nhưng nếu như hoàng đế không có ở đây nội các liền có cực lớn quyền lợi mẹ nó làm nửa này nguyên lai dùng đến nơi này ngư bức có đại thần dựng lên một cây ngón tay cái gầm thét một tiếng hắn là thật chịu phục đây lý ra phụ tử không có một cái nào đổ tốt ta hô có đại thần thật dài thở ra một hơi cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại chư vị đại thần bây giờ không phải phẫn nộ thời điểm trường tôn vô cấu thấy thế cũng là vội vàng mở miệng thuyết phục trong chiều tất cả đều phải dựa vào các ngươi vậy hạ xuất trình tóm lại sẽ trở về thái tử cũng giống như thế chỉ cần chống đến bệ hạ trở về các ngươi tìm bệ hạ tính sổ sách chính là nói chuyện thời điểm trưởng tôn vô cấu trong mắt cũng là hiện lên một tia hoàng khí Liên lý thế dân nữa thích đánh trận đánh ra đều phải không có hoàng hậu ngài liền không thể thuyết phục bệ hạ trở về sao có đại thần bất đắc dĩ giang tay ra mở miệng hỏi thăm cũng không thể thật để cho chúng ta một mực tự mình xử lý triều chính a như thế nào thuyết phục trưởng tôn vô cấu đi môi, bệ hạ đều đánh tới thời khắc mấu chốt ai có thể khuyên hắn trở về hắn tinh tỉnh các ngươi không biết được sao hắn đối với đột quyết lớn bao nhiêu cựu hận các ngươi không hiểu sao ai bảo các ngươi ban đầu không khuyên nổi bệ hạ nhất định để bệ hạ thành công thân trinh chúng ta đại đường là không có võ tướng sao các người đám này làm thân tử vậy mà có thể làm cho bệ hạ rời đi trường an thành xuất trinh bây giờ càng là vây quanh ở cam lộ điện chỉ trích bản cung bản cung chỉ là hoàng hậu hậu cung không được căn chính các ngươi trước đó không khuyên nổi bệ hạ hiện tại để ta một cái phụ đạo nhân ra đi thuyết phục đây như thế nào thuyết phục trở về trường tôn vô cấu nói đến nói đến cũng là càng ngày càng khí lý thế dân bỏ xuống tất cả liền chạy tới đánh trận đây nổi có thể làm cho bản cung đến có sao các ngươi từng cái trong ngày thường đều có thể phẫn nộ bệ hạ, làm sao? Thời khắc đấu chốt, liền nghe bệ hạ nói, để hắn đi. Cả hiện tại, bản cung hai đứa con trai đều chạy, to lớn hậu cung, kém chút chỉ còn lại bản cung một người. May mắn thái tử hiểu chuyện, sẽ bắt đầu nhi để lại cho bản cung. Nhìn đến trưởng tôn vô cấu càng phát ra tức giận bộ dáng đông đảo đám đại thần nhũ môi, cũng không dám tiếp tục nói. Trọng điểm, bọn hắn cũng minh mạch, việc này thật không thể trách trưởng tôn vô cấu á, vì sao quốc không thể một ngày không có vua? Lý thế dân đó là tốt nhất ví dụ. Hắn vừa đi, phàm là có dã tâm cũng bắt đầu hành động. không phải sao ba cái nhi tử cùng một cái cha đầy đủ chạy hoàng hậu nương nương bất giận việc này xác thực không thể trách ngươi đúng là bệ hạ khư khư cố chấp chúng ta thực sự thuyết phục không trở lại đúng vậy à ban đầu chúng ta cực lực quyết can bệ hạ nhất định phải đi chúng ta cũng bây giờ không có biện pháp chuyện cho tới bây giờ chúng ta cũng không có biện pháp lúc này mới cầu đến hoàng hậu ngài bên này bây giờ trong đại đường bộ nhìn như bình thản nhưng trên thực tế sóng ngầm phun trào quá luận a hoàng hậu à chúng ta này một đám lao thần đợi tại thái cực điện bên trong không nhìn thấy bệ hạ ngay cả thái tử cũng bị mất đây đều không cái tâm phúc đúng vậy a tốt xấu để cho chúng ta nhìn đến một điểm hy vọng a ai vậy hạ xác thực quá mức đám đại thần bắt đầu bán thảm rồi từng chuyện mà nói cực kỳ ủy khuất trường tôn vô cấu cũng đành chịu nàng có thể làm sao a ai đi vậy các ngươi muốn như thế nào dù sao vậy hạ chắc chắn sẽ không trở về thái tử càng không cần nói hắn đều tạ phản làm sao có thể có thể trở về nếu như các ngươi muốn có cái tâm phúc đây không phải là có hoàng trưởng tôn a nếu là không được hoàng trưởng tôn làm hoàng đế dạng này các ngươi cũng có hoàng đế có thể thuận phục lời vừa nói ra tất cả đám đại thần đều là lật ra một cái lưỡi mắt. mẹ nó để hoàng trưởng tôn làm hoàng đế, hắn cha đều không lên làm hoàng đế a, hắn làm tới cái kia hoàng thất đệ tứ hoàng đế cùng triều, không khỏi quá trâu bỏ đi. chỉ là ngược lại là có đại thần tức giận mở miệng, thần cảm thấy đi, bệ hạ không để ý đại đường, vứt bỏ tất cả đều đi tiến đánh thảo nguyên, hoàn toàn không có đem triều đình để trong lòng, đều không có suy nghĩ qua mình rời đi, sẽ tạo thành ảnh hưởng gì. nếu như ra chút chuyện, cái kia đại đường liền không có a, còn có thái tử cũng là như thế, rõ ràng bệ hạ đều đi, hắn là thái tử a, bất lạm long thế lực, còn chạy tới tạo phản, trực tiếp chạy, chỉ là hơi có chút lương tâm. là một cái nội cát. Nhưng mẹ nó, chúng ta muốn là hoàng đế a. Dù sao hai người bọn họ như vậy yêu chạy, cũng đừng trở về. Chẳng trực tiếp cầm giữ lập hoàng trưởng Tôn Lý Khải làm hoàng đế tính. Những lời này nói ra, ngược lại để tất cả đám đại thần đều là giấy lên rào rạt lửa giận, cùng chung mối thù gật đầu. Đúng, còn không bằng để hoàng trưởng Tôn làm hoàng đế tính. Chương 429. Không trở lại đừng trở về, đổi hoàng đế. Chương 429. Không trở lại đừng trở về, đổi hoàng đế. Không, không phải. A. Trưởng Tôn vô cấu nghe đám đại thần nói, trực tiếp mắt trợn tròn, cả người đều làm ngộng bức trạng thái. Nàng la chọc tức lúc này mới nói ra lời này chỉ là đơn thuần phàn nàn một câu cũng không phải là thật muốn đổi một cái hoàng đế nhưng là tại đông đảo đám đại thần trong miệng nói đến làm sao đều nghĩ đến đổi hoàng đế chư vị suy nghĩ lại một chút chớ có vì nhất thời chi khí ảnh hưởng đại của ca trưởng tôn vô cấu mở miệng khuyên nhưng mà đã cấp trên đám đại thần căn bản liền mặc kệ trưởng tôn vô cấu thuyết phục ngược lại là phối hợp mở miệng dù sao không có hoàng đế quyết đoán đây còn không có nội các cả chúng ta cần là tâm phúc liền để hoàng trưởng tôn làm hoàng đế đúng đều không yêu lợi tại trường an thành không yêu lợi tại hoàng cung cũng đừng trở về. Theo ta thấy, chúng ta cầm giữ lập hoàng trưởng tôn vì hoàng đế, phong bệ hạ vì trấn quốc thái thượng hoàng, chuyên môn tiến đánh thảo nguyên. Ta nhìn có thể, còn có phong thái thượng hoàng vì hộ quốc phu nhân thượng hoàng, hắn không yêu tọa trấn a, liền để hắn tọa trấn lấy. Còn có vậy thái tử, như vậy yêu tạ phản, liền để hắn tạo đi, để hắn tạo hắn nhi tử phản a. đúng. Còn có cái kia nô vương cùng ngụy vương, như vậy vui lòng tạo phản, trực tiếp cho hắn hai lá cái quốc đi, cho cái thu quốc, giang nam quốc. không sai. nếu là chúng ta đến đỡ hoàng thái tử, cái kia nhất định phải có mình lực lượng. đúng vậy a, không thể lại tiếp tục khống chế toàn bộ đại đường. đem địa bản phân đi ra chúng ta yên lặng phát triển hoàng thành chính là đúng chờ bệ hạ sau khi lớn lên lại để cho bệ hạ thu phục mất đất ta nhìn có thể làm cứ như vậy làm đám đại thân nguyên một lời ta một câu vậy mà cũng bắt đầu quy hoạch tương lai nghe được trưởng tôn vô cấu đều không còn gì để nói cực kỳ mẹ nó không mang theo dạng này nói nhưng là trưởng tôn vô cấu trong lòng một nghĩ lại phát giác quả thật còn có chút đạo lý lý thế dân không phải vui lòng đi chơi a vậy liền để hắn đi chơi còn có mình như tử mình đều thuyết phục không phải không nghe nhất định phải tạo phản một nôn lý thế dân Nhưng buồn nôn lý thế dân đồng thời cũng ảnh hưởng đến mình được rồi, đều lên rồi, thế thì không bằng vỏ đã mẹ không sợ rơi. Toàn bộ hủy gì ta. Đi. Bạn cũng đồng ý. Trường Tôn vô cấu vô bàn một cái, lớn tiếng quát. A. Trong mấy mắt, toàn trường kiếp sợ, tất cả đại thần đều là mở to hai mắt nhìn, một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng nhìn đến trường Tôn vô cấu. Không, không phải. Đám đại thần thật rất một bức. Bọn hắn nói cũng là nói nhảm à, chỉ là có người thuận theo nói nữa, bọn hắn khí cũng liền tiếp tục. Nhưng là nội tâm thật không chuẩn bị làm đây đại nghịch bất đạo sự tình. vốn đang chờ lấy trưởng tôn vô cấu tới khuyên nói hai câu, bọn hắn nghe theo thuyết phục, việc này cũng liền đi qua. này làm sao đột nhiên, trưởng tôn vô cấu sẽ đồng ý? hừ, quốc không thể một ngày không có vua, bây giờ đại đường đã nửa năm không có quân vương. vì vậy, nhất định phải lập tức có một cái quân vương, để đại đường an định lại. bản cung đồng ý, lập hoàng trưởng tôn lý khải vì tân hoàng. đã bệ hạ như vậy không thèm để ý, vậy liền để hắn khi thái thượng hoàng đi thôi, tùy tiện hắn ra ngoài đánh trận. Dầm. đông đảo đám đại thần nuốt một ngụm nước bọt, có chút nghĩ mà sợ nhìn đến trưởng tôn vô cấu. mẹ nó. hoàng hậu giống như tưởng thật ta. bọn hắn nên làm cái gì bây giờ đỗ tướng đỗ tướng đám người đem ánh mắt đặt ở đốt như hối trên thân trong ánh mắt tràn đầy xin giúp đỡ Liên đợi đến đốt như hối thuyết phục hai câu Huu khụ khụ khụ nhưng mà đỗ như hối ho khan vài tiếng đám người hiểu ý cười một tiếng im lặng chuẩn bị chờ đốt như hối phát huy một bên trưởng tôn vô cấu đồng dạng ngừng lại nhìn về phía đỗ như hối chờ đợi hắn phát biểu khụ khụ đỗ như hối ho khan nhưng không có dừng lại vẫn như cũng là không ngừng ho khan chỉ là cục lấy cục lấy che mình ngực lần này mọi người mới cảm thấy không đúng đậu xanh uống. đo tướng ngươi thế nào? Đô tướng ngươi không sao chứ? Mau mau truyền ngự y đi. Truyền ngự y đi. Đám người hoảng hốt chạy bừa đỡ lấy đốt như hối, vì đốt như hối vô lường. Cũng có người triệu hoán đến ngự y đi, ngự y vội vã mà đến, vì đốt như hối chuẩn bệnh. Đô tướng đây là chán nạn tại tâm, cộng thêm mệnh nhọc quá độ, gần đây nên qua mọi mệt ban đêm cảm nhiễm hàn khí. Ta mở phó trên thuốc, sau khi uống xong dưỡng dưỡng liền có thể. Bất quá đô tướng nguyên bản liền có giao tình tổ thương, vẫn là không nên quá mức mệnh nhọc. Ban không thì chỉ sợ bị hư hỏng tuổi thọ. Ngự y vẻ mặt nghiêm túc hướng đến đốt như hối mở miệng. Đô tướng. bây giờ ngươi có chút tổn thương nguyên khí tốt nhất là tu dưỡng một đoạn thời gian lời vừa nói ra đông đảo đám đại thần tâm tính đều sụp đổ mệt nhọc quá độ đỗ tướng mệt nhọc quá độ tổn thương nguyên khí ảnh hưởng tuổi thọ đây đây a a a có thể không mệt nhọc quá độ sao hiện tại đại đường ai còn a đỗ tướng có thể không mệt nhọc quá độ sao không chịu nổi đỗ tướng đừng làm nữa ngươi tính dưỡng đi thôi đi hoàng hậu chúng ta cũng đồng ý đúng chúng ta đều đồng ý không sai chúng ta đồng ý để hoàng thái tử khi tân hoàng đúng mặt khác đem các nơi đều phân đi ra đỗ tướng đều mệt nhọc quá độ số lần nữa đi chỉ sợ người đều phải không có đều là bởi vì bệ hạ nhất định phải chạy thái tử nhất định phải chạy ngay cả ngô vương cùng ngụy vương cũng chạy đi đều phải làm như vậy hoàng đế đều đừng làm liền cho hoàng thái tử đám đại thần đều là liên tục lớn tiếng mở miệng nghe được ngự y thân thể đều là du lên mẹ nó đây rốt cuộc tại thương nghị cái gì đại nịch bất đạo nói á giờ phút này hoàn toàn không dám dính vào Chắp tay hướng đến trưởng tôn vô cấu túi đầu hoàng hậu thần đi cho đỗ tướng chuẩn bị dữ liệu đi thôi trưởng tôn vô cấu nhẹ gật đầu khoát khoát tay ngự y không dám dừng lại vội vã liền chạy ra khỏi đi sợ đám người giết người diệt khẩu đỗ tướng trường tôn vô cấu nhìn về phía đỗ như hối trong mắt tràn đầy quan tâm ngươi bây giờ cảm giác như thế nào những ngày này sắc thực mệnh mọi người, đều là bệ hạ bọn hắn sai ai đỗ như hối thở dài một hơi hắn cũng cảm giác mình thân thể càng ngày càng kém chỉ là không nghĩ tới như vậy nghiêm trọng tổn thương nguyên khí, sẽ ảnh hưởng tuổi thọ tạm thời vô sự đỗ như hối cũng không có bệnh nặng chỉ là vừa mới ho khan không ngừng cùng cảm giác một chút mọi mệt thôi không phải nói đã bệnh nặng không được không bỏ dậy nổi ai đỗ tướng ngươi cảm thấy lập mở nhi vì tân hoàng như thế nào trường tôn vô cấu nhìn đến đốt như hối mở miệng hỏi a đây đỗ như hối bị khuất nhìn về phía trường tôn vô cấu hoàng hậu à, lão thần đều tổn thương nguyên khí đều phải giảm ít tuổi thọ ngài thế nào còn hỏi lão thần đây chí mạng vấn đề a nghe được lời này trường tôn vô cấu cũng cảm thấy có chút xấu hổ đứng lên Sắt thực à, mình hỏi đỗ như hối loại này chí mạng vấn đề nếu như đỗ như hối đồng ý mình ba chít chít trực tiếp khác lập tân hoàng lý thế dân biết được việc này nhất định là muốn trách tội đến đỗ như hối trên thân khu cụ, trường tôn vô cấu nhẹ nhàng địa ho khan một tiếng đổi một cái hỏi pháp đỗ tướng ngươi bây giờ thân thể tình huống ngươi muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian không lời vừa nói ra đỗ như hối đã hiểu hắn trong lòng cũng có đoán vì a đều truyền tin cho lý thế dân mấy chục phòng quả thực là không chịu trở về không trở lại cái kia đừng trở về lúc này gật đầu khu khu cụ lao thần sắc thực muốn tu dưỡng một đoạn thời gian triều đình sự tỉnh chỉ có thể dựa vào hoàng hậu đi chương 430, tân hoàng đăng cơ chương 430, tân hoàng đăng cơ nổi danh triều đình đỗ tướng bởi vì thân thể khó chịu lui khỏi vị trí trong nhà tĩnh dưỡng một thời gian tin tức vừa ra dẫn tới không ít người cảm khái năm đó đỗ tướng hăng hái thiếu niên anh tài người mặc nho sĩ trường bảo nhưng cầm trong tay trường kiếm vì bách tính nhóm giết ra một con đường đến bây giờ cũng là già ai đỗ tướng vậy mà tất cả lui ra đến cũng không phải lui ra đến chỉ là tĩnh dưỡng một thời gian ai đừng nói lời này kỳ thực cùng lui ra đến lại có gì khác nhau đâu đúng a đỗ tướng lớn tuổi cũng là lực bất tòng tâm ngẫm lại cũng thế mà hôm nay đường tại làm chủ đó là đỗ tướng đi tất cả mọi chuyện đều đặt ở đỗ tướng trên thân đâu cũng không a đỗ tướng dạng này có thể không người ta cuối cùng vẫn là ăn không tiêu lại nói đô tướng xuống tới như vậy bây giờ triều đình ai tại làm chủ a không rõ ràng a nên là ngụy đại nhân bọn hắn T, lại nói ta mới phản ứng được chúng ta trường an thành giống như không có hoàng đế a đúng a bệ hạ đều trốn đi thật lâu rồi cũng không có động tĩnh đâu hiện tại đến cùng là tình huống gì a không biết a dân chúng nghị luận ở mỹ đối với bây giờ thế cục cũng là có chút mở mịn không rõ bọn hắn không biết hiện tại tình huống này đến cùng tính là gì bất quá dân chúng cũng không có mê mang bao lâu một đạo tin tức liền từ hoàng cung nội bộ phát ra quốc không thể một ngày không có vua bây giờ trong đại đường loạn chính thức cải cách tân hoàng đăng cơ ngay hôm đó lên hoàng trưởng tôn lý khải vì đại đường tân hoàng bất quá hắn còn tuổi nhỏ vì vậy chờ kỳ thành năm sau đó lại tổ chức đăng cơ đại điển tin tức vừa ra tất cả mọi người đều là khiếp sợ một mặt một bức đậu xanh do muống mẹ nó a tình huống gì tân hoàng lên ngôi làm sao không hề có một chút tin tức nào đâu đúng a hoàng trưởng tôn cái kia chính là thái tử nhi tử thôi đậu xanh do muống thái tử còn tại tạo phần đâu hắn nhi tử làm hoàng đế ta có chút chóng mặt tình huống gì a không biết ta ta đều bối rối a làm sao lại tân hoàng lên ngôi vậy chúng ta bệ hạ đâu bệ hạ biến thành thái thượng hoàng a đây hữu châu thành vị kia đó là phu nhân thượng hoàng t hoàng hậu đó là thái hậu ngay đại đường làm sao đột nhiên biến thành dạng này a ta đầu góc có chút không dùng được dân chúng thật t không để ý tới giải tất cả nhưng triều đình có thể không biết cho bọn hắn phản ứng thời gian ngược lại là từng đầu thánh chỉ không ngừng phát ra lý thế dân tiến đánh đột quyết lâu dài chưa về từ bỏ hắn hoàng đế phong Hảo, bây giờ vì thái thượng hoàng tân hoàng đăng cơ phong thái thượng hoàng lý thế dân vì thiên hạ binh mã đại nguyên soái khắc lập phong hảo phá quyết thái thượng hoàng lý huy phản. Tòa trấn lưu châu thành, từ bỏ hắn thái thượng hoàng phong hảo, lập làm phu nhân thượng hoàng. tân hoàng đăng cơ, phong phu nhân thượng hoàng vì trấn lưu thái thượng hoàng, nhìn theo sớm ngày hối cải để làm người mới, trở về trường an. lý thừa càn cầm binh tự trọng, như phản đại đường, từ bỏ hắn thái tử phong hảo, tân hoàng đăng cơ, truy phong hắn cha lý thừa càn vì hoàng, phong hảo thiên mệnh thái thượng hoàng. lý thái cầm binh tự trọng, tòa trấn giang nam, như phản đại đường, từ bỏ hắn ngụy vương phong hảo, tân hoàng đăng cơ, niệm làm hoàng thúc, toạ trấn giang nam, tân hoàng tuổi nhỏ, không cho đoạt lại giang nam, cho nên phong giang nam chi địa vì ngô quốc, phong lý thái vì nam hoàng. Lý Khắc cầm binh tự trọng, Tọa Trấn Giang Nam, như phản Đại Đường, từ bỏ hắn Ngô Vương Phong hảo. Tân Hoàng Đăng Cơ, nghiệm làm Hoàng Thúc, Tọa Trấn Thục Địa, Tân Hoàng tuổi nhỏ, không cho đoạt lại Thục Địa. Cho nên, Phong Thục Địa vì Thục Quốc, Phong Lý Khắc vì Thục Hoàng. Tân Hoàng Đăng Cơ đại xá thiên hạ, cái này từng đạo thánh chỉ truyền tới. Nhìn tất cả mọi người đều là hoa mắt, đầu góc choáng váng. Tất cả mọi người đều bối rối. Đậu xanh rau muống, tình huống gì à? Bệ hạ biến thành Thái Thượng Hoàng, Thái tử cũng thay đổi thành Thái Thượng Hoàng. Đậu xanh rau muống, hiện tại Đại Đường ba cái ba Thái Thượng Hoàng. Không phải trọng điểm. hiện tại đại đường còn có ba cái hoàng đế a mẹ nó a như vậy không hợp thói thường sao không phải hiện tại triều đình đến cùng ai tại làm chủ a đây chính lệnh là làm sao thông qua ta tốt cho a đúng a ta cả người đều tê, tình huống gì a như vậy nhiều thái thượng hoàng như vậy nhiều hoàng đế mê mang say say tất cả mọi người đều là một mặt mẫu bức đều là không biết làm sao tin tức truyền cực nhanh rất nhanh tới thuộc địa bên này a a ta ta chấm là hoàng đế lý khắc con mắt trừng lớn nhìn đến mới nhất tin tức cả người bối rối Hoàng thái tử đăng cơ xưng đế, thái tử Lý Thừa Cản Phong làm Thiên Mệnh Thái thượng hoàng, phụ hoàng cũng thay đổi thành thái thượng hoàng. Ngược lại là ta cùng tứ đệ biến thành hoàng đế, đậu xanh rau muống, tình huống gì a? Không phải, triều đình hiện tại ai làm chủ a? Lý khắc mặt đầy mộng bức cùng mở mịt đồng dạng hình ảnh cũng xuất hiện tại Giang Nam chi địa. Lý Thái nhìn đến mới nhất tin tức, cũng là một mặt mộng bức cùng mê mang. Không phải, hiện tại đại đường đến cùng là ai tại làm chủ a? Tiếp xuống mấy ngày, tất cả mọi người đều là tại Hiếu Kỳ, bây giờ đại đường triều đình đến cùng là ai tại làm chủ? Như vậy không hợp thói thường chính lệnh đều có thể phát ra tới. quả thực làm cho người khiếp sợ a quá mơ hồ. nào có dạng này chơi, một cái triều đại có thể xuất hiện ba cái hoàng đế, ba cái thái thượng hoàng, quá bất hợp lý đi. U Châu Thành, Lý Huyên tọa trấn U Châu Thành, vốn cho rằng là thuận thuận lợi lợi, trở lấy Lý Thừa Càn Đại thắng trở về liền có thể. Quỷ hiểu được. Trường An Thành tin tức một chuyển đến, Lý Huyên cả người đều bối rối. đậu xanh do uống, mẹ nó, ai phát chính lệnh, ai phát thánh chỉ a, đây là muốn hủy đại đường sao? Làm càn, Tân Hoàng đăng cơ, cho một đứa bé, còn phong như vậy nhiều thái thượng hoàng, vậy liền coi là, thế mà còn nát đất Phong Quốc, phong hai cái hoàng đế. mẹ đây là ai làm ra đến sự tình lý huyên giận dữ trong miệng hay to đây là muốn hủy chúng ta lý ra cơ nghiệp a làm càn trở về trường an nhất định phải lập tức trở về trường an lý huyên chuẩn bị trở về trường an tin tức truyền cực nhanh lập tức liền chuyển đến trường an thành bên trong nguyên bản dối bởi trường an thành lộ ra càng thêm dối bởi trần u thái thượng hoàng muốn trở về giống như rất phẫn nộ muốn tìm trong chiều cái kia phát chính lệnh người tính sổ sách đúng ta cũng nghe nói quá bất hợp lý quá mơ hồ nhưng là trần u thái thượng hoàng trung là thái thượng hoàng a hắn tính thế nào sổ sách không rõ ràng a dù sao tiếp xuống có trò hay để nhìn bất quá phá quyết thái thượng hoàng cùng thiên mệnh thái thượng hoàng lúc nào trở về không biết ta hai người bọn họ không phải công chiếm thảo nguyên đi sao hoa một cái kia trấn u thái thượng hoàng có tác dụng sao ta cũng không biết ta trương an thành dân chúng nghị luận ở mỹ nhưng là hoàng cung bên trong lại là một mảnh bình tĩnh cam lộ điện bên trong a trấn u thái thượng hoàng nhịn không được muốn trở về cái kia tất nhiên muốn trở về như vậy nhiều hoàng đế cùng thái thượng hoàng hắn như thế nào nhịn được cho cười liền cho phép bọn hắn làm sằng làm vậy liền không cho phép chúng ta tới Một cái trấn nú thái thượng hoàng không được việc, đừng để hắn trở về. Chương 431. Trấn áp Lý Uyên. Chương 431, trấn áp Lý Uyên. Truyền chỉ cho Ly Tích, để hắn điều binh đi U Châu thành, chỉ cần trấn nú thái thượng hoàng rời đi, lập tức chiếm cứ U Châu thành. Đúng, truyền thánh chỉ cho trấn nú thái thượng hoàng, khiến cho tọa trấn nú châu trở về không được. Nếu là rời đi U Châu, coi làm mưu phản, từ bỏ hắn trấn nú thái thượng hoàng thân phận, sau khi chết vào không được hoàng lăng. Không sai, chỉ là một cái trấn nú thái thượng hoàng vậy mà cũng muốn trở về, đã đi cũng đừng trở về. nhưng là chúng ta trên thánh chỉ không phải viết để hắn sớm một chút lạc đường biết quay lại sao? Đó là lắc lư người, dù sao một cái cũng đừng nghĩ trở về. Trường tôn vô cấu ngồi tại trên long ỷ nhìn phía dưới đám đại thần một trận giận mắng, cả người đều có chút run lẩy bẩy, đặc biệt là cảm nhận được đông đảo đám đại thần oán khí sau đó, chợt phát hiện, mình điểm này oán khí tính là gì a mình chỉ là nghĩ bồi thường lập tức nhi tử, để nhi tử làm bộ nào? chờ lý thế dân trở về thu thập cục diện rồi dám, nhưng cũng không nghĩ lấy như thế nào. ngược lại đám này đám đại thần là thật oán khí mười phần, trực tiếp điên rồi a người ta thật là cái gì đều mặc kệ, đừng nói ngươi lý uyên. Lý Thừa Cản cùng Lý Thế Dân muốn về đến cũng đừng trở về. Từng cái đều trung thực tại bên ngoài đợi, đừng nghĩ lấy trở về Trường An Thành. Khu cụ, dạng này có thể hay không không tốt lắm. Trường Tôn vô cấu ho khan một tiếng, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói ra. Chỉ là, Trường Tôn vô cấu thuyết phục cũng không có đưa đến bất kỳ tác dụng. Có đại thần nhìn thoáng qua Trường Tôn vô cấu, thâm trầm mở miệng nói, hậu cũng không được căn chính. Lời này vừa ra, Trường Tôn vô cấu trực tiếp ý miệng, đây là chính mình lúc trước dùng để hận hắn nói, hiện tại đều trả lại. Quá khó khăn cuộc sống này, kết quả là, một đạo thánh chỉ từ Trường An Thành phát ra. bay thẳng u châu thành tân hoàng có chỉ trấn u thái thượng hoàng tọa trấn u châu không được rời đi chốc lát rời đi coi làm như phản thánh chỉ một đạo lý huyên khí trực tiếp đem thánh chỉ cho xé nháo nhuẹn mẹ đến cùng là ai đang chủ trì triều chính cả gan như thế là cái kia đỗ như hối. không thái thượng hoàng căn cứ trường an thành truyền đến tin tức đỗ tướng bởi vì bệnh đã rời khỏi triều đình bây giờ ở nhà tính dưỡng đâu hiện tại chủ trì triều chính đến tuột cùng là ai cũng không có xác thực tin tức chuyển đến mã chu cao mày một bộ đăm chiêu không được bộ dáng bây giờ thế cục biến nào thật sự là quá nhanh căn bản không cho người ta phản ứng thời gian đây để tại phía xa U Châu Thành bọn hắn đều không mò ra đến cùng là ai tại cầm giữ triều chính còn có lớn như vậy làm được. Thử! Lý Huyên hơi vung tay phẫn nộ quát quản hắn là ai đợi chấm đi Trường An Thành liền biết được ai chỉ sợ Thái Thượng Hoàng không thể đi Mã Chu cười khổ nói Lý Tích tướng quân truyền đến tin tức nếu là Thái Thượng Hoàng rời đi U Châu Thành hắn lập tức tiến đánh U Châu Dự toán tổn thất hai vạn nhân mã Khắc, Lý Tích tướng quân truyền tin khiết đan dục dịch còn lại Trư Quốc cũng dục dịch nếu là Thái Thượng Hoàng tự ý động ảnh hưởng trong Đại Đường chính hắn đem bất lực duy trì đại đường biên cương an ổn. lời nói này nói ra, phanh, lý uyên trực tiếp một quyền đập vào trên mặt bàn, con mắt đều là đỏ bừng vô cùng. cái này lý tích là muốn tạo phản không thành. mẹ, triều đình bên trên đến tận cùng là ai đang chủ trì, lớn như vậy nghịch không ngờ, nhất định không phải hoàng hậu. đỗ như hối cũng không có lá gan này, vậy còn có người nào? ngụy trinh càng không có thể, không dính đạt những cái kia càng không hí. xoắn suýt là ai a? lý uyên khép quát một tiếng, hắn vắt hết óc đều không nghĩ đến, còn ai có lớn như vậy lá là gan, làm ra vấn đề này? tài giỏi việc này. chỉ có lý thừa cản cái tiêng lịch tôn nhưng tiểu tử này đều đi đánh khiết đan a ai mã chu thở dài một hơi lắc đầu bây giờ thế cục không rõ vẫn là lấy tính chế động thần vương bây giờ tiến về khiết đan U châu không thể loạn xin mời thái thượng hoàng toàn chân U châu mã chu hướng đến lý huyên túi đầu phanh lý huyên lại là một quyền trùng điệp nện ở trên mặt bàn trong đôi mắt tràn đầy lửa giận chờ nghịch tôn trở về chấm phải đi một chuyến trường an Thử? hiển nhiên lý huyên cũng lựa chọn nhịn xuống thực sự ngoại trừ nhịn xuống hắn cũng không có lựa chọn khác người ta lý tích đều nói rõ ràng lý huyên vừa đi hắn lập tức công thành tổn hại binh dự toán đều tuân ra đến trọng điểm lý uyên cũng không sợ cùng lý tích đánh nhưng hắn sợ lãng phí đại đường binh tốt sợ bốn phía trư quốc thừa cơ hội tiến công đại đường vì vậy đành phải nhắc mại. trấn u thái thượng hoàng tọa trấn u châu không còn tiến về trường an thành tin tức vừa ra càng là dẫn tới thiên hạ người khiếp sợ chơi ạ bây giờ tọa trấn hoàng cung lại là ai liền ngay cả trấn u thái thượng hoàng đều bị hắn chế trụ đúng à, đây chính là trấn u thái thượng hoàng dù là phá quyết thái thượng hoàng đều chỉ có thể nghe theo hắn nói a cũng không a luận về mặt thân phận đến, trấn Đu thái thượng hoàng là cao nhất, bây giờ hắn thế mà nghe lời. Toạ trấn hoàng cung đến tuột cùng là ai a? Chẳng lẽ lại là ẩn thái tử không chết? Đậu xanh do uống, không có khả năng, ẩn thái tử nhất định chết. Vậy ngươi nói, vì sao mà hôm nay đường có như vậy loạn thất bát tao chính lệnh đi ra, với lại ngay cả trấn Đu thái thượng hoàng đều nghe lời. Đây, đây đây. Trong lúc nhất thời, người khắp thiên hạ đều tại suy đoán, Tòa trấn hoàng cung đến tuột cùng là ai? Bây giờ khống chế thiên hạ người đến tụt cùng là ai? Người này vì sao có lớn như vậy lá gan, cũng dám phá vỡ đại đường, còn có thể chấn áp lại trấn thái thượng hoàng? chỉ là, mặc kệ đám người như thế nào suy đoán, chỉ sợ bọn họ cũng không nghĩ đến, đây cũng không phải là là một người, mà là một đám người. Là trong chiều cái kia đã điên mất văn võ bá của nhóm. Ha ha ha ha, lần này, chúng ta thành công chấn áp trấn U thái thượng hoàng, đã đã chứng minh chúng ta thực lực. Thái Cực Điện bên trong Đông Đảo đám đại thần thần sắc điên cuồng, hưng phấn vô cùng. Không sai, trấn U thái thượng hoàng chỉ là bước đầu tiên, chớ có quên còn có một cái Thiên Mệnh thái thượng hoàng cùng Phá Quyết thái thượng hoàng. Hừ, không sao, tổng nợ đều phải tính, từng cái đến chính là. Phá Quyết thái thượng hoàng bên kia truyền đến tin tức, đã bắt đầu hấp dẫn đột quyết đi ra, nên cũng nhanh đạo thủ. Bất quá, chờ hắn đánh xong phải kể là tháng sau sau đó, lại không cần còn hắn. Ngược lại là Thiên Mệnh Thái Thượng Hoàng lần đầu tiên lĩnh binh xuất chinh, tiến đánh Thiết Đan, cũng không biết như thế nào. Thiên Mệnh Thái Thượng Hoàng thực lực phi phàm, chí lực siêu quần, tiến đánh một cái khiết đan nên không thành vấn đề. Bất quá, đợi hắn tiến đánh khiết đan sau khi hoàn thành, chắc hẳn cũng biết trở về trường An Thành, chúng ta đến nghị biện pháp, bức bách hắn đừng trở về. Có đạo lý, ta ngẫm lại, Thiên Mệnh Thái Thượng Hoàng bằng vào chúng ta thực lực muốn đối phó hắn chỉ sợ khó khăn rất. Chỉ có thể uy bức lợi dụng không bằng như vậy truyền tin cho thiên mệnh thái thượng hoàng làm hắn diệt khiết đan sau đó đem hồi hột cũng diệt bằng không thì liền đem nó tạo phản sự tỉnh thông chi cho phá quyết thái thượng hoàng có lý biện pháp này có thể đi đây đại đường trung quy là bọn hắn hoàn thất thiên mệnh thái thượng hoàng cũng không muốn bởi vì hắn mà dẫn đến đại đường loạn đứng lên dẫn đến phá quyết thái thượng hoàng không diệt được thảo nguyên a ha ha ha ha. chúng ta thật quá cơ trí. lập tức truyền tin cho thiên mệnh thái thượng hoàng là chương bốn trăm xem ra là ngoại địch xâm lấn chương bốn xem ra là ngoại địch xâm lấn thảo nguyên đã đi tới mùa thu. thời tiết cũng dần dần bắt đầu rét lạnh đứng lên đặc biệt là ban đêm thảo nguyên giống như là vào đông đồng dạng không có lựa chồng chất căn bản là vô pháp sinh tồn được lạnh trí mạng quân trướng bên ngoài sớm đã là chất đầy các loại đống lửa trong quân trướng lý thừa càn cau mày tựa như đang tự hỏi cái gì thỉnh thoảng liền hoài nghi ngẩng đầu nhìn một chút đỗ hà cả đỗ hà đều là một mặt mở mịt bộ dáng không phải thần vương ngươi luôn luôn nhìn ta làm gì là ta làm sai chỗ nào sao không lý thừa càn lắc đầu ngươi vừa lấy ra mật thư nói tướng thân thể khó chịu tạm thời rời khỏi triều đình ở nhà nghỉ ngơi Nghe được lời này, Đỗ Hà trong mắt lóe lên một vẻ khẩn trương cùng lo lắng. Còn chưa chờ hắn mở miệng, Lý Thừa Càn liền khoát khoát tay nói ra, "Không cần phải lo lắng, Đỗ tướng chỉ là mệt nhọc quá độ, tính dưỡng một phen liền không sao, cũng không phải là cái gì bệnh nặng." "Hô, vậy là tốt rồi." Đỗ Hà thở dài một hơi, nhưng liền càng thêm hoang mang nhìn về phía Lý Thừa Càn. "Đã như vậy, thần vương ngươi vì sao như vậy nhìn ta đây? Nhi tử ta đăng cơ xưng đế." Lý Thừa Càn trong mắt lóe lên một tia cổ quái, mở miệng nói, "Áo, chẳng phải ngươi nhi tử, a? Cái gì? Hoàng thái tử đăng cơ sương đế?" đỗ hà trừng to mắt một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng nhìn đến lý thừa càn không phải tần vương đây tình huống gì hoàng thái tử là như thế nào đăng cơ xưng đế không rõ ràng lý thừa càn lắc đầu trong mắt cũng là cổ quái với lại ta được phong làm thiên mệnh thái thượng hoàng phụ hoàng biến thành phá quyết thái thượng hoàng ngay cả hoàng gia Gia đều biến thành trấn đu thái thượng hoàng dù là tam đệ tứ đệ đều đã bị phong hoàng một cái nam hoàng một cái thuộc hoàng trong chiều cực kỳ cổ quái quá không đúng tựa hồ có người đang cố ý châm ngòi nghe được lời này đỗ hà cũng là đồng dạng như mày trong mắt lóe lên một tia tinh quang không tệ người này chỉ sợ là muốn để đại đường triệt để loạn đứng lên từ đó ngư ông đắc lợi chỉ sợ hoàng thái tử trở thành hắn khôi lỗi chiều chính đều bị hắn nắm trong tay ngay cả ta cha đều bị đuổi xuống này xem ra người này thủ đoạn cực kỳ ghê gớm a chỉ là mà hôm nay đường bên trên còn có người nào có thể có thủ đoạn này đỗ hà nghĩ đến tắt đi trung pin là lắc đầu nghi hoặc nhìn về phía lý thừa càn nhưng mà lý thừa càn đồng dạng là lắc đầu lộ ra vô cùng hoang mang ta cũng nghĩ không thông trong chiều có thể có thủ đoạn này cùng quyết đoán trừ ta ra nên không có những người khác cả tại lý thừa càn trong ấn tượng lịch sử bên trên căn bản liền không có đây vừa ra lý thế dân chính quyền là phi thường vững chắc ngoại trừ hắn nhi từ bên ngoài liền không có phản loạn người chớ đừng nói chi là thủ đoạn lợi hại như vậy trực tiếp khống chế triều chính ngay cả đốt như hối đều bị đổi xuống có thể đem đô tướng đều đổi xuống này trong thiên hạ quả thật có đây người lý thừa càn trong mắt lóe lên một tia cổ quái lại là nhìn thoáng qua đỗ hà lần này đỗ hà minh bạch lý thừa càn ý tứ lúc này cười khổ lắc đầu không phải tần vương ngươi sẽ không phải coi là đây hết thảy đều là cha ta mưu đỗ a bằng không thì đâu lý thừa càn liếp một cái đỗ hà đối với chúng ta kế hoạch đỗ tướng cũng biết chúng ta muốn tạo phản đỗ tướng cũng hiểu biết chúng ta muốn rời khỏi trường an thành đỗ tướng cũng biết nhưng là đỗ tướng đều không có ngăn cản ngược lại là nhẹ nhõm để cho chúng ta rời đi đây là vì sao ngươi đừng nói đỗ tướng là đầu nhập ta muốn vì ta hiệu lực bây giờ những chuyện này vừa ra tới ngược lại là hợp lý nhiều chỉ sợ tất cả đều là đỗ tướng kế hoạch chỉ có chúng ta đều đi trong chiều mới có thể trở thành đỗ tướng ngập đoán mặt ngoài đỗ tướng thân thể không được tạm thời rời đi triều đình trên thực tế đây chỉ là đỗ tướng thả ra bông khói cuối cùng khống chế triều đình người vẫn là hắn nghe lý thừa càn phân tích đỗ hà vậy mà cảm giác quả thật có mấy phần đạo lý xác thực cha mình là một cái duy nhất có năng lực làm ra những sự tình này người chỉ là đỗ hà những mày càng là bất đắc dĩ nhìn đến lý thừa càn nhưng cha ta trên tay cũng vô binh quyền binh quyền đều tại trong tay bậy hạ đâu hắn bất kể như thế nào đục nước béo cỏ đều chú định thất bại hắn làm như vậy cũng không có chỗ tốt gì a đúng vậy a lý thừa càn thật dài hít một hơi khẽ gật đầu cũng là bởi vì không có bất kỳ cái gì chỗ tốt cho nên ta mới phát giác được việc này rất là cổ quái dù là muốn tại loạn bên trong thủ thắng cũng không có bất cứ cơ hội nào a Cái kia làm vì sao muốn làm như vậy đâu? Đỗ Hà lắc đầu, thần sắc đồng dạng mơ mang, mặc dù có năng lực này chỉ có cha ta, nhưng cha ta cũng không làm được vấn đề này. Tân Vương, bằng không thì chúng ta trở về Trường An thành một chuyến nhìn xem." Đỗ Hà ngẩng đầu nhìn về phía Lý Thừa Cản, chờ lần này chúng ta đem Khiết Đan tiêu diệt, liền trở về Trường An, nhìn xem đến tụt cùng là người nào đang làm trò quỷ." "Không được." Lý Thừa Càn lắc đầu, hoàng cung bên trong cũng phát mặt hàng tới, "Làm ta không được trở về Trường An, diệt Khiết Đan sau đó, còn muốn đem hồi hồn cũng diệt. Nếu như tự tiện trở về Trường An, bọn hắn liền đem ta tạo phản sự tình cáo tri phụ hẳn." còn đem đại đường thế cục toàn bộ cáo chi phụ hoàng đến lúc đó ảnh hưởng phụ hoàng công chiếm đột quyết sai lầm ngay tại ta trên thân t đỗ hà hít sâu một hơi người này thật độc các thủ đoạn thật là lợi hại mưu tính đây chính là thỏa đáng dương lưu, gắng gượng đem ngài cùng bệ hạ đều biến thành quân cờ đúng lý thừa can gật đầu trọng điểm người này ngay cả hoàng gia Gia cũng đã tính toán rồi còn có thể mệnh lệnh lý tích mã chu truyền tin tức tới hoàng gia Gia chuẩn bị trở về trường an thành nhưng triều đình truyền chỉ tới mệnh lệnh hoàng gia ra chấn thủ lưu châu thành phàm là ra khỏi thành liền là làm mưu phản đồng thời lý tích truyền tin tới Trong lát hoàng gia ra rời đi, hắn lập tức công chiếm U Châu thành. Thủ đoạn chi sâu, quả thực khiến người khâm phục, vậy mà đem tất cả mọi người đều tính kế ở bên trong. Hô, Đỗ Hà thật dài thở ra một hơi đến, thần sắc hoài nghi, lại tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Tê, lại là hít vào một ngụm khí lạnh. Đây, sẽ không phải là đột quyết âm như a? Đỗ Hà kinh hô một tiếng. Hoặc là đây là quốc gia khác. Bây giờ bệ hạ tiến đánh bất quyết, tần vương tiến đánh kết đan, các ngươi đều tại Thảo Nguyên. Người này mục đích chính là muốn đem bọn ngươi kéo tại Thảo Nguyên, chi để để cho các ngươi vô pháp trở về. mà khả năng thuận lý thành trương tiếp nhận đại đường đợi đến sau đó lại gây mất chúng ta lương thảo chỉ sợ bệ hạ nguy hiểm t ngay vậy lý thừa càn đồng dạng là hít sâu một hơi kịp phản ứng đúng a cái này chỉ sợ là đang tính kế phụ hoàng phụ hoàng mang đi đại lượng binh lực chốc lát phụ hoàng ngay tiếp theo này quần binh sĩ toàn bộ hao tồn tại trên thảo nguyên chỉ sợ đại đường liền phế đi nghĩ tới đây lý thừa càn thần sắc cũng là nghiêm túc đứng lên lần này xem ra là có ngoại địch xâm lấn a chúng ta phải làm tốt nhiều tay chuẩn bị 433. chim sẻ đằng sau trở về trường an trương 433, chim sẻ đằng sau. Trở về Trường An. Đầu tiên, Đỗ Hà ngươi liền không cần đi theo ta bên cạnh, ta cho ngươi một cái nhiệm vụ bí mật. Ngươi chui vào Trường An thành một chuyến. Lý Thừa Càn nhìn về phía Đỗ Hà, một mặt nghiêm túc. Hiện tại địch tại ám, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, vọng động chỉ sợ ảnh hưởng đại đường cách cục, chốc lát thật ảnh hưởng đến phụ hoàng tiến đánh quyết. Cái kêu hại là chúng ta đại đường phải tính. Cho nên ngươi muốn trước chui vào Trường An thành bên trong, đi trước tìm cha ngươi, ngươi đi hỏi rõ ràng, bây giờ tại khống chế triều đình đến tuột cùng là người nào. Nghe Lý Thừa Càn nói Đỗ Hà cũng là trùng điểm gật đầu. Hắn cũng minh bạch Thời khắc nguy cấp lại tới. Nguyên bản, tất cả đều là tại lý thừa càn trong kế hoạch, lý thừa càn là ở vào ám, lý thế dân tại minh. Hiện tại đột nhiên lại toát ra một cái dấu ở trong bóng tối hoàn tước, quả thực làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Tần Vương yên tâm, ta sẽ cẩn thận chui vào trường an thành bên trong, do xét tất cả tình huống. Đỗ Hà thần sắc nghiêm túc, chỉ là, tiếp xuống Tần Vương đối mặt khi đan, cần phải cẩn thận một chút. Bây giờ tại triều đình người kia nếu là giả tâm mừng mừng, chỉ sợ sẽ tính kế ngươi cùng bị hạ, hắn hy vọng, nhất định là các ngươi không thể rời bỏ Thả Nguyên. Ha ha ha ha. Lý Thừa Càn cười lớn một tiếng, gật gật đầu, đây chính là bước thứ hai. Mặc kệ Triều đình người kia ẩn tàng bao sâu, nhưng hắn nhất định không biết được chúng ta thủ đoạn, thuốc nổ sự tình, hắn tất nhiên không biết. Lấy hắn tầm mắt, nhất định cho là chúng ta sẽ kinh lịch một trận bền bị chiến đến dịch, hắn ở hậu phương an toàn, để cho chúng ta chết tại Thảo Nguyên. Nhưng hết lần này tới lần khác, ta không chỉ có muốn tiêu diệt khi Đan, Lý Thừa Càn trong mắt lóe lên một tia hàn quang, còn muốn đem Hồi Hột cũng diệt, thuận tay một đường đánh tới, giúp đỡ phụ hoàng đem đột quyết cũng diệt. Đến lúc đó, đại quân trở về Trường An, nhất định đem người kia cho cầm ra đến. Thần Vương Anh Minh Đỗ Hà chắp tay cúi đầu, khẽ gật đầu. Có trời mới biết, bọn hắn vì tạo phản làm nhiều đồ bao nhiêu, ẩn giấu đi bao nhiêu. Nghĩ đến, cái kia nút trong bóng tối người cũng sẽ không biết được những này. Vạn sự cẩn thận, cái kia thuộc hạ lập tức lên đường, trở về trường An Thành. Ân. Lý Thừa Càn sờ lên cái cảm, không có cự tuyệt, "Việc này cấp bách, ngươi trước liên hệ đến Đỗ tướng. Chủ yếu xác định mẫu Phi tình huống, ngươi cũng không cần trở về, ngươi tại trường An Thành còn có bố trí. Nghĩ đến Đỗ tướng cũng có thủ đoạn, ngươi nhìn xem, có thể hay không cùng Đỗ tướng cùng nhau đem Mộ Phi cứu ra, còn có Mở Nhi, nếu là có thể, Dương Phi tốt nhất cũng cứu." đỗ hà minh bạch lý thừa càn ý tứ núp trong bóng tối người bây giờ khống chế triệu chính cái tiêu tất nhiên cũng là khống chế được toàn bộ hoàng cung để tránh người ta vỏ đã mẹ không sợ rơi tốt nhất sớm liền đem người cấp cứu đi ra thần vương yên tâm ta nhất định đem hết khả năng ngươi làm việc ta yên tâm ngươi lại đi thôi phải đỗ hà chắp tay cúi đầu cũng không quay đầu lại rời đi con trướng nhìn qua đỗ hà rời đi thân ảnh lý thừa càn nhưng lại là như mày trong đôi mắt luôn có một tiếng nghi hoặc đến tột cùng là người nào đâu vì sao trên sử sách chưa hề ghi chép qua loại tình huống này Theo lý lý thế dân đã vô địch, vì sao còn có người dám cùng hắn đối nghịch, quả nhiên là kỳ quái. Bất quá, Lý Thừa Càn đôi mắt biến đổi, trên thân thời gian dần qua tràn ngập ra một cỗ sát ý, hàn quang sắp bén. Khiết Đan cũng nên diện, ta cũng muốn tăng thêm tốc độ, mặc kệ dấu ở hoàng cung là ai, ngươi hẳn phải chết. Nói đến, Lý Thừa Càn bắt đầu từ một bên lấy ra một tấm bản đồ. Bản đồ bên trên đã tiêu chú các nơi tình huống, lấy U Châu thành làm trung tâm, đem thảo nguyên cách cục trò phân bố đi ra. Toàn bộ thảo nguyên kỳ thực đều là thuộc về đột quyết, chỉ là tại đột quyết bên trong, còn có hồi hột cùng Khiết Đan. khiết đan cùng hồi hột khoảng cách Lưu châu thành cũng tương đối gần đương nhiên đột quyết là gần nhất chỉ là gần nhất lý thế dân tiến đánh bất quyết người đột quyết đều đã có đầu rút cổ tại vương thành chưa hề đi ra ngược lại to lớn thảo nguyên bị khiết đan cùng hồi hột nắm trong tay khiết đan a đây chính là tương lai liêu quốc đem đại tống đánh ngay cả hắn cha cũng không nhận ra bây giờ có thể diệt cũng đúng lúc hiện tại tiêu phong hẳn là còn không có sinh ra a lý thừa càng trong miệng thì thảo ánh mắt lại là chăm chú nhìn chằm chằm bản đồ tính toán muốn tiến đánh khiết đan kỳ thực rất đơn giản trên thảo nguyên căn bản liền không tồn tại cái gì thành trì loại hình Khi đan bây giờ tương đối nhỏ yếu, chính là do từng cái bộ lạc chỗ tạo thành. Dân tộc Du mục dựa vào thảo nguyên di chuyển mà sinh hoạt, cho nên muốn muốn triệt để diệt Khi đan, nhất định phải đem khiết đan cho tích hợp đến cùng một chỗ, cùng nhau diện. Lần này Lý Thừa Càn đi ra, mang binh 10 vạn, đều là tỉ mỉ huấn luyện rất lâu, thực lực phương diện so ra kém tinh nhuệ nhất binh sĩ, nhưng cũng không kém. Khi đan tổng cộng nhân khẩu cũng liền khoảng chín vạn người, có thể xuất chiến, cũng liền 4 vạn binh sĩ. Nhưng là đặt ở độ quyết, Khi đan cũng coi là một cái khá lớn bộ lạc đương nhiên, cùng đại đường không có một chút khả năng so sánh. Ai? Tở mờ, hệ thống cho ta đến cái quân sự phần món ăn, đánh trận tặc như loại kia. Lý Thừa Càn thở dài một hơi, gãi gãi đầu, nhìn địa đồ nhìn nửa ngày, Lý Thừa Càn vẫn là không có hiểu rõ như thế nào đối phó khí đàn. Mẹ, mình trước đó chỉ là một cái ZKA, nhiều nhất đó là bên đường tiểu lưu manh đánh qua một trận. Chỗ nào đánh trận A phương diện quân sự là thật một điểm cũng không hiểu đánh trận, tại Lý Thừa Càn lý giải bên trong, trực tiếp đó là lựu đạn một đống nổ liền xong việc. Ken, tốc chủ có thể trao đổi binh tiên hàn tín quân sự năng lực, cần thiết ban thưởng điểm 10 vạn, phải chăng trao đổi? Thay đổi đổi. Lý Thừa Càn không chút do dự nói ra. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái chim sẻ đằng sau, mình nhất định phải nhanh nhất tốc độ đem khiết đan bắt lấy, hơn nữa còn không thể hao phí quá nhiều binh tốt. Binh tiên Hàn Tín, đó là chính chính tốt. Ken, chúc mừng tốc chủ trao đổi thành công. Một giây sau, Lý Thừa Càn trong đầu lập tức tràn vào đủ loại lý luận quân sự, ký ức bên trong cũng xuất hiện vô số trận chiến dịch đặc biệt là khi Lý Thừa Càn lại một lần nữa nhìn về phía bản đồ. Bản đồ vậy mà cũng bắt đầu cụ tượng hóa, trực tiếp trong đầu xuất hiện một cái 3D mô hình, mình còn có thể khoảng khống chế loại kia. Mẹ, thật không hổ là binh tiên a, năng lực này tiêu chuẩn. Lý Thừa Càn nhịn không được tán dương một tiếng. lại một lần nữa bắt đầu nghiên cứu bản đồ đứng lên Đông Cao Lĩnh. Cũng coi là trên thảo nguyên số ít núi nhỏ, tiểu sơn cũng không cao, đáy bằng nô lên, liền tốt giống một cái sườn đất đồng dạng, chỉ là ở trên đỉnh núi lại là lớn mấy cây đại thụ, cho nên trở thành một toàn núi nhỏ, tên là Đông Cao Lĩnh. Nơi đây chính là xuất phát thảo nguyên mấu chốt vị trí. Muốn đi vào thảo nguyên chỗ sâu, liền muốn đi qua đây đồng Cao Lĩnh. Giờ phút này đồng Cao Lĩnh bên trên, lít nha lít nhít mai phục gần 4 vạn binh sĩ, từng cái cầm trong tay luôn đao, nhìn chằm chằm nhìn phía dưới. Nhìn đến mặt, đều là người Khích Đan. Đại vương, đường quân khoảng cách nơi đây không đủ năm dặm, nhanh đến đứng tại chỗ cao nhất là một tên thô cậy trắng hán hắn đứng tại trên một thân tây nhìn ra xa phương xa nghe phía dưới binh sĩ báo cáo trong mắt lóe lên vẻ vui mừng làm cho tất cả mọi người đều ẩn nấp cho kỹ nhớ lấy đừng cho đường quân phát hiện lần này tới có thể đều là tên lính mới còn có đại đường thái tử đâu chỉ cần đem hắn bắt có thể đổi vô số lương thực trắng hán tên là đại hạ quật ca chính là khiết đan thủ lĩnh bây giờ khiết đan dê đầu đàn đại vương chúng ta quả thật muốn đối với đại đường thái tử ra tay à vạn nhất chọc giận lý thế dân hắn đại quân tới chúng ta tất thua không thể nghi ngờ à phía dưới có một tên người mặc nho sĩ trưởng giữ lại dâu dê nhìn đến ngược lại là có một tia người đọc sách khí chất giờ phút này khẽ như mày trong mắt lóe lên một tia lo nghĩ hiện lợi khả hạn bên kia để cho chúng ta kiềm chế đại đường chỉ sợ không có lòng tốt chúng ta trực tiếp đối với đại đường thái tử động đao vạn nhất chọc giận lý thế dân vậy coi như không xong khi đan thủ lĩnh đại hạ quật ca nhìn thoáng qua nam tử trực tiếp từ trên cây nhảy xuống tới vô vô nam tử bả vai ra các quân sư vội cái gì à chúng ta lại không chuẩn bị giết đại đường thái tử liền bắt tới đổi lương thực hiện lợi khả cái kia cậu vật đương nhiên không có lòng tốt muốn lợi dụng ta cùng đại đường đi đấu ta mới không đâu chỉ là chúng ta cũng xác thực thiếu sót lương thực à hiện tại lý thế dân còn hung hăng đốt thảo nguyên chúng ta bộ lạc con dân đều nhanh chết đói mắt thấy mùa đông một tới đến lúc đó không ăn cái kia phải chết bao nhiêu đầu? Gia các quân sư nghe được mùa đông cũng là nhịn không được dùng mình một cái trên thảo nguyên mùa đông đó là vô cùng rét lạnh cái kia vào đông giống như linh cổ tháp đồng dạng đi ra ngoài phút chốc không trở lại không chừng liền chết cóng tại ven đường đặc biệt không có lương thực vừa lạnh vừa đói hoàn toàn sống không nổi ai gia các quân sư thở dài một hơi đại vương cái kia nhớ lấy không thể tổn thương đại đường thái tử đó là đương nhiên rồi đại hạ quật ca gật, gật đầu một bộ đương nhiên bộ dáng chúng ta lại đánh không lại đại đường tổn thương đại đường thái tử người ta nhất định phải diện chúng ta làm thế nào ra các quân sư yên tâm chính là dựa theo ngươi kế hoạch chúng ta bên này mai phục chờ bọn hắn đến chúng ta liền trực tiếp đẩy thạch đầu đầu gỗ xuống dưới để chết bọn hắn một bọn người đám này không có đánh trận đại đường người nhất định bị dọa đến không được chúng ta đám người này xuống dưới sau đó liền toàn bộ bắt làm tù binh đến lúc đó bắt lấy thái tử cầm lấy đi ưu châu thành đổi lương thực cũng mặc kệ cái tia hiền lợi khả hắn nói hắn cùng đại đường đánh trận chúng ta cũng không lẫn vào còn để ta cho bọn hắn đưa lương thực nằm mơ đâu Đại hạ quật ca một bộ đem cái gì đều thấy rất rõ ràng bộ dáng. Gia các quân sư nghe vậy, cũng là yên tâm lại, gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía phương xa, thần sắc nghiêm túc. "Đại vương, chúng ta nhưng đối phó không được đại đường, đến lúc đó nghe ta hiệu lệnh, ta không ngừng, liền đều dừng lại, chớ có giết quá nhiều đại đường người." Lời vừa nói ra đại hạ quật ca thần sắc lập tức độc lại, một cái tay liền tóm lấy gia các quân sư, mặt lộ vẻ hung thần. "Làm sao? Ngươi bây giờ còn hướng về đại đường không thành?" "Ai, không phải." Gia các quân sư mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, "Ta đã đầu nhập khiết đan, sao lại tâm hướng đại đường, chỉ là đại đường vô địch." chúng ta giết quá bao lớn đường binh sĩ, chỉ sợ sẽ bị ghi hận. dù sao ngài cũng hiểu biết, bây giờ thái tử tạo phản, đây đều là thái tử mình tinh Huệ nếu là chết quá nhiều, hắn tất nhiên sẽ đi hận. tương lai hắn nếu là làm đại đường hoàng đế, đối với chúng ta khiết đan khai đao vậy làm thế nào? hừ, đại hạ quật ca hừ lạnh một tiếng, có chút bất mãn nói ra, không được liền cùng hiệt lợi khả hãn liên hợp, cùng một châu đem đại đường tiêu diệt, dù sao đại đường thái tử đều bắt được, hắn tổng cộng cũng liền như vậy điều người, ta đầy đủ giết, lại đem u châu thành chiếm, cái kia không thể so với tại thảo nguyên đến tốt. hiệt lợi khả hãn mặc dù yêu tinh kế. Nhưng hắn cũng muốn diệt đại đường. Chương 434. Loan Tạc Khiết Đan. Chương 434. Loan Tạc Khiết Đan. Ai, đại đường ngươi làm sao lại không rõ đâu, chúng ta Khiết Đan mới bao nhiêu người à, như thế nào đi liệu? Chẳng ngư ông đã lợi. Hiện lợi khả hạn nếu là có thể diệt đại đường, vậy cũng không cần chúng ta Khiết Đan. Hắn không diệt được đại đường, có chúng ta Khiết Đan hỗ trợ, chẳng lẽ cũng có thể giết hết. Ngươi nhìn bây giờ, Lý Thế Dân tiến đánh bất quyết, nếu là Lý Thế Dân đem đột quyết diện cái kia Thảo Nguyên đại đường cũng xâm chiếm không được a. Đại đường người sinh sống trong thành, sao lại đến Thảo Nguyên chăn thả bọn hắn nhiều nhất vòng một khối địa trăng ngựa. cái kia đột quyết còn lại thổ địa chẳng phải đều thuộc về chúng ta đại đường sao? lại nói nếu là hiệt lợi khả hãn diệt đại đường, bọn hắn vào thành, cái kia thảo nguyên cũng đều là về chúng ta a. nhưng ngươi nếu là trực tiếp tiến đánh lưu châu thành, người ta lý thế dân không diệt được hiệt lợi khả hãn, nhưng diện chúng ta khiết đan đó là dễ dàng. cho nên chúng ta một mực nhìn đến, mặc kệ người nào thắng, chúng ta đều là có chỗ tốt. gia các quân sư tinh tế cho đại hạ quật ca phân tích. nghe đại hạ quật ca không được gật đầu, cười ha ha đứng lên, ha ha ha, không hổ là bản vương gia các quân sư. có ngạo long phụ tá, ta khiết đan ngày sau nhất định công chiếm đại đường a. Ha ha ha ha ha! Đi, đại vương, đừng cười, người đến. Ra các quân sư thần sắc khẽ giật mình. Chỉ thấy được phương xa, một đám tiểu hắc điểm lao nhanh mà đến, cuốn lên cuộn cuộn bụi trần. Thiên quân vạn mã lao nhanh, liền ngay cả đại địa cũng bắt đầu có chút rung động. Toàn quân tận tàng, đại hạ quật ca thần sắc cũng là nghiêm túc đứng lên, hét to một tiếng đông cao lĩnh bên trên. Tất cả khiết đan đám binh sĩ đều là thần sắc nghiêm túc, gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới, nhìn đến một đám tiểu hắc điểm, dần dần biến thành từng cái người, cuối cùng biến thành thiên quân vạn mã. Chỉ thấy được đây một chi quân đội. tất cả mọi người đều là mặc màu đỏ thảm khải giác uy vũ bất phàm trong đám người một lá cờ xí cao cao giơ lên tùy phong tung bay phía trên liền viết một cái chữ lớn tần cái kia chính là lý thừa cản đi chạy trước tiên quả nhiên là không sợ chết đại hạ quật ca nhìn đến cưới một tất bạch mã vô cùng chú mục lý thừa cản đôi mắt hiện lên một tia lanh ý ngự khi âm chầm nói ra chờ bọn hắn lại tới gần một chút liền bắt đầu phát động thái tử lại cũng không điều động trinh sát sớm xem xét một cái như vậy sáng loáng lại tới gia các quân sư trong mắt lóe lên một tia lo nghĩ đại vương chỉ sợ phiền phức tình có chút không đúng sợ cái gì Đại hạ quật ca trong mắt lóe lên một tia khinh thường, nhàn nhạt nói ra, "Chúng ta khiết đan đánh trận, cho tới bây giờ không đụng nghịch âm mưu quỷ kế gì, liền kỵ binh bay thẳng. Nếu không phải ra các quân sư ngươi đưa ra cái này mưu kế, chúng ta đã sớm cùng bọn hắn chính diện quyết chiến. Muốn cái kia đại đường thái tử cũng đoán trước không đến chúng ta khiết đan đột nhiên sẽ có như vậy trí tuệ." Ngay vậy, ra các quân sư khẽ gật đầu, cũng là cảm thấy có mấy phần đạo lý. Bình thường thảo nguyên đánh trận, ai cùng ngươi nói cái gì âm mưu quỷ kế, còn mai phục loại hình, trực tiếp một chi kỵ binh chém giết tới, đưa ngươi đội ngũ cho hướng loạn thất bát tao liền xong việc. Chỉ là, xuất chinh hành quân trinh sát đi đầu đây là trên sách đạo lý thái tử không nên khi không chấp hành a ra các quân sư có chút không tốt dự cảm luôn cảm giác có vấn đề đại đường người đánh trận trinh sát đi đầu đây là đã trở thành quen thuộc đặc biệt là một chút có mai phục địa phương đều sẽ phái người sớm xem xét một phen dù là lý thừa cản chưa hề đánh trận vậy cũng biết được đạo lý này trọng điểm cũng là bởi vì lý thừa cản chưa hề đánh trận nên cẩn thận là hơn bây giờ nhìn đến lại là tùy tiện một bộ chịu chết bộ dáng quả thực không thích hợp a ngừng đại hạ quật ca trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc hoàng sợ nói chỉ thấy được lý thừa cản mang theo đại quân nhanh đến đông cao lĩnh phía dưới thời điểm đột nhiên ngừng lại cũng không có lại tiếp tục tiến lên tựa hồ là phát giác được không đúng đồng dạng gia các quân sư có phải hay không chúng ta bị bọn hắn phát hiện đại hạ quật ca nhìn về phía một bên gia các quân sư ha ha ha sẽ không gia các quân sư nhìn đến dừng lại lý thừa cản lộ ra đủ cười trong lòng cũng là thở dài một hơi bọn hắn sớm mai phục bọn hắn sao lại phát hiện chỉ là người đường đánh trận xưa nay cẩn thận là hơn đông cao lĩnh nơi đây có thể mai phục vì vậy bọn hắn tất nhiên sẽ cảnh giới đây đã sớm tại ta trong dự liệu chỉ là đáng tiếc Chúng ta dự bị đại đường quân phục lại là vô dụng." Gia các quân sư trong mắt lóe lên một tia thiết hận. "Nguyên bản, dựa theo hắn kế hoạch, đại đường Trinh sát tất nhiên sẽ đến Đông Cao lĩnh bên trên xem xét, bọn hắn liền mượn cơ hội đem Trinh sát giết, thay đổi đại đường quân phục đến mê hoặc đường quân, dẫn đạo bọn hắn thâm nhập, lại dùng đá lăn lôi mục. Nhưng bây giờ Lý Thừa cản toàn quân đều là mặc màu đỏ thám khải giáp, cùng dị vãng quân phục hoàn toàn khác biệt, hắn chuẩn bị từ trước quân phục đã vô dụng." "Người kia cả Đại hạ cột ca chăm chú nắm chặt ở trong tay đao. "Không đổi, đường quân tất nhiên sẽ phái người đi lên xem xét, phải chăng có mai phục." Gia các quân sư một bộ trí tuệ vững vàng bộ dáng. nhàn nhạt nói ra chờ bọn hắn đi lên sau đó chúng ta thổi lên cái lệnh khiến mai phục tại một bên kỵ binh mở ra xung phong tiếp lấy chúng ta núi bên trên binh sĩ cũng có thể chuẩn bị lên ngựa từ trên núi xung phong xuống trải qua xung phong sau đó đường quân nhất định quân lính tan giã tự sụp đổ ha ha ha ha có ra các quân sư thật sự là ta đại hành a đại hạ quật ca cười lớn một tiếng nhẹ gật đầu ai không đúng tiếng cười im bặt mà dừng đại hạ quật ca hơi có vẻ nghi hoặc nhìn phía dưới bọn hắn thế nào đem xe bắn đá cho kéo ra không có phái trinh sát đi lên a. a ra các quân sư sướng sở, nháy nháy mắt, vội vàng nhìn xuống dưới đi, chỉ thấy được mười vạn đường quân kết thành một cái phương trận, tất cả mọi người quay chung quanh cùng một chỗ, mà một nhóm người tức là kéo ra khỏi mấy chiếc xe bắn đá, đối mặt với đông cao lĩnh, tứ phương tức là từng cái cầm trong tay cùng loại trường thương đám binh sĩ, không tốt. ra các quân sư kinh hô một tiếng, bọn hắn là muốn ném đá dò đường, ném đá dò đường. đại hạ quật ca gãi gãi đầu, suy tư một phen, hiểu được, đó là nện trên tảng đá đến thôi. chỉ sợ cái gì, bọn hắn thạch đầu có thể ném bao xa, có đây xe bắn đá cũng ném không đến đỉnh núi, cũng là. ra các quân sư kịp phản ứng khẽ gật đầu, Hoài nghi nhìn thoáng qua phía dưới Lý Thừa Cản, Đại Đường Thái Tử sát thực rất cẩn thận, chỉ là xe bắn đá có chút không cần thiết ta. Đại Vương, bây giờ nên thông chi một chút đi, khiến tất cả binh sĩ ẩn nấp tốt, tận lực giấu ở phía sau cây, dù là có người bị nệ đến, cũng không thể phát ra âm thanh, để tránh kinh động đường quân. Đây là chúng ta cơ hội, chỉ cần chúng ta giấu qua đây một đợt. Đại Đường người tiến vào đông cao lĩnh, chúng ta đã lăn lôi một ném một cái, bọn hắn tất thua không thể nghi ngờ. Ra các quân sư trong mắt tản ra kích động qua mang, lần đầu tiên cùng Đại Đường quân đội tác chiến, liền muốn thu hoạch được như thế đại thắng lợi sao? Ân. đại hạ quật ca tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này lúc này phân phó tất cả mọi người ẩn nấp tốt tiếp xuống một màn tự nhiên không ra bọn hắn sở liệu chỉ thấy được lý thừa càn kêu gọi phía dưới đám binh sĩ đem từng khỏa lựu đạn cho an trí tại xe bắn đá bên trên Tân vương đều đã an trí xong ta kiểm tra qua không có gì vấn đề có thể kiểm tra xe bắn đá trong thực chiến độ chính xác phòng di ái một mặt hưng phấn nhìn đến trên mặt đất từng chiếc xe bắn đá lần này vừa ra tới tiến đánh quyết lý thừa càn nguyên bản không có ý định mang cho phòng di ái dù sao bây giờ phòng di ái nghiêm ngặt tính toán ra chỉ là một cái nhân viên nghiên cứu khoa học không thích hợp mang bình đánh giặc nhưng là hết lần này tới lần khác phòng di ái nhất định phải theo tới dựa theo phòng di ái nói chỉ có chân chính đánh trận mới biết được thuốc nổ trên chiến trường như thế nào sử dụng mới có thể cho hắn càng nhiều linh cảm đi mở mang thuốc nổ diệu dụng lý thừa càng ngẫm lại cũng rất có đạo lý bởi vì cái gọi là nhìn vạn quyển tư không bằng đi vạn dặm đường thuốc nổ cũng là như thế một mực đóng cửa làm xe cũng ảnh hưởng sức sáng tạo cùng không bằng đi ra đánh trận nổ nhiều liền hiểu bộ dáng gì lựu đạn uy lực càng trâu rồi bất quá đám này người khiết đan thế nào như vậy ngu xuẩn cứ như vậy cất giấu để cho chúng ta nổ bọn hắn phòng di ái cổ quái nhìn thoáng qua đông cao lĩnh núi bên trên nhìn lên đến tựa hồ không ai tồn tại nhưng trên thực tế đã sớm tại rất nhiều ngày trước đó lý thừa càn liền điều động trinh sát tới nơi đây nhìn chằm chằm phát hiện người khiết đan lên đông cao lĩnh mai phục lý thừa càn liền đem tất cả trinh sát đều cho rút lui ha ha ha bọn hắn lại không biết thuốc nổ ý lực bọn hắn còn tưởng rằng chỉ là thạch đầu đâu lý thừa càn cười cười đây chính là vũ khí nóng đối chiến vũ khí lạnh á không ra chiêu trước đó người ta hoàn toàn không thể kịp phản ứng đi châm lửa phát xạ a là phòng di ái gật gật đầu thân xác mang theo một chút hư phấn nhìn đến đông cao lĩnh phương hướng Hét lớn một tiếng. Châm lửa. Xì xì xì. Kiếp nổ bị nhen lửa âm thanh vang lên. Phát xạ. Phòng Di Ái lại là hô to một tiếng. Từng quả lựu đạn chính là bị xe bắn đá cao cao ném lên giữa không trung, hướng đến Đông Cao lĩnh bay đi. Tiếp tục. Bên trên lựu đạn. Phòng Di Ái cũng không đình chỉ, ngược lại là nhanh chóng hô. Lắp đặt lựu đạn hoàn tất. Có binh sĩ hét to. Châm lửa. Phát xạ. Lại là từng quả lựu đạn bay về phía giữa không trùng. Nhìn đến giữa không trung lít nha lít nhít lựu đạn. Dấu ở Đông Cao lĩnh bên trên đại hạ quật ca trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, đây tối như mực là cái gì đồ chơi? như là gốm sứ đồ hộ Gia các quân sư nháy nháy mắt cũng là có chút hoang mang cẩn thận quan sát một phen nhìn đến lựu đạn càng bay càng gần Gia các quân sư mới phản ứng được khẽ quát một tiếng không tốt phía trên có hỏa hắn thấy được kiếp nổ bên trên thiêu đốt hỏa diễm đại đường người dùng hỏa công chỉ sợ cả tòa núi đều sẽ nổi lên đến đại vương chỉ sợ chúng ta bị người đường phát hiện lập tức thổi hiệu còn chưa có nói xong từng khỏa lựu đạn đã là rơi xuống vâng anh. lập tức từng đợt tiếng nổ vang lên ầm ẩm long vâng anh. cả tòa đông cao lĩnh đất dùng núi chuyển hỏa quang bắn ra bốn phía, tiếng nổ không dứt. Mỗi một quả lựu đạn đều bộc phát ra vô cùng ý năng. Có binh sĩ chớp mắt nhìn đến lựu đạn rơi xuống mình bên người, còn muốn lấy không có bị thạch đầu đạn vào đâu. Chặt lựu đạn liền nổ tung lên. Chỉ thấy được trước mắt một đạo hỏa quang long lánh, sau đó chính là kịch liệt nổ tung, đều còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra đã là bị nổ thành tàn chi thịt nát. Chương 435, kết đan đầu hàng. Chương 435, kết đan đầu hàng. Hoành, Long. Từng quả lựu đạn thông qua xe bắn đá bị ném đến đông cao lĩnh bên trên, theo sau chính là nổ tung lên. Từng cái chưa thấy qua việc đời khiết đan đám binh sĩ đều là trực tiếp bị nổ thành tàn chi khối vụn cũng là có không ít khiết đan binh sĩ bị văng khắp nơi ra gốm sứ cắt tổn thương thân thể phát ra kịch liệt kêu thảm a a cứu mạng đây thứ gì chân ta chân cứu ta a a ta tay đủ loại thê lương tiếng kêu chuyển đến có thể thấy được khiết đan đám binh sĩ nhận thụ lấy bao lớn thống khổ đại hạ quật ca cùng ra các quân sư hai người giấu ở chỗ cao nhất ngược lại là vừa vặn không có nhận lựu đạn uy hiếp nhưng nhìn không ngừng nổ tung lựu đạn hai người trên trán mồ hôi cũng là ngăn không được chạy xuôi mà ra trốn trốn Đại Hạ quật ca hét lớn một tiếng, nhìn đến bản thân các huynh đệ bị nổ huyết đục tách rời, trong mắt đều đỏ lên, trong miệng lớn tiếng gào thét, trốn, đều rút lui, rút lui. Hắn hiểu được, bây giờ đã vô pháp cùng đường quân tác chiến, Thần khí này vũ khí, hoàn toàn không cách nào đối đầu. Ngược lại là một bên, gia cát quân sư lại là có khác biệt ý nghĩ, không thể trốn, chạy trốn hẳn phải chết, chỉ có thể đầu hàng, đầu hàng. Đại Vương nghe ta, đầu hàng, không thể trốn. Gia cát quân sư trong miệng hô to, nhưng trong nháy mắt liền chọc giận Đại Hạ của ca. đại hạ quật ca một quyền liền nện ở gia cắt quân sư trên mặt lại là một phát bắt được gia cắt quân sư cổ áo lớn tiếng quát nói ngươi có phải hay không đã sớm đầu nhập thái tử mai phục tại nơi này là ngươi kế hoạch hiện tại còn muốn cho chúng ta đầu hàng ta trước giết chết ngươi không gia cắt quân sư hô to một tiếng càng là lo lắng nhìn đến bốn phía tình huống liên tục nói ra ta nhiều năm như vậy đợi tại khiết đan sinh con dưỡng cái sao lại phản bội khiết đan chỉ là bây giờ tình huống này chốc lát chạy trốn nhất định bị đến thái tử truy sát hẳn phải chết không nghi ngờ hiện tại đại đường cần chúng ta chúng ta đầu hàng chỉ cần đầu hàng còn có thể bảo toàn tính mạng, còn có cơ hội. Đại vương, dù sao đầu hàng đối với chúng ta đến nói cũng không phải là nhiều khó khăn sự tình. Cương giả là vua, chúng ta thua, đầu hàng lại tính cái gì? Cũng không thể đem nhiều người như vậy tính mạng đều đưa ra ngoài a. Đại đường có lợi hại như vậy vũ khí, chúng ta dù là mai phục tại hai cánh kỵ binh trung kích, cũng sợ cũng sẽ bị nổ người ngã ngựa đổ. Chỉ có thể đầu hàng. Vì khiết đan tộc nhân, đầu hàng đi đại vương. Ra các quân sư trong miệng hét lớn, tình chân ý thiết, hiện nhiên là đem khiết đan xem như nhà mình đại hạ quật ca sắc mặt âm tình bất định, nhưng này không ngừng tiếng nổ, đầy trời lựu đạn. uy lực to lớn bạo liệt đặc biệt là nhìn đến bản thân các huynh đệ từng cái chết thảm tại bạo tạc phía dưới đại hạ quật ca minh bạch khiết đan vô pháp cùng đại đường tranh đấu đầu hàng chúng ta đầu hàng đầu hàng tất cả mọi người rút lui trước bảo toàn tự thân đầu hàng đại hạ quật ca âm thanh tại đông cao lĩnh bên trên không ngừng quanh quẩn nghe được bản thân đại vương lựa chọn đầu hàng sớm đã là sụp đổ khiết đan đám binh sĩ cũng là vội vàng gào thét đứng lên đầu hàng chúng ta đầu hàng Vương tha chúng ta đi chúng ta đầu hàng thu các ngươi vũ khí đi chúng ta toàn bộ đầu hàng từng tiếng đầu hàng tại đông cao lĩnh bên trên không ngừng quanh quẩn âm thanh từ từ vượt trên lựu đạn nổ tung âm thanh chuyển đến phía dưới lý thừa càn trong hai Thần vương bọn hắn đầu hàng chúng ta còn nổ không phòng di ái nhìn đến đông cao lĩnh tình huống khe như mày lựu đạn uy lực vẫn là kém một chút núi rừng khu vực ngăn cản vật nhiều lắm không bằng chúng ta lại nổ một vòng ta nhìn xem hiệu quả phòng di ái là hoàn toàn không có đem này một đám người khiết đan xem như là người tinh khiết xem như là vật thí nghiệm tồn tại không phải tộc ta trong lòng đã suy nghĩ khác không cần gốm sứ uy lực lại lớn còn có thể lớn đến đi đâu chờ cái nào một ngày biến thành sắt thép, uy lực này mới có thể nâng cao một bước. Lý Thừa Càn khoát qua tay, nhàn nhạt nói ra. Ân, điều này cũng đúng. Phong Di Ái gật gật đầu, trong lòng bắt đầu tinh tế suy nghĩ. Bỏ vũ khí xuống, tất cả mọi người xuống núi. Lý Thừa Càn nhìn qua Đông Cao Lĩnh, hét to một tiếng. Sau người đám binh sĩ cũng là lớn tiếng hét to. Bỏ vũ khí xuống, tất cả mọi người xuống núi. Âm thanh cuồn cuộn, liên miên đến Đông Cao Lĩnh bên trong Đại Hạ quật Ca sắc mặt vẫn như cũng là có chút do dự. Người Đường Liệu đạn uy lực sát thực to lớn, đây một đợt nổ tổn thương không ít binh sĩ. nhưng mình cũng không có đem tất cả mai phục để ở chỗ này đường quân hai cánh cách đó không xa còn có mình kỵ binh thừa dịp hiện tại đường quân vung lòng cảnh giác thời điểm lại kêu gọi bọn hắn phát động trùng kích có lẽ còn có thể một trận chiến một bên gia các quân sư hiển nhiên là nhìn ra đại hạ quật ca ý nghĩ hắn biết khiết đan địa bàn không lớn bây giờ cũng là rất nhiều quốc gia bên trong yếu nhất mấy cái nhưng là đại hạ quật ca dã tâm bừng bừng vẫn muốn làm lớn làm mạnh mẽ chỉ là dã tâm xứng đôi không lên hắn năng lực à, đại vương ngươi nhìn đường quân hai cánh vị trí gia các quân sư lôi kéo đại hạ quật ca quần áo thấp giọng nói ra ân Đại Hạ Quật Ca nghi hoặc nhìn sang, chỉ thấy được đường quân hai cánh vị trí đều có người cầm cùng loại trường thương đồ vật ngồi trốn hổm trên mặt đất, bây giờ cũng không hề nhúc nhích, chỉ là cảnh giác nhìn đến tứ phương, không có chút nào buông lỏng cảnh giác. Vật kia, có lẽ cũng là đường quân bí mật nghiên cứu phát minh vũ khí. Bây giờ nhìn giống như đường quân buông lỏng cảnh giác, trên thực tế, bọn hắn một mực cảnh giác hai cánh tình huống. Nếu để cho hai cánh kỵ binh phát động trúng kích, vũ khí này nếu như cũng có thể nổ tung, con ngựa đều phải chấn kinh, đến lúc đó chúng ta khiết đan tộc nhân một cái cũng không sống nổi. Bây giờ đầu hàng, đường quân nhân nghĩa chi sư, từ trước đến nay giảng cứu lễ nghi đạo đức. sẽ không giết chúng ta trước đây chúng ta liền đầu hàng quá lớn đường bây giờ lại đầu hàng mấy lần cũng không quan trọng nhưng nếu là liều một phen tất cả tộc nhân chết sạch đây chính là diệt tộc ca chúng ta khiết đan thế yếu không có liều mạng cơ hội chỉ có thể trước chịu đựng ra các quân sư tận tình khuyên bảo không ngừng khuyên bảo hắn sợ đại hạ quật ca nhất định phải cùng đường quân liều mạng dẫn đến một đoàn người toàn bộ chết sạch hô đại hạ quật ca thật dài thở ra một hơi đến nội tâm tràn đầy các loại dãy rủa. nhìn đến đông cao lĩnh bên trên đủ loại bị lựu đạn nổ ra đến cái hố nhìn đến trên mặt đất máu tươi cùng thịt nát lại nhìn thấy đường quân hai cánh làm cho người không mỏ ra vũ khí đại hạ quật ca trong mắt cũng là tràn đầy thật sâu kiên kỵ cùng sợ hãi trung vi là nhẹ gật đầu đầu hàng đầu hàng tất cả mọi người xuống núi đầu hàng thả xuống binh khí đầu hàng đại hạ quật ca kêu gọi khiến dấu ở đông cao lĩnh bên trên khiết đan đám binh sĩ đều đứng lên đến không bị tổn thương đỡ lấy thủ thương từng cái từ trên núi đi xuống tới nhìn qua lít nha lít nhít từ trên núi xuống tới đám binh sĩ lý thừa càn vẫn như cũng là không có buông lỏng cảnh giác chiến trường bên trên phàm là có một chút không có chú ý cái kia chính là chết liên tốt giống giống như trương phi Trương Phi chết nhiều không hợp thói thường à? Tất cả mọi người ngồi trồn hổm trên mặt đất, bỏ vũ khí xuống. Lý Thừa Càn một tiếng quát trói thay. Khi đàn đám binh sĩ cũng là đầy đủ nghe lời, từng cái đem vũ khí nhét vào trên mặt đất, hai tay ôm đầu, ngồi xổm ở trên mặt đất, lựa chọn đầu hàng. Nhìn thấy một màn này, Lý Thừa Càn hơi thở dài một hơi, ra hiệu một nhóm binh sĩ tiến lên, đem bọn hắn vũ khí thu sạch giao nộp đứng lên. Đại Hạ quật ca có tại. Nhìn qua ngồi trồn hổm trên mặt đất đám người, Lý Thừa Càn quát hỏi một tiếng. Tại tại tại tại. Đại Hạ quật ca vội vàng giơ tay lên, từ dưới đất đứng lên đến. Thần. khiết đan đại hạ của ca bái kiến đại đường thái tử điện hạ đại hạ quật ca một mặt nịnh nọn nụ cười hướng đến lý thừa càn cung kính túi đầu chúng ta đầu hàng thái tử điện hạ nguyện ý vì thái tử điện hạ cống hiến sức lực a a lý thừa càn cười lạnh một tiếng nhìn thoáng qua đại hạ quật ca tướng mạo hình dạng xác thực cùng trên tình báo không sai biệt lắm nên đó là bản tôn bây giờ bản vương chính là tần vương cũng không phải là đại đường thái tử đúng đúng đúng khiết đan nguyện vì tần vương cống hiến sức lực đại hạ quật ca lựa chọn đầu hàng liền đem tư thái thả rất thấp căn bản liền không có phản bác lý thừa càn nói chỉ là một vị gật đầu nhận lời. Lý Thừa Càn nhìn sang Đại hạ quật ca, lại phát hiện ngồi xổm ở hắn bên cạnh là một cái người mặc nho sĩ trưởng bào người, chẳng lẽ lại là người Hán? Người lại là người nào? Hán, hắn là chúng ta Khiết Đan gia các quân sư. Đại hạ quật ca vội vàng đem ra các quân sư cho kéo đứng lên, hướng đến Lý Thừa Càn giới thiệu nói: "Gia các quân sư." Lý Thừa Càn trong mắt lóe lên một tia cảnh giác, chưa từng nghe qua Gia các quân sư này danh đầu A, nhưng có thể trở thành Khiết Đan quân sư, có lẽ là một cái lợi hại người. Với lại, "Gia các quân sư a", bốn chữ này hàm kim lượng đều không cần nhiều lời. Thảo dân Chu Nam chính là Long môn chấn người đọc sách, bái kiến tần vương. Chu Nham cung kính hướng đến Lý Thừa Càn cúi đầu. Chu Nham, làm sao cũng không phải ra cát quân sư. Lý Thừa Càn hoài nghi nhìn thoáng qua Chu Nham, thấp giọng quát: Ai? Chu Nham một mặt cười khổ, thảo dân vốn là vừa đọc sách người, chỉ là tao ngộ thay vạ bất ngờ, lưu lạc thảo nguyên, bị đại vương thu lưu, một thân nghe ta họ trù, liền xưng ta là ra cát quân sư. Đại vương, ngạch, đại hạ quật ca từ trước đến nay sùng kính đại đường văn hóa, vì vậy cũng nghe nghe tam quốc thời kỳ gia cát khởi minh. Đúng đúng đúng. Đại hạ quật ca liên tục gật đầu, chúng ta có thể sùng bái đại đường. siêu cấp sùng bái loại kia lý thừa càn liếc một cái đại hạ quật ca còn sùng bái đâu rõ ràng là tham muốn còn tạm được bất quá đối với chu nham nói lý thừa càn ngược lại là tin dù sao chu nham thân phận bảy ở nơi này chỉ cần trở về cha một cái liền có thể điều tra ra không đến mức lựa gần mình lý thừa càn cũng không tin bây giờ còn có cái gì ra các quân sư các ngươi đem hai cánh mai phục kỵ binh gọi qua đi làm bọn hắn nhảy xuống chiến mã đi tới lý thừa càn liếc qua đại hạ quật ca nhàn nhạt nói ra lời vừa nói ra đại hạ quật ca trong lòng giật mình tùy theo mà đến là may mắn Quả nhiên đại đường người là phát hiện Mai phục kỵ binh a may mắn mình nghe ra các quân sư nói, bằng không thì nói, chỉ sợ thật muốn tất cả mọi người đều chết sạch. Phải. Đại hạ quật ca liên tục gật đầu, từ trong ngực xuất ra một cái kèn lệnh chính là thổi đứng lên. Rất nhanh, bốn phương tám hướng chính là xuất hiện cưới chiến mã người khích đan, từng cái nhân cao mã đại, từ đằng xa đánh tới chớp nhoáng. Xoát. Trong mấy mắt, tất cả đại đường đám binh sĩ đều là dơ lên vũ khí, cảnh giác nhìn đến một màn này. Lý Thừa Càn đồng dạng là thần sắc lạnh lùng, nhàn nhạt quát, tới gần 200 bước, liền phát xạ lựu đạn. Là, đông đạo đám binh sĩ cao giọng vừa hô, chương bốn trăm ba ra các quân sư giết chương 436, trăm ba ra các quân sư giết đại vương nhanh chóng để bọn hắn nhảy xuống chiến mã chúng ta đầu hàng kèn lệnh nhanh lại thổi hiệu sừng ra các quân sư ở một bên nhìn cực kỳ lo lắng hận không thể cho đại hạ quật ca một bàn tay mới vừa đại hạ quật ca thổi là tập kết kèn lệnh vì vậy bốn phía bọn kỵ binh mới có thể đánh thẳng tới đây mẹ nó không phải là tìm chết sao đại hạ quật ca cũng là kịp phản ứng vội vàng lại là cầm lấy kèn lệnh thổi đứng lên ô, ô, ô. tiếng kèn vang vọng toàn bộ thảo nguyên hoa Nguyên bản xung phong mà đến khiết đan bọn kỵ binh cũng đều là chậm rãi ngừng lại, mang theo hoài nghi đứng tại chỗ. Đầu hàng. Chúng ta đầu hàng, nhảy xuống chiến mã, tới bãi kiến Tần Vương. Chu Nam hô to một tiếng, lại là đẩy một cái đại hạ quật ca. Đầu hàng, đầu hàng đều nhảy xuống chiến mã. Đại hạ quật ca trong lòng dù là có mọi loại không bỏ, cũng chỉ có thể lớn tiếng hô đứng lên đây chính là huấn luyện tinh xảo kỵ binh xung phong đội a dù là đối mặt hiệt lợi khả hãn bộ hạ cũng là có thể một trận chiến. Liên như vậy đầu hàng, thật có chút không cam tâm. Nhưng mà người thời nay là giao thất ta là hết áp còn có thể làm sao đâu? Tất cả khiết đan đám binh sĩ lúc này mới toàn bộ ngừng lại, bọn hắn thấy được đại hạ quật ca cùng Chu Nham, còn có những cái kia ngồi trồn hổm trên mặt đất các tộc nhân. Từng cái tại trên chiến mã do dự một chút, lúc này mới rầm rầm từ trên chiến mã nhảy xuống tới, từng bước một đi tới. Tiếp xuống đều không cần Lý Thừa Cản xuất thủ. Chu Nham chính là tiến lên, mệnh lệnh tất cả đám binh sĩ cầm trong tay binh khí thả xuống, đem chiến mã giao cho đại đường binh sĩ, tất cả mọi người tức là ngồi trồn hổm trên mặt đất, chờ đợi Lý Thừa Cản xử lý. Tần Vương, khiết đan tộc nhân, ngoại trừ người già trẻ em bên ngoài, đều ở đây chỗ. Chúng ta không bị thương đại đường một người, mong rằng Tần Vương tha mạo. Khuyết đan có thể vì Tần Vương xung phong quân, Chu Nham cung kính hướng đến Lý Thừa cản cuối đầu, lớn tiếng nói ra, hắn hiểu được, Đại Đường không giết tù binh là không giết, nhưng tù binh cũng không có gì kết cục tốt, duy nhất có thể sử dụng, đó là ném ra ngoài mình giá trị. Người Khuyết đan vậy cũng là nhất đẳng kỵ binh, đặt ở trên thảo nguyên chính là xung phong lợi khí, Lý Thừa cản nhất định là cần. Đúng đúng đúng, Đại Hạ Quất Ca đồng dạng là cười ngây ngô lấy gật đầu, Tần Vương, chúng ta Khuyết đan đó là ngươi người, ngươi nói đánh chỗ nào, chúng ta liền đánh chỗ nào, chúng ta cam đoan nghe lời, chỉ cần cho chúng ta một cái thị tân là được rồi. Người ngược lại là tâm hướng về Khuyết Dan. lý thừa càn cũng không phản ứng đại hạ quật ca ngược lại là nhìn về phía chu nham từ chu nham cho tới nay cử động lý thừa càn liền nhìn ra chu nham là thật muốn bảo vệ khiết đan ai thảo dân tính mạng chính là đại hạ quật ca cứu càng là tại khiết đan sinh con dưỡng cái như thế ân tình không thể không báo chu nham thở dài một hơi cung kính đáp lại nói ân lý thừa càn khẽ gật đầu tỏ ra là đã hiểu chu nham nói trọng ân không tệ hôm nay mai phục nơi đây cũng là ngươi mưu đồ phải chu nham gật đầu tần vương thông minh hơn người như kế thông thiên là thảo dân múa dịu quá mắt tợ lý thừa càn khẽ gật đầu lại là nhìn thoáng qua chu nham tại ngươi có nhớ ngươi vẫn là người đường chu nham sững sở ngẩng đầu lên vừa muốn mở miệng nói chuyện ai ngờ đến lý thừa càn trực tiếp nhất đao liền đâm vào chu nham cổ tiếp xuống lại là một cước đem chu nham cho đạp bay ra ngoài người phản quốc giết không tha cấu kết khi đan mai phục đại đường thái tử lẽ ra chu cựu tộc ngươi đại hạ quật ca giật mình vừa muốn động một bên liền có binh sĩ binh tướng nhận đặt ở đại hạ quật ca trên cổ chu nham ngã trên mặt đất nhìn đến một màn này con mắt trừng lớn càng là không hiểu nhìn đến lý thừa càn mình đều đã đầu hàng vì sao còn muốn giết mình chỉ là chu nham che lấy mình cổ ngăn trở máu tươi không ngừng chạy ra nói không ra lời lý thừa càng đương nhiên là minh bạch chu nham ý tứ nhàn nhạt nói ra thân là người đường phản bội đại đường phản quốc tội chết bởi vì ân tình phản bội đại đường đồng dạng tội chết biết mình là người đường thay khiết đan nhu đồ đối với đại đường động thủ càng là tội ác tài trời đại hạ của ca lý thừa càng quay đầu nhìn về phía đại hạ của ca nhàn nhạt nói ra đã đầu hàng bản vương liền nhận lấy khiết đan chỉ là người phản quốc gia thuộc một mực không lưu cả nhà theo chạm phải Đại Hạ Quật Ca chỉ là do dự không, không một miểu, chính là cung kính hướng đến Lý Thừa Cản cúi đầu, thần sẽ đem hắn ra thuộc một tên cũng không để lại, giao cho Tần Vương xử trí. Phanh, một giây sau, Chu Nham triệt để đến cùng, trong mắt tức là tràn đầy hoang mang, hắn không hiểu, đến cùng là vì sao a? Tự mình con phản đại đường, đó là bởi vì mình bị người hãm hại, bất đắc dĩ lưu lạc thảo nguyên, kém chút liền chết, mình là bị khiết đăng cứu, cái kia ân cứu mạng đương nhiên muốn báo đáp, cái này cũng không có sai a mai phục Lý Thừa Cản, sắp thực mai phục, nhưng mình chưa hề nghĩ tới, tổn thương Lý Thừa Cản tính mạng a vì sao, liền nhất định phải giết mình. còn muốn đem mình con cái nón cũng đều giết, mang bản vương đi các ngươi trụ sở a. Lý Thừa can lạnh lùng nhìn thoáng qua đại hạ của ca, vào đông sắp tới, chỉ sợ kiết đan sinh hoạt khó khăn, đều phải sống không nội nữa a. Bản vương U Châu thành còn có không ít thổ địa, liền đem các ngươi người già trẻ em tiếp qua, để các nàng cư trú. T, đại hạ của ca hít sâu một hơi, thần sắc càng là xoan xuyết. Tiên tâm, có các ngươi đây một nhóm chiến lực, bản vương có thể không biết ta tao bắt cá, càng hướng hồ, đột quyết đem diện Thảo nguyên luôn luôn phải có người đến quản lý, chúng ta người đường cũng không vui lòng qua du mục sinh hoạt. lý thừa càn nhàn nhà tâm thanh lại một lần nữa truyền đến đại hạ quật ca trong mắt lập tức lộ ra nét mừng hắn hiểu được lý thừa càn ý tứ chờ đem đột quyết diệt sau đó hắn liền sẽ đem thảo nguyên giao cho mình như vậy với tư cách quy hàng mình đem người già trẻ em giao cho lý thừa càn cũng là hợp lý với lại mình đã đầu hàng nếu là cận kề cái chết không giao lý thừa càn đem nhóm người mình giết sau đó đám kia người già trẻ em cũng sinh hoạt không đi xuống bọn hắn hạ tràng đều không cần lý thừa càn độc thủ liền sẽ bị trên thảo nguyên cái khác bộ lạc giết chết trên thảo nguyên cũng không cùng ngươi nói cái gì lễ nghi đạo đức nữ nhân có thể sống bị những bộ lạc khác sử dụng cái khác đều hắn phải chết. vâng, đà tạ tần vương, đại hạ của ca lại là cúi đầu. sau một ngày, khiết đan trụ sở, trên thực tế đó là một cái vắng vẻ địa phương. người ở đây khói khăn hiếm, chỉ có một đỉnh lều vài an trí ở đây. bên trong ngược lại là người đến người đi, không ít lao nhân phụ nữ trẻ em vội vàng chuẩn bị cỏ xanh, xem như vào đông tổ lương. dù sao, vào đông dê bỏ cũng là muốn ăn cỏ. khiết đan toàn bộ bộ lạc đều là liên hợp cùng một chỗ, vì vậy, tại bên ngoài chinh chiến thời điểm, bọn hắn sẽ đem người già trẻ em giấu ở ẩn nấp địa phương để phòng bị người khác phát hiện. lý thừa càn cũng là mang theo đại hạ của ca. đuổi kịp một ngày, mới đi đến nơi này. Giờ phút này chính là giữa trưa thời điểm, vạn dặm trời trong, màu lam bầu trời, mênh mông thảo nguyên, thiên địa một đường, phong cảnh cực đẹp, khiến người một chút liền cảm giác lòng dạ khoáng đạt, cảnh giới thăng hoa. Đại vương trở về, đại vương trở về. Ha ha ha, đại vương trở về. tháng, tháng. Chúng ta có lương thực. Không đúng, là đường quân. Cái kia cơ sĩ, là đường quân. A a, không xong, đường quân đến, đường quân đến. Không xong. Nguyên bản bộ lạc bên trong là một mảnh hoan thanh thiếu ngữ bọn hắn tưởng rằng bản thân quân đội trở về, chỉ là. khi bọn hắn nhìn đến không giống nhau khải giáp nhìn đến cái kia cao cao tung bay cờ xí tất cả mọi người đều hoàng đây là đường con đến trong lúc nhất thời trong bộ lạc tất cả mọi người đều là dơ lên đủ loại vũ khí có cây gỗ có dao bếp có sẻng sát còn có đầu gỗ cùng thạch đầu kết hợp lưới bữa mặc kệ là lao nhân vẫn là tiểu hải cũng hoặc là nữ nhân đều là cầm trong tay vũ khí một bộ muốn liều mạng bộ dáng lý thừa càng nhìn thấy một màn này không có chút nào kinh ngạc từ xưa dân tộc du mục đó là trời sinh chiến tranh thánh thể mặc kệ già trẻ nhất lên vũ khí đó là binh lính tinh nhuệ dĩ vãng đánh trận thời điểm liền có không ít người xem nhẹ loại này bộ lạc ngược lại không ít binh sĩ bị người ta phụ nữ chặt người ngã ngựa đồ vì vậy tại sau đó phàm là tiến công thảo nguyên đối mặt chỉ có người già trẻ em bộ lạc cũng là toàn bộ đồ xác, một tên cũng không để lại phàm là có một tia đồng tình như vậy người sinh tử đồng bào huynh đệ liền có thể bị bọn hắn phản kháng giết chết đi thôi làm yên lòng bọn hắn lý thừa càng nhìn thoáng qua đại hạ của ca nhàn nhạt nói ra phải giờ phút này đại hạ quật ca đã là nhận mệnh, không có chút nào mâu thuẫn cảm xúc ngược lại là rào giạt lên một khuôn mặt tươi cười hướng đến bộ lạc đi đến đều bỏ vũ khí xuống chúng ta khiết đan hiện tại thuộc về đại đường tần vương tần vương điện hạ nguyện ý ban cho chúng ta lương thực cùng thổ địa còn có phòng ốc. chúng ta về sau liền không cần ở tại nơi này rét lạnh địa phương tất cả mọi người đều có thể đi đại đường sinh sống đại hạ quật ca vẻ mặt tươi cười hướng đến đông đảo phụ nữ trẻ em nhóm mà đi trong miệng không ngừng hô to đại vương là thật sao đại vương chúng ta khiết đan là đầu hàng sao đại vương ngươi là bị đường quân bắt buộc bức bách sao đại vương chúng ta không bằng liều mạng a đi người đường cuộc sống kia chúng ta sẽ không bị khi dễ sao đông đảo khiết đan các tộc nhân không có chút nào hưng phấn thần sắc trong mắt chỉ có thật sâu sợ hãi bọn hắn cũng không tin tưởng đi lại đường có thể có cái gì tốt sinh hoạt đại hạ quật ca trở về chỉ là nói cho bọn hắn khiết đan thua thua hạ chàng, cái kia chính là chết chúng ta liều mạng a đại vương trong mắt mọi người đều là toát ra nồng đậm chiến ý chiến đấu dân tộc cũng không phải nói đùa bây giờ cái trạng thái này không bằng trực tiếp liền liệu mạng tính Thế thế lý thừa càn chỉ là cười cười hướng đến một bên phòng di ái nhàn nhạt nói ra hướng chống trải điểm địa phương ném cái lựu đạn để bọn hắn nghe một chút động tính ha, ha. phóng di ái minh bạch lý thừa càn ý tứ và anh theo liệu đạn tiếng nổ vang lên khiết đan còn lại tộc nhân chiến đấu muốn cũng đều đã bị nổ sạch sẽ tất cả mọi người lựa chọn đầu hàng mặc kệ người già trẻ em đều là yên lặng quỷ trên mặt đất không còn dám có cái gì tâm tư khiết đan tri chủ đại hạ quật ca dẫn đầu tất cả tộc nhân đầu hàng tần vương đại hạ quật ca quỷ trên mặt đất thành khẩn hướng đến lý thừa càn cuối đầu lý thừa càn khẽ gật đầu bản vương tiếp nhận khiết đan thần phục ngày sau chỉ cần khiết đan không phản loạn bản vương liền đem người khiết đan xem như mình tộc nhân cho các ngươi an lạc hiện tại đem chu nham người nhà cho bản vương mang ra lý thừa càn trong mắt lóe lên một tia sát ý chương 437. thu phục khiết đan chương 437, thu phục khiết đan thảo nguyên chỗ sâu khiết đan trụ sở phúc thử chu nham một nhà quần cuộn đầu người rơi xuống đất máu tươi bốn phía nhìn bốn phía khiết đan các tộc nhân trong mắt đều là e ngại đặc biệt là nhìn đến đứng ở một bên lý thừa càn sau đó trong mắt bọn họ càng là tràn đầy thật sâu e ngại chu nham chính là người đường phản bội đại đường tự nhiên là muốn chu cựu tộc lý thừa càn tự nhiên là thấy được trong mắt mọi người e ngại mở miệng giải thích một câu theo sau chính là lộ ra nụ cười, nhìn đến mọi người nói, nhưng các ngươi không cần lo lắng, sau này các ngươi theo bản vương, liền cũng coi là đại đường người. Ngày sau cùng đại đường con dân đồng dạng, có thể ở tại trong phòng, nắm giữ phì nhiêu dù tốt, không cần lại màn trời chiếu đất. Chỉ là nói đến đây, Lý Thừa càng ngừng nói, trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ vô cùng cường đại khí thế, nồng hậu dày đặc đế vương uy áp càng là lan tràn ra, chấn nhiếp đám người, doa đến tất cả mọi người đều là thân thể run lên. Ngay sau phản bội đại đường, vậy liền thân tử đạo tiêu. Lời vừa nói ra đại hạ quật ca đột nhiên có một loại không tốt dự cảm. Trong mắt càng là tràn đầy sợ hãi. Tựa hồ trước mặt đại đường thái tử cùng đại đường hoàng đế cũng không giống nhau, đại đường hoàng đế có thể không biết như vậy ngay thẳng, cũng sẽ không nắm giữ như vậy sát ý đại đường hoàng đế là lôi kéo, là cao cao tại thượng cho ban thưởng. Mà trước mặt đại đường thái tử, cũng hoặc là nói là tần vương. Hắn tự hồ là muốn triệt để chiếm đoạt khiết đan. Phải. Nhưng bây giờ, đại hạ quật ca minh bạch, mình không có chút nào phản kháng năng lực, lúc này chắp tay cúi đầu. Bốn phía khiết đan các tộc nhân nhìn thấy một màn này, cũng đều là quỷ trên mặt đất, liên tục tham viếng. Biểu thị mình nguyện ý thần phục. Ha ha ha ha, đều đứng lên đi. lý thừa càng vui tươi hớn hở kêu gọi đám người đứng lên đến sau này chúng ta chính là người một nhà bây giờ vào đông mau tới phút cuối cùng chỉ sợ khiết đan lương thực cũng không đủ các ngươi đều thu thập một chút đồ vật hôm nay bắt đầu liền dọn đi U châu thành cư trú a bản vương sẽ ở U châu thành phân một khối khu vực cho các ngươi cư trú đồng thời cho các ngươi kiến tạo tốt phòng ốc còn có thổ địa cùng lương thực nghe được lời này khiết đan tộc nhân người già trẻ em nhóm trong mắt lại là hiện lên hưng phấn ánh mắt bây giờ thời tiết càng phát ra rét lạnh đứng lên lại thêm lý thế dân sầm lấn lương thực là thật không nhiều lắm một năm này đều không có để giành được bao nhiêu lương thực đừng nói bọn hắn lương thực ngay cả dê bò cỏ xanh đều dự bị không đủ nếu là có thể vào ở đại đường trong phòng cái kia có lẽ là một kiện phi thường hạnh phúc thời gian đại hạ quật ca lý thừa càn quay đầu nhìn về phía đại hạ quật ca khẽ quát một tiếng thần tại đại hạ quật ca cung kính hướng đến lý thừa càn cuối đầu bản vương phong ngươi làm ưu châu thành hộ tộc đại tướng chủ yếu phụ trách thủ hộ ưu châu thành bên trong khiết đan bách tính bảo vệ cho hắn nhóm hàng cam đoan bọn hắn không nhận người khác ưu hiếp lý thừa càn vỗ vỗ đại hạ quật ca bả vai lớn tiếng nói ra ngươi là khiết đan thủ lĩnh ngày sau giữ gìn khiết đan tộc nhân an nguy vẫn như cũng là giao cho ngươi lời vừa nói ra đại hạ quật ca trong mắt lập tức lộ ra nét mừng hắn vẫn như cũng là có thể đợi tại khiết đan tộc bên trong vậy thì đồng nghĩa với quyền lợi vẫn như cũ lúc này túi đầu là mà còn lại khiết đan các tộc nhân cũng đều là đại hỷ túi đầu đa tạ tần vương đối bọn hắn đến nói tiến về U châu thành là không biết địa phương bọn hắn cũng không xác định tương lai sinh hoạt phải chăng an toàn bây giờ thủ lĩnh vẫn như cũng bảo vệ bọn hắn tự nhiên là an tâm rất nhiều đi dọn nhà dọn nhà đối với trên thảo nguyên người mà nói dọn nhà là một kiện tốc độ cực nhanh sự tỉnh không giống như là tại đại đường chuyển cái ra thu dọn đồ đạc chỉ sợ đều phải thu thập xong mấy ngày nhưng thảo nguyên khác biệt bọn hắn trời sinh du đãng tại trên thảo nguyên không có cố định nơi ở điểm tất cả hành lý cũng là có thể cực nhanh thu thập đi ra bởi vì trên thảo nguyên chiến loạn không ngừng đại bộ lạc xâm chiếm bộ lạc nhỏ sự tỉnh là chỗ nào cũng có bộ lạc nhỏ vì nhận được tin tức mau chóng chạy trốn đóng gói hành lý nhất định phải sở trường rất nhanh một đoàn người chính là bao lớn bao nhỏ bước lên tiến về U châu thành lữ trình bởi vì thu phục toàn bộ khiết đan tộc lý thừa Cẩn cũng chỉ có thể bồi tiếp bọn hắn cùng nhau về trước một chuyến lưu châu thành đem bọn hắn thu xếp tốt sau đó lại tiếp tục đại quân xuất kích tiến công thảo nguyên ưu châu thành mau mau ra khỏi thành nên đón tần vương tần vương trở về tin chiến thắng tin chiến thắng tần vương đại thắng trở về đem toàn bộ khiết đan bắt lấy ha ha ha ta liền nói tần vương không thể lại thua hắn nhất định sẽ thắng không sai tần vương lợi hại một cái khiết đan thôi như thế nào cùng tần vương đấu a đi, đi đi đi thành bên ngoài nên đón tần vương nghe nói tần vương đem toàn bộ khiết đan đều cho bắt làm tù binh bắt trở lại Và, wow, như như vậy mau đi ra nhìn xem Trời à, các ngươi nhìn bên ngoài thật nhiều người khiết đan a đều là bị tần vương điện hạ chỗ tù binh thật hay tốt kích thích a như vậy nhiều người khiết đan ha ha ha đại đường mỹ vũ thần vương và tuế đúng Tần vương và tuế lại nói tần vương đều được phong làm thiên mệnh thái thượng hoàng chúng ta còn gọi tần vương sao chó sủa tần vương đều tạo phản tự nhiên vẫn là gọi tần vương thiên mệnh thái thượng hoàng chỉ là trưởng an thành bên kia phong thường thôi ai nhưng là các ngươi không nghe nói a tân hoàng đăng cơ tân hoàng là tần vương trưởng tự a tựa như là có chút làm không rõ trước xem náo nhiệt lại nói u châu thành bên ngoài đại lượng dân chúng tụ tập mà đến mắt thấy hướng đến bọn hắn chậm rãi đi tới lý thừa cản khi nhìn đến lý thừa cản sau lưng đại lượng người khiết đan sau đó trong mắt càng là toát ra kiêu ngạo quang mang đây chính là bọn họ thần vương chỉ là một cái khiết đan tộc tiện tay bắt thần vương, thần vương thần vương thần vương thần vương tất cả dân chúng đều là cao giọng reo hò đứng lên thanh thế hùng vĩ đinh hai nứt gốc đông đảo người khiết đan nhìn thấy một màn này nhìn về phía lý thừa cản trong mắt sợ hãi càng là tăng thêm mấy phần ha ha ha ha lý thừa cản phát ra cười to một tiếng Hướng về phía Đông Đảo dân chúng khẽ gật đầu, lớn tiếng mở miệng nói ra: "Hôm nay bản vương tuyên bố một việc. Vừa dứt lời, nguyên bản đồ nào ngoài cửa thành, trong nháy mắt chính là yên tĩnh trở lại. Từng cái dân chúng ngẩng đầu, trang ngập chờ mong nhìn đến Lý Thừa Cản, không ai phát ra âm thanh. Có thể thấy được bây giờ Lý Thừa Cản dân tâm là đến cỡ nào nồng hậu dày đặc. Sau ngày hôm nay, người khiết Đan gia nhập Vũ Châu thành, cũng trở thành đại đường người. Ngày sau tất cả bách tính không được kỳ thị bọn hắn, khi dễ bọn hắn. Lời vừa nói ra Đông Đảo dân chúng lại là sửng sợ, nháy nháy mắt. Cái gì đồ chơi? Người khiết Đan gia nhập đại đường." đám người này không phải tù binh Thế, cho nên người khiết đan cũng coi như đại đường người sao a đây không thể khi dễ bọn hắn bọn hắn không khi dễ chúng ta coi là tốt đi đúng vậy a cái này để người khiết đan gia nhập chúng ta sao còn không thể kỳ thị bọn hắn a chứ bỏ ngay từ đầu kinh ngạc sau đó toàn trường trận bộc phát ra kịch liệt tiếng hoan hô ha ha ha ha tốt nghe tần vương hiệu lệnh đúng đúng đúng chúng ta tuyệt đối sẽ không kỳ thị cùng khi dễ người khiết đan cho nên tần vương khiết đan là triệt để diệt ngày sau lại không khiết đan đúng không cho nên thần vương lần này là đem toàn bộ người khiết đan đều mang về ha ha ha thần vương uy vũ a chỉ để đem khiết đan tiêu diệt ngày sau liền không có người khiết đan chỉ có đại đường người ha ha ha chúng ta sẽ không kỳ thị bọn hắn đúng mặc dù bọn hắn so với chúng ta cao so với chúng ta tráng nhưng là chúng ta tuyệt đối sẽ không khi dễ bọn hắn ai u đây khiết đan tiểu nương tử nhìn không tội a vóc người này tuyệt cũng không a kích thích một chút tất cả dân chúng đều là hưng phấn không được nguyên bản bọn hắn sợ thiết muốn chỉ là lý thừa càn đánh thắng trận lớn bắt làm tù binh người khiết đan trở về nhưng là bây giờ lại hoàn toàn khác biệt lý thừa càn trực tiếp đem toàn bộ khiết đan tộc đều cho mang về chẳng khác gì là diệt quốc cá đây chính là công tích vĩ đại nguyên bản cường đại thảo nguyên thỉnh thoảng đến xâm chiếm vũ châu thành đánh một chút thu phong bây giờ cũng đều biến thành người đường trọng điểm lý thừa càn nói tới không thể kỳ thị bọn hắn cùng khi dễ bọn hắn liền câu này trực tiếp cho tất cả dân chúng cả trên sự hưng phấn bây giờ ưu châu thành đã cường đại như vậy sao Há miệng đó là không thể kỳ thị cùng khi dễ đã đã chứng minh Ú châu thành chân chính cường đại lên bọn hắn lấy là tần vương bộ hạ mà tự hào Ngươi rốt cuộc trở về tranh thủ thời gian, cùng chấm trở về, có chuyện cùng ngươi thương nghị. Lúc này, Lý Uyên vội vã tới, một thanh liền tóm lấy Lý Thừa Càn cánh tay, liền hướng đến nội thành mà đi. Lý Thừa Càn thấy thế, tự nhiên cũng minh bạch Lý Uyên ý tứ. Chắc là bởi vì Trường An thành thánh chỉ sự tình. Lý Thừa Càn vừa vặn cũng muốn hỏi thăm Lý Uyên, chào hỏi người an bài trước một cái người khiết đan cư trú vấn đề, chính là theo Lý Uyên trở lại trong phụ Tần Vương. Mới vừa vào thư phòng, Lý Uyên thần sắc liền cực kỳ nghiêm túc đi theo Lý Thừa Càn nói ra. Gần nhất chuyện gì xảy ra ngươi nhưng có biết? Biết. Lý Thừa Càn nhẹ gật đầu, khẽ nhũ mày nói ra. Như tử ta làm hoàng đế, chúng ta đều thành thái thượng hoàng. Hoàng gia gia, ngươi thế nhưng là khai quốc hoàng đế, ngươi có biết, trong thiên hạ có ai có như vậy đảm lượng, làm ra vấn đề này? Lý Thừa Càn Hiếu Kỳ nhìn đến Lý Uyên đối với đại đường, Lý Thừa Càn tự nhiên không có Lý Uyên như vậy quen thuộc đặc biệt là một chút dấu ở phía sau màn nhân vật, khả năng những người này ở đây trên sử sách cũng sẽ không xuất hiện. Không biết. Lý Uyên vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu. Cái gì? Ngay cả ngươi cũng không biết. Lý Thừa Càn mày nhíu lại sâu hơn. Khai quốc hoàng đế Lý Uyên cũng không biết phía sau người thần bí là ai. Cái này có chút kinh khủng. Không ra ra có thể có phỏng đoán, không có phỏng đoán, chớp càng nghĩ, nghĩ không ra còn ai có lá gan này. Lý Uyên lắc đầu, về phần tiền triều người sớm đã bị Lý Thế Dân giết không sai bị lắm, trong thiên hạ thật coi không ra có ai có thể làm được vấn đề này. Cho nên, chớp nhất định phải trở về nhìn xem. Người tạo phản sự tình, chớp ủng hộ, nhưng bây giờ liên lụy đến đại đường tương lai, ngươi thân là đại đường thái tử, nhất định phải gánh vác trách nhiệm. Lý Uyên nhìn về phía Lý Thừa Cản, thần sắc càng phát ra nghiêm túc đứng lên. Ngươi có thể tạo Lý Thế Dân phản, nhưng là đại đường không thể hủy. Hiện tại, chúng ta nên triệu tập vũ châu thành binh sĩ. Có ngươi thần khí, chúng ta có thể dễ như trở bàn tay tấn công vào Trường An thành. Đem màn này sau hát thủ cho cầm ra đến. Chương 438. Đồng tâm hiệp lực, đối phó phía sau màn hát thủ. Chương 438. Đồng tâm hiệp lực, đối phó phía sau màn hát thủ. Hoàng gia gia, người đừng nội. Lý Thừa càng ngược lại là có chút bình tĩnh, nhàn nhạt, nhạt nói ra. Hiện tại thế cục chúng ta cũng không rõ ràng, Trường An thành bên trong tình huống như thế nào, càng là không biết. Tùy tiện tiến công, vạn nhất người ta cá chết lưới rách, cái kia thua thiệt thế, nhưng là chúng ta đại đường nguyên khí. trường an thành bên trong bao nhiêu đại thần hậu cung còn có mẫu hậu bọn hắn đâu liền ngay cả ta nhi tử cũng ở trong đó lý thừa càn trong mắt lóe lên một tia hàn mang lạnh lẽo khí tức để phòng bên trong không khí đều chợt hạ xuống mấy phần ngay vậy lý huyên thần sắc cũng đồng dạng nghiêm túc đứng lên cực kỳ không dễ nhìn hắn tự nhiên cũng nghĩ đến những này chỉ là bây giờ trong tay hắn là thật không ai nên có người trên cơ bản đều bị lý thế dân tiêu diệt còn lại liền cho lý thừa càn vậy ngươi ý tứ ta đã điều động đỗ hà chui vào trường an thành đi chờ hắn liên hệ đến đỗ tướng từ đỗ tướng bên kia giải đến tình huống sau đó chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn Lý Thừa càn lôi kéo Lý Uyên ngồi xuống, trấn An nói: Đỗ tướng thông minh tuyệt đỉnh, hắn bây giờ tĩnh dưỡng ở nhà, nên là bị giam lỏng, nhưng Đỗ phủ nội bộ còn có mật đạo tồn tại, Đỗ Hà nhất định có thể liên hệ đến Đỗ tướng, nương tựa theo Đỗ tướng lực lượng, muốn thăm dò rõ ràng phía sau màn hấp thủ là ai càng là dễ như trở bàn tay. Bây giờ địch tại ám chúng ta ở ngoài chỗ sáng, xác thực không hiếu động tay. Đợi đến chúng ta thăm dò hắn nội tình sau đó, phối hợp Đỗ tướng nội ứng ngoại hợp, đem mẫu hậu các nàng cứu ra, lại đối phó màn này sau hấp thụ liền đơn giản. Bất quá để phòng còn có không thể đoán được tình huống, cho nên ta chuẩn bị lại tiến công thảo nguyên. phối hợp với trường an thành thánh Chỉ, đem hồi hộp cũng diện thuận tiện đi liên hệ với phụ hoàng thuốc nổ liều đạn ta cũng không chuẩn bị tư tàng, mau chóng diệt thảo nguyên liên hợp phụ hoàng lại đến đối phó đây phía sau màn hát thủ sư tử vô thỏ, cũng cần toàn lực lý thừa càn một năm một mười đem mình kế hoạch toàn bộ nói ra nghe được lý huyên ngược lại là có chút vui mừng liên tục gật đầu không tệ ngươi hải tử này cũng là trưởng thành như vậy kế hoạch ngược lại là chu đáo chặt chẽ có thể đi vậy liền dựa theo ngươi nói làm a lý huyên thật cũng không do dự trực tiếp đồng ý lý thừa càn ý nghĩ ngươi đây nghịch tôn hòa cái lịch tử liên thủ thiên hạ nên cũng không có các ngươi không giải quyết được sự tình lý huyên lộ ra nụ cười vui tươi hớn hở tán dương một tiếng đối với mình tôn tử cùng nhi tử năng lực lý huyên vẫn là cực kỳ tán thành bất quá hôm nay nhìn đến ngươi là đem người khiết đan đều mang về ưu châu thành ngươi là chuẩn bị thuần phục người khiết đan lý huyên chợt nghĩ đến thành bên ngoài cái kia một đám người khiết đan vừa nhìn về phía lý thừa càng hỏi không tệ lý thừa càng khẽ gật đầu thật cũng không che giấu khiết đan tộc nhân hơn 9 vạn người ta toàn bộ mang về trong đó bốn vạn binh sĩ ta còn sẽ mang đi ra ngoài tiến đánh hồi hột còn lại người lưu tại ưu châu thành nội sinh sống không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, cho nên liền muốn để bọn hắn trở thành chúng ta đại đường người, dạng này liền sẽ không khác thường tâm. Hoàng gia gia ngươi cùng phụ hoàng làm đều là xương thần loại hình, một hai năm không có gì vấn đề, nhưng đợi đến đại đường thế yếu, nhất định sẽ ra chuyện. Mà ta đem người khiết đan thu nhập đại đường, đem bọn hắn phát triển thành đại đường người, đợi đến bọn hắn tại đại đường sinh hoạt mấy năm sau đó, bọn hắn đời sau cũng biết quên người khiết đan thân phận, nhiều đời xuống dưới, bọn hắn chỉ có thể cho là mình là đại đường người. Nghe Lý Thừa Cản nói, Lý Huyên con mắt ngược lại là sáng lên, nhìn thoáng qua Lý Thừa Cản, vỗ vỗ Lý Thừa Cản bả vai. người xác thực có đầy đủ cách cục bất quá người khiết đan tại đại đường có thể không có dễ dàng như vậy sinh tồn ngươi đây một hạng thế nhưng là đại công trình dài đến trên trăm năm khiết đan sinh hoạt tại đại đường nếu là bị bị khuất bọn hắn coi như sẽ nhớ kỹ ở mình thân phận đem cừu hận dằn xuống đáy lòng cho nên muốn để bọn hắn vượt qua ngày tốt lành vui đến quên cả trời đất lý thừa càn lộ ra một cái răng trắng vui tươi hớn hở nói ra ha ha ha xem ra chấm đúng là giả a lý huyên cười cảm khái một tiếng lộ ra có chút tiêu điều hắn đột nhiên phát hiện mình giống như thật trở thành một cái vật biểu tượng không có bất cứ tác dụng gì Tất cả mọi chuyện, Lý Thừa Càn đều có mình quy hoạch, với lại quy hoạch rất tốt, mình đều không cần bổ sung cái gì. Được rồi, đi dạo Thanh Lâu đi, ngươi cùng họ Mã tiểu tử kia chuyện vẫn đi. Lý Uyên nhìn thoáng qua đã sớm đứng ở bên ngoài chờ Mã Chu, lắc đầu, nhanh chân đi ra ngoài. Nhìn thấy Lý Uyên đi ra, Mã Chu cung kính hướng đến Lý Uyên túi đầu, lúc này mới chậm rãi đi đến. Bái kiến Tần Vương. Ha ha ha, đi, không cần đa lễ, ngươi nhanh ngồi đi. Lý Thừa Càn vui tươi hớn hở chào hỏi Mã Chu ngồi xuống. Ta lập tức lại muốn ra ngoài tác chiến, Ú Châu thành vẫn là giao cho ngươi quản lý. người khiết đan ngươi cần phải chăm sóc tốt không thể để cho bọn hắn xúc phạm đại đường người đồng dạng không thể để cho đại đường người xúc phạm bọn hắn phải bảo đảm chung sống hòa bình làm bọn hắn sinh hoạt sung sướng bản vương muốn nuôi một nhóm người nhiều lời nuôi xuống dưới nuôi ra chúng ta đại đường người chăn dê mã chu là một cái cực kỳ thông minh người nghe được lý thừa càn mục tiêu tự nhiên cũng minh bạch lý thừa càn ý tứ lúc này khẽ gật đầu thần vương yên tâm ta hiểu được ta an bài trước người khiết đan đơn độc ở tại một cái khu vực đợi ngày sau lại một chút xíu dung hợp tiền đến để bọn hắn trở thành chân chính đại đường người bất quá những này người khiết đan chỉ sợ quan niệm đều đã thâm căn cố đế muốn triệt để thuần hóa bọn hắn vẫn là muốn từ hài tử trên thân động thủ mã chu vẻ mặt thành thật nhìn đến lý thừa càn nói ra a lý thừa càn lông mày nhữ lại có chút hăng hái nhìn đến mã chu hỏi vậy ngươi nói một chút ngươi có ý nghĩ gì dạng này trước đó lưu ra thôn bên trong liền thành lập học đường không bằng tại ứ châu thành bên trong đồng dạng mở học đường cho phép bọn nhỏ miễn phí đến trường hai từ giữa là dễ dàng nhất có thể thân cận quan hệ chỉ cần đem khiết đan hài tử cùng chúng ta đại đường hài tử đặt chung một chỗ dân già liền có tình cảm bọn hắn tư tưởng cũng sẽ bị chúng ta đại đường hài tử chỗ chuyển biến, thời gian dần qua liền biến thành chúng ta đại đường người. Mã Chu lộ ra nụ cười, việc này thiết lập đến có chút đơn giản, duy nhất nan đề đó là thầm căn cố đế dân tộc cửu hận. Nói đến đây, Mã Chu nhìn về phía Lý Thừa Càn, việc này liền muốn dựa vào Tần Vương, Tần Vương muốn ngăn chặn người Khiết đan, để người khiết đan cảm giác được sợ hãi, làm bọn hắn không dám ở nội thành làm sàng làm bậy. Mặt khác, Tần Vương còn muốn khiến Bách Tính không được kỳ thị, cô lập người đan. Có Tần Vương lên tiếng, Bách tính tự nhiên tuân theo, dạng này bọn nhỏ mới có thể chơi đến cùng đi. Lý Thừa Càn nhẹ gật đầu. minh bạch mã chu ý tứ hai tử đều là muốn nghe phụ huynh nói từ nhỏ thay đổi một cách vô tri vô giác chậm rãi liền có thuộc về mình tăng quan nếu là phụ huynh một mực giận mắng người khiết đan ghét bỏ kỳ thị người khiết đan dạng này hai tử cùng khiết đan hai tử cũng không chơi được cùng đi chỉ cần phụ huynh không làm những này hai tử thiên tính liền có thể chơi đến cùng một chỗ đi việc này dễ dàng lý thừa càng gật đầu hắn ở ngoài thành đã tuyên bố qua vấn đề này rời đi bên ngoài lại dặn dò một tiếng bách tính là được rồi nương tựa theo mình bây giờ danh vọng đó là dễ dàng vậy ngươi đi trước làm những việc này a phải Mã Chu gật đầu, bất quá cũng không hề rời đi, ngược lại là có chút do dự nhìn đến Lý Thừa Càn. "Làm sao? Còn có chuyện?" Lý Thừa Càn nghi hoặc nhìn đến Mã Chu. "Phải. Tiêu Gia Tiêu Huyền đã mấy lần tới tìm qua ta, muốn đi theo Tần Vương xuất chinh, muốn ra ngoài đánh trận." Mã Chu lộ ra có chút bất đắc dĩ bộ dáng. "Còn có Tiêu Hân Nhi cũng là vẫn muốn lại bái kiến Tần Vương, ta nhìn nàng tư thái, nên là gả cho Tần Vương." Nghe được lời này, Lý Thừa Càn như mày. Tiêu Hân Nhi muốn gả cho mình, Lý Thừa Càn là có thể lý giải, dù sao, gả cho mình liền có thể bảo vệ Tiêu Gia sản nghiệp. Hiện tại mặc dù ba đại thế gia hai nhà đều diện, độc lưu tiêu gia độc quyền, nhưng tương lai sự tình, ai đều nói không chuẩn. vì an tâm, tiêu hân nhi muốn triệt để ôm lấy mình bắt đùi hoàn toàn có thể lý giải. chỉ là, tiêu huyền muốn làm binh, liền có chút mơ hồ. hảo hảo thế ra gia tộc không thích đáng, nhất định phải đi làm lính, đây không phải thuần ngốc ca, tiêu huyền vì sao muốn tham gia quân ngũ? lý thừa can hướng thẳng đến mã chu hỏi, mã chu thật trọng, nhất định đã hiểu rõ rõ ràng tiền căn hậu quả. quả nhiên, mã chu ngược lại là lộ ra có chút thưởng thức bộ dáng, mở miệng nói ra, tiêu huyền một mực khát vọng đó là toàn quân, chỉ là trong nhà liền hắn cái này con trai độc nhất. không có cơ hội, về sau phụ mẫu đều mất, hắn càng là phải sống toàn bộ tiêu gia, cho nên không có cơ hội này. bây giờ tiêu gia có tần vương ổn định, với lại tần vương cần nhân tài, hắn liền lại sinh ra ý nghĩ này. căn cứ thuộc hạ phán đoán, tiêu Hân nhi bây giờ chủ động gặp mặt tần vương, chỉ sợ cũng vì cho kỳ huynh giải mưu tiền đồ. Ngay vậy, lý thừa cản hơi có vẻ kinh ngạc. tiêu huyền từ nhỏ khát vọng toàn quân đây điểm, lý thừa cản cũng không kinh ngạc, chỉ là kinh ngạc sau khi lớn lên, có nhiều như vậy tài phú sau đó, tiêu huyền còn muốn lấy toàn quân đây điểm tiểu khiến người kinh ngạc. ngược lại là tiêu Hân nhi vì huynh trưởng tiên đồ. chủ động tới tự tiến cử cái chiếu lý thừa càng ngược lại là tập mãi thành thói quen người thấy thế nào lý thừa càng sờ lên cái cảm nhìn thoáng qua mã chu mở miệng hỏi theo thuộc hạ nhìn chỉ sợ tiêu huyền huynh mỗi hai người cũng không thương nghị hoàn tất không thích hợp nạp tiêu huyền vào quân doanh nhưng tiêu huyền vũ lực xác thực không tầm thường thuộc hạ phái người thử qua xem như một thành viên manh tướng mã chu vẫn như cũng là trung thực đáp lại nói chỉ là tiêu huyền đối với mình muội muội nhìn các gấp nếu để cho hắn biết được tiêu vân nhi vì hắn gá cho tần vương chỉ sợ sẽ đại náo một trận nghe được lời này lý thừa càng khẽ gật đầu Mã Chu quả nhiên đem mỗi người đều điều tra rõ ràng, biết những tình huống này liền dễ làm nhiều. Bây giờ quân bên trong xác thực thiếu sót manh tướng, Tiêu huyền liền để hắn đi theo bản vương nhập ngũ a. Về phần Tiêu Vân Nhi, một cái nữ nhân thôi. Lý Thừa Càn trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Mình vốn cũng không phải là gần nữ sắc người, một cái Tiêu Vân Nhi mặc dù tướng mạo mỹ lệ, nhưng nếu là mình muốn cưới, có thể cưới được vô số cái Tiêu Vân Nhi, hoàn toàn không cần thiết. Nữ nhân ai cho là mình có chút tư sắc, liền có thể tùy ý bắt nam nhân, chọc cười. Có thể được bắt, chỉ là chưa từng thấy nữ nhân nam nhân thôi. Người đi tiêu ra một chuyến, đồng ý tiêu huyền nhập ngũ thuận tiện ngay trước tiêu huyền mặt cự tuyệt tiêu hương nhi đồng thời để tiêu huyền tại bản vương rời đi U châu trước đó giải quyết xong trong nhà sự tình. phải mã chu chắp tay cúi đầu đi thôi lý thừa càn khoát tay áo trong mắt lại là hiện lên một tia lo âu đột nhiên xuất hiện một cái không biết phía sau màn hát thủ là mình kế hoạch đều phải thay đổi quả thật phiền phức gác cũng không biết phía sau màn hát thủ đến tột cùng là người nào vậy chương 439. thu phục hồi hột. chương 439. thu phục hồi hộp châu thành bên ngoài thần vương tật thắng thần vương tật thắng thần vương tật thắng lý thừa càn lại một lần nữa xuất trinh thảo nguyên vô số dân chúng nhóm tự phát tụ tập mà đến trong miệng hét to ha ha ha ha lý thừa càn cười lớn một tiếng hướng về phía dân chúng gật gật đầu xiết quả đấm dơ lên cao cao lớn tiếng nói ra đường quân tất thắng bất quá các ngươi cần phải chú ý chớ có khi dễ người khiết đan bọn hắn làm gốc vương xuất trinh bọn hắn người nhà cũng không thể nhận đức hiếp lý thừa càn chỉ hướng một bên khiết đan đám binh sĩ vừa thu phục khiết đan tộc nhân lý thừa càn không có khả năng yên tâm đem bọn hắn lưu tại ưu châu thành bên trong vì vậy tất cả binh sĩ hắn tự nhiên đều phải mang đi ra ngoài chinh chiến tính lên đến đây là đời thứ nhất người khiết đan nếu là có thể lý thừa càng hy vọng bọn họ toàn bộ chiến tử xa trường Thần vương yên tâm chúng ta nhất định sẽ không ước hiếp người khiết đan đúng bọn hắn giúp đỡ tần vương đánh trận chúng ta sẽ không đi khi dễ bọn hắn chúng ta đều nghe tần vương đúng đúng đúng chúng ta đều nghe tần vương sẽ không đi nghe được dân chúng cam đoan âm thanh lý thừa càng khẽ gật đầu tiến tâm lại ánh mắt nhìn về phía thảo nguyên hét to một tiếng xông lên cọc vạn mã buông đẳng lại trinh thảo nguyên hồi hụt trên thảo nguyên dân tộc du mục tính toán ra cũng là tương lai dân tộc Duy Ngô Nhị tổ tiên. Dân tộc du mục chục cây dòng mà ở, không có chỗ ở cố định, chỉ là tiếp cận mùa đông thời điểm, đều sẽ báo đoàn cùng một chỗ, vượt qua trời đông giá rét đối với những bộ lạc khác. Hồi hột là sẽ càng thêm nhỏ yếu một chút, chủ yếu hắn quanh năm bị những bộ lạc khác cho hiếp, có căn đảm phản kháng, mà dẫn đến nhận ức hiếp càng nhiều, cho nên cùng đột quyết cũng không có như vậy thân phận. Vì sinh tồn, bọn hắn đối với đại đường ngược lại là biểu đạt cao thượng kính ý cùng đại đường thân mật vãng lai đương nhiên, cái này cũng không đại biểu bọn hắn không có dạ tâm, Chỉ là sinh hoạt bức bách, bọn hắn nhất định phải tìm tới một cái bắp đuổi. Lý Thừa càn diệt khiết đang tin tức, tự nhiên là cực nhanh tốc độ chuyển đến hồi hộp bên này. Hồi hộp thủ lĩnh thổ mê độ, một người dáng dấp anh tuấn, đôi mắt thâm thúy, chỉ là có chút đen kịt nam tử. Dáng người không cần nhiều lời, trên thảo nguyên nam nhân dáng người cơ bản đều là khôi ngô cường tráng. Giờ phút này, hắn cầm trong tay một thanh loan đao, ngồi tại bộ lạc bên ngoài, nghe trong bộ lạc bộ hoan thanh tiểu ngữ, thần sắc lại là vô cùng nghiêm trọng. Tại hắn bên cạnh còn có mấy cái bộ lạc bên trong đức cao vọng trọng lão giả. Đại Đường Thái Tử Tạo phản, bây giờ tự xưng là Tần Vương, đã đem khiết Đan tiêu diệt, mục tiêu kế tiếp nên chính là chúng ta hồi hột. Có một lão giả mở miệng. trong mắt tràn đầy ưu sầu chúng ta cùng khiết đan vốn là không sai bị lắm khiết đan đều diện chúng ta hồi hộp càng không khả năng là vị này tần vương đối thủ với lại đại đường hoàng đế còn tại tiến đánh a xử na bộ lạc xem ra lần này đại đường là muốn triệt để chinh phục chúng ta thảo nguyên ân thủ mê độ khẽ gật đầu trong mắt lóe lên một tia sắc bén qua mang bây giờ chúng ta chỉ có hai lựa chọn một cái liều chết một trận chiến một cái khác chính là đầu hàng giúp đỡ tần vương đi tiến đánh tiết duyên đá, triệt để thu phục thảo nguyên liều chết một trận chiến hẳn phải chết không nghi ngờ đầu hàng còn có cơ hội ta lựa chọn đầu hàng với tư cách hồi hộp thủ lĩnh nói thẳng ra mình muốn đầu hàng là một cái phi thường mất mặt sự tình đặc biệt thân ở thảo nguyên tôn trọng cừng giả không khuất phục không nhận thua thổ mê độ nói ra lời này đủ để cho mấy vị lao giả trực tiếp miễn trừ hắn thủ lĩnh vị trí nhưng mà mấy người còn lại lại chỉ là hơi chút do dự liền ở đầu xác thực đầu hàng chỉ là bây giờ nhìn đến tần vương tư thái hắn muốn thu phục là tất cả mọi người khi đan tộc nhân đã toàn bộ đi U châu thành chỉ sợ chúng ta hồi hộp tộc nhân cũng muốn đi qua ngày sau chỉ sợ muốn triệt để bị quản chế tại đại đường có lao giả thở dài đến lúc đó bị xem như nô lệ chúng ta đều là tộc bên trong tội nhân nghe được lời này thổ mê độ lại là cười nhạo một tiếng lắc đầu nói ra đại đường lễ nghi trí bang từ trước đến nay đều lấy đại quốc tự xử, cũng không như chúng ta thảo nguyên như vậy đuổi bắt nô lệ chúng ta đầu hàng quá khứ liền không phải tù binh ngay từ đầu sinh hoạt khổ sở một chút nhưng chí ít có thể sinh tồn nhưng liều mạng một lần chỉ có hủy diệt cả một tộc đàn đều sắp biến mất đây còn có vì sao tốt xoắn suýt chết liền triệt để không có cơ hội chỉ có sống sót còn có cơ hội xưng bây giờ tần vương còn tại trên đường chúng ta chủ động tiến đến đầu hàng có lẽ còn có thể thu hoạch được ưu đãi lời vừa nói ra, mấy vị lão giả cùng nhìn nhau, khẽ gật đầu. đi, vậy hay nghe thủ lĩnh. ai? đám người thở dài một hơi, đây chính là thực lực không đủ nguyên nhân. nếu là bọn họ có thể lớn mạnh một chút, vậy cũng không đến mức đem cả một tộc đàn đều giao ra. chỉ là bọn hắn nguyên bản tại thảo nguyên sinh hoạt cũng đã đầy đủ khó khăn, lại cung đại đường liệu, đơn giản đó là lấy trứng trọi đá. đi, triệu tập bộ lạc của chúng, thu thập hành lý, di chuyển Đu Châu. thổ mê độ phát ra mình hiệu lệnh. một đầu khác, liên tiếp đi đường, lý thừa cần một đoàn người cũng là hạ trại ăn trại, nghỉ ngơi một ngày. trong con chướng Tiêu Huyền đến gần, cung kính hướng đến Lý Thừa Càn cúi đầu, bái kiến Tần Vương. Tiêu Huyền tướng Mạo Anh Tuấn, thân hình cao lớn, phối hợp màu đỏ thắm siêu vư khải giáp, ngược lại là lộ ra vai hùng bất phàm, khiến người xem xét, đây chính là một tên nhân vật trọng yếu. Ân, nhìn thấy Tiêu Huyền tiến đến, Lý Thừa Càn khẽ gật đầu, nhìn đến Tiêu Huyền cái Tiêu cao tới 91 độ trung thành, Lý Thừa Càn trong mắt liền không nhịn được hiện lên vẻ hài lòng. Bậc này đầy trong đầu thằng quân, trung quân ái quốc nhân tài, là khiến nhất người yêu thích. Với lại, Lý Thừa Càn cũng khảo nghiệm Tiêu Huyền năng lực, đầu góc phương diện sắp thực không dùng được, nhưng là vũ lực lại là vượt qua Lý Thừa Càn đoan trước. Tại Vũ Lực Trị phương diện, Tiêu Huyền trong quân đội cũng là nhất đẳng tồn tại, thỏa đáng một thành viên mãnh tướng. Bản Vương chuẩn bị đem khiết đan bốn vạn binh sĩ toàn bộ giao cho người thống lĩnh, người xem coi thế nào? Lý Thừa Cẩn nhìn đến Tiêu Huyền, mở miệng hỏi. Lần này đi ra, Lý Thừa Cẩn cũng không có đem đại hạ quật ca mang ra, ngược lại là cho hắn phong quan lưu tại Vũ Châu thành. Lấy tên đẹp chiếu cố khiết đan tộc nhân, trên thực tế đó là phân đi đại hạ quật ca quyền lợi, triệt để khống chế khiết đan binh sĩ. Tiêu Huyền hưu dung vô mưu, thích hợp nhất đến mang lĩnh khiết đan binh lính. Dù sao đánh thua, cũng không đau lòng, đánh thắng cũng không thua thiệt. Quả thật Tiêu Huyền trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, mang theo không thể tưởng tượng nổi nhìn đến Lý Thừa Càn. Hắn không nghĩ tới, mình vừa tiến vào quân bên trong, Lý Thừa Càn vậy mà liền cho mình lớn như vậy quyền lợi đây chính là dẫn đầu 4 vạn nhân mà a, đây là tướng quân đãi ngộ. Tự nhiên, Lý Thừa Càn gật đầu, cười nhẹ nhàng nhìn đến Tiêu Huyền, liền nhìn ngươi có dám hay không tiếp nhận. Thân nguyện ý. Tiêu Huyền không nói hai lời, trực tiếp liền quỳ một chân trên đất, lớn tiếng nói ra. Thân nguyện vì tần vương máu chảy đầu rơi. Ha ha ha, vậy được, khi đan binh sĩ liền giao cho ngươi thống lĩnh, như thế nào thu phục bọn hắn, liền xem chính ngươi năng lực. Lý Thừa Càn vui tươi hớn hở tiến lên, đem Tiêu Huyền trò giúp đỡ đứng lên. Bất quá, có một chuyện, bản vương muốn cùng ngươi nói rõ ràng. Ngừng. Tiêu Huyền nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Lý Thừa Càn. Khét đan binh sĩ, cuối cùng không phải đại đường binh sĩ. Tại thời khắc nguyên nan, ngươi nhất định phải bỏ xuống bọn hắn thoát đi, không thể tử chiến. Bản vương bây giờ bọn thủ hạ mới khan hiếm, đặc biệt là quân bên trong người mới càng là hiếm thiếu. Thiếu một cái, tương lai liền mất đi một phần hy vọng. Ngươi có thể ngàn vạn muốn bảo vệ tốt chính mình. Lý Thừa Càn ánh mắt sáng rực nhìn đến Tiêu Huyền. Hắn cũng sợ Tiêu Huyền đánh trận đánh lên đầu, mẹ nó khiết đan binh sĩ còn chưa chết sạch, chính hắn xông vào địch nhân quần chúng không có. "Là." "Hắc hắc. Thần Vương yên tâm, ta hiểu được." Tiêu Huyền cười hắc hắc, lập tức bảo đảm nói. Hắn chỉ là đần một chút, nhưng không phải ngu xuẩn, tự nhiên minh bạch Lý Thừa Càn dụ ý, vậy là được. Lý Thừa Càn cười gật gật đầu, vỗ vô, vô Tiêu Huyền bả vai, đang chuẩn bị để Tiêu Huyền rời đi thời điểm. "Ô ô ô." Một trận tiếng kèn vang lên. "Thần Vương, hồi hộp đột kích." một sĩ binh vội vã chạy vào, mở miệng báo cáo nói. "Làm cản." Lý Thừa càng khẽ quát một tiếng. trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh mình đều còn chưa tới hồi hột địa bàn đâu hồi hột thế mà chủ động phát động tiến công xem ra là chuẩn bị muốn chết triệu tập tất cả binh sĩ lý thừa càn nhìn về phía tiêu huyền ngươi đi triệu tập khiết đan bộ hạ đối phó hồi hột do ngươi đến xung phong là tiêu huyền vừa chắc tay sắc mặt nghiêm túc trong mắt lóe ra hưng phấn ánh mắt không nói hai lời trực tiếp chạy ra ngoài sau một lát bên ngoài chạy lính đại quân tập kết lý thừa càn người mặc màu đỏ thám si view khải giáp sững sờ nhìn đến trước mặt bao lớn bao nhỏ hồi hột tộc đàn trong mắt không khỏi hiện lên vẻ tức giận sau này nhìn thoáng qua. không có tìm được mới vừa tới báo tin binh sĩ mẹ nó là ai nói hồi hột đột kích ta nhà ngươi đột kích là bao lớn bao nhỏ chỉ thấy được cách đó không xa hồi hộp bộ lạc tứ phương kỵ binh mở đường ở giữa lại là từng cái người già trẻ em vội vàng dây bỏ như trên thân còn đều đổ đầy bọc lấy không có một chút đột kích bộ dáng hồi hột thủ lĩnh thổ mê độ bãi kiến tần vương xa xa một bóng người liền chạy đi ra hướng đến lý thừa cản cung kính cúi đầu lớn tiếng nói ra nghe nói tần vương đái dân như con nhận lấy khiết đan tập nhân hồi hộp cố ý đến đây tìm nơi nướng tựa mong rằng tần vương nhận lấy hồi hộp con dân, để bọn hắn gia nhập vũ châu thành. thổ mê độ âm thanh xa xa chuyển đến, lý thừa càn trên mặt cũng là lộ ra nụ cười. quả nhiên, một cái có thể còn sống xuống tới tộc đàn, cuối cùng sẽ có một cái thông minh thủ lĩnh tại dẫn đầu. liên tốt giống đại hạ quật ca đồng dạng, hắn nhìn như ngu dốt mang phu, nhưng đem tại tộc đàn sinh tử thời điểm, hắn sẽ làm ra chính xác nhất lựa chọn. bây giờ thổ mê độ cũng là như thế, tất cả mọi người bỏ vũ khí xuống, xuống ngựa, đến đây bái kiến tần vương. đều không cần lý thừa Càn mở miệng, thổ mê độ chính là lớn tiếng mở miệng quát, rầm rầm. tất cả hồi hộp đám chiến sĩ đều là từ lưng ngựa bên trên nhảy xuống tới cầm trong tay binh khí nhét vào trên mặt đất chậm rãi hướng đến Lý Thừa Càn đi tới tại thổ mê độ dẫn dắt phía dưới đám người khoảng cách Lý Thừa Càn một đoạn khoảng cách an toàn sau đó đều là quỷ một chân trên đất bái kiến tần vương đều miễn lễ a Lý Thừa Càn cười lớn một tiếng rồi tay cũng không có mảy may e ngại trực tiếp bước nhanh đến phía trước liền đi tới thổ mê độ trước mặt tự tay đem thổ mê độ cho giúp đỡ đứng lên ngươi chính là hồi hộp thủ lĩnh phải thổ mê độ cung kính nhẹ gật đầu quả thật nguyện ý để hồi hộp thuộc về Úi Châu thành sao bây giờ bản vương liền đứng tại trước mặt ngươi ngươi chỉ cần bắt lấy bản vương liền không cần khuất phục tại bản vương phía dưới lý thừa càn cười nhẹ nhàng hỏi chương 440, trường an thành quỷ dị chương 440, trăm trường an thành quỷ dị hồi hột nguyện quy thuận tần vương sao lại có ý đồ không tốt thổ mê độ ngay cả suy nghĩ đều không có suy nghĩ lúc này thoát ra bắt lấy một cái lý thừa càn có cái gì dùng cũng không phải bắt lấy toàn bộ đại đường mình chạy tới đầu hàng lại đem lý thừa càn bắt lấy uy hiếp lớn đường tướng mình thả đây không phải tinh khiết vẽ vời cho thêm chuyện ra a thổ mê độ cũng không phải nốc. tự nhiên minh bạch đây là lý thừa càn thăm dò tốt tốt tốt lý thừa càn liền nói ba tiếng tốt trong mắt lại là đối tại thổ mê độ càng thêm cảnh giác đứng lên hắn nhìn thoáng qua thổ mê độ đối với mình độ trung thành chỉ có mười đối với cái này lý thừa càn cũng không kinh ngạc dù sao người ta bị ép mang theo tộc đàn tìm tới hàng có thể cao bao nhiêu độ trung thành đâu ngược lại đây mười điểm độ trung thành cũng làm cho lý thừa càn kinh ngạc một chút Giảng lời nói thật đây độ trung thành là có chút cao đều đứng lên đi lý thừa càn nhìn về phía cái khác vẫn như cũng là quỳ một chân trên đất hồi hộp các tộc nhân nhàn nhạt, nhạt nói ra đa tạ tần vương đám người lúc này mới từng cái đứng dậy, chỉ bất quá trong ánh mắt đều là có chút thấp thỏm cùng bất an. dù sao đầu nhập lý thừa can, đó là không biết tương lai a, hồi hộp tộc nhân đều tại đây. Lý thừa can cẩn thận nhìn thoáng qua tất cả mọi người, có lao nhân tiểu hải còn có nữ nhân, nhân số đông đảo. phải, thủ mê độ gật đầu, cung kính nói ra, tại thảo nguyên không có dựa vào người sẽ bị người trộm tới làm nô lệ. lựa chọn tần vương, cả một tộc đàn liền đều theo tới rồi. nghe vậy, lý thừa can khẽ gật đầu, cũng không có hoài nghi, bởi vì chuyện này phi thường hợp lý. trên thảo nguyên bộ lạc giữa đấu tranh cùng quốc chiến cũng không có cái gì khác nhau với lại trên thảo nguyên càng không có không thể ước hiếp nhỏ yếu những sự tình này thổ mê độ nếu là chuyên môn thả ra một nhóm hoạt trùng cái kia tại trên thảo nguyên cũng sống không nổi xem ra ngươi đã làm tốt để bọn hắn sinh hoạt tại hữu châu thành chuẩn bị lý thừa càng nhìn thoáng qua châu ngựa trên thân đủ loại bao lớn bao nhỏ lộ ra nụ cười thổ mê độ đúng là một cái phi thường thức thời người chắc không được người ta có thể mang theo hồi hột một mực sinh tồn được phải thổ mê độ vẫn như cũng là cung kính vô cùng tộc đan tổng cộng sáu vạn người trong đó binh mã ba vạn người nguyện ý đi theo tần vương Ba vạn binh mã nguyện đi theo Tần Vương tiếp tục xuất trình, xin mời Tần Vương có thể điều động một chi đội ngũ, đưa chúng ta tiến về U Châu thành cư trú. Thủ mê độ đem tư thái thả phi thường thấp, cũng là biểu đạt mình lớn nhất thành ý mặc kệ là binh quyền, vẫn là tộc đàn tính mạng, toàn bộ đều giao cho Lý Thừa Càn. Đi, cái kêu Bản Vương liền nhận lấy các ngươi. Lý Thừa Càn nhẹ gật đầu, nhìn đến tất cả hồi hột các tộc nhân, lớn tiếng nói ra. Bản Vương cũng không thèm để ý các ngươi là hồi hột người vẫn là người ở nơi nào, chỉ cần các ngươi gia nhập Vũ Châu thành, đó chính là đại đường người. Trở thành đại đường người, Bản Vương liền sẽ cho các ngươi lương thực, đồng, phòng ốc. để cho các ngươi không nói chết để cho các ngươi không hề bị đến giá lạnh nhưng là trở thành đại đường người liền muốn tiếp nhận đại đường luật pháp không được phản bội đại đường phản bội đại đường liên lụy cả một tộc đàn nhìn các ngươi đều nhớ kỹ nghe nói những lời này thổ mê độ trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ người là giao thất ta là huyết áp bây giờ không có lựa chọn nào khác là nghe tần vương hiệu lệnh thổ mê độ lớn tiếng gieo hò một câu đông đảo hồi hộp các tộc nhân cũng đều là đi theo gieo hò đứng lên nghe tần vương hiệu lệnh sớm tại tới trước đó thổ mê độ liền đem tất cả mọi chuyện cùng bọn hắn nói rõ vì vậy đám người cũng không có quá nhiều cảm xúc cũng không có đồ đần chạy đến giận mắng lý thừa càn loại hình đi ta phái phái một nhóm binh sĩ đưa các ngươi tiến về U châu thành lý thừa càn khẽ gật đầu lại là nhìn về phía thổ mê độ vừa cười vừa nói bất quá so sánh khiết đan hồi hộp càng thêm thức thời một chút vì vậy bản vương cho ngươi một lần cơ hội ngươi có thể lựa chọn là đi theo bản vương tiếp tục thâm nhập sâu thảo nguyên vẫn là mang theo tộc đàn trở về U châu thành thủ hộ bọn hắn nghe được lời này thổ mê độ hơi sững sở khiết đan tình huống hắn đã tìm hiểu rõ ràng Khi đan thủ lĩnh đại hạ quật ca thế nhưng là bị lưu tại Vũ châu thành mà mình lại là có thể đi theo tần vương trong này sẽ không phải có cha a chẳng lẽ lại tần vương còn tại khảo nghiệm mình thành ý trong lúc nhất thời thổ mê độ cũng là xoắn xuýt đứng lên yên tâm hồi hộp như vậy có thành ý bản vương đương nhiên sẽ không lại thêm lấy thăm dò đây là bản ân lý thừa càn nhìn thoáng qua thổ mê độ liền biết thổ mê độ ý nghĩ lúc này là vừa cười vừa nói lời vừa nói ra thổ mê độ không tiếp tục bất cứ chút do dự nào lúc này hướng đến lý thừa càn cúi đầu thổ mê độ nguyện ý vì tần vương chinh chiến thảo nguyên Thổ Mê Độ biết được, đi theo Lý Thừa Cản, giúp đỡ Lý Thừa Cản đánh trận, mới có thể bày ra bản thân lớn nhất thành ý mới có thể thu được càng nhiều chỗ tốt. tốt. Lý Thừa Cản trùng điệp gần đầu, bản vương phong ngươi làm hồi hột tướng quân, dẫn đầu hồi hột ba vạn binh sĩ theo bản vương chinh chiến. Đại Tạ Tần Vương, Thổ Mê Độ kích động túi đầu, lại là vội vàng nói ra. Tần Vương, thuộc hạ đến trước đó, đã nghe ngóng tiết duyên đả tình huống, bọn hắn đã tiếp nhận hiệt lợi khả hãn mê hoặc, chuẩn bị đối với đại đường đạo thủ. Thuộc hạ nguyện ý vì tiên phong, giúp đỡ Tần Vương chinh chiến tiết duyên đả, mới đến. Thổ mê độ minh bạch, mình nhất định phải đánh trận, muốn giết người, thể hiện ra mình lớn nhất thành ý. Có thể. Lý Thừa Càn nhẹ nhàng gật đầu, tiếp xuống. Hồi Hột cũng đã trở thành Lý Thừa Càn xuất chính quân bên trong một thành viên. Nguyên bản 10 vạn đại quân, có khiết đan cùng Hồi Hột gia nhập, bất chi bất giác bành trướng đến 17 vạn tình trạng. Về phần Hồi Hột các tộc nhân, Lý Thừa Càn điều động 100 tên đại đường tướng sĩ, đưa bọn hắn tiến về U Châu thành. Nghĩ đến, Mã Chu cũng có thể thích đáng an trí bọn hắn. Tiếp xuống. Chỉ cần lại diệt tiết duyên đà, liền có thể cùng lý thế dân hội hợp đó là không biết độ hạ tình huống như thế nào. Trường An thành Đỗ Hà trên đường đi cải trang cách ăn mặc trở lại Trường An. Vừa mới trở về Đỗ Hà liền phát hiện Trường An thành không có chút nào biến hóa, tất cả bách tính cùng thường ngày đồng dạng, không có bất kỳ biến hóa nào. Dù là Trường An thành bên trong binh sĩ đều là bình thường tình huống, cổng thành cũng không có bất kỳ giới nghiêm, giống như cùng mình trước khi rời đi đồng dạng, không thay đổi chút nào. Nhưng cũng bởi vì như thế, Đỗ Hà trong lòng càng cảm giác không thích hợp, quá bình tĩnh, lớn như vậy sự tỉnh, làm sao có thể có thể như vậy bình tĩnh đâu? Đỗ Hà cau mày, trong mắt mang theo vẻ ngợ vực. Tân Hoàng đăng cơ, hai cái vương gia đều thành hoàng đế. ba cái thái thượng hoàng thành không xuất thế trường an thành bách tính thế mà như vậy bình tĩnh hiển nhiên không thích hợp a Đô hà nào biết được dân chúng đã sớm nhiệt nghị vô số ngày đều trò chuyện mệt mỏi bây giờ liền đợi đến lý thừa cản cùng lý thế dân tiến đánh thảo nguyên có tình huống gì đỗ hà phát giác chỗ quỷ dị tự nhiên không dám trực tiếp tiến về đỗ phủ gặp mặt mình cha sợ mình cũng bị màn này sau hát thủ chỗ bắt lấy yên lặng tại thành bên trong các nơi nơi hẻo lãnh lưu lại ám hiệu mình tức là đến một chỗ vắng vẻ trong trạch tử ẩn núp lấy trước kia đỗ hà tại trường an thành liền sắp xếp rất nhiều ám tử mặc kệ là đầu đường bên trên lưu manh vẫn là khất cái cũng hoặc là phổ thông làm ăn thương nhân, đi khắp hang cùng ngõ hẻm bách tính, sớm đều trở thành đỗ Hà. Ánh mắt đỗ Hà rời đi về sau, ánh mắt nhóm tự nhiên đều là tiếp tục phát triển, thu thập tình báo. bây giờ đỗ Hà trở về, lưu lại ám hiệu, tự nhiên là bị bọn hắn chỗ chú ý đến. trong lúc nhất thời, Trương An Thành bên trong các nơi sóng ngầm phun trào, có khất cai yên lặng đi khắp hang cùng ngõ hẻm, đọc qua phòng ốc, có bách tính uống một cung trà, vui tươi hớn hở nói về nhà nấu cơm đi. cũng là có thương nhân để cho thủ hạ trông tiệm, mình tức là vội vã rời đi. các ngành các nghề đều có người bắt đầu hành động. giờ phút này. một chỗ trong tư trạch đỗ hà trên mặt mang theo mặt nạ Yên tinh chờ đợi Trật. trên tường lật qua một thân ảnh một cái khất cái từ trên tường nhảy xuống tới cảnh giác hướng đến bốn phía nhìn thoáng qua tại nhìn thấy đỗ hà sau đó lúc này mới cung kính cúi đầu thuộc hạ gặp qua chủ thượng xin hỏi chủ thượng ăn cơm chưa nghe được lời này đỗ hà mỉm cười vị này khất cái là hắn xếp vào tại trường An thành ánh mắt một trong, ăn cơm chưa tức là bọn hắn liên lạc ám hiệu khất cái cũng không biết mình đến tội cùng là ai thiên thu vạn đại cổ nhân sầu đỗ hà chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu khất cái lúc này mới triệt để yên tâm lại lại một lần nữa cung kính cúi đầu khất cái cùng Đỗ Hà ám hiệu kỳ thực phi thường đơn giản. Song phương gặp mặt, khất cái có thể tùy ý hỏi Đỗ Hà một vấn đề. Nhưng Đỗ Hà không cần đáp lại vấn đề kia, chỉ cần đọc lên thiên thu vạn đại cổ nhân sầu liền có thể đây cũng là phòng ngừa có người đoán đúng đáp án. Bây giờ Trường An thành bên trong nhưng xuất hiện cái gì tân quý? Đỗ tướng vì sao tính dưỡng ở nhà? Trường An bên trong có thể phát sinh cái đại sự gì? Có thể có quan viên biến động. Đỗ Hà nhàn nhạt do hỏi, cũng không có tân quý. Khất cái lúc đầu cứ nghe Đỗ tướng là mệt nhọc quá độ, cho nên tính dưỡng ở nhà, Trường An thành bên trong ngoại trừ tân hoàng đăng cơ, thánh trì bên ngoài cũng không có cái khác đại sự. Quan viên cũng không thay đổi chút nào. Tân, căn cứ các nơi ánh mắt tình báo, quan viên giống nhau thường ngày, không có biến hóa, cũng không khác thường. T. Nghe được lời này, Đỗ Hà nhịn không được hít sâu một hơi, những mày, không có dị thường đây chính là lớn nhất dị thường. Như vậy đại sự tình, Tân Hoàng đăng cơ, còn sát phong ba cái thái thượng hoàng, hai cái hoàng đế. Mẹ nó, quan viên không có dị thường. Ai mà tin a, trong này xác định vững chắc có chuyện phát sinh. Các quan viên phủ đệ có thể có người xa lạ xuất hiện. Xác lập Tân Hoàng, thái thượng hoàng, lớn như vậy sự tình, trong triều quan viên vậy mà không khác thường. ngươi thật là dụng tâm siêu tập tình báo đỗ hà âm thanh càng phát ra lạnh lùng đứng lên trên thân cũng là toát ra nhàn nhạt sát ý dọa đến khất cái là dùng mình một cái vội vàng nói ra thuộc hạ tận tâm tận lực đến sát thực không khác thường nhắc tới cũng kỳ quái tân hoàng đăng cơ trước đây không có chút nào báo hiệu tất cả đại thần giống nhau thường ngày dù là tân hoàng sau khi lên ngôi thánh chỉ phát ra tất cả đại thần cũng đều là giống nhau thường ngày cũng không có đại thần mất tích rời đi đều là bình thường vào chiều chỉ có đô tướng là bởi vì bệnh mà tính dưỡng bên ngoài cái khác cũng không có biến hóa Nhưng Đỗ tướng ra bên ngoài cũng không có người xa lạ ra vào, ngược lại Đỗ tướng thỉnh thoảng đi ra đi lại. Ân. Nghe được lời này, Đỗ Hà lông mày càng nhăn càng sâu. Ngươi nói là, Đỗ tướng còn có thể tùy ý đi ra đi lại. Chương 441. Đỗ phủ mật đạo. Chương 441. Đỗ phủ mật đạo. Rất cổ quái, quá không đúng. Chỉ sợ trong chiều người kia có cực lớn hy vọng, cố ý để tất cả đại thần đều thần phục. Liền ngay cả cha ta đều chỉ có thể nghe theo. Đến tột cùng là người nào, lại có lớn như vậy năng lực? Trong chỗ ở Đỗ Hà đưa tiễn cái, một người đứng ở trong viện năm chiều, nhưng càng nghĩ đều nghĩ mãi mà không rõ trương an thành bên trong không khác hình dáng coi như xong liền ngay cả trong triều đại thần đều không khác hình dáng như vậy không hợp thói thường thánh chỉ đều có thể phát ra tới đám đại thần vậy mà đều không phản đối có thể thấy được người này hy vọng độ cao đã cao đến không hợp thói thường loại kia dù là lý thế dân cũng không bằng người này hy vọng a liền ngay cả cha mình đều khuất phục đều đồng ý việc này cái này người đến tột cùng là người nào vậy đại đường khai quốc hoàng đế lý Uyên cũng không thể làm đến bước này a đại đường khai quốc nhị hoàng đế lý thế dân cũng không thể a vậy còn có người nào a mẹ nó nơi này vẫn là đại đường sao Đỗ Hà rất bối rối. Cha mình còn có thể tùy ý đi ra đi lại, hiển nhiên tự do thân thể quyền cũng không có bị khống chế. Chứng minh, tại hoàng cung người kia có cực lớn lòng tin, bản thân lão cha sẽ không chạy đồng thời, trong chiều đại thần đều nghe theo phục tùng. Với lại, đại thần không phát hình, hiển nhiên không phải ra quyến bị bức hiếp loại hình. Là hoàn toàn uy vọng, làm cho tất cả mọi người thần phục tin tưởng. Mẹ đại đường còn có loại này người. Đỗ Hà đem mình sọ nao muốn nổ đều nghĩ mãi mà không rõ. còn có ai có thể có lớn như vậy uy vọng a bất quá đỗ hà cũng không có hoàn toàn tin tưởng khất cái nói đổi một bộ quần áo cùng mặt nạ nhẹ nhàng mở ra sân nhỏ đại môn chỗ rẽ chính là đổi mặt khác một chỗ trong trạch tử mặt khác một chỗ căn nhà đỗ hà mới vừa vào đến một tiếng chất vấn liền chuyển đến người là người nào một vị bụng lớn tiện tiện trung niên nam tử thần sắc nghiêm túc nhìn đến đỗ hà đỗ hà cũng không kinh ngạc ngược lại là trở tay đóng lại sân nhỏ đại môn nhàn nhạt nói ra Chít chít phục chít chít. bái kiến chủ nhân nghe được lời này trung niên nam tử lập tức thở dài một hơi cung kính hướng đến đỗ hà cúi đầu nói một chút trong chiều động tính, các lộ quan viên có thể có dị thường sau một lát đỗ hà rời đi chỗ này căn nhà lại đổi mặt khác một chỗ căn nhà một ngày thời gian đỗ hà đổi mấy cái căn nhà tiếp kiến mấy cái khác biệt mật thám cuối cùng đỗ hà đi tới đốt như hối cho mình giảng bài trong trạch tử ngồi trên bàn nắm lấy mình tóc cả người đều có chút mê mang bộ dáng các ngành các nghề thám tử cho đỗ hà trả lời chắc chắn đều là giống như lúc trong chiều không có chút nào dị thường không có đại thần biến mất không thấy gì nữa cũng không có đại thần cùng ngày xưa khác biệt đồng dạng cũng không có đại thần gia quyến biến mất loại hình tất cả đều cùng thường ngày đồng dạng ngoại trừ hoàng cung bên trong phát giang lịch thiên thánh chỉ bên ngoài cái khắc cùng trong ngày thường không có chút nào phân biệt t đến tột cùng là ai đỗ hà có chút phát điên đầu đều phải nổ tung vì sao à đến cùng là ai có lớn như vậy uy vọng có thể chấn áp tất cả mọi người làm cho tất cả mọi người vui lòng phục tùng a mẹ liền tính dương quảng đều không được đi dù là cái kia lưu bang tại thế cũng vô dụng a chẳng lẽ lại là tần thủy hoàng tuổi thổ truyền sinh t chẳng lẽ lại là thủy hoàng đế tử trong đất bỏ lên đi ra đỗ hà suy nghĩ ngàn vạn cuối cùng đem mục tiêu đặt ở tần thủy hoàng trên thân luận tất cả các triều đại hy vọng chỉ có tần thủy hoàng có thể trấn áp tất cả mọi người đi ai đỗ hà thở dài một hơi lắc đầu đem mình phát tán ra ngoài tư duy thu về con mắt nhìn chằm chằm thầm nghĩ vị trí ánh mắt không ngừng xoắn suýt biến động đối với đỗ hà đến nói đây một đợt cũng không phải là chuyện nhỏ nếu là mình cha đã bị khống chế lại mình tiến vào thầm nghĩ không chừng đó là tự chui đầu vào lưới dĩ vãng đỗ hà tự nhiên tin tưởng mình lao cha năng lực tuyệt đối sẽ không bại lộ thầm nghĩ bí mật nhưng bây giờ thế cục đại biến trong chiều người thần bí kia thật sự là quá mạnh mạnh đến làm cho người căm vẫn tất cả đại thần đều bị hắn thu phục cha mình cũng không dám dính vào đây thầm nghĩ đỗ hà liền bắt đầu xoan suýt nếu là mình bị bắt như vậy lý thừa càn liền đã mất đi nguồn tin tức vì vậy đỗ hà mới có thể do dự đây một xoan suýt đó là dòng ra ba ngày thời gian đỗ hà cũng là cải trang cách ăn mặc tại đỗ phủ bên ngoài mù lắc lư dựa theo mình mật thắm nói bản thân lão cha vẫn là sẽ cùng đi ra ngoài vậy thì thật là tốt có thể trên đường gặp phải hai người đối với cái ánh mắt chỉ là liên tiếp ba ngày đỗ như hối đều không có đi ra ngoài thành thành thật, thật đợi trong nhà cả đỗ hà càng là suýt hắn ngược lại là thấy được không ít những đại thần khác ví dụ như ngụy trinh loại hình sát thực cùng dĩ vãng không có cái gì khác nhau rất bình thường bộ dáng t ngay cả ngụy trinh đều vui lòng phục tùng cho phép phát ra bậc này thánh chỉ người này uy vọng cao không hợp thói thưởng càng là quan sát đỗ hà trong lòng càng là mê mang sọ não càng là nổ tung thật sự là tại đỗ hà trong nhận thức biết tìm không ra một cái như vậy như bức nhân vật trọng điểm bậc này nhân vật thế mà giấu ở phía sau màn Đùa gì thế à, dù là bây giờ lý thế dân chỉ sợ đều đấu không lại người ta a cứ như vậy lại là bảy ngày thời gian trôi qua đỗ hà thật sự là đợi không được đột như hối đi ra ngoài Mình đi ra như vậy lâu, không có một chút tin tức, Đỗ Hà trong lòng cũng là lo lắng a lo lắng cha mình có thể hay không cũng xảy ra vấn đề. Tân Vương, ta đã đến Trường An thành, nội thành không có chút nào dị thường, đại thần cũng giống nhau thường ngày. Như vậy bình tĩnh, trong nội tâm của ta càng phát ra thất vọng, ẩn nốt hơn 10 ngày, không có bất kỳ cái gì manh mối. Hôm nay ta chuẩn bị từ mật đạo tiến vào đô phủ, xem xét phụ thân ta tình huống. Nếu là ta mất đi liên hệ, xin mau sớm cùng bệ hạ tụ hợp, thương nghị đối sách. Liên tiếp viết đến phong mật thư, Đỗ Hà khiến người khác nhau mang đến U Châu thành sau đó. lúc này mới hạ quyết tâm chui vào tiến về đỗ phủ mật đạo đỗ phủ thư phòng bên trong đỗ như hối ngồi trên ghế tay nâng một quyển sách yên tĩnh nhìn đến thỉnh thoảng liền nâng trung trà lên nhấp một cái chỉ cảm thấy sinh hoạt mãn nguyện a thoải mái a không cần làm sống thời gian đỗ như hối cảm khái một câu trong tay sách chính là một bản du ký đỗ như hối sớm mấy năm liền cất giữ tới muốn nhìn chỉ là một mực không có thời gian bây giờ rốt cục có thời gian chợt két két một trận lắc lư âm thanh vang lên đỗ như hối nhũ mày cảm giác không đúng cầm trong tay thư tịch thả xuống đứng dậy đi đến thư phòng một bên phòng tối nơi đây không có cái gì đồ vật chỉ có một tấm không giường bảy biện thả ngẫu nhiên đỗ như hối bị lao bà đuổi xuống xe liền sẽ ngủ ở chỗ này lấy chỉ là hôm nay cái giường này tấm lại có chút chấn động đứng lên tựa hồ phía dưới có đồ vật gì đang không ngừng đi lên đỉnh t đỗ như hối hít sâu một hơi mặt lộ vẻ cảnh giác từ một bên trên tường đèm treo bảo kiếm lấy xuống Hưu. tại trường kiếm xuất vỏ hàng quang chợt hiện chiếu sáng cả phòng tối đỗ như hối đôi mắt hiện lên từng đạo sắc ý cầm trong tay bảo kiếm đi đến bên giường đem một bên thẻ chụp cho giải trừ chăm chú nhìn chằm chằm vắn giường thẻ chụp sau khi giải trừ Ván Dương chợt liền lật ra đứng lên, một cái đầu liền lộ ra. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh đỗ Như Hối một kiếm chính là gác ở viên kia trên đầu. Ngươi là người nào? Một tiếng quát chói hai phía dưới. Cha. Hà Nhi. Chương 442. Thảo Nguyên khai chiến. Chương 442. Thảo Nguyên khai chiến. Cho nên là trong Triệu tuyên bố thánh chỉ, để cho các ngươi cảm giác có một cái phía sau màn hắc thủ, cố ý đến đây điều tra. Thư phòng bên trong Đỗ Như Hối một mặt bất đắc dĩ nhìn đến kém chút bị mình làm thịt nhi tử. Đúng vậy à, Đỗ Hà cười khổ vớt vước cổ. có trời mới biết, hắn vừa ló đầu ra, một thanh kiếm liền trên cậy đến, hắn là đến cỡ nào khủng bố. ai biết, ta mới ra đến, kém chút liền được cha ngươi giết đi. Khu khụ, đỗ như hối hơi có vẻ xấu hổ ho khan một tiếng, đầu này mật đạo, nói ẩn nấp kỳ thực cũng không ẩn nấp, chỉ là nương tựa theo ta thân phận, không người có thể tra được nơi này thôi. vì vậy, mật đạo có gì động, ta cũng muốn dự phòng một cái. đây không phải cũng không có hạ sát thủ à? đỗ như hối rót một chén trà, đưa cho đỗ hà đỗ hà tiếp nhận trà, uống một ngụm, lắc đầu, thật cũng không so đo vấn đề này. dù sao đổi lại ai đều sẽ như là đỗ như hối như vậy. Dù sao nhà mình mật đạo, đột nhiên có động tĩnh, còn có người xuất hiện, đây là một kiện đáng sợ cỡ nào sự tình A Được, rồi, cái tiếc trà, trong chiều bây giờ đến cùng là tình huống như thế nào? Đỗ Hà tràn đầy nghi hoặc nhìn đến Đỗ Như Hối, hắn nhìn thư phòng bên trong tình huống, hiện nhiên bản thân lão cha cũng không có bị giam lòng bộ dáng, cũng vô tình huống, chỉ là đám đại thần điên rồi thôi. Đỗ Như Hối cười cười, nhấp một miếng trà. Bệ hạ cùng Thái tử còn có các hoàng tử liên tiếp rời đi Trường An, dẫn đến quốc một ngày không có vua, đem tất cả đại thần bước điên rồi, đều không muốn làm hoàng đế, đều chạy tới bên ngoài, liền đều đừng trở về. đỗ như hối một năm một mười đêm ngày đó phát sinh sự tình nói cho đỗ hà t đậu xanh rau muống còn có thể dạng này chơi ạ thì ra là thế cái này giải thích thông được đáng sợ đỗ hà mặt đầy khiếp sợ một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng ta kinh ngạc còn có người nào có thể có như vậy năng lực lại có thể trưởng không lấy tất cả đại thần nguyên lai là dạng này a chơi ạ xem ra tất cả đều là hiểu lầm ta nhớ vô số cái ý nghĩ lại là tuyệt đối không nghĩ tới lại là bởi vì bệ hạ thái tử cùng các hoàng tử hành động đem đông đảo đám đại thần bức cho điên rồi Đỗ Hà lại là nâng chung trà lên uống một ngụm. Tin tức này quả thực là kích thích đến hắn. Ai có thể nghĩ tới, một cái triều đại, toàn bộ triều đình đại thần đều có thể bị cùng một chỗ bức điên, liên hợp lại đến, đem tất cả hoàng thất cho đuổi tới bên ngoài. Vậy xem ra, cũng không phải là chuyện đại sự gì. Bất quá, Đỗ Hà cũng là nới lỏng một cái. Cũng không phải là có cái gì người thần bí tồn tại, vậy liền không tạo được đặc biệt lớn gì thay họa đám đại thần nổi điên, cũng chỉ là phát phát cao thôi. Không tệ. Đỗ Như hối cười nhẹ nhàng gật đầu, đám đại thần nghẹn quá lâu, cũng nên phát tiết một phen. Với lại, hoàng hậu cũng tức giận đến không nhẹ đâu. nếu là không có hoàng hậu gật đầu, sự tình cũng sẽ không như vậy thuận lợi. hô, Đỗ Hà thở ra một hơi, lại là nghĩ tới điều gì, vội vàng đứng dậy. vậy ta phải nhanh một chút truyền tin tức cho tân vương. tân vương đã xuất chinh thảo nguyên, bây giờ chỉ sợ ngay cả tiết duyên đà đều phải đánh xuống. nếu là tân vương cùng bệ hạ gặp mặt, cùng nhau thương nghị cùng chống chọi với người thần bí, vậy coi như làm lớn chuyện chê cười. đi thôi. Đỗ Như hối gật gật đầu, thật cũng không ngăn cản. dù sao, Đỗ Hà lần này tới, chính là vì cho Lý Thừa càn thu thập tình báo. ngươi đi trước truyền tin tức đi. hôm nay lưu lại ăn cơm, đã lâu không gặp, sống thêm mấy ngày. đỗ như hối trong mắt lóe lên một kia onu trước kia bản thân nhi tử một mực ở thời điểm chỉ có ghét bỏ hiện tại lập tức như vậy lâu không có gặp quả thật có chút tưởng niệm là thảo nguyên một mảnh tiếng sát phạt không ngừng khắp nơi trên đất đều là máu tươi hai quân giao chiến đều là liều chết tương bác không có một phương nguyện ý nhận thua bộ dáng giết từng nhánh kỵ binh không ngừng xung phong va chạm có thể nhìn đến là đây hai nhánh quân đội đều là trên thảo nguyên người mặc lấy quần áo đều là cùng loại tướng mạo cũng kém không nhiều nhưng lẫn nhau chém giết đứng lên đều là không khách khí chút nào cực kỳ tàn nhẫn mỗi một đao xuống dưới đều là đem hết toàn lực thu hoạch tính mạng mỗi một lần chiến mã xung phong cũng là vì có thể giết chết đối phương càng nhiều người không đến phút chốc trên mặt đất đã là đã chạy đầy máu tươi còn có từng câu ngã xuống thi thể chỉ là tại hai quân cách đó không xa còn có một chi đội ngũ lại chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem không có chút nào tham chiến ý tứ hai quân đều có thể nhìn đến đây một chi đội ngũ nhưng cũng không có ở ý song phương trong mắt chỉ có đối phương đây hai chi đội ngũ một chi tự nhiên là lý thừa cản bên này thiết đang cùng hồi hộp tổ hợp mặt khác một tri chính là tiết duyên đà đội ngũ lý thừa càn dẫn đầu đại quân đến đây tiến công tiết duyên đà bị tiết duyên đà mãnh liệt tiến công hiển nhiên tiết duyên đà không có chút nào đầu hàng ý tứ đối với cái này lý thừa càn cũng không có chiêu hàng ý tứ một đường mà đến điều động thiết đan đại quân cùng hồi hột đại quân một đường chinh phạt rốt cục đối mặt tiết duyên đà cả chi đội ngũ khoảng chừng 10 vạn đại quân vẹn vẹn lấy tiết duyên Đả tự nhiên là đụng không ra 10 vạn đại quân hiển nhiên bọn hắn cùng đột quyết hiệp minh chuẩn bị nhân cơ hội tiến công đại đường vì vậy tại trên thảo nguyên lại là thu nạp không số ít rơi xuống binh sĩ Gom góp mười vạn đại quân Khiết Đan cùng hồi hột tổng cộng chỉ có 7 vạn đại quân, song phương đều là trên thảo nguyên chiến sĩ, trên thực lực tự nhiên là thế lực ngang nhau. Vì vậy đây một chém giết đứng lên, ngược lại là Khiết Đan cùng hồi hột ở vào yếu thế. Trên mặt đất từng cỗ thi thể nga xuống, một phần là tiết duyên đà binh sĩ, nhưng phần lớn đều là Khiết Đan cùng hồi hột người. Lý Thừa cằn một đôi trong mắt, chăm chú nhìn chằm chằm chiến trường, nhìn đến từng cái binh sĩ ngã xuống, cũng không có bất kỳ động tác. Một bên, Thổ Mê Độ một mặt khẩn trương nhìn đến một màn này, nắm đấm bóp chăm chú, lo lắng vô cùng. Nhìn đến mình tộc nhân ngã xuống, hắn trong lòng là lại phẫn nộ vừa bất đắc dĩ. Hắn biết được Lý Thừa Càn đây là đang cố ý tiêu hao bản thân binh sĩ, nhưng hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Dù sao, tất cả tộc nhân đều đã giao cho Lý Thừa Càn. Chỉ thấy được, khi đan cùng hồi hột binh sĩ, một cái tiếp theo một cái ngã xuống, từ vừa mới bắt đầu mấy trăm người đến bây giờ, đã có hơn 5000 người ngã trên mặt đất đương nhiên. Tiết duyên đà bên kia cũng có khoảng 4000 người ngã trên mặt đất. Lúc này, Lý Thừa Càn mới cười lớn một tiếng, quay đầu nhìn về phía bản thân đám binh sĩ. Khi đan cùng hồi hột dũng sĩ, cho chúng ta đánh một cái đầu trận. Bây giờ, Tiết duyên đà đám binh sĩ đều đã giết đỏ cả mắt, bọn hắn đã đánh ra khí thế các ngươi có dám cùng bọn hắn một trận chiến rết rết rết rết vô số đám binh sĩ cùng kêu lên hô to đôi mắt chỉ có kiên định không có người nào sợ hãi bản vương nói qua khiết đan cùng hồi hột gia nhập vũ châu thành đó là bản vương con dân bản vương không có khả năng không công để bọn hắn đi chịu chết bây giờ bọn hắn đánh trận đầu tiếp xuống các ngươi có dám tiếp tục giết tiếp để cho chúng ta khiết đan cùng hồi hột dũng sĩ nghỉ ngơi một chút lý thừa càn lại là một tiếng hét to dám dám dết đám binh sĩ đồng dạng lớn tiếng gạo thét đã lựa chọn toàn quân bọn hắn tự nhiên không sợ sinh tử chương bốn Lung Lạc Khiết đan hồi hộp. Chương 443, lung Lạc Khiết đan hồi hộp. Ồ ồ ồ. Chiến trường bên trên, một trận tiếng kèn vang lên đây là bây giờ thù bình âm thanh. Khiết đan cùng hồi hộp đám binh sĩ nghe được thanh âm này, đều là sững sờ, hơi kinh ngạc quay đầu nhìn phán qua. Bọn hắn bây giờ thân là lý thừa càn binh sĩ, nhưng trên thực tế vẫn là thuộc về mình bộ lạc. Bọn hắn đi ra chinh chiến đã sớm làm xong bị lý thừa càn xem như pháo hồi vận bệnh. Chỉ là bây giờ, chiến tranh mới vừa vặn đánh lên, vừa đánh đỏ mắt, tổn thương còn chưa có một thành đâu, đã bây giờ thu binh. T. Bất quá, bọn hắn cũng không lo được suy nghĩ. chiến trường bên trên, trọng yếu nhất đó là nghe theo mệnh lệnh. Từng cái đám binh sĩ đều là bắt đầu rút lui. Mà Tiết Duyên Đà đám binh sĩ thấy thế, tự nhiên là tiếp tục truy kích, có thể giết nhiều hai cái liền giết hai cái. Bọn hắn sớm đã là giết đỏ cả mắt, chỗ nào quản ngươi có đúng hay không rút lui. Theo bọn hắn nghĩ, chính là mình đám người giết thắng, quân địch bắt đầu chạy trốn. Bất quá, Tiết Duyên Đà chủ tướng, cũng chính là thủ lĩnh, Trân Châu Khả Hãn Di nam cũng không ngốc. Hắn một mực nhìn lấy một bên nhìn chằm chằm đường quân đâu. Nhìn thấy đối phương bây giờ thu binh, giờ phút này đương nhiên sẽ không gây ngốc để cho mình binh sĩ tiếp tục truy kích. Bằng không thì bị đối phương đường quân một cái trúng kích chỉ sợ đều phải tổn thất nặng nề ô ô ô! đồng dạng tiết viên đả bên này cũng là thổi lên kèn lệnh đông đảo tiết viên đả đám binh sĩ tuy nói không có cam lòng, nhưng cũng là trung thực triệt thoái phía sau hai quân đối chọi lẫn nhau cách lên mấy trăm bước khoảng cách nhìn đến từng cái bị thương trở về khiết đan cùng hồi hột đám chiến sĩ lý thừa càn đi lên trước lớn tiếng nói ra các ngươi đã chứng minh mình tiếp xuống chiến đấu liền không cần các ngươi các ngươi đầu nhập bản vương bản vương liền sẽ không bắt các ngươi làm bia lỡ đạn đều là bản vương chiến sĩ bản vương đối xử như nhau tiếp xuống chiến đấu từ Ú châu thành binh sĩ xuất kích không chết không thôi lý thừa càn một tiếng quát trói thai sau người đông đảo đám binh sĩ đều là cao giọng quát chói thai không chết không thôi không chết không thôi không chết không thôi thanh thế quần quận liên miên bất tuyệt khí thế chủng thiên đông đảo khiết đan cùng hồi hột đám binh sĩ càng là mặt lộ vẻ cam kích đối với lý thừa càn độ trung thành đồng dạng là phạm vi lớn tăng trưởng tại trên thảo nguyên đánh không lại bị bắt làm tù binh sau đó biến thành pháo hôi sự tỉnh thật sự là quá bình thường bất quá bọn hắn đã sớm thói quen cũng đã chuẩn bị kỹ càng nỗ lực tính mạng để cho mình bộ lạc có thể vượt qua ngày tốt lành chỉ là bọn hắn không nghĩ tới lý thừa càn vậy mà đem bọn hắn xem như người mình triệu bọn hắn trở về mặc dù bọn hắn đã chiến một trận nhưng tiết duyên đã chí ít còn có hơn 9 vạn người a đây là một cái xương cứng thần vương thổ mê độ đứng ở một bên càng là cảm động vô cùng chăm chú nhìn chằm chằm lý thừa càn lý thừa càn nhìn sang thổ mê độ độ trung thành thình lình đã đã tăng tới 50 mươi tình trạng mặc dù vẫn là ít một chút nhưng vẫn như cũ có thể từ từ sẽ đến ha ha ha ha. lúc này cười to một tiếng từ đối diện chuyển đến Trân châu khả Han di nam từ trong đám người đi ra xa xa nhìn đến lý thừa càn đây một phương lớn tiếng nói ra các ngươi chớ có bị đây đại đường người ân huệ nhỏ chỗ lừa gạt chúng ta đều là trên thảo nguyên dũng sĩ làm gì dựa vào một cái đại đường người đại đường người âm hiểm nhất xào trá hắn chỉ có thể lợi dụng các ngươi không bằng hiện tại gia nhập ta bây giờ hiện lợi khả hắn kéo lại lý thế dân các ngươi chỉ cần phối hợp ta đem lý thừa càn giết đem bọn hắn diệt sạch chúng ta liền có thể tiến công đại đường chiếm lĩnh đại đường đến lúc đó đại đường vô số thổ địa mỹ nhân chân bảo đều là các ngươi hiển nhiên Di Nam là chuẩn bị lung lạc khiết đan cùng hồi hộ tộc nhân, muốn đem bọn hắn lôi kéo đến phía bên mình đến. Dù sao, Lý Thừa Càn bên kia thế nhưng là có 17 vạn người, hắn bên này chỉ có 10 vạn. Thật liều chết một trận chiến, đánh không lại. Chỉ là, khiết đan cùng hồi hộ binh sĩ dù là có một tia tâm động, cũng đều bị đã ở tại U Châu thành các tộc nhân cho cảnh tỉnh. Bọn hắn tuyệt đối không khả năng đầu hàng. Ta biết, các ngươi tộc nhân đều tại U Châu thành. Nhưng là, chỉ cần chúng ta giết Lý Thừa Càn, giết sạch đường quân, chúng ta liền có thể tiến công Vũ Châu thành, cứu ra các ngươi tộc nhân. Chúng ta trên thảo nguyên binh sĩ, không sợ uy hiếp. Di Nam đương nhiên biết được những người này bộ lạc nữ nhân đều đã sinh hoạt tại U Châu Thành, trong miệng vẫn như cũng là không ngừng rụ hoặc lấy. Giết Lý thừa cản, xông vào U Châu Thành cứu vớt các ngươi người nhà. U Châu Thành nữ nhân cũng đều chính là các ngươi, Đại Đường nữ nhân cũng đều là các ngươi. Những lời này nói khiết đan cùng hồi hộp đám binh sĩ là càng thêm tâm động. Thính lên đến, bọn hắn cùng Tiết Duyên Đả cũng không phải bạn đường, lẫn nhau cũng là đối địch. Nếu là có thể diệt đối phương, tự nhiên muốn diệt. Nhưng bọn hắn đều là trên thảo nguyên người. Ai không muốn lấy chiếm cứ Đại Đường đây một mảnh phì nhiêu thổ địa an nếu là có thể liên hợp diện Đại Đường, bọn hắn tự nhiên là càng thêm nguyện ý dù sao, bọn họ đều là thảo nguyên người, có chút binh sĩ cũng bắt đầu nuốt nước miếng, trong đầu cũng là bắt đầu đảo tưởng đối với cái này. Lý Thừa càng không thèm để ý chút nào, chỉ là cười nhẹ nhàng nhìn đến. Hắn ngược lại là vui thấy Di Nam câu dẫn đây một nhóm binh sĩ, nếu là quả thật có thể dẫn tới này quần binh sĩ phản loạn, hắn vừa vẫn có thể có lý do hạ sát thủ, cũng có thể miễn trừ tương lai hoạn loạn. Ngược lại là một bên thổ mê độ ngay từ đầu cũng có chút lắt thận, hắn cũng nghĩ qua, Di Nam nói giống như cũng là rất không tệ. cùng nhau tiến công vũ châu thành đem mình tộc nhân lại đoạt ra đến vậy cũng không thua thiệt ai nhưng là hắn thấy lý thừa càn cái kia một khuôn mặt tươi cười sau đó cả người đều là run lên không có chút nào phản loạn tâm tư gia nhập vũ châu thành sau đó hắn tự nhiên cùng khiết đan có chỗ liên lạc đương nhiên mới được lý thừa càn trong tay có một môn cực kỳ cường đại vũ khí có thể phát ra kịch liệt nổ tung có thể đem một người sống sờ sờ nổ chết uy lực vô cùng khiết đan chính là như vậy bị đánh bại bây giờ nhìn lấy lý thừa càn cười nhẹ nhàng hắn cũng không tin tưởng lý thừa càn quả thật không có phòng bị nhóm người mình người đường âm hiểm nhất xảo trá điểm này thổ mê độ là hoàn toàn tán đồng nhưng chính là bởi vì như thế chính mình mới không thể phản loạn a vạn nhất liền chúng phải cái gì tính cái đâu hô thổ mê độ thật dài thở ra một hơi đến đem trong lòng dục dịch dục vọng không chế lớn tiếng quát chúng ta đầu nhập vũ châu thành chính là thần vương con dân thần vương không có đem chúng ta xem như phá hồi. chúng ta hồi hột dũng sĩ trung thành nhất tuyệt không phản loạn thổ mê độ mở miệng cũng là để tất cả hồi hột đám binh sĩ tỉnh táo lại trong lòng bọn họ dù là có tiểu tâm tư nhưng bọn hắn vẫn như cũng là muốn nghe theo thủ lĩnh hồi hột dũng sĩ tuyệt không phản loạn Hồi hột dũng sĩ, tuyệt không phản loạn. Hồi hột đám binh sĩ đều là cùng kêu lên gào to đứng lên. Ngược lại là khiết đan đám binh sĩ, không có đại hạ quật ca dẫn đầu, từng cái ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi. Cũng có nhỏ giọng gào thét, nhưng lại không dám la. Nhất thời sững sở ngay tại chỗ. Chương 444, vô địch đại đường quân. Chương 444, vô địch đại đường quân. Khiết đan dũng sĩ, đồng dạng thần phục tần vương. Bám vào tần vương thần uy phía dưới, vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Tiêu Huyền thấy được khiết đan đám binh sĩ do dự, lúc này là đứng ra thân đến lớn tiếng quát. kiến thức qua tần vương thần uy, không có người nguyện ý phản bội tiêu huyền nói trong nháy mắt chính là để tình tất cả khiết đan đám binh sĩ đám người cũng đều là kịp phản ứng tần vương thần uy cái gì thần uy vậy dĩ nhiên đó là liều đạn a bọn hắn có thể đều là tự mình trải qua liều đạn người tự nhiên minh bạch liều đạn uy lực là đến cỡ nào khủng bố giờ phút này nơi nào còn có khác tâm tư từng cái đều là lớn tiếng gào thét đứng lên đi theo tần vương vĩnh viễn không bao giờ phản bội bọn hắn là thật minh bạch lý thừa càn chỗ kinh khủng khi thật cùng lý thừa càn đối nghịch vậy chỉ sợ là, là hải quốc không còn nghe khiết đan đám binh sĩ gào thét lý thừa càn không khỏi lộ ra nụ cười. hài lòng nhìn thoáng qua tiêu huyền xem ra tiêu huyền cũng không phải là như vậy không có đầu óc xem ra hắn thiên phú đều điểm vào trên quân sự giờ phút này toàn trường đều là kêu gào vĩnh viễn không bao giờ phản bội khiến chân châu khả hãn di nam sắc mặt triệt để đen lại thần sắc cực kỳ khó coi hắn không hiểu rõ tất cả mọi người là trên thảo nguyên con dân lẽ ra cùng nhau liên hợp lại đến đối phó đại đường vì sao muốn lựa chọn đầu nhập đại đường bây giờ cũng không phải là không thể một trận chiến hiện lợi khả hãn đã hoàn toàn kéo lại lý thế dân nhóm người mình thu về đến gần hai vạn đại quân đủ để xông phá ưu châu thành một đường giết khắp đến trường ăn a ha ha ha ha lý thừa càn phát ra cười to một tiếng mặt hướng chân châu khả hãn di nam lớn tiếng nói ra xem ra ngươi lung lạc không có bất kỳ cái gì tác dụng căn bản không có người nguyện ý đi theo ngươi a hừ chân châu khả hãn di nam hừ lạnh một tiếng sắc mặt tâm trầm quát lớn các ngươi đám này trên thảo nguyên phản đồ trường sinh thiên nhất định là sẽ trừng trị các ngươi hôm nay ta liền đại biểu trường sinh thiên tiêu diệt các ngươi làm càn lý thừa càn một tiếng quát trói tai, ngươi cũng xứng bản vương thành lập bộ đội đến nay còn chưa hề trải qua đao thật thương thật một trận chiến Đám binh sĩ binh khí đều còn chưa uống qua máu tươi đâu. Hôm nay, liền lấy ngươi tiết duyên đả bộ lạc luyện binh. Không sai. Lý Thừa Can gọi trở về khiết đan cùng hồi hồi binh sĩ, nguyên nhân chủ yếu không phải là bởi vì đau lòng bọn hắn, mà là muốn luyện binh. Dưới tay mình binh sĩ đông đảo, đã rèn luyện rất lâu, nhưng một mực đều không có trải qua đại chiến, không có đánh trận binh sĩ, vĩnh viễn không thể trở thành tinh huyễn. Không có uống qua địch nhân máu tươi binh khí, vĩnh viễn không thể trở thành thần khí. Hôm nay, Lý Thừa Can liền muốn cầm tiết duyên đả đám binh sĩ, hảo hảo luyện một chút binh. Tất cả mọi người, nghe lệnh Lý Thừa cản một tiếng hét to. Sau người đám binh sĩ đều là phát ra quát to một tiếng. "Giết!" Trong đáy mắt, một đạo màu đỏ thắm dòng lũ hướng đến Tiết Duyên đả đám binh sĩ đánh tới. Trần Châu Khả hãn Di nam đôi mắt hiện lên một tia khinh thường. "Các huynh đệ, bọn hắn cũng chỉ là chưa từng va chạm xã hội binh sĩ, các người có thể có lòng tin để đám này tên lính mới nhóm chết ở chỗ này." "Có!" Tiết Duyên đả đám binh sĩ lớn tiếng hét to. "Giết! Giết!" Hai đạo dòng lũ hung hăng đánh vào nhau. Cuộc chiến đấu này không có một chút lưu kế, không có binh pháp, chỉ có huyết nục giữa chống lại. cho lão tử chết. Phanh phanh phanh. Song phương kịch liệt giao chiến, từng cái trong mắt tràn đầy đồng hậu dày đặc chiến ý, hướng chết mà sinh. Thẳng tiến không lùi. Thủ Mê Độ nhìn đến trước mặt một màn này, nhịn không được hướng đến Lý Thừa Cản nhỏ giọng nói ra: Tân Vương điện hạ, luyện binh cũng không phải nhất định phải như vậy ngành chiến. Tiết duyên đà binh sĩ cũng không tổn thất bao nhiêu, ngược lại đi qua một trận chiến đấu, bọn hắn sĩ khí tăng vọt. Chỉ sợ sẽ để đường quân tổn thất không ít. Không bằng để cho chúng ta khiết đan cùng hồi hụt bộ hạ cùng nhau xuất kích, tiêu diệt Tiết duyên đà binh sĩ a. Thủ Mê Độ nhìn phi thường minh bạch. Bây giờ đầu nhập Lý Thừa Cản, trọng yếu nhất đó là quân công. Vì Đại Đường làm việc, vì Đại Đường lập xuống công lao hiền hách mới có thể vì tộc nhân tranh thủ càng nhiều lợi ích. Bây giờ tình huống hiển nhiên lớn nhất cơ hội đó là đem tiết duyên đà tiêu diệt. Tấn Vương như vậy luyện binh chỉ sợ tổn thất nặng nề, được không bù mất ra, không bằng từng bước một đến kinh lịch chiến đấu. Trên thảo nguyên chiến tranh vô số, thổ Mê độ cũng không biết tham dự bao nhiêu tràng chiến dịch. Hạ tự nhiên minh bạch luyện binh tầm quan trọng, chỉ có từng thấy máu binh sĩ mới có thể xem như chân chính binh sĩ. Nhưng luyện binh cũng không phải giống lý thừa cản như vậy lỗ mãng. Trực tiếp liền để tân binh đi theo trên thảo nguyên tinh nhuệ nhất binh sĩ đại chiến đây không phải không công chịu chết a, thổ mê độ cũng sợ đường quân tổn thất nặng nề sau đó, Lý Thừa Càn giận chó đánh ngã mình, lúc này mới cố ý khuyên bảo. "A a." Lý Thừa Càn cười lạnh một tiếng, lắc đầu, ánh mắt nhìn thẳng chiến trường, nhàn nhạt, nhạt nói ra. Bản Vương cho tinh nhuệ nhất vũ khí, tinh nhuệ nhất khối giáp, ngừng lại cho thịt ăn. Với tư cách một đám tân binh, nếu là ngay cả trên thảo nguyên tinh nhuệ đều không diệt được, đây mới thực sự là phế đi. Không cần khuyên bảo, ngươi lại nhìn đến chính là phải biết. Bây giờ Lý Thừa Càn thế nhưng là nắm giữ binh tiên binh pháp người." đối với binh sĩ năng lực đó là rõ như lòng bàn tay hắn sao lại vô cớ đưa đại đường binh sĩ đi chịu chết chỉ là đại đường binh sĩ thế nhưng là nắm giữ thế giới bên trên cao cấp nhất binh khí cùng khôi giáp cho dù là tân binh cũng có thể đem lão binh làm thịt rồi có lẽ ngay từ đầu có thể sẽ ở vào yếu thế nhưng đằng sau nhất định có thể cường thịnh đứng lên ai Thổ mê độ khẽ thở một hơi không tiếp tục quên chỉ là thần sắc khẩn trương nhìn đến chiến trường đây không nhìn coi như xong xem xét trong lòng hắn ngược lại là giận mình t tình huống cùng hắn đoán trước có chút tương đồng nhưng cũng có chút khác biệt tân binh cùng lão binh lớn nhất khác nhau. Ngay tại ở một phương bình tĩnh, một phương cảm xúc cấp trên. Tân binh khả năng còn sẽ e ngại, nhưng lão binh đang chiến đấu thì sẽ không sợ sợ. Chính diện nên kích, tân binh sẽ do dự, nhưng lão binh sẽ quả quyết xuất kích. Vì vậy đường quân cùng tiết Duyên Đả binh sĩ đụng vào nhau, lẫn nhau đánh sau khi thức dậy, xác thực tiết Duyên Đả binh sĩ thế công cực mãnh liệt. Từng cái từng đao vung xuống, cũng không lưu một điểm chỗ chống đường quân mới đến, chỉ có thể bị động phòng thủ, từng bước một bị đánh lui. Nhìn đến, tựa hồ đã chú định kết cục bộ dáng. Nhưng chợt, trang diện liền thay đổi. Có một tên binh sĩ, bị tiết Duyên Đả binh sĩ hung hăng chặt nhất đao ở trên người. Nguyên bản đều nhắm mắt lại, cho là mình chết chắc rồi. Bất quá, binh khí cùng khôi giáp va chạm âm thanh truyền đến, hắn chợt phát hiện, Thiết duyên đả đám binh sĩ, ngay cả mình khôi giáp đều chặt không phá đâu. Ngược lại mình bản năng nhất đau đâm ra, đối phương khải giáp như là giấy đồng dạng, trực tiếp đâm vào hắn trái tim. Rút đau một đạp, liền thu hoạch được một giết. Hơi sững sờ một hơi, chính là vui vẻ, hiệp phản ứng, hét lớn một tiếng. Các huynh đệ, Si giáp vô địch, thần vương vô địch, chúng ta là vô địch. Bọn hắn ngay cả chúng ta khôi giáp đều chặt không phá, giết, giết sạch bọn hắn. Tại Minh Bạch mình sẽ không thụ thương sau đó. tất cả đường quân đều kịp phản ứng trở nên dũng manh vô địch không sợ sinh tử từng cái đều là lấy thương đổi thương đấu pháp gắng ngựa gánh tiết duyên đà binh sĩ binh khí xung phong tiến lên đánh trả nhất đao bình thường tiết duyên đà binh sĩ nhất đao đi lên căn bản là chém tan không được đường quân khôi giáp ngược lại là bị đường quân nhất đao làm thịt rồi đương nhiên cũng có kinh nghiệm phong phú binh sĩ nhất đao không được lại là nhất đao nhưng liên tục 10 đao đều không thể chém tan đường quân khôi giáp ngược lại mình dùng đao chống cự đối phương lại bị nhất đao chém đứt binh khí mẹ nói đây hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp bậc trời ạ đây đây một bên quan chiến thổ mê độ càng là phát ra một tiếng kinh hô, cả người đều là ngu dại nhìn đến một màn này. này làm sao đánh a? đậu xanh rau muống, đường quân phòng ngự vô địch, công kích vô địch, đây như thế nào đánh a? giờ khắc này, thổ mê độ rốt cuộc minh bạch lý thừa cản vì sao biết cái này yên tâm luyện binh? mẹ nó, người ta chặt ngươi mười đao, đều không phá được nơi phòng, ngươi cho người ta nhất đao, ngay cả binh khi đều cho người ta chém đứt đây còn có cái gì không yên lòng đâu? bất quá trong lòng đồng dạng là một mảnh may mắn, còn tốt mình mới vừa giữ vững, không có chút nào phản loạn tâm tư. Quả nhiên người Đường Quỷ Kế đa đoan a không nói đến cái kia có thể nổ tung thần khí. Liền đây một thân trang bị cũng không phải là bọn hắn có thể đối đầu. So sánh thổ mê độ, chân Châu Khả Hán Di nằm cũng đồng dạng bối rối. Hắn vốn là cực kỳ khinh thường, dưới tay mình có thể đều là tinh binh lương tướng, dù là lý thế dân cũng không dám nói mang theo tên lính mới tìm đến mình lựa binh. Vốn cho rằng mình binh sĩ có thể thế như trẻ tre, trực tiếp đem đường quân giết cái sụp đổ. Lại không nghĩ rằng lại là cục diện này. Trong lúc nhất thời, sắc mặt lập tức liền khẩn trương đứng lên. Hắn đã thấy mình đám binh sĩ đều đã hơi sợ. Trên chiến trường, Sợ nhất chính là mình không chiến thắng được địch nhân, mà giờ khắc này đường quân đó là như thế, từng cái chụp vào một cái xác rùa đen, chặt đều chặt không phá, người ta thần binh lợi khí trực tiếp cho ngươi đến nhất đao, nhân mạng liền không có đây không tinh khiết đó là chịu chết à? Giết! Đường quân chỉ là dựa vào vũ khí, chúng ta trên thảo nguyên dũng sĩ không sợ bọn hắn. Di Nam hét to một tiếng, khích lệ mình đám binh sĩ, phân tán một nhóm kỵ binh đi ra tiến hành xung phong. Đại đường binh sĩ khôi giáp quá mức lợi hại, chỉ có thể dựa vào kỵ binh súng phong đem bọn hắn tươi sống đâm chết. Di Nam hướng đến một bên phó tướng phân phó nói, phải, rất nhanh. một chi tiết duyên đà kỵ binh liền bị triệu tập đứng lên giết thiên quân vạn mã lao nhanh hướng đến đường quân đánh tới mà lý thừa Cản đã sớm dự phòng đây một đợt lần này cùng tiết duyên đà đại chiến không chỉ có là vì lợi binh quan trọng hơn là đem đường quân uy hiếp cho đánh ra đến chỉ có như vậy mới có thể triệt để để khiết đan cùng hồi hột cảm giác được sợ hãi khiến cái này tên khốn kiếp thu liễm tâm tư dù sao đánh xong tiết duyên đà sau đó tiếp xuống liền muốn đứng trước thế nhưng là quyết nếu là trong triều chưa từng xuất hiện một cái không hiệu thấu phía sau màn hấp thủ lý thừa cản còn vui lòng chơi một chút hiện tại xem ra rõ ràng là không được Nhất định phải triệt để chinh phục đám người này. Chỉ thấy được Lý Thừa cản đôi mắt hiện lên một đạo sắc bén qua mang, nhìn về phía một bên sớm đã là trận địa sẵn sàng đón quân địch phòng Di Ái. Khẽ quát một tiếng, Phòng Di Ái đến. Xuất kích, xuất kích. Chương 445, Thiết duyên đà hàng. Chương 445, Thiết duyên đà hàng. Vô anh. Phòng Di Ái dẫn đầu mình thuốc nổ doanh các minh đệ, đồng dạng là mặc xi bưu giáp, nhưng trên tay cũng không có binh khí, chỉ có từng cây trường thương đồng dạng lựu đạn. Vật này tên là Trùng Thiên Pháo. Dựa theo Phòng Di nói, vật này vốn nên là nhóm lửa. xông thẳng tới chân trời sau đó vỡ ra nhưng vì chiến tranh cho nên chỉ có thể để hắn ngăn bắn từng cây trùng thiên pháo đã là toàn bộ nhắm ngay tiết duyên đặc kỵ binh phương hướng phòng di ái thần sắc kích động không có chút nào e ngại chỉ có đối với thuốc nổ yêu quý đây là trùng thiên pháo lần đầu tiên thực chiến có thể ngàn vạn không thể để cho mình thất vọng châm lửa một tiếng hét to phía dưới từng cây trùng thiên pháo bị nhét lửa lần này có thể không có phát xạ khẩu lệ một khi nhóm lửa tiếp nổ chính là phát ra tư tư tiếng vang đầy tiếng vang tại chiến trường cũng không rõ rệt thậm chí có thể nói căn bản là nghe không được Hưu. Trung thiên pháo bắn ra, mang theo quần quần khói đặc. Hưu một tiếng, lập tức đem khiết đan cùng hồi hột đám binh sĩ ánh mắt hấp dẫn tới. Khiết đan binh sĩ con mắt hơi nháy mắt, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Sau một khắc, anh. Trung thiên pháo bắn tới tiết duyên đà trong đám người, trực tiếp vỡ ra. Lập tức chiến mã bước lên, người ngã ngựa đổ, máu tươi bốn phía. Rầm rầm rầm. Từng nhánh trùng thiên pháo không ngừng bắn vào đến tiết duyên đà kỵ binh đàn bên trong, phát ra kịch liệt tiếng nổ mạnh. Uy thế vô cùng, trấn thiên động địa. Tất cả chiến mã đều là hí lên một tiếng, cả một cái nhảy lên, bắt đầu điên cuồng sợ hãi. lưng ngựa bên trên tiết duyên đà binh sĩ càng là đầy giấy hoảng sợ cố gắng khống chế chiến mã lại căn bản khống chế không nổi đó cũng không phải trọng điểm trọng điểm là trùng tiên pháo nổ tung uy lực lớn phụ cận chiến mã trực tiếp bị nổ không có nửa người về phần trên chiến mã binh sĩ trực tiếp bay tứ tung ra ngoài đủ loại máu tươi lâm không bay xuống càng là có đủ loại thịt nát giống như chỉ là tại hoành trong nháy mắt trực tiếp biến thành một trận luyện ngục là cái kia đó là cái kia ban đầu tần vương đó là cầm cái này nổ chúng ta đúng ngươi nhìn ngươi nhìn chính là ta nói cái kia. uy lực thật, thật đại không đánh được nhìn thấy không nhìn thấy không Đó là đây nổ chúng ta. Với tư cách đệ nhất người bị hại, khi đàn đám binh sĩ lại như là vinh quang đồng dạng, trong miệng không ngừng kích động lớn tiếng kêu gào. Giống như có thể từ lựu đạn thủ hạ sống sót, chứng minh bọn hắn đến cỡ nào cường đại. Mà quay về hột đám binh sĩ, lần đầu nhìn thấy truyền thuyết này bên trong thần binh, càng là đầy dây rung động. Bọn hắn chỉ là nghe nói, còn chưa hề gặp qua. Hôm nay nhìn thấy, mới biết được cái đồ chơi này khủng bố. Cứ như vậy sắp vỡ, người liền trực tiếp bị nổ chết đây mẹ nó làm sao đánh. Thổ mê độ càng là xoa xoa trên trán mồ hôi, trong lòng một mảnh may mắn, may mắn mình trực tiếp đầu hàng. nếu không mình bộ lạc muốn chết bao nhiêu người a liền loại này thần khí chỉ sợ lợi hại hơn nữa khôi giáp cũng ngăn cản không nổi hắn nổ tung a chớ đừng nói chi là lợi hại nhất khôi giáp cũng đều tại đường quân nơi này đây là cái gì di nam mặt đầy khiếp sợ một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng nhìn đến trước mặt một mặt này mình dự bị hai chi xung phong kỵ binh lại bị nổ hôn loạn một mảnh tử thương thảm trọng cái kia nổ tung tiếng nổ đều cho mình giật mình kêu lên đây đây mẹ nó làm sao đánh di nam nuốt một ngụm nước bọt trong lúc nhất thời cũng không biết cuộc chiến tranh này nên như thế nào tiếp tục nữa ngược lại đại đường đám binh sĩ nghe được tiếng nổ mạnh sau đó không có chút nào e ngại ngược lại là dâng lên vô cùng đấu trí cùng tiêu ngạo không sai đây là bọn hắn lựu đạn bọn hắn tất thắng từng cái đường quân đám binh sĩ cầm trong tay binh khí càng là dùng sức bổ về phía đối phương sĩ khí như hồng ngược lại là tiết duyên đà đám binh sĩ đều là e ngại không được mặc kệ là sĩ khí vẫn là dũng khí cũng sớm đã tiêu hao hầu như không còn giờ phút này đối mặt đường quân bọn hắn lại đánh lại lui đã không có mới đầu đấu trí mẹ nó à này làm sao đánh à đường quân khôi giáp căn bản là không đánh tắt được với lại ai đến nói cho ta biết mới vừa nổ tung vật kia đến cùng là thứ đồ gì đúng vậy à ai có thể nói cho ta biết mới vừa nổ tung cái kia đến tuột cùng là cái gì a a a ta đau đều bị chặt gây mất đây còn thế nào đánh a đầu hàng đi chúng ta đầu hàng đi liền theo khiết đan cùng hồi hộp đồng dạng đầu hàng đi đúng a chúng ta cùng khiết đan còn có hồi hộp đồng dạng đầu hàng đi ô, ô ô ta không muốn đánh đây hoàn toàn không đánh được a. từng cái tiết duyên đà đám binh sĩ đều là hét to đứng lên trong mắt tràn đầy e ngại cùng bất đắc dĩ thực sự không phải là bởi vì bọn hắn sợ chết ngược lại là bọn hắn không sợ chết nhưng bọn hắn chết quá hoa thuồng trận này trận chiến đánh còn không có làm bị thương đại đường đám binh sĩ trong tay mình binh khí lại đều đã gây mất này làm sao chơi a một bên người ta còn có cái kia có thể phát ra nổ tung vũ khí đây không phải tinh khiết chịu chết Trong điểm đi qua một vòng chiến đấu bọn hắn đều rõ ràng cảm nhận được đây một nhóm đường quân là tên lính mới mẹ bởi vì vũ khí quá kém bị một đám tên lính mới cho chém chết đây cảm thụ đơn giản so chết đều khó chịu đây cũng quá biệt khuất bọn hắn không phải thực lực yếu mà là trang bị theo không kịp à đầu hàng đầu hàng chúng ta đầu hàng không đánh đám binh sĩ tiếng kêu rên chuyển đến di nam trong hai di nam sắc mặt xanh đen nhưng cũng không biết như thế nào đi ngăn cản bây giờ đây cũng không phải là một trận chiến tranh rồi chỉ là một trận trần chùi lỗ sát trang bị tĩnh xảo đường quân đối chỉ có cán đao tiết duyên đà binh sĩ một trường giết chóc hô di nam thật dài thở ra một hơi có chút nhắm mắt cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại ô ô ô ô mà liên tại lúc này tiếng kèn vang lên lý thừa càn làm cho người bây giờ thu mình tất cả mọi người triệt thoái phía sau trở về tiết duyên đà đã bị giết sạch xích khí đã phế đi cái này đầy đủ thổ mê độ tiêu huyền lý thừa càn quát khẽ một tiếng thần tại tiêu huyền cùng thổ mê độ đều là cung kính hướng đến lý thừa càn túi đầu giết lý thừa càng chỉ hướng di nam phương hướng lớn tiếng quát phạm ta đại đường giả sao đâu cũng giết là thổ mê độ giết di nam bản vương ban thưởng ngươi một bộ si vưu giáp lời vừa nói ra thổ mê độ con mắt lập tức sáng lên đứng lên cái gọi là si vưu giáp nên đó là đường quân trên thân khải giáp không nghĩ tới mình cũng có thể nắm giữ bậc này thân binh giờ phút này nhiệt huyết sôi trào tâm tình kích động ánh mắt sáng rực nhìn về phía di nam liền tốt giống nhìn đến một cái hiếm thấy chân bảo đồng dạng trở mình lên ngựa chỉ vào di nam lớn tiếng quát các huynh đệ theo ta xuống phong giết tôi hụt kỵ binh lao nhanh mà đi uy thế vô biên giống như một thanh lưỡi lê đồng dạng hung hăng đâm vào tiết duyên đà trong quân đội tiêu huyền thấy thế càng là không dám do dự giết một tiếng gầm thét mang theo khiết đan bọn kỵ binh cũng là trùng kích tiến lên hai phe nhân mã đều đã qua trình đốn giờ phút này kỵ binh trùng kích đối phó sĩ khi đại mất tiết duyên đà đá đám binh sĩ cái kia chính là một trường giết chóc từng nhánh kỵ binh bị hai vị chủ tướng phân tán đi ra không ngừng trong đám người giết vào giết ra mỗi một lần xung phong phía dưới tất có vô số cái tiết duyên đà đá đám binh sĩ ngã xuống a a a đầu hàng đi đầu hàng đi không đánh được ô ô ô đường quân đều xem cực đầu chúng ta đầu hàng đi chạy mau a chạy a này làm sao đánh a chạy mau từ tiếng kêu rên trên chiến trường không ngừng quanh quẩn thổ mê độ kinh nghiệm cực kỳ phong phú lợi dụng kỵ binh tính cơ động không ngừng giết vào đám người sau đó lại lao ra tiếp tục lại xung phong căn bản cũng không cho tiết duyên đà binh sĩ phản kích cơ hội tiêu huyền thế nhưng không đốc học theo theo thổ mê độ như vậy không ngừng xung phong Xa xa nhìn lên đến tiết duyên đà đám binh sĩ giống như là biển bên trong quần tụ con cá liều mạng dãy ruộa nhưng tiêu huyền cùng thổ mê độ liền giống như bầu trời bên trong hưởng thỉnh thoảng liền bay nào xuống tới nằm đến một con cá liền chạy ăn xong lập tức lại trở về một cái nữa bay nào mà con cá nhưng không có mảy may phản kháng năng lực chỉ có thể liều mạng chạy trốn ai mắt thấy kích tình thổ mê độ mang theo đại quân càng giết càng gần di nam rốt cục nhịn không được thở dài một hơi hắn hiểu được đại thế đã mất mình đã là không có cơ hội vì nay có thể làm chỉ có bảo tồn còn lại binh lính đánh không lại chỉ có thể đầu hàng hắn cũng không phải không nghĩ tới chạy trốn nhưng lý thừa càng sớm đã là điều động đường quân ẩn, ẩn phong bế bọn hắn đường lui lui không thể lui chỉ có đầu hàng đầu hàng chúng ta đầu hàng Di Nam hét to một tiếng. Lập tức dẫn tới tất cả binh sĩ đều là hô lớn đứng lên. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Chúng ta đầu hàng. Lúc này là thật đầu hàng. Từng cái binh sĩ buông vũ khí xuống, quỳ trên mặt đất, dù là ngay cả Di Nam đều đã từ lưng ngựa bên trên nhảy xuống tới, bỏ vũ khí xuống, giơ lên mình đôi tay. Thổ mê độ cùng tiêu huyền mang người đem bọn hắn bao quanh vây khôn lên, không tiếp tục tiếp tục phát động tiến công. Chỉ là... Thổ mê độ nhìn đến Di Nam ánh mắt lại là tràn ngập sự không cam lòng cũng phẫn nộ. Mẹ! Làm sao như vậy mềm yếu đâu, cái này đầu hàng vậy mình si vưu giáp cũng không liền không có bất kỳ hy vọng gì sao mẹ đối với si vưu giáp thổ mê độ là thật tâm động a chỉ cần mặc vào đây khôi giáp chiến trường bên trên giết cái bảy vào bảy ra căn bản liền không có một điểm vấn đề cốc cốc cốc. lý thừa càn cưỡi chiến mã chậm rãi tới ở trên cao nhìn xuống nhìn đến di nam cũng không có mở miệng nói chuyện di nam mặt lộ vẻ đáng chát, cung kính hướng đến lý thừa càn túi đầu. bái kiến tần vương chúng ta đầu hàng thiết duyên đảng nguyện quy thuận tần vương về sau vì tần vương hiệu lực đối với di nam lý thừa càn vẫn là hiểu rõ một điểm người này dã tâm mừng mừng với lại cực kỳ tình kế tại trên thảo nguyên thời điểm liên tiếp duyên đả là chiếm cứ một phương hai mặt làm tiền ai mạnh liền giúp ai căn bản liền mặc kệ cái gì đồng minh phản loạn tinh khiết bạch nhãn lang vì bày ra bản thân rộng lớn ý chí đem người này lưu lại lý thừa càn cảm thấy không cần thiết thổ mê độ lý thừa càn cũng không để ý tới di nam chỉ là nhàn nhạt hô một tiếng thật tại thổ mê độ sướng sở nhưng vẫn là chắp tay cúi đầu bản vương nói vẫn như cũ hữu hiệu lý thừa càn mở miệng ha ha ha thổ mê độ cười lớn một tiếng hắn chỗ nào vẫn không rõ lý thừa càn ý tứ một giây sau thổ mê độ cầm trong tay loan ao Ánh mắt sắp bén, căn bản cũng không cho người ta phản ứng thời gian. Hai chân nhẹ nhàng kẹp lấy con ngựa, chiến mã liền bay về phía trước chạy mà đi. Khi đi ngang qua Di Nam một khắc này, Thủ Mê độ quả quyết xuất thủ. Phanh chương 446 làm sao người càng ngày càng nhiều. Chương 446 làm sao người càng ngày càng nhiều. Phanh Di Nam đầu nặng nề mà rơi vào trên mặt đất, theo bắn ngược còn tại trên mặt đất lăn hai vòng. Cái kia một đôi trừng lớn đôi mắt, một bộ không thể tin bộ dáng, chứng minh hắn chết cực kỳ khiếp sợ. Hắn tuyệt đối nghĩ không ra, mình đều đã lựa chọn đầu hàng, vì sao còn muốn giết mình? Rõ ràng khiết đan cùng hồi hột đầu hàng sau đó đều là rất tốt, có thể đi theo lý thừa càn tác chiến, có thể tiếp tục dẫn đầu mình bộ lạc. Vì sao hết lần này tới lần khác liền muốn giết mình đâu? Bốn phía, tiết duyên đà đám binh sĩ cũng đồng dạng là một mặt khiếp sợ nhìn đến một màn này. Từng cái đều là không tự chủ được siết chặt nắm đấm. Đại vương, có một tên binh sĩ nhịn không được gào to một tiếng, nhưng là theo hắn tiếng nói vừa ra, một cái đầu người cũng là trùng điệp rơi vào trên mặt đất. Xuất thủ dĩ nhiên chính là hồi hột binh sĩ. một giây sau đông đảo tiết duyên đà đám binh sĩ chịu đựng không nổi đều là muốn đứng dậy nhưng lại bị bên người khiết đan cùng hồi hột binh sĩ cho vững vàng áp chế xuống Thần vương điện hạ không bằng giao cho ta a thổ mê độ nhìn đến muốn bạo loạn tiết duyên đà đám binh sĩ mỉm cười không chút nào khẩn trương ngược lại là cung kính hướng đến lý thừa càn mở miệng nói ra có thể lý thừa càn nhẹ gật đầu trực tiếp đồng ý xuống tới hắn cũng muốn nhìn xem thổ mê độ là như thế nào chấn áp này một đám binh sĩ chỉ thấy được thổ mê độ đi đến đông đảo binh sĩ trước mặt trong tay loan đao còn tí tách chảy máu tươi trên thân cũng là lộ da nồng đậm sắc khí. Tất cả mọi người là trên thảo nguyên binh sĩ, trên thảo nguyên quy củ cũng nên cũng biết. Kẻ thắng làm vua, kẻ bại chết, hắn chết chưa hết tội, các ngươi đã lựa chọn đầu hàng, còn tại phẫn nộ cái gì? Thủ mê độ ánh mắt liếc nhìn đám người, cười lạnh một tiếng. Cũng chính là các ngươi gặp bây giờ tần vương, nếu là trên thảo nguyên chiến tranh, các ngươi đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá tần vương lương thiện, chắc hẳn sẽ giữ lại các ngươi tính mạng, các ngươi đều thành thật một chút ta. Một cái tộc đàn muốn sinh tồn được, cần có nhất là một cái thông minh thủ lĩnh. Rất hiển nhiên các ngươi thủ lĩnh là một cái mười phần ngu xuẩn, cùng tần vương đối nghịch, đây chẳng phải là đang tìm cái chết. Ngươi nhìn bọn ta chúng ta khiết đan cùng hồi hộp trực tiếp liền đầu hàng tần vương không có chút nào tổn thất thậm chí chúng ta tộc nhân đều đã tiến vào thành bên trong tiến vào trong phòng sẽ không lại nhịn đau chịu đói nhận hết gió lạnh cái này mới là chính xác nhất lựa chọn di nam là một cái mười phần ngu xuẩn mang theo các ngươi muốn chết các ngươi cũng không phải không thấy được tần vương thực lực để loại này người tại sống sót chỉ sợ còn sẽ lại liên lụy các ngươi chẳng ta dứt khoát giết chết hắn những lời này quả thực cũng là nói tiến vào đông đảo đám binh sĩ tâm tuy nói tiết duyên đà có mười vạn đại quân nhưng còn có một bộ phận đều là những bộ lạc khác tụ lại mà đến bọn hắn đối với di nam tự nhiên không có cái gì tình cảm bây giờ nghe lấy thổ mê độ nói tự nhiên là cực kỳ tán đồng mới vừa cùng tần vương đại chiến một trận bọn hắn cũng coi là triệt để thấy được đường quân lợi hại mặc kệ là cái kia cứng rắn khôi giáp vẫn là sắc bén vũ khí đều không phải là bọn hắn có thể chống cự chớ đừng nói chi là cái kia như là thần lôi đồng dạng thần khí này làm sao đánh đây hoàn toàn liền không đánh được a còn không bằng trực tiếp đầu hàng đến tốt một chút ai có binh sĩ thở dài một hơi cả người đều tê liệt xuống tới lộ ra vô cùng bất lực đúng vậy a dựa theo trên thảo nguyên quy củ đánh thua sau đó đều sẽ thành nô lệ bị giết chết cũng là phi thường hợp lý sự tình bọn hắn bây giờ tại chống cự lại có tác dụng gì chứ lập tức mỗi một cái đều là đã mất đi đấu trí lý thừa càng thấy thế cũng là hài lòng nhìn thoáng qua thổ mê độ quả nhiên người địa phương đối phó người địa phương đó là dễ dàng nhiều các ngươi còn không mau mau bài kiến tần vương thổ mê độ lớn tiếng vừa quát tiết nham đà đám binh sĩ từng cái xoắn suýt chỉ chốc lát cũng không do dự nữa hướng đến lý thừa cản trùng điệp quỳ trên mặt đất một giờ đầu bãi kiến tần vương ha ha ha, ha. lý thừa càng cười lớn một tiếng nhìn về phía một bên thổ mê độ làm không tệ đa tạ tần vương tán dương Thổ Mê Độ định loạn hướng Lý Thừa Càn cười cười. Bây giờ toàn bộ hồi hột tộc nhân tính mạng có thể đều tại Tần Vương Điện Hạ trong tay. Chỉ có cố gắng trợ giúp Tần Vương mới có thể để cho bản thân tộc nhân vượt qua càng tốt hơn thời gian. Tiêu Huyền, Lý Thừa Càn khẽ quát một tiếng. Thật tại. Tiêu Huyền cung kính đứng ra thần đến. Tiết duyên đảo binh sĩ ngươi cùng Thổ Mê Độ một người một nửa. Thuận tiện ngươi vì Thổ Mê Độ đi lấy một tiện si vu giáp. Phải. Đa tạ Tần Vương. Thổ Mê Độ trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Hắn không nghĩ tới. Lý Thừa Càn còn cho phép mình phân một nửa tiết duyên đà binh sĩ, đây chính là mấy vạn người a đủ để cho mình càng tốt hơn bảo hộ bản thân tộc nhân. Đây là ngươi nên được." Lý Thừa Càn cười cười, vỗ vỗ thổ mê độ bà bay. Hắn đã thấy bây giờ thổ mê độ độ trung thành một trận tăng vọt, hiển nhiên là bị đại đường vũ khí dọa sợ. Bây giờ độ trung thành đều đã đi tới 80 trình độ. Cái này độ trung thành, Lý Thừa Càn đã không sợ thổ mê độ sẽ làm phản, có thể bắt đầu trọng dụng hắn. Tiết duyên đà bộ lạc đồ vật liền giao cho ngươi đi xử lý, ngươi mang theo một nhóm binh sĩ đem bọn hắn tất cả mọi người đều trở về. Về phần lương thảo liền đều lưu lại, chúng ta muốn chuẩn bị đi được quyết. cái tiêu tiết duyên đà bộ lạc người đâu thổ mê độ ra vẻ một bộ nghi hoặc bộ dáng là đem bọn hắn xung làm nô lệ lý thừa càn mỉm cười nhìn thoáng qua thổ mê độ lại là nhìn sang đông đảo tiết duyên đà đám binh sĩ bản vương tạm thời còn không có thu nô lệ thói quen lý thừa càn khẽ như mày ra vẻ một bộ xoắn suýt bộ dáng thổ mê độ thấy thế cũng là vội vàng mở miệng nói ra tần vương điện hạ tiết duyên đà bộ lạc kẻ cầm đầu là di nam đã bị ta giết bọn hắn đã lựa chọn đầu hàng cũng thuộc về U châu thành không bằng trước đưa vào Vũ châu thành a Tại đại đường có lập công chuộc tội mà nói, không bằng để cho đám này Tiết Duyên Đà đám binh sĩ lập công chuộc tội. Thần cũng là trên thảo nguyên người, nếu như bọn hắn lập công chuộc tội, xin mời tần vương điện hạ khoan dung bọn hắn. Nghe được lời này, Lý Thừa Càn ra vẻ hoài nghi nhìn về phía Đông Đảo Tiết Duyên Đà đám binh sĩ, lộ ra vô cùng xoắn suýt. Chỉ thấy được Tiết Duyên Đà đám binh sĩ từng cái sắc mặt khẩn trương nhìn đến Lý Thừa Càn. thở mạnh cũng không dám một cái, nhưng bọn hắn cũng không dám mở miệng cầu xin tha thứ, chỉ có thể chăm chú nhìn chằm chằm Lý Thừa Càn, vô cùng đáng thương. Ai? Lý Thừa càng trùng điệp thở dài một hơi. ngược lại là một bên thổ mê độ chọc chọc tiêu huyền cánh tay, tiêu huyền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn thoáng qua thổ mê độ, không do hắn ý tứ, nháy nháy mắt, thổ mê độ có chút bất đắc dĩ, dùng nháy mắt ra hiệu cho đông đảo tiết duyên đà đám binh sĩ, tiêu huyền khẽ gật đầu giống như minh bạch, lúc này chắp tay hướng đến lý thừa cản túi đầu, lớn tiếng mở miệng nói ra, Tân vương, tiết duyên đà hai mặt không thể lưu, chiến trường dùng để bọn hắn đánh trận, bọn hắn không nhất định sẽ hoàn toàn nghe theo chúng ta. ba, thổ mê độ một mặt vô nữ một bàn tay đập vào mình trên trán. hắn rõ ràng là ra hiệu tiêu huyền cùng nhau giúp đỡ tiết duyên đám binh sĩ cầu tình, dùng để thu nạp tâm. ba chít chít người ta ngược lại tốt trực tiếp liền để đám người này đi chết đây mẹ nó còn thế nào thu nạp nhân tâm a liền ngay cả lý thừa càn đều bị tiêu huyền làm cười hắn đương nhiên minh bạch thổ mê độ ý tứ hắn cũng cố ý tại phối hợp thổ mê độ vì đó là để tiết duyên đà binh sĩ ngoan ngoan nghe lời khu khu giờ phút này lý thừa càn nhẹ nhàng địa ho khan một tiếng nhìn về phía tiết duyên đà đám binh sĩ tiêu huyền nói rất có đạo lý tiết duyên đà hai mặt cũng không phải lần một lần hai lời vừa nói ra tiết duyên đà binh sĩ càng là sắc mặt hơi tái sợ hãi cực kỳ nếu như có thể nói bọn hắn đương nhiên có thể hy vọng lập công chủ tội. với lại tại thấy được đại đường binh sĩ như vậy tinh xảo trang bị sau đó minh bạch đại đường không thể địch hoàn toàn đánh không lại không bằng đầu hàng tần vương điện hạ chúng ta thảo nguyên con dân trung thành đều là nghe theo thủ lĩnh thổ mê độ đứng ra thần đến tiếp tục vì tiết duyên đả binh sĩ mở miệng nếu như tần vương nguyện ý cho bọn hắn một lần cơ hội bọn hắn tất nhiên sẽ cố gắng vì tần vương phân chiến đang khi nói chuyện thổ mê độ cũng là nhìn về phía một bên tiêu huyền nếu như tiêu đại nhân không tin nói không bằng ngươi mang nhiều một chút tiết duyên đả binh sĩ nhìn xem tại ngươi thủ hạ bọn hắn là như thế nào làm việc nếu là ngươi còn không hài lòng cái kia lại nói mạo xưng làm nô lệ sự tình đại đường có đức hiếu sinh tiết Duyên đà bộ lạc còn có không ít lão nhân nữ nhân còn có hài tử xin mời tần vương có thể cho một lần cơ hội lời vừa nói ra đông đảo tiết Duyên đà đám binh sĩ nhìn về phía thổ mê độ ánh mắt đó là tràn đầy cảm kích giờ phút này bọn hắn cũng không trách tội thổ mê độ giết bọn hắn thủ lĩnh dù sao giờ phút này thổ mê độ đang vì bọn hắn cầu tình bởi vì mọi người đều là trên thảo nguyên người cái này đủ trước đó là đối địch chi tranh hiện tại là thảo nguyên hỗ trợ có thể lý giải Hô. lý thừa càn thở ra một hơi thật dài nhìn thoáng qua tiêu huyền nhìn thấy tiêu huyền muốn mở miệng vội vàng gật đầu đi bản vương liền cho các ngươi một lần cơ hội a thống kê bây giờ còn có bao nhiêu tiết duyên đà binh sĩ phân bảy thành ai tính lý thừa càn trong mắt hơi híp, khóe miệng lướt qua một vệt nụ cười tựa hồ là nghĩ đến cái gì tạm thời thổ mê độ ngươi cùng tiêu huyền chia đều a đến lúc đó mặt khác có người đến thống lĩnh các ngươi tiêu huyền cùng thổ mê độ hai người liếc mắt nhìn nhau đều là hiện lên một tiêu nghi hoặc mặt khác có người đến thống lĩnh người nay sẽ là người nào đâu? thổ mê độ nhìn đến tiêu huyền trong mắt hoang mang sau đó trong lòng nhịn không được lật ra một cái liếp mắt hắn phát hiện cái này gọi tiêu huyền giống như không quá đáng tin cậy a nhưng một giây sau thù mê độ nhưng lại là lộ ra nụ cười ngu xuẩn điểm tốt ngu xuẩn một điểm càng có thể làm tốt quan hệ vị tân vương kiến thù mê độ cũng kính hướng đến lý thừa càn cúi đầu cái kia tần vương ta hiện tại đi thu nạp thiết duyên đà bộ lạc thiết duyên đà bại bộ lạc con dân toàn bộ đều bị lý thừa càn chỗ thu nạp mà lý thừa càn đội ngũ cũng là tiến một bước quyết chương từ trước kia mười bảy vạn người cho tới bây giờ cũng có hai mươi ba vạn người vốn chỉ muốn hao tổn khiết đang cùng hồi hộp binh sĩ lại không nghĩ rằng nhân số ngược lại là càng đánh càng nhiều sớm như thế liền thiếu giết điểm tiết duyên đà bình lính mà lý thừa càn bên này động tác nhưng cũng bị lý thế dân bên kia biết được chương 447. lý thế dân gấp tranh thủ thời gian a chương 447. lý thế dân gấp tranh thủ thời gian a thảo nguyên lý thế dân đây một khối trong con chướng tin tức mới nhất thái tử điện hạ đã thu phục khiết đan hồi hột, gần đây mới vừa cùng tiết duyên đà đại chiến mà thắng bây giờ tụ tập hơn 200.000 nhân mã đang tại tới trên đường tiết nhân quý trên mặt kích động hướng đến lý thế dân tại hồi báo bây giờ tình huống rốt cuộc hắn chờ đến thái tử điện hạ thái tử điện hạ sắp đến đây bây giờ chính là thái tử điện hạ cần mình thời điểm trong khoảng thời gian này hắn đã quen thuộc quân bên trong tất cả sự vụ đều tự thể nghiệm một phen đem trên giấy cùng hiện thực dung hội một trận nghịch từ này nghe được tin tức này lý thế dân cũng không có bao nhiêu khoái trá ngược lại là những mày, hắn làm sao cũng tới không phải để hắn dám quốc ca trường an thành hắn mặc kệ a còn tự tiện chủ trương tiến đánh khiết đan hồi hột, làm cản lý thế dân thần sắc bất mãn quay đầu nhìn về phía một bên vương công công vì sao bậc này tin tức một mực không có báo Thái tử rời đi Trường An, vì sao chấm không biết được. Đi ra trinh phạt Thả Nguyên, Lý Thế Dân sớm đã là tính toán không biết bao nhiêu năm. Các bộ môn đều là an bài thỏa khi. Những năm này, một mực bồi dưỡng Lý Thừa càn, Một mặt là bởi vì Lý Thừa càn là Thái tử. Một mặt khác, đó là Lý Thừa càn có thể gánh vác lên giám quốc gánh nặng. Bây giờ, mình còn ở bên ngoài, Minh Tử này thế mà mình chạy ra ngoài, đơn giản không nên quá phận. Này. Vương công công trong mắt lắc lư, thần sắc khẩn trương, ngón tay cũng không khỏi đến siết chặt. Tựa hồ muốn bại lộ đâu? Bệ hạ, đây không phải trước đó hạ lệnh. Trường An thành tin tức không được chuyển đến ngài trong hai a. Một bên, Trưởng Tôn vô kỵ vội vàng mở miệng vì Vương Công công đánh nhiệm trợ. Cho nên, Trường An thành bên kia tin tức nên đều bị cắt đứt. Đúng. Vương Công công gật đầu, bây giờ là đối chiến đột quyết khẩn trương thời khắc, thái tử rời đi Trường An, sự tình trọng đại, ta cũng sợ bệ hạ phẫn nộ. Mặt khác, hoàng hậu nương nương cũng truyền tin, làm ta không cần nói cho bệ hạ, để tránh ảnh hưởng bệ hạ đại cục. Vương Công công trên trán mồ hôi rọt rọt chảy xuôi xuống đất biết được, hắn tiếp nhận bao lớn áp lực. Lý thừa càn rời đi Trường An thành, là đại sự sao? Mẹ, đây chỉ là một chuyện nhỏ. một kiện nhỏ đến không thể lại nhỏ sự tình. Mẹ nó, Trương an thành bên kia tân hoàng đều lên ngôi, vậy hạ đều thành thái thượng hoàng. Cái này mới là đại sự đâu. Hừ. Lý Thế Dân thật sâu nhìn thoáng qua Vương Công Công, thử lạnh một tiếng. Hắn chỗ nào nhìn không ra, Vương Công Công còn có dấu giếm mình địa phương. Mình cùng Vương Công Công đã bao nhiêu năm, tự nhiên là có thể phát giác được. Nếu là hoàng hậu không cho nói, tạm thời tính. Bây giờ lấy đột quyết làm trọng. Lý Thế Dân trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Hiện tại, hắn trọng tâm đã toàn bộ đặt ở hiệt lợi khả hắn bên kia, thật sự là không tâm tư lại đi suy nghĩ cái khác. Thái tử sắp đến rồi, chúng ta phải mau chóng đánh đột quyết một sơ hở. Lý Thế Dân gãi gãi tay, lộ ra có chút khẩn trương. Những ngày này, Hỏa Thiêu Thảo Nguyên đột quyết thỉnh thoảng dục dịch, xem ra là muốn ngăn chặn chúng ta. Lợi dụng khiết đan bọn hắn cho đại đường tạo thành áp lực. Lần này vừa vặn, Dược sư, người đem khiết đan, hồi hộp, Tiết duyên đã bị diệt tin tức, chuyển cho đột quyết. Lý Thế Dân nhìn về phía Lý Tính. "Phải." Lý Tính gật gật đầu, "Tin tức truyền đi, đột quyết nhất định tự loạn trận cước, chắc hẳn sẽ mau chóng đi ra cùng chúng ta đánh một trận." "Không tệ." Phong Huyền Linh gật gật đầu. thái tử đem tiết duyên đà bọn hắn diệt đột quyết lại không một tia hy vọng đại đường cũng là không có ngoại địch lại kéo dài thêm đối với đột quyết bất lợi bọn hắn chỉ có thể cùng chúng ta một trận chiến bất quá nói đến đây phong huyền linh một trận nhìn về phía lý thế dân bệ hạ vì sao như vậy sốt ruột thái tử điện hạ thủ hạ có không ít tù binh binh sĩ chờ thái tử đến khiến đây một nhóm người làm tiên phong dạng này cũng có thể giảm ít tổn thất lại càng dễ bắt lấy đột quyết phong huyền linh đề nghị nhưng thật ra là bây giờ lớn nhất tính so sánh giá cả biện pháp căn cứ tin tức Lý Thừa Càn bắt làm tù binh chí ít 10 vạn người, đây 10 vạn người dùng để tiến đánh đột quyết, vậy đơn giản thoải mái lật ra đại đường binh sĩ đều có thể chết ít rất nhiều người. Hừ. Lý Thế Dân trừng mắt liếc Phong Huyền Linh, lộ ra có chút bất mãn bộ dáng. Ngươi ý tứ, châm tiến đánh đột quyết, còn cần cái kia lịch tử đến giúp đỡ. Một cái đột quyết, một cái chấm không đủ, còn muốn thái tử trợ trận. Mẹ. Phong Huyền Linh cười khổ một tiếng, chắp tay cúi đầu, không tiếp tục mở miệng nói chuyện. Hắn hiểu được Lý Thế Dân ý tứ đó là muốn tại Lý Thừa Càn trước khi đến diện đột quyết, bằng không thì sợ mất mặt mũi. Ta ngược lại thật ra cảm thấy bệ hạ nói không sai. Lý Tính cười cười, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, bây giờ đó là tiến đánh đột quyết tốt nhất thời cơ. Nếu là có thể chiêu hàng đột quyết đó là không còn gì tốt hơn. Dạng này đồng dạng không đánh mà thắng. T. Nhìn thấy Lý Tính vậy mà cũng đồng ý, mọi người nhất thời sương sở, đều là nháy máy mắt. Dạng thật, tất cả mọi người là đi ra đánh trận, tự nhiên minh bạch, làm thế nào là nhất có lợi. Dù là vì công lao, cũng là xây dựng ở có thể đánh thắng trận tình huống phía dưới. Hiện tại đợi đến Lý Thừa cả tới, lợi dụng tù binh tiến đánh đột quyết mới là nhất có lợi. Lý Thế Dân vì màn mũi, nhưng đông đảo các tướng sĩ cũng mặc kệ, tự nhiên muốn thuyết phục mười hai. có thể Lý Tĩnh vì sao cũng nói như vậy đâu đám người nghi hoặc nhìn về phía Lý Tĩnh bệ hạ hiện lợi khả hãn cùng đột lợi khả hãn thường hay bất hòa nếu là đem tiết duyên đã tin tức chuyển đi tất nhiên sẽ khiến hai người tranh chấp bậc này tình huống phía dưới chúng ta có thể lung lạc đột lợi khả hãn cho một chút hứa hẹn bây giờ đột quyết đại thế đã mất đột lợi khả hãn vì bộ lạc chắc hẳn cũng biết quy thuận đại đường Lý Tĩnh trong mắt lóe ra cơ trí quan mang cười tiếp tục nói cứ như vậy chúng ta kỳ thực không cần hao tổn cái gì lợi dụng lựu đạn chấn nhiết đột quyết đột quyết nội loạn chúng ta đủ để ngư ông đắc lợi. nghe lý tính nói đám người con mắt cũng đều là sáng lên đứng lên liên tục gật đầu lý thế dân càng là tán dương phủi tay không hổ là dược sư a còn phải là ngươi ngươi biện pháp này tốt chúng ta phải mau chóng bằng không thì chờ cái kiêm lịch tử đến mất mặt thế nhưng là các ngươi các ngươi một đám lao tướng tụ cùng một chỗ còn cần cái kiêm lịch tử đến giúp đỡ đánh trận các ngươi mặt mũi sáng sửa sao lý thế dân liếc đám người liếc mắt tức giận quát đám người bĩu môi túi đầu đây có cái gì bọn hắn chỉ là thần tử có cái gì mất mặt rõ ràng mất mặt là lý thế dân mình khu, khu bệ hạ tiếp nhân quý ho khan một tiếng xấu hổ nói ra nhưng căn cứ tin tức thái tử đi cả ngày lẫn đêm mà đến chỉ sợ trong vòng hai ngày liền có thể chạy tới sợ rằng chúng ta trực tiếp tiến đánh bất quyết hai ngày cũng không thắng được a. trong máy mắt toàn trường lặng ngắt như tờ đúng vậy a thảo nguyên cũng liền như vậy đại lý thừa càn từ tiết duyên đà bên kia chạy tới hai ngày thời gian thật sự đến phanh lý thế dân một bàn tay đập vào trên mặt bàn lộ ra có chút phẫn nộ vậy liền truyền lệnh khiến thái tử mau chóng trở về trường an giám quốc không cần tương trợ khu khu trường tôn vô kỵ ho khan một tiếng xấu hổ nói ra vậy hạ ngươi cũng biết thái tử tính tình. trong lúc nhất thời, lý thế dân càng thêm bó tay rồi đúng à? lý thừa càn xưa nay là nhất không nghe lời một cái, người ta có thể bỏ xuống trường an thành chạy tới, tự nhiên không có khả năng nghe theo mình mệnh lệnh trở về. với lại, lý thế dân cũng có thể nghĩ ra được, lý thừa càn mang theo đại quân tới, cái kia sắc mặt, không chào phúng một cái mình, làm sao có thể có thể đi đâu? phanh phanh phanh, lý thế dân liên tiếp đập 3 lần cái bản, lộ ra càng thêm nóng nảy. vậy như thế nào làm? liên đợi đến cái kiêm lịch tử tới không thành, đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, đều là không tiếp tục mở miệng nói chuyện. nguyên bản. dựa theo bọn hắn kế hoạch hỏa thiêu thảo nguyên quả thật có thể đem đột quyết ép ra ngoài ai biết đột quyết đằng sau chỉ huy khiết đan bọn hắn đối với đại đường ra tay à mình đến kéo dài lý thế dân căn bản liền không đánh lý thế dân tin tưởng lý tích năng lực tự nhiên không cảm thấy khiết đan có thể thắng đồng dạng liền chậm rãi kéo lấy thôi dù sao luận lương thảo vấn đề đột quyết tất thua ai biết lý thừa càn lại đột nhiên xuất hiện còn đem khiết đan đây ba cái bộ lạc toàn bộ bắt lấy được rồi lý thế dân thở dài một hơi lộ ra có chút tiêu điều cứ như vậy đi dược sư người trước tin tức chuyển trò đột quyết lung lạc đột lợi khả hãn khiến song phương tranh đấu một phen lại hứa hẹn đột lợi khả hãn đột quyết diệt chớ có thể cho bọn hắn bộ lạc tốt nhất đãi ngộ hắn vẫn như cũ có thể xưng vương còn lại chờ cái tiêm lịch từ đến lại cho hắn hiện ra một cái cái gì gọi là mưu lực a lời vừa nói ra đám người cũng đều hiểu lý thế dân ý tứ đã nhất thời nửa khắc không thắng được vậy cũng chớ phế khí lực kia Liên từ đầu góc phía trên cho lý thừa cản hiện ra một cái cơ bắp nói ví dụ tiến đánh đột quyết thời điểm đột lợi khả hãn phản loạn đầu nhập đại đường tình thế nguy chuyển lý thế dân chạy đến khoe khoang một chút đây là mình ngự kế. cũng coi như vãn hồi một chút mặt núi bệ hạ anh minh, mọi người đều là cung kính túi đầu, rời đi con trướng. một chỗ vắng vẻ nơi hẻo lánh, trên thảo nguyên lần thứ ba hội nghị bàn tròn mở ra, ai, hiện tại phiền váy chư vị đại nhân, thái tử đến, tất nhiên sẽ khí bệ hạ, đến lúc đó đem trường an thành phát sinh sự tình cáo chi bệ hạ, chỉ sợ tất cả chúng ta đều phải tao tội, vương công công một mặt đấm chát. sự tình càng giấu diếm càng lớn, trường an thành tin tức, đông đảo đại thần đều là điên rồi, bọn hắn đến đỡ hoàng thái tôn lý khải vì tân hoàng, phong bệ hạ vì diện quyết thái thượng hoàng. vật này tin tức chuyển đến bệ hạ đến tức thành dạng gì a nghe vương công công nói còn lại đám đại thần cũng đều là mặt đầy khó xử cùng đám chát ai đỗ như hối lao già kia không dùng được a Phong huyền linh thở dài một hơi càng là xoan suýt này làm sao làm a hoàng hậu cũng có chút không hiểu chuyện trường tôn vô kỵ nhíu mày mặt lộ vẻ bất mãn đi ngươi đừng trách hoàng hậu hiện tại trọng điểm sự tình làm sao bây giờ làm không được à thái tử tới nhất định phải chào phúng bệ hạ hai người một tập sự tình gì đều đi ra chúng ta có thể làm đó là đem đột quyết giải quyết tại trong hai người chiến trước đó giải quyết đột quyết chờ nhất thống thảo nguyên sau đó vậy hạ cùng thái tử như thế nào tranh đấu cùng chúng ta không quan hệ có đạo lý bắt đem gấp đi có cái gì mưu kế độ kế âm mưu đều được có thể diệt đột quyết trước hết diệt. được rồi ta đi tới được ca chương 448. đột quyết cần một trận thắng lợi chương 448, đột quyết cần một trận thắng lợi đột quyết vương thành đáng ghét khiết đan hồi hột, thiết duyên đà đám phế vật kia vậy mà đều thua bọn hắn đều đầu hàng thuộc về đại đường hiện lợi khả han phát ra rít lên một tiếng lộ ra là vô cùng phẫn nộ trong đôi mắt tràn đầy sát ý năm đấm trùng điệp nện ở trên mặt bàn không dữ quát trường sinh tiên nhất định sẽ trừng phạt bọn hắn a một bên đột lợi khả hãn lại là phát ra cười lạnh một tiếng khinh thường nhìn thoáng qua hiệt lợi khả hãn đây không đều là ngươi mưu đồ a bây giờ thiết duyên đà đều đầu hàng đại đường thực lực đại trướng mà chúng ta đây lương thảo khô kiệt chỗ tốt gì đều không mò được lần này ngươi phải chờ đợi lý thế dân đến công thành kế hoạch ngược lại là thành công ha ha ha đến lúc đó tới trước công thành đó là tiết duyên đà người đánh nửa ngày người ta đại đường một người đều không động đột lợi khả hãn nói liền như là làm một thanh sắc bén dao nhọn hung hăng cắm vào hiệt lợi khả hãn trong lòng nguyên bản dựa theo hiệt lợi khả hãn kế hoạch có tiết duyên đà phụ trợ đủ để đem đại đường làm càng thêm suy yếu bây giờ tất cả cũng thay đổi ngược lại biến suy yếu là đột quyết hừ hiệt lợi khả hãn hừ lạnh một tiếng hung hăng trừng mắt liếc đột lợi khả hãn đột lợi khả hãn cũng không sợ hiệt lợi khả hãn ngược lại là trở về trường trở về lần này nếu là đột quyết đại bại ngươi chính là chúng ta trên thảo nguyên tội nhân tất cả đều là ngươi mưu đồ hiện tại mất giáo tiết duyên đà mấy cái bộ lạc toàn bộ đầu hàng thảo nguyên tức thì bị đốt cháy một mảnh Dù là bây giờ đại đường không tiến công, trực tiếp tối lui, chúng ta cũng sống không qua cái này trời đông giá rét. Đột Lợi Khả Hãn nhìn về phía còn lại bộ lạc thủ lĩnh, lớn tiếng nói ra: "Hiện tại, Hiệt Lợi Khả Hãn đã bất lực dẫn đầu chúng ta, ta đề nghị phế trừ Hiệt Lợi Khả Hãn thủ lĩnh vị trí." Nghe nói lời này, còn lại bộ lạc thủ lĩnh mặt lộ vẻ do dự. Bọn hắn tuy nói đối với Hiệt Lợi Khả Hãn có chút bất mãn, nhưng là trên thảo nguyên thủ lĩnh, đây chính là xây dựng ở trên thực lực, cũng không phải là nói bọn hắn có thể phế trừ liền có thể phế trừ. Bây giờ đại đường từng bước ép sát, lúc này vẫn là không cần nội loạn đi. Có một người mở miệng: "Bất quá, Hiệt lợi khả hãn kế hoạch sai lầm, lẽ ra bồi thường chúng ta đợi bộ lạc. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới đám người đồng ý, không sai. Bây giờ đại địch tại bên ngoài, đột nhiên phế trừ Hiệt lợi khả hãn, dẫn tới nội loạn cơ ổn, nhưng bồi thường luôn luôn phải có a. Đúng vậy a, Hiệt lợi khả hãn, chúng ta có thể đều theo chiếu ngươi kế hoạch nhân lại. Hiện tại con dân đều không có cơm ăn, Hiệt lợi khả hãn những này bồi thường nhưng phải lấy ra. Đúng vậy a, đúng vậy a. Thấy đám người từng cái tham lam yêu cầu bồi thường bộ dáng đột lợi khả hãn trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh. Quả nhiên trên thảo nguyên không có một cái đáng tin cậy người. hiện tại rõ ràng là hiện lợi khả hãn phán đoán sai không thích hợp tiếp tục dẫn đầu đoạn quyết hết lần này tới lần khác đám này chốt nhất liền nghĩ bồi thường không dám đối địch hiện lợi khả hãn đáng ghét nhìn qua đột lợi khả hãn cái kia khó coi sắc mặt hiện lợi khả hãn trong mắt lóe lên một tia khinh thường chỉ bằng ngươi cũng muốn tranh đoạt mình vị trí quả thực là người si nói ngộng bất quá hiện lợi khả hãn cao mày nhìn đến đám người cũng có chút bất đắc dĩ rằng thật mình bộ lạc cường đại nhưng lương thực cũng không có tưởng tượng như vậy nhiều trong khoảng thời gian này mình một mực triệu tập lương thực đi ra bồi thường đám người lần này lấy thêm một bút lương thực đi ra cái kia thật liền không bột đấu gột nên hổ đến tuyệt cảnh hô hiện lợi khả hãn thật dài thở ra một hơi đến bồi thường là tự nhiên các bộ ta đều sẽ đưa lương thực đi qua bây giờ tình huống hiện lợi khả hãn cũng minh bạch mình nhất định phải làm yên lòng các bộ lạc người đại địch tại bên ngoài đàn sói này nhãi con chấn an không được vậy thì phiền phái ha ha ha đa tạ hiện lợi khả hãn ha ha cái này đúng có bồi thường chúng ta nghe ngươi không tệ hiện lợi khả hãn chỉ là sai lầm một lần chúng ta có thể lý giải dựa theo người đừng nói người không phải kia cái gì đồ chơi đều sẽ phạm sai lầm đúng đúng đúng lập tức bầu không khí đều có chút hòa hợp đứng lên đáng ghét phanh đột lợi khả hãn vô bàn một cái lộ ra vô cùng phẫn nộ hung hăng chừng đám người lên mắt tức giận quát các ngươi liền theo hiệt lợi khả hãn đi hắn đã giả không có hùng tâm các ngươi liền theo hắn đi hướng hủy diệt ta liền nghe hắn trên thảo nguyên nơi nào còn có tình thổ nói xong đột lợi khả hãn là cũng không quay đầu lại trực tiếp rời đi thấy này hiệt lợi khả Hãn lại là cười cười một điểm đều không thèm để ý bộ dáng đột lợi vẫn là như thế một lời không hợp liền đi tiểu hài tử tính tình còn không, có lớn lên a là vậy, hiệt lợi khả hãn nói đúng. đột lợi khả hãn đó là tính tình quá vọng động rồi, không có hiệt lợi khả hãn như vậy đam yêu túc trí. đúng a. bất quá, hiệt lợi khả hãn, bây giờ đại đường từng bước ép sát, chúng ta như thế nào làm đâu? đúng vậy a, đám người cũng không có phản ứng đột lợi khả hãn. dù sao đột lợi khả hãn tức giận rời đi sự tình xuất hiện quá nhiều lần, mỗi lần đều muốn cùng hiệt lợi khả hãn tranh đấu, nhưng mỗi lần đều thua. một thua liền chạy, sớm đã thành thói quen. đại đường khí thế hùng hùng, nguyên bản ta là muốn dụ lý thế dân thâm nhập, đem nhất cử tiêu diệt. hiện tại xem ra là không được hiện lợi khả hãn trong đôi mắt hiện lên một hơi khí lạnh bây giờ chúng ta phải nhanh một chút ra ngoài chinh chiến các bộ đều chuẩn bị một phen tối nay buôn tập công kích trực tiếp đại đường a lời vừa nói ra đám người một mảnh khiếp sợ nghi hoặc nhìn đến hiện lợi khả hãn vì sao muốn như vậy nhanh không phải nhịn lâu như vậy hiện tại đánh cũng như vậy đột nhiên sao tối nay liền tiến công không bố trí cái gì sao đây bọn hắn thật sự là không có hiểu rõ hiện lợi khả hãn ý tứ ngay từ đầu không chủ động tiến công một mực chịu đựng hiện tại ba chít chít liền suốt đêm buôn tập ừ đột lợi có một câu nói đúng chúng ta lại không tiến công đến lúc đó công thành đó là tiết duyên đà người bây giờ đường quân chỉ sợ đợi thêm tiết duyên đà người đúng chỗ hiện lợi khả hãn trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh tiết duyên đà người nhất là cỏ đầu tường tùy phong lắc lư chỉ cần chúng ta tập kích đại đường chiến thắng bọn hắn chỉ sợ sẽ do dự vạn phần chờ chúng ta đại thắng bọn hắn liền lại sẽ thuộc về chúng ta bộ hạ cho nên chúng ta muốn đánh trước đánh ra chúng ta đột quyết như thế hiện lợi khả hãn nói để đông đảo bộ lạc thủ lĩnh đều là kích động đứng lên không sai đánh ra chúng ta đột quyết như thế chỉ là đại đường trước đây đều đem bọn hắn diện bây giờ còn dám tới phạm muốn chết giết chết bọn hắn ta ủng hộ đêm nay liền tiến công đúng trực tiếp buôn tập quá khứ giết sạch kỳ thực tại đông đảo người đột quyết trong mắt đại đường vẫn như cũng là cái kia yếu đuối bộ dáng chỉ cần bọn hắn kỵ binh trùng kích đại đường liền quân lính tan giã bọn hắn có thể tùy tiện diện đại đường binh sĩ lại một lần nữa xung phong đến trường An thành nhìn đến đám người kích động bộ dáng hiện lợi khả hãn trong mắt lại là tràn đầy khẩn trương cùng thấp thỏm trên thực tế lần này tiến công còn có một nguyên nhân hắn không nói ra cái kia chính là lương thực thật không đủ Hán bộ lạc đều không bao nhiêu lương thực, lần này lại phân một chút cho những bộ lạc khác, vậy liền thật nếu không có. Nguyên bản trên thảo nguyên lương thực liền so sánh khan hiếm, nhưng gì vãng đều là mọi người du mục quân cư, tự cấp tự túc. Nhưng lần này, đại đường tiến công, tất cả mọi người tụ tập vương thành. Chẳng khác nào, hiện lợi khả Hán đại lượng xuất ra lương thực đến nuôi sống đám người. Lương thực tiêu hao tự nhiên gấp bội, cho tới bây giờ đã không xài biệt lắm. Lại không tiến công, liền đợi đến đói bụng a, hy vọng lần này nhất định phải thắng a. Hiệt lợi khả Hán năm đấm siết chặt, lòng bàn tay lại là tràn đầy mồ hôi. lần này tập kích nếu là đánh không giận nổi thế lại thêm lương thực thiếu cái kia đột quyết liền thật muốn vong mình lần này giống như thật có chút tự đại mặt khắc một chỗ đột lợi khả hãn phụ đệ hiện lợi cái này không chướng hắn liền nhất định phải đem chúng ta đột quyết đưa hướng hủy diệt sao còn có đám kia đồ đần trông coi một cái hiện lợi có thể cho các ngươi mang đến cái gì một đám ngu xuẩn đột lợi khả hãn điên cùng giống to cực kỳ phẫn nộ sớm muộn cũng phải chết tại đại đường người trong tay đi theo hiện lợi chỉ có thể chết không được ta không thể lại đi theo đám bọn hắn tiếp tục nữa đột quyết đã không có hy vọng đột lợi khả hãn trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc đối với hắn mà nói, đột quyết thế nhưng là hắn tổ quốc cũng có thể là là thuộc về chính hắn quốc gia. nhưng bởi vì có hiệt lợi khả hãn cùng cái kia một đám ngu xuẩn dẫn đến tất cả cũng thay đổi. đáng ghét, ta tộc nhân ta nhất định phải bảo vệ. xem ra chỉ có thể cùng đại đường người giao dịch. lý thế dân bên này đại quân tập kết, quân doanh tuần tra binh sĩ đại lượng gia tăng. lần này đem tin tức truyền đến đột quyết, lấy hiệt lợi khả hãn tính tình, tất nhiên sẽ chủ động tới công. lý tĩnh thần sắc nghiêm túc, sở lấy dâu dịa liên tục mở miệng. chúng ta không thể không phòng. vậy hạ ta đề nghị lần này hiệt lợi khả hãn đến công chúng ta tới một cái không thành kế tướng quân doanh bên trong binh sĩ toàn bộ sai phái ra đi lưu một cái không quân doanh cho hắn chúng ta tức là tại bốn phía mai phục chờ hắn công tới sau đó chúng ta lại tiến hành bấy quét nghe được lý tính nói lý thế dân tự nhiên là tán thưởng gật đầu không tệ hiệt lợi khả hãn tính tình cũng không phải như vậy mềm yếu hắn là một đầu hùng sư những ngày này hắn một mực co đầu rút cổ lấy đó là bởi vì có càng lớn nhu đồ bây giờ tiết duyên đả khiết đang bị diệt, hắn nhất định phải đi ra tiến công đánh ra hắn phong phạm bất quá nói đến đây Lý Thế Dân lại là như mày, nhìn thoáng qua Lý Tĩnh nói ra. Nhưng chúng ta đối với Hiệt Lợi Khả Hán như vậy hiểu rõ, hắn đối với chúng ta cũng đồng dạng hiểu rõ. Đại Đường cùng Đột Quyết đã là tốt địch. Lý Thế Dân, Lý Tĩnh đi theo Hiệt Lợi Khả Hán cũng không biết đánh bao nhiêu tràng chiến dịch địch nhân vĩnh Viễn là hiểu rõ nhất ngươi. Bọn hắn có thể phân tích ra Hiệt Lợi Khả Hán tiếp xuống động tĩnh. Như vậy Hiệt Lợi Khả Hán cũng có thể dự liệu được, bọn hắn sẽ phân tích ra được. Chỉ thấy được Lý Tĩnh mỉm cười. Không tệ, nhưng lần này không tới. Hiệt Lợi Khả Hán nhất định phải đến, bởi vì Đột Quyết cần một trận thắng lợi. Coi đầu rút cổ hơn phân nửa năm thời gian, một mực đạt được là tin dữ, chỉ sợ các đại bộ lạc đều đem không chịu nổi. chương 449 trực tiếp nổ chết hắn. chương 449 trực tiếp nổ chết hắn. cho nên lần này hiệt lợi khả hãn tất nhiên sẽ đến tiến công chúng ta, sợ rằng chúng ta dùng là không thành kế, hắn cũng tới. Lý tính Sở lấy dâu dịa trên mặt mang tự tin nụ cười. luận binh pháp thiên hạ không có mấy người có thể so với được hắn, hắn có cái này tự tin. càng hú hổ, hắn nghiên cứu đột quyết thật sự là quá lâu, chăm biết được hắn sẽ đến. Lý Thế Dân gật đầu, hắn đương nhiên cũng có thể nghĩ tới chỗ này. Nhưng, chấm sợ hắn đến liền đi, chỉ là muốn vứt một trận hư danh. Lý Thế Dân nghiêm túc nhìn đến Lý Tĩnh. Chấm là muốn lần này bọn hắn công tới thời điểm, trọng thương bọn hắn. Dù sao, thái tử muốn tới. Lời vừa nói ra, Lý Tĩnh cũng minh bạch Lý Thế Dân ý tứ. Lý Thế Dân cùng Hiệt Lợi Khả Hãn đồng dạng, đều cần một trận thắng lợi đến nhìn chung mặt mũi. Hiệt Lợi Khả Hãn là vì ổn định quan tâm, để các bộ lạc có thể tiếp tục nghe lời. Nhưng là Lý Thế Dân khác biệt, Lý Thế Dân là vì không tại mình nhi tử trước mặt như vậy mất mặt. Vậy hạ nói có lý. Lý Tĩnh mày, chỉ là lấy Hiền Lợi Khả Hãn tính tình, Chỉ sợ sớm đã là sắp xếp xong xuôi đường lui. Đường lui bên trên đều có mai phục, tùy tiện tiến công, bất lợi a. Lý Tính có thể đoán ra Hiệt Lợi Khả Hãn sẽ đến tiến công, tự nhiên cũng có thể phân tích ra Hiệt Lợi Khả Hãn nhất định sắp xếp xong xuôi đường lui. Bây giờ cũng không phải là chân chính đại chiến. Hiệt Lợi Khả Hãn trên đường đi phục binh tất nhiên đông đảo. Tùy tiện truy kích, chỉ sợ thua thiệt một nhóm, không có lời. Vì lý thế dân một điểm mặt mũi, không cần thiết. Bệ hạ, thái tử dù sao cũng là ngài hải tử. Lý Tính điểm đến là dừng. Quân vương mặt mũi tự nhiên là cực kỳ trọng yếu, dù là muốn tổn thất đại lượng binh sĩ cũng cần đem quân Vương mặt mũi cho tìm trở về. Nhưng mặt mũi vật này cũng phải nhìn nhét vào chỗ nào? Liên tốt giống, vị thủy bờ sông, Bạch Mã chi Minh, Lý Thế Dân mất đi mặt mũi. Lần này nâng toàn quốc chi lực, không liền đến diệt đột quyết sao? Nhưng tại Lý Thừa Càn trước mặt mất mặt, chỉ là hai trà con sự tình. Vì việc này, tổn thất binh lực, không có lời, không cần thiết. Hừ. Lý Thế Dân trừng mắt liếc Lý Tính, tức giận quát: "Chớ cũng sẽ không cầm các tướng sĩ tính mạng làm cho đùa. Chớ ý tứ, chúng ta có thể trực tiếp đi tiến công hiệp lợi khả hãn phục binh. Bọn hắn muốn thắng lợi, liền để bọn hắn đến phá hư lại doanh. Chúng ta trực tiếp cuốn sau đối phó bọn hắn phục binh, lợi dụng lưu đạn, đánh ra một cái xuất kỳ bất ý. Lời vừa nói ra, Lý Tĩnh con mắt lập tức sáng lên, xác thực. Dựa theo lý thế dân kế hoạch, có thể đánh đột quyết một cái xuất kỳ bất ý đây cũng là một trận đại thắng. Vậy hạ anh minh, kế này có thể đi. Lý Tĩnh cung kính cúi đầu. Đi, vậy liền điều động trinh sát ra ngoài, điều tra rõ đột quyết động tính, lấy hiệt lợi khả hãn tính tỉnh, chỉ sợ đêm nay liền một tới. Nắm chặt thời gian, đều rút lui mở đi, lưu một cái không cho hắn chính mình chơi đùa. Lý Thế Dân cười cười, đem hiệt lợi khả hãn đùa bỡn trong lòng bàn tay cảm giác, thật đúng là là rất tốt. bất quá bệ hạ thần ngược lại là còn có một cái ý nghĩ lúc này phòng huyền linh đứng ra thần đến cung kính hướng về phía lý thế dân nói ra đã liều đạn uy lực vô cùng không bằng lưu hai cái tử sĩ tại quân doanh bên trong chờ lấy hiệt lợi khả hàn đến đều là dùng lựu đạn cùng đồng quy vô tận đây cũng là xuất kỳ bất ý lời vừa nói ra toàn trường hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người đều là sửng sốt một chút một giây sau đậu xanh rau muống kế này rất hay a ngày thiên tài ý nghĩ quán ưu ý nghĩ này là thật đáng tin cậy a không phải ta nói mỏ phong tướng ngươi là thần mưu đúng a Lần này xuất chiến, Hiệt Lợi Khả Hãn nhất định phải tự mình đi ra. Đã như vậy, không bằng điều động hai tên tử sĩ cùng Đồng Quy vô tận. Lưu đạn uy lực, chỉ cần sau khi đốt, ôm lấy Hiệt Lợi Khả Hãn liền có thể Đồng Quy vô tận. Quá khen. Hoa, Thái tử điện hạ vẫn là hẹp hòi một chút, nếu là nhiều đưa một chút liệu đạn tới, Hiệt Lợi Khả Hãn tiến quân doanh. Chúng ta trực tiếp nổ, đủ để triệt để đem Hiệt Lợi Khả Hãn giết chết. Không đúng, dù sao Thái tử một tới, tất nhiên sẽ mang cho Lưu đạn, không bằng lần này lại trên mặt đất nhiều chôn mấy quả lựu đạn. Duy nhất một lần trên chôn 100 quả. Chỉ cần đem Hiệt Lợi Khả Hãn dẫn tới trên vị trí kia, liền có thể đem cho nổ chết chỉ cần hiệt lợi khả hãn chết đột quyết tất phá mọi người đều là vô cùng kích động bọn hắn đột nhiên phát hiện một cái mới mẻ mạch suy nghĩ lựu đạn vật này là cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua vì vậy không có người biết được lựu đạn uy lực dù là hiệt lợi khả hãn lại cảnh giác cũng vô pháp phòng bị đến lựu đạn nổ tung đây chính là một lần cơ hội đương nhiên chỉ có một cơ hội này lần này nổ xong mặc kệ là nổ chết vẫn là không có nổ chết dù sao ngày sau thế nhân đều sẽ biết được trận này chiến dịch một tái sinh hiệu liền không có cơ hội nghe đám người nói lý thế dân cùng lý tính hai người con mắt lập loẹn tỏa sáng cùng nhìn nhau đều là thấy được trong mắt đối phương kiếp sợ mẹ nguyên lai đánh trận còn có thể dạng này đánh khu khu mặt khác ta đã liên hệ với đột lợi khả hãn phòng huyền linh nhẹ nhàng ho khan một tiếng hắn đã đáp ứng nghe theo đại đường nói có đột lợi khả hãn với tư cách nội ứng ta cảm thấy chúng ta còn có thể an bài tử sĩ đưa qua ngụy trang thành đột quyết binh sĩ đến lúc đó hẳn là càng có cơ hội tiếp cận hiệt lợi khả hãn nguyên bản ta là dự định hạ độc bất quá hiện tại xem ra trực tiếp lợi dụng lựu đạn sẽ tốt hơn một chút phòng tướng lý thế dân lệ nóng doanh trọng vỗ vô, vô phòng huyền linh bà bay kích động nói ra ngươi là chấm tín nhiệm nhất đại thần a vì chấm ngươi ngay cả bậc này độc kế đều nghĩ ra được chấm mặt mũi là ngươi cho lý thế dân trong lòng gọi là một cái cảm động phòng huyền linh nghĩ ra được như kế không phải là vì để cho mình càng nhanh diệt đột quyết miễn cho tại nhi từ trước mặt mất mặt ta đây một phần tâm ý thật khiến cho người ta cảm động a vì đại đường phòng huyền linh vô lồng ngực lớn tiếng nói ra nếu không phải sợ còn không có đem đột quyết diện, hai cha con liền đánh nhau Phong huyền linh mới sẽ không hao hết não muốn ra loại độc kế này vậy hạ Phòng tướng kế hoạch có thể đi. Dựa theo phòng tướng kế hoạch, chúng ta thiết hạ ba bước. Thứ nhất, Lưu Đạn phải đưa đến Hiệt Lợi Khả Hãn trước mặt, hắn tất nhiên chưa thấy qua Lưu Đạn, cho nên không có phòng bị. Thứ hai, các nơi đều phải để lại tốt hoàn nguyên, để phòng Tử Si muốn nổ thời điểm, không có lượng nguyên. Thứ ba, chính là tiếp nhận quyết, ha ha ha ha. Lý Tính phát ra cười to một tiếng, lộ ra vô cùng hưng phấn. Lưu Đạn xuất hiện, để chiến tranh đều trở nên liền đơn giản rất nhiều. Mặc dù chỉ có thể dùng một lần, nhưng đủ danh truyền thiên cổ. Ân. Lý Thế Dân khẽ gật đầu, Lưu Đạn đều là từ bình trang thành. dạng này 100 trăm quả lựu đạn giả bộ như là lương thảo sau đó lại cầm 100 trăm quả lựu đạn vùi sâu vào dưới mặt đất tử sĩ trên thân cũng riêng phần mình trên lưng ba thứ kết hợp nhất định để hiện lợi khả hãn thăng thiên mặt khác điều động tử sĩ quá khứ để đột lợi khả hãn ngụy trang thành hắn binh sĩ đến lúc đó có thể thuận lý thành trương đem lương thảo vận đi ra vậy hạ anh minh lý tính chắp tay túi đầu có chút suy nghĩ một phen lại là vừa cười vừa nói mặt khác còn có thể tại cửa chính trên chôn một quả nếu là phía trước không có có hiệu quả chỉ cần quân doanh cổng thủ vệ là chúng ta người hiện lợi khả hãn đi ra trước đó nhóm lựa lựu đạn Đủ để đem nổ người ngã ngựa đổ. Đúng đúng đúng. Đám người trung địa gật đầu, cũng đều không ngừng bắt đầu hoàn thiện kế hoạch. Muốn đó là hoàn mỹ để hiệt lợi khả hãn thành công thăng thiên. Thời gian cấp bách đám người nhanh chóng thương nghị một phen, cũng không kịp xoắn suýt, liền bắt đầu an bài nhân thủ. Tại quân doanh bên trong đào hố đào hố, cho đột lợi khả hãn truyền tin truyền tin. Dù sao bận rộn thành một mảnh. Dù sao, buổi tối hiệt lợi khả hãn liền muốn đến tiến công. Mặt trời tây dưới, một vòng mặt trời đỏ ở trên đường chân trời dây rủa lấy rơi xuống. Khi mặt trời cuối cùng một sợi dư huy tiêu tán, toàn bộ đại địa cũng là lâm vào hắc ám bên trong. Bất quá một vòng trong sáng minh nguyện cũng treo thật cao lên tiên không vì thảo nguyên phủ thêm một tầng ngân xương trên thảo nguyên mặt trăng vô cùng đại mà lượng chiếu xạ đến đại địa ngược lại là có thể thấy rõ ràng cũng không có như vậy hắc cám đột quyết vương thành bên trong đột lợi khả hãn cao mày nhìn đến trước mặt hiệt lợi khả hãn thần sắc khó phân biệt mở miệng nhất định phải bây giờ đi tiến công đại đường sao đại đường đem tiết duyên đà tin tức chuyển đến không phải liền là dẫn dụ ngươi chủ động tiến công sao nói đến đột lợi khả hãn lại là nhìn về phía còn lại bộ lạc thủ lĩnh các ngươi nhất định phải nghe theo hiệt lợi khả hãn nói sao đại đường đó là cố ý đang chờ chúng ta đi tiến công bọn hắn chỉ sợ bọn họ đều bố trí mai phục tất yếu mang theo chúng ta bản thân binh sĩ đi chịu chết ta hừ hiện lợi khả hãn hừ lạnh một tiếng chứng mắt liếc đột lợi khả hãn tức giật quát ban đầu đi nói tiến công là ngươi bây giờ còn nói không tiến công cũng là ngươi đại đường người mềm yếu sao lại là chúng ta đột quyết thiết kỵ đối thủ chúng ta một mực một cái xung phong quá khứ đại đường người nhất định tán loạn lý thế dân chỉ sợ vẫn chờ tiết duyên đà đám binh sĩ chạy tới đâu sao lại chủ động dẫn dụ chúng ta tiến công nói đến hiện lợi khả hãn hơi vung tay khinh thường nói ra Ngươi nếu là không nguyện ý đi theo liền thành thành thật thật rụt lại a. Chúng ta sẽ dùng thiết kỵ đạp phá đại đường quân doanh. Ha ha ha ha ha không sai. Chúng ta tất thắng. Đây chính là tại thảo nguyên kỵ binh là vô địch. Chúng ta đột quyết kỵ binh là vô địch. Chỉ là đại đường như thế nào cùng chúng ta đột quyết kỵ binh đấu đâu. Ha ha ha ha. Còn lại bộ lạc thủ lĩnh cũng đều là cười to đứng lên lộ ra vô cùng tự tin. Năm đó bọn hắn thế nhưng là kém chút đánh vỡ trường an thành người a sao lại sợ hãi đường quân đâu? Ai? Đột lợi khả hãn năm đấm bóp chăm chú phẫn nộ nhìn đến hiệt lợi khả hãn. Ngô Xuân, ngươi sớm muộn đem đột quyết bị mất. Ngươi chờ xem, chờ ta diệt đường quân, đánh vào đại đường, ngươi liền hiểu, ta bách chiến bách thắng. Hiện Lợi Khả Hãn khinh thường đáp lại: "Đi, các bộ lạc đều chuẩn bị kỹ càng, triệu tập binh sĩ, tiếp qua một canh giờ, chúng ta dùng nhanh nhất tốc độ chủng kích đại đường quân doanh. Đại đường chinh sát tốc độ nhất định không có chúng ta nhanh, chúng ta tất thắng." "Tất thắng!" Đám người đều là lớn tiếng reo hò đứng lên. Chương 450: tấn công vào quân doanh. Chương 450: tấn công vào quân doanh. Cục cục cục. Một trận tiếng vó ngựa gào thét mà qua. Từ đột quyết vương thành xuất phát, biến mất tại trong Thảo Nguyên. "Ai, Hiệt Lợi, đây là ngươi bức ta, vì đột quyết, chỉ có thể cho ngươi đi chết." Đột Lợi Khả Hãn đôi mắt lóe ra hàn quang, trong lời nói tuy nói có thể nghe được một chút thái náy chi ý, nhưng hắn trên mặt nhưng không có mảy may hối hận. Trên Thảo Nguyên, Hiệt Lợi Khả Hãn mang theo một đạo nhân mã, phi tốc phi nước đại, trấn đại địa cũng bắt đầu có chút rung động. Một bên, mấy cái dấu ở ven đường binh sĩ, nghe dưới mặt đất động tĩnh, thần sắc vui vẻ. Nhanh chóng thông báo Hiệt Lợi Khả Hãn đã xuất phát, nghe động tĩnh, nên là có khoảng 5 vạn nhân mã. Đối với cái này, Hiệt Lợi Khả han không có chút nào phát giác. hoặc là nói hắn căn bản cũng không để ý với tư cách trên thảo nguyên bá chủ hắn không cảm thấy thảo nguyên kỵ binh còn có thể thua chỉ cần một đường buôn tập mà đi giết điểm người liền trở lại hừ hừ lý thế dân ngươi nên thiết hạ mai phục ca hiện lợi khả hàn khoái mã rong rồi cảm thụ được gió nhẹ lướt qua mang theo từng tia từng tia ý lạnh thân sắc lại là có chút bình đạm bản vương chỉ vì một trận chiến mà thắng tuyệt không kéo dài ngươi thiết hạ mai phục cũng vô dụng bất quá ban đêm đã có hàn ý xem ra không thể kéo dài nữa hiện lợi khả hàn như mày lộ ra có chút buồn dầu tiến đánh lý thế dân hắn không cảm thấy buồn dầu Nhưng buổi tối trong gió nhẹ hàn ý, lại để hắn có chút khẩn trương đứng lên. Hiển nhiên, thời tiết thời gian dần qua rét lạnh xuống dưới. Qua một đoạn thời gian nữa, chỉ sợ sẽ càng thêm rét lạnh đến lúc đó một cái tuyết, vậy liền thật khó khăn. Băng thiên tuyết địa, tại ngoài nghề đi đều không tiện, chớ đừng nói chi là thiếu sót lương thực. Lý Thế Dân có thể trực tiếp dẹp đường hồi phủ, co đầu rút cổ trong thành nghỉ ngơi lấy lại sức. Dù sao hắn có toàn bộ đại đường cung cấp nuôi dưỡng, căn bản liền sẽ không thiếu sót lương thảo. Nhưng là mình không được đột quyết đã không có đầy đủ lương thảo, sống không qua vào đông. Ai, chỉ có thể một trận sinh tử tồn vong đại chiến. Hiện lợi khả han trong lòng thở dài, Trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh, nếu không phải tiết duyên đà đám người kia quá mức phế vật, sao lại để cho mình rơi xuống tình trạng này đâu? Lắc đầu, Hoàn Mỹ lại bận tâm những này, đành phải nắm chặt thời gian đi đường. Hắn biết, mình đi ra động tĩnh, tất nhiên sẽ bị người phát hiện, bây giờ chủ đánh đó là một cái thời gian kém. Mình khoái công mau lui lại, một trận thắng lợi, kích phát đột quyết sĩ khí, là đủ. Nếu là có thể, thuận tiện cướp đoạt một chút lương thảo cũng không tệ. Hiệt lợi khả hạn ánh mắt lộ ra một vệ ý cười. Cứ như vậy đây một chi năm vạn nhân mã, tại ánh trăng chiếu rọi phía dưới, lao vụt tại trên thảo nguyên, tốc độ cực nhanh. chỉ là một cách giờ cũng đã là tiếp cận lý thế dân quân doanh nguyên bản lý thế dân quân doanh khoảng cách hiện lợi khả hãn cũng có 3 ngày lộ trình chỉ bất quá theo hỏa thiêu thảo nguyên dù dỗ hiện lợi khả hãn đi ra quân doanh cũng là càng đâm càng gần đại vương phía trước đó là người đường quân doanh có binh sĩ cơi chiến mã mà đến lớn tiếng hô bất quá trong quân doanh không có chút nào độc tĩnh tựa hồ có mai phục ngay vậy hiện lợi khả hãn không sợ chút nào chỉ là cười cười đối với cái này hắn đã sớm có phòng bị lúc này là vui tươi hớn hở đưa tay quắp tất cả mọi người đi theo bản vương nói đến hiện lợi khả hãn một ngựa đi đầu sông vào phía trước nhất trực tiếp một cái thay đổi tuyến đường cũng không xông vào quân doanh mẹ đều biết quân doanh có mai phục mình còn sông đi vào vậy liền thật là muốn chết người đường xưa nay quỷ kế đa đoan, thật vất vả tại trên thảo nguyên một trận chiến mình đương nhiên muốn phát động kỵ binh tính cơ động giờ phút này hiện lợi khả hãn vòng quanh quân doanh bắt đầu buôn tập đặc biệt là cảm giác sẽ có mai phục địa phương càng là đại quân bắn vọt mà đi lần này đi ra chỉ vì thu hoạch được một trận thắng lợi đại thắng tiểu thắng đều không trọng yếu chỉ cần có thể thắng là được vì vậy nhất định phải xông phá đường quân quân doanh cũng không cần thiết chẳng tìm tới hắn mai phục địa phương giết đến tận một nhóm người quả quyết rời đi chỉ là hiện lợi khả Han mang theo đại quân trọn vẹn quân lên một vòng lớn vậy mà đều không có phát hiện một cái đường quân mỗi cái có thể sẽ mai phục địa phương hắn đều dẫn người xung phong một lần nhưng mỗi một cái đều không người một canh giờ thời gian hiện lợi khả Han dẫn người càng là buôn tập mấy vòng lớn không có chút nào đường quân cái bóng đại vương nhìn đến bên này giấu vó ngựa đường quân nên là rút lui có binh sĩ nhảy xuống ngựa cẩn thận phân tích trên đường mó ngựa nhìn đến dấu thời gian rời đi cũng có năm canh giờ hơn nữa nhìn số lượng xác thực nhân số đông đảo chỉ ít 10 vạn trở lên nhân mã đều rút lui nghe được lời này hiện lợi khả hãn ngứa mày nháy nháy mắt t vậy mà không có mai phục sao lý thế dân khi nào trở nên như vậy nhắc gan hiện lợi khả hãn cảm thấy một tia chỗ cổ quái dựa theo tình huống bình thường đi ra lý thế dân nên có thể dự phán đến mình sẽ đến đánh lén lấy tính tình tất nhiên sẽ thiết hạ cảm bấy trở lại mình mai phục mình một tay đây là lý thế dân đánh trận phong cách bây giờ làm sao lại thay đổi đúng là cái kia lý tính hiện lợi khả han nắm đấm siết chặt nghĩ đến lý tính cái kia kín không kẽ hở nam nhân hành binh đánh trận giống như là như thùng sắt không có chút nào thiếu sót đánh trận đứng lên vinh viễn đều là dùng đến nhỏ nhất đại giới đạt được thắng lợi đây chính là lý tính phong cách đáng ghét hiện lợi khả hãn khẽ quát một tiếng đại vương lúc này hiện lợi khả hãn sớm thả ra trinh sát cũng chạy tới lớn tiếng nói ra đã xác minh đường quân sát thực rút lui bây giờ tại 100 trăm dặm chỗ một lần nữa xây dựng cơ sở tạm thời nghe được lời này hiện lợi khả hãn trong lòng càng là một trận phẫn nộ bị buồn nôn đến một trăm dặm khoảng cách mình mang binh vẫn như cũng là có thể buôn tập đi qua nhưng là lại từ bên kia chạy về đến nói chiến mã liền không có đầy đủ thể lực. Hiển nhiên, khoảng cách này là đi qua lý tính dày công tính toán qua, chuyên môn dùng để buồn nôn hiện lợi khả hãn. Khoảng cách không gần không xa. Ngươi nghĩ đến còn có thể đến, nhưng muốn đi liền khó khăn. Đại vương, bây giờ làm sao bây giờ? Có người mở miệng hỏi. Hiệt lợi khả hãn lông mày suy tư, lập tức cười lớn một tiếng. Ha ha ha, đại đường đây là sợ chúng ta trên thảo nguyên chiến sĩ, vì vậy không dám cùng chúng ta một trận chiến, trực tiếp chạy. Đột quyết tất thắng. Ha ha ha, đối với đại đường sợ, ta liền nói chỉ cần chúng ta xuất kích, đại đường liền không tạo nổi sóng gió gì, bây giờ đều chỉ có thể chạy trốn. đây một đợt ổn, giết lung tung. ha ha ha ha, đường quân làm sao có thể có thể cùng chúng ta đại đường một trận chiến đâu một. ha ha ha ha, thắng thắng. đám người cũng đều là cười to đứng lên đại đường không đánh mà lui, cũng coi là cho bọn hắn một chút tự tin. hiện lợi khả hắn nhìn đến sĩ khí tăng vọt đám người, khẽ gật đầu, tối nay mục đích cũng coi là đã thành. đi, chúng ta trở về, trước đem đại đường quân doanh làm hỏng, miễn cho lại bị bọn hắn sử dụng. là, đông đảo đột quyết đám binh sĩ đều là hét lớn một tiếng. một ba người, lại một lần nữa quay lại đầu ngựa, hướng đến đường quân quân doanh mà đi. Trong quân doanh, một mảnh đèn đuốc sáng trưng, trên mặt đất đều là đổ đầy đống lửa. Có đống lửa còn tại cháy hương hực, có đống lửa đã bắt đầu từ từ dập tắt, nhưng vẫn như cũng là có thừa vì đang lắc lư. Ngược lại là đem toàn bộ quân doanh đều chiếu sáng trưng đứng tại bên ngoài trại lính. Hiệt Lợi Khả Hãn nhìn đến một màn này, trong mắt lóe lên một tia cười lạnh. Không thành kế, còn muốn lợi dụng cái này đến buồn nôn ta sao? Hô, không đúng, lý thế dân quỷ kế đa đoan, còn có cái kia lý tĩnh bên trong làm không tốt sẽ có làm người buồn nôn độ vật hiện Lợi Khả Hãn nhướng mày, tuyệt đối không có thể xem nhẹ lại đường người làm việc vẫn là cẩn thận một chút đi vào trước mấy người nhìn xem bên trong tình huống cưới ngựa đi đến một vòng nhìn xem phải chăng có mai phục hiện lợi khả hãn khẽ quát một tiếng lập tức đi ra 10 cái kỵ binh không chút do dự vọt vào trong quân doanh bộ bắt đầu con mẹ chạy trọn vẹn tại bên trong quân doanh đi một vòng tra xét một vòng lúc này mới chạy ra đại vương cũng không phát hiện ngay vậy hiện lợi khả hãn lúc này mới khẽ gật đầu hắn cũng sợ đường quân ở bên trong đào đủ loại hố kỵ binh đi vào trực tiếp người ngã ngựa đổ số ít kỵ binh tiến vào còn có thể leo ra nhưng mình mười vạn đại quân sông đi vào một người ngửa ngựa lật dẫm đạp cũng không biết muốn chết bao nhiêu người đi đi vào cách cách cách đại quân tiến vào chiếm giữ đường quân quân doanh không hổ là đại đường quân doanh bố trí đích xác thực trình tệ hiện lợi khả hãn nhìn đến một đỉnh đỉnh lều vải trình tệ không khỏi gật gật đầu bất quá hắn cũng không có tiến vào lều vải bên trong ngược lại là đứng tại trên đất trống chỉ huy đám binh sĩ các người đi các nơi tìm kiếm một phen nhìn xem đại đường người lưu lại thứ gì tiến vào quân cẩn thận một chút là đông đảo đột quyết đám binh sĩ đều là tràn vào đường quân trong quân chướng bên trong sớm đã là trống chân tự nhiên không còn có cái gì nữa trên cơ bản có thể mang đi cũng đều mang đi lưu lại chỉ là một cái trống rỗng lều vải đương nhiên cũng có một chút đồ vật lưu lại nhưng đều không có quá lớn tác dụng a đại vương đường quân còn để lại không ít lương thảo Chật. có binh sĩ phát hiện cái gì lớn tiếng kêu la đứng lên sau đó xe xe lương thảo bị vận chuyển đi ra trên xe để đó từng túi gạo còn có một số cho ngựa ăn đồ ăn còn có một số màu đen bình những vật này toàn bộ đều bị vận chuyển đến hiện lợi khả hãn trước mặt đồng dạng còn có một số còn lại cái bàn loại hình cũng đều bị đám binh sĩ vận chuyển đi ra toàn bộ đặt ở ở giữa trên đất trống hô lương thảo hiện lợi khả hãn trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc cùng cảnh giác hắn tin tưởng lý thế dân một mực kéo dài khẳng định biết được mình lương thảo không đủ lần này lý thế dân rút lui lại còn lưu lại cho mình lương thảo trong đó tất có lừa dối có vấn đề vấn đề rất lớn đại vương những này lương thảo muốn trở về đi sao ta nhìn tựa hồ đều là sạch sẽ có binh sĩ mở ra một túi gạo trắng lấm gạo để binh sĩ tâm thần cũng không khỏi khé động có trời mới biết tại đột quyết muốn ăn được gạo là đến cỡ nào gian nan Bây giờ, như vậy từng túi gạo đặt ở trước mặt, quả thực làm bọn hắn tâm động a. Hừ. Hiệt Lợi Khả hãn hử lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua gạo, mặc dù cũng có chút tâm động, nhưng hắn vẫn là khẽ quát một tiếng. "Không, không mang về đi, đây nhất định là đường quân âm mưu." "Đốt đi." Chương 451. Tên ta đường giải quyết. Hiệt Lợi bỏ mình. Chương 451. Tên ta đường giải quyết. Hiệt Lợi bỏ mình. "Đại vương, kỳ thực đây gạo có thể lưu lại, chúng ta sau khi trở về có thể khiến người thử trước một chút, nếu là không độc, chúng ta có thể mình dùng ăn a." Có một binh sĩ lưu luyến không rời nhìn đến gạo Như vậy bao lớn mét, trực tiếp đốt đi, quả thực quá lãng phí. Nếu là có thể lưu lại, đó mới gọi một cái thoải mái. Ân, Hiện Lợi Khả Hãn có chút suy tư một phen. Quả thật có chút đạo lý. Gạo lưu lại, có thể để người ta thử trước một chút nhìn, có độc nói, lại trực tiếp đốt đi. Không có độc nói, lưu lại mình ăn, vậy cũng có thể nuôi sống một nhóm người đâu. Cũng là không tính lãng phí. Cũng được, vậy liền lưu lại đi. Hiện Lợi Khả Hãn khẽ gật đầu. Ngược lại là đây màu đen bình là cái gì? hiện Lợi Khả nghi hoặc nhìn thoáng qua màu đen bình, bình kín không kẽ hở, chỉ có một sợi dây lộ ra. Thấy thế nào đều không đúng. Đại vương, ta mở ra nhìn xem. Có binh sĩ mở miệng, tiến lên cầm lên một cái bình, đang chuẩn bị mở ra đâu. Trận, trong đám người đột nhiên toát ra một người đến. "Đừng!" Có máy động quyết binh sĩ chạy ra, thần sắc nghiêm túc nói ra. "Cái này chỉ sợ là Đường quân âm mưu." Hiệt Lợi Khả Hãn nhìn đến cái này, đột nhiên chạy đến khuôn mặt xa lạ, ngược lại là không có chút nào hoài nghi đột quyết nhiều như vậy người, mình nhận không ra cũng bình thường. Làm sao nói? Hiệt Lợi Khả Hãn nhìn qua lối ra này binh sĩ. Cái này đồ hộp chưa bao giờ thấy qua, Dĩ vãng cùng Đường quân đánh trận cũng không có gặp bọn hắn lưu lại qua. Hiện nhiên, đây là đại đường cố ý lưu lại dùng để tính kế chúng ta. Binh sĩ sắc mặt nghiêm túc, đại đường người từ trước đến nay quỷ kế đa đoan, lần này có thể lưu lại lương thực, nhất định là vì cho cái này đồ hộp đánh nhiệm trợ. Lời vừa nói ra, hiện lợi khả hãn con mắt lập tức sáng lên, khẽ gật đầu. Minh tọa hạ lại còn có như thế người thông tuệ, chính hắn cũng nghĩ đến, đại đường người không thể lại không hiểu thấu lưu lại lương thực, nhất định là có tính kế. Bây giờ cái này đồ hộp đó là bọn hắn tính kế, cái này hợp lý nhiều. Đại vương, theo ta thấy, gạo chúng ta có thể vận chuyển trở về. nhưng là đây ngựa liệu cùng lọ màu đen vẫn là lưu tại nơi này trực tiếp đốt cháy quản hắn đường quân có gì âm mưu đều không có tác dụng binh sĩ mở miệng còn lại đám người suy tư một phen cũng là gật gật đầu ngựa liệu loại hình bọn hắn thật cũng không như vậy thiếu sót bây giờ mùa đông còn chưa tới trước khi trên thảo nguyên thảo vẫn là đầy đủ chỉ cần gạo có thể lưu lại là được có thể hiện lợi khả hãn khẽ gật đầu cũng là nhận đồng thuyết pháp này có chút thưởng thức nhìn thoáng qua người này ngươi là người nào tòa hạ ngày sau đi theo bản vương như thế nào đối với cái này có thể chủ động đứng ra phát hiện đường quân âm mưu người hiện lợi khả hãn cũng là có chút thưởng thức thật vất vả có một người thông minh tự nhiên muốn lưu đến mình bên cạnh binh sĩ yên lặng đem một bên ngựa liệu ôm lấy đến ném đến lọ màu đen phía trên cầm lấy một bên trên mặt đất đống lửa bên trong bó đuốc đem bó đuốc mất đi đi lên lại là nhanh chóng ôm lấy một đống ngựa liệu đi trên mặt đất nhìn thoáng qua trực tiếp vứt trên mặt đất đồng dạng dẫn đốt vì sao không đáp hiện lợi khả hãn chợt cảm giác không đúng mẹ nó cái đồ chơi này thế mà không để ý mình đổi lại bình thường binh sĩ chỉ sợ đều hưng phân muốn chết lúc này quát hỏi nói ngươi là người nào đang khi nói chuyện Hiệt Lợi Khả Hãn cũng đã nắm chắc tay bên trong dây cường, thần sắc cảnh giác, một bộ muốn chạy bộ dáng. Ta. Binh sĩ cười ngẩng đầu lên, nhìn đến Hiệt Lợi Khả Hãn nói ra: Ta đại đường U Châu Thành, biên quân tử sĩ, bất quá ta phụ thân là người lập quyết, ta nguyện ý đi theo Hiệt Lợi Khả Hãn tới địa phủ đi. Ha ha ha ha! Cười to một tiếng, binh sĩ manh liệt hướng phía trước bổ nào về phía trước, chăm chú ôm lấy Hiệt Lợi Khả Hãn chiến mã. Khả Hãn, đi thôi, ta theo ngươi tới địa phủ đi. Tê. Hiệt Lợi Khả Hãn thần sắc một kích, chỗ nào vẫn không rõ đây mẹ nó, đó là đường quân âm nhiều. Người này trước mặt, lớn lên tuy nói là người đột quyết hình dạng, nhưng hiển nhiên đó là người đường. Nên là ban đầu xâm lấn đại đường, một chút chiến sĩ làm sảng làm bậy phía dưới, lưu lại hậu đại. Người tiểu này, từ nhỏ ở đại đường nhận hết huấn đục, đối với đột quyết hận ý thượng tiên, phần lớn trở thành đại đường tử sĩ. Vì đó là giết sạch người đột quyết. Cũng ngay, hiện Lợi Khả Hãn quát to một tiếng, nhất đao trực tiếp chém vào binh sĩ trên thân. Lập tức máu me đồng địa, bạch cốt đều lộ ra. Nhưng mà, binh sĩ vẫn như cũng là gắt gao ôm lấy chiến mã, giống như là không có cảm giác đau đồng dạng Chỉ là giữ tợn ngẩng đầu nhìn hiện Lợi Khả Hãn. trong mắt tràn đầy vẻ đến cuồng tên ta chó hoang đây là mẫu thân cho ta lấy bởi vì ta huyết mạch ta chính là chó hoang nhưng ta không phục ta cho mình lấy một cái tên nhưng ta cho tới bây giờ không dám nói cho bất luận kẻ nào hiện tại ta có thể lớn tiếng nói cho ngươi ta gọi đường diệt quyết ha ha ha ha, cùng chết ta đáng chết hiện lợi khả hãn mặc dù không biết đường quân đến cùng có gì âm mưu như, nhưng bản năng tóc gáy dựng lên cảm thấy nguy cơ thường đao phẫn nộ chém vào đường diệt quyết nhưng mà đường diệt quyết vẫn như cũng là gắt ga ôm lấy đầu ngựa con mắt màu đỏ tươi nhìn chằm chằm hiện lợi khả hãn bốn phía binh sĩ vây quanh lôi kéo cũng đều lôi kéo không mở không tốt hiện lợi khả hạn biết được đường diệt quyết là đang chỉ hoãn thời gian tiếp xuống nhất định có đại khủng bố sự tỉnh phát sinh không nói hai lời trực tiếp liền từ lưng ngựa bên trên nhảy xuống tới hướng đến bên ngoài trại lính chạy tới một giây sau vây anh Vài anh một trận tiếng nổ vang lên kịch liệt tiếng nổ mạnh trung thiên hỏa quang đem toàn bộ quân doanh đều cho chiếu sáng toàn bộ thổ địa đều trực tiếp bị sốc đứng lên cắt đá đầy trời a thao cái gì đồ chơi đau nhức ta cánh tay a a một trận tiếng kêu rên vang lên liệt nổ tung, đem trung tâm binh sĩ trực tiếp nổ thành một mảnh thịt vụn, bốn phía binh sĩ tức thì bị văng khắp nơi đá vụn đánh tan thân thể, cũng có bị mãnh liệt trùng kích cắt đứt tay chân. Phốc. Hiện lợi khả háng vượt lên trước một bước chạy đi, trên thân khôi giáp so binh lính bình thường càng thêm tinh xảo một chút. Một cỗ sóng xung kích đụng vào sau người, ngược lại là đem đánh bay ra ngoài, cũng không trực tiếp đem nổ chết, nhưng một ngụm máu tươi lại là nhịn không được phun ra. Rầm rầm rầm, nhưng mà nổ tung còn chưa đình chỉ, tiếng nổ vẫn như cũ, từng đạo khí lưu đánh thẳng tới. Hiệt Lợi Khả Hãn chỉ cảm thấy sinh tử thời khắc, thật bên trên kích thích tố tăng vọt, không lo được người bên cạnh, dãy rùa từ dưới đất bò lên đứng lên điên cuồng hướng ra phía ngoài chạy tới. Trong quân doanh, chiến mã gào thét, binh sĩ kêu rên, tiếng nổ không giữ Một mảnh hỗn loạn. Từng cái đám binh sĩ điên cuồng hướng ra ngoài chạy, từng thất chiến mã càng là tán loạn, thỉnh thoảng liền một cước đạp chết một cái đột quyết binh sĩ. Tất cả đều trở nên dối bời. Nhưng giờ phút này Hiệt Lợi Khả Hãn lại là không có tâm tư phản ứng những này. Trong đầu hắn chỉ có một cái tín niệm, cái kia chính là chạy. Cố gắng chạy, chạy ra quân doanh, có lẽ còn có thể sống sót. Mắt thấy Quân doanh đại môn đã xuất hiện ở mình trước mặt. Mắt thấy, mình liền có thể đi ra ngoài. Nhưng mà, quân doanh ngoài cửa lớn, hai cái thủ vệ binh sĩ lại là chắp tay, hướng đến Hiệt Lợi Khả Hàn túi đầu. Hiệt Lợi Khả hán ngay ngay mắt, con mắt trợn trừng lớn, đây là đại đường lễ tiết, đây cũng là đường quân. Bất quá, Hiệt Lợi Khả Hàn lại phát hiện, hai cái binh sĩ không có muốn ngăn lại mình ý tứ, chỉ là cười nhìn đến mình, trong miệng tựa hồ nói gì đó. Nhưng mình lỗ thai bị mới vừa đột nhiên tiếng nổ nổ ông ông tác hưởng, hoàn toàn nghe không rõ hai người nói cái gì, chỉ là ngầm trộm nghe đến. Đường quyết quyết, đưa. Bên trên xuống một giây hai cái binh sĩ bỗng nhiên hướng mình bổ nhào về phía trước ôm lấy mình hiện lợi khả hãn đột nhiên phát hiện chân mình bên dưới thổ địa vậy mà ủi lên tựa hồ có đồ vật gì muốn từ dưới đất xuất hiện với anh một trận bạch quang hiện lên theo sau chính là một đạo trùng thiên hỏa quang hiện lợi khả hãn bỗng nhiên bay lên giữa không trung chỉ là khi hắn nhìn xuống dưới đi thời điểm lại phát hiện trùng thiên hỏa quang đội theo mình còn có cái kia kích xạ bốn phía máu tươi cùng khối thịt đối với máu tươi cùng khối thịt cô hải thịt hiện lợi khả hãn xứng sở lại nhìn xuống dưới nước mắt mình thân thể giống như không có Mình giống như chết. Ngắn ngủi một cái chớp mắt, Hiện Lợi Khả Hãn suy nghĩ ngàn vạn, tựa hồ vượt qua thời gian, trong đầu nhớ lại mình cuộc đời. Mình từ nhỏ lập chí, muốn trở thành thiên hạ lợi hại nhất người. Mình nhất thống đột quyết trở thành Khả Hãn, mình đánh vỡ lại đường, bước Lý Thế Dân cho mình vô tận chỗ tốt. Nhưng này cũng là mình hối hận nhất sự tình, còn kém một điểm, phàm làm mình to gan một chút, mình liền triệt để diện đại đường. Mình vẫn muốn, lại cùng Lý Thế Dân đánh một trận. Lần này, tuyệt đối sẽ không thả Lý Thế Dân, muốn triệt để giết hắn. Phải mang theo mình tộc nhân, tiến vào chiếm giữ đại đường cái kia phỉ nhiêu thổ địa. Mà bây giờ mình tự hồ không được mình thua mình bại ngay cả lý thế dân mặt đều còn chưa thấy đến liền như vậy thất bại a đáng tiếc hiện lợi khả hãn trong mắt một giọt nước mắt rơi xuống não hại lại một lần nữa hiện hiện đến vị thủy bờ sông lý thế dân cái tia chấn định cùng mình đàm phán bộ giáng nếu là có thể làm lại lao tử tại chỗ liền trực tiếp chém chết người. rốt cuộc không nghe lý thế dân thổi ngưỡng bức phanh hiện lợi khả hãn đầu trùng điệp rơi trên mặt đất triệt để đã mất đi ý thức một đời kiêu hùng hiện lợi khả hãn như vậy chết nhưng giờ phút này nhưng không ai cố kỵ hiện lợi khả hãn Tất cả đột quyết đám binh sĩ, thét chói tai vang lên, điên cuồng chạy, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Toàn bộ quân doanh, một mảnh hỏa quang, tiếng nổ mạnh không dứt. Ầm ầm. Trung thiên hỏa quang, kịch liệt nổ tung, tựa hồ triệt để phá vỡ thảo Nguyên. Quân doanh cách đó không xa. Lý Thế Dân một đoàn người, cưỡi chiến mã, nhìn đến ánh lửa kia trùng thiên quân doanh, không ngừng chạy mà ra đột quyết binh sĩ, thần sắc kích động đã sớm tại hiệt lợi khả hãn tìm Lý Thế Dân mai phục thời điểm. Lý Thế Dân đã từ quân doanh lại một lần nữa xuất phát, chỉ là đi không vui. Một mực nghe được tiếng nổ mạnh vang lên. Lúc này mới ra roi thúc ngựa chạy đến. chính là xa xa nhìn thấy màn này vậy hạ kế hoạch công thành cũng không biết hiệt lợi khả hãn chết chưa phòng huyền linh hơi có vẻ rung động cùng kích động nhìn đến một màn lựu đạn uy lực quả nhiên khủng bố như vậy uy lực như vậy to lớn quả nhiên là kinh tâm động khách người đứng tại trung tâm vụ nổ cái kia hẳn phải chết không nghi ngờ à mặc kệ có chết hay không chúng ta đại đường thắng lý thế dân cũng đồng dạng bị nổ tung tràng cảnh rung động giờ phút này khỏe miệng nết một cái vui tươi hớn hở nói ra đúng đại đường thắng lần này chấm ngược lại là muốn nhìn cái kim lịch tử còn có thể như thế nào chảo phúng chấm ha ha, ha, ha, ha. lấy lại đường chi thắng, hiện lợi cái chết, hạ chư vị độc giả giao thừa khoái hoạt. Chương 452, vô số cái đường giải quyết. Chương 452, vô số cái đường giải quyết. A, đau nhức, đau nhức. Ô ô ô. ô. Đây là vật gì a, đây là thiên pháp sao? Đây là trường thiên sinh cho chúng ta thiên pháp sao? Quá khó khăn, ô, ô ô ô trường sinh thiên, ngươi là muốn tử bỏ ngươi con dân sao? Mau cứu ta, mau cứu ta. Đại đường người đến. Đầu hàng, đầu hàng. Trong quân doanh, một mảnh tiếng kêu rên không ngừng. Từng cái binh sĩ đều là thiếu cánh tay thiếu chân. hoặc là bản thân bị trọng thương máu tươi chảy ròng trong miệng không ngừng tiêu thảm bên ngoài trại lính một đám binh sĩ quỳ trên mặt đất sắc mặt đau khổ bọn hắn không hiểu vì sao đại địa đột nhiên liền nổ bọn hắn từng cái thần sắc mê mang nhìn đến quân doanh trong mắt tràn đầy thật sâu sợ hãi đại vương đâu đại vương ở nơi nào ô ô ô đại vương không có chạy đến sao từng đạo thê thảm kêu rên vang lên nhưng lại ở giây tiếp theo toàn bộ ngừng lại cốc, cốc, cốc. một trận tiếng vó ngựa gào thét mà qua lý thế dân mang theo đại quân cũng là chạy tới nơi đây đông đảo đại đường đám binh sĩ đều là đem đột quyết đám binh sĩ cho đoàn đoàn bao vây hàng lý thế dân người mặc màu đỏ thám si vu giáp ngồi tại trên chiến mã, giống như thiên thần hạ phàm đồng dạng đôi mắt lạnh lùng, thấp giọng quát hỏi đây một tiếng hàng, như sấm sét nổ vang tại mọi người trong thai đồng dạng quần cuộn mà đến, căn bản cũng không cho bọn hắn suy nghĩ thời gian. Hàng, ô ô ô, đầu hàng, hàng, đây là đường quân gọi đến thiên phạt. Hàng, không đánh được, chúng ta đầu hàng. từng cái đột quyết binh sĩ đều là để tay xuống bên trong binh khí, không có mảy may chống cự khí lực, hoặc là nói tại liều đạn nổ tung thời điểm, bọn hắn liền đã đã mất đi lòng dạng, sớm đã là bị sợ vỡ mật. bọn hắn trơ mắt nhìn đến mình huynh đệ đột nhiên nổ tung, hải cốt không còn, hoàn toàn không phải sức người có thể kháng cự. bọn hắn chỗ nào còn sẽ có cái gì phản kháng tâm tư? Tức vũ khí, thoát giáp. Lý Thế Dân nhìn thoáng qua này một đám đột quyết binh sĩ, chính là thu hồi ánh mắt, không tiếp tục nhìn. hắn biết, đây một nhóm tinh nhuệ xem như phế đi đã bị lựu đạn sợ vỡ mật, không cần lại nhiều thêm chú ý lập tức, từng cái đường quân tiến lên, đem đột quyết đám binh sĩ khôi giáp binh khí thu sạch khép tại cùng một chỗ. vậy hạ, cũng không phát hiện hiệt lợi khả thân ảnh. Lý tính mắt sáng như bước trong đám người quét mắt một vòng lại một vòng, cũng không phát hiện cái kia quen thuộc khuôn mặt. Oh. Lý Thế Dân thật dài thở ra một hơi đến, ánh mắt nhìn về phía trong quân doanh. Vậy xem ra, hắn nên liền tại bên trong. Cũng không biết hắn là sống vẫn là chết. Trong quân doanh đã là biến thành như địa ngục trần cảnh. khắp nơi trên đất máu tươi đem bùn đất đều thấm ướt, trên mặt đất đủ loại tàn chi thì nát, còn có không ít nội tạng chờ chút. Nhân gian luyện ngục, dù là để cho người ta nhìn lên một cái, cũng nhìn không được muốn nói muốn nói. Lý Thế Dân đôi mắt hiện lên một tiêu bi ai, lần này chấp hành nhiệm vụ ba cái đường giải quyết, ra đã hy sinh. Trong quân doanh đều đã trở thành một trận nhân gian luyện ngục, có thể sống sót binh sĩ cũng đều là tàn chi chân gãy. những người này vẫn là ở vào phạm vi nổ xa địa phương cái kia đang tại nổ tung chính trung tâm người đều không cần suy nghĩ tất nhiên đã triệt để chết nói xong lời này lý thế dân cũng không tiếp tục mở miệng ngược lại là hướng phía trước giáp bước hướng đến quân doanh mà đi vậy hạ chấm đã trường tôn vô kỵ đưa tay ngăn trở lý thế dân một mặt nghiêm túc mở miệng nói ra bây giờ nổ tung mặc dù đình chỉ nhưng là không xác định có phải hay không mỗi một quả lựu đạn đều nổ để phong vấn nhất vẫn là trước hết để cho binh sĩ đi vào dập lửa chờ lựa tắt diệt sau đó lại đi vào lần này đám người cũng coi là chân chính thấy được lựu đạn uy lực trước kia kiểm tra lựu đạn chỉ là cảm giác cái này lựu đạn uy lực thực lợi hại, nếu là có thể nổ đến trên thân người, nhất định có thể đem người nổ chết. Nhưng bây giờ bọn hắn nhìn tận mắt toàn bộ thổ địa đều bị cắt lên trời, một đám binh sĩ đều biến thành huyết đủ. Lúc này mới triệt để minh bạch lựu đạn uy lực đến cùng là đến cỡ nào khủng bố. Từ những cái kia quỷ trên mặt đất đầu hàng đột quyết binh sĩ trên thân liền có thể nhìn ra đây cũng không phải là một cái cấp độ bên trên chiến tranh rồi. Nghe được trưởng Tôn Vô Kỵ nhắc nhở, Lý Thế Dân cũng là yên lặng đã ngừng lại bước chân. Lựu đạn nổ tung uy lực, hắn cũng là lòng còn sợ hãi, tự nhiên không dám hướng về phía trước. Vạn nhất thật có cái nào một quả lựu đạn không có nổ tung, hiện tại đột nhiên nổ tung đi ra vậy mình chẳng phải là cũng muốn hải cốt không còn bất quá một giây sau lý thế dân nhìn đến quân doanh phương hướng tựa hồ là phát hiện cái gì chỉ thấy được quân doanh cửa chính một cái chết không nhắm mắt đầu rơi trên mặt đất trên mặt đều là vết máu bất quá nhìn đến hắn tóc nên là một cái người là quyết người đến dập lửa thuận tiện đem cái đầu kia cho chấm lấy tới lý thế dân con mắt gắt gao nhìn chằm chằm viên kia đầu lâu, lâu cái kia một đôi quen thuộc con mắt hắn đã là nhận ra đây là người nào rất nhanh liền có từng đám binh sĩ tiến lên giúp đỡ lý thế dân đem đầu lâu ông trở về còn lại binh sĩ liền tranh thủ thời gian xông đi vào dập lửa. Lý Thế Dân cũng không nhàn rỗi, đầu lâu buồn nôn cùng bẩn trực tiếp đưa tay bắt lấy đầu lâu tóc, cẩn thận quan sát một phen. lập tức phát ra kịch liệt tiếng cười. ha ha ha, hiệt lợi khả hãn chết rồi. nhìn đến đây tư thái là sống sở sợ bị nổ chết. đây lão suốt sinh đầu sát thực cứng rắn a, liều đạn đều không cho hắn nổ nát vụn. ha ha ha ha, hiệt lợi khả hãn đã chết. đột quyết tất diệt. Lý Thế Dân từng tiếng cười to cũng dẫn tới đông đảo đám đại thần đều quay trung quanh tới, cẩn thận ngắm nghĩa trên mặt đất đầu lâu. đúng là hiền lợi khả hãn. ha ha ha ha, lợi khả hãn chết rồi, chúng ta cơ hội tới. Lần này chỉ sợ có thể không đánh mà thắng bắt lấy được quyết. Không sai, Thái tử điện hạ Lựu Đạn quả nhiên uy lực vô cùng, dù là hiệt lợi khả hãn cũng không được a. Bất quá hiệt lợi khả hãn cũng coi là vinh dự. Đúng thế, có thể chết tại Lựu Đạn phía dưới, hơn nữa còn là lịch sử đi lên lần đầu tiên. Ngày sau trên sử sách tất nhiên sẽ ghi chép, trên đội viên thứ nhất Lựu Đạn, lần đầu tiên lợi dụng Lựu Đạn chiến tranh, liền đem hiệt lợi khả hãn cho nổ chết. Ha ha ha. Trên mặt mọi người đều là lộ ra vui mừng. Trước đó mặc dù cũng vững tin hiệt lợi khả hãn không có khả năng còn có thể sống sót, nhưng là tại không có nhìn thấy hiệt lợi khả hãn thi thể trước đó, Tóm lại vẫn là có chút không yên lòng, đặc biệt là Lý Tính quét mắt đầu hàng đột quyết đám binh sĩ rất nhiều mắt. Hắn đó là dự phòng hiệt lợi khả hãn cũng chưa chết. Bây giờ hiệt lợi khả hãn đầu lâu liền tại bọn hắn trước mặt, tử tướng thê thảm. Cái kia chừng lớn đôi mắt đã đã chứng minh hắn không cam lòng cùng kiếp sợ. Lần này tử sĩ lập công cực lớn, đường diệt quyết ba người, đánh giết hiệt lợi khả hãn, vì nước lập xuống công lao hiển hách. Lý Thế Dân thần sắc nghiêm túc, trong miệng hét lớn, truy phong ba người vì đại đường hộ quốc hùng. Đợi lần này đột quyết triệt để hủy diệt, còn lại đường diệt quyết đều có thể một lần nữa đổi tên. Ban thưởng quốc tính, không sai. Họ Đường tên diệt quyết tử sĩ, tại đại đường khoảng chừng hơn trăm người nhiều đây hơn một trăm người tất cả đều là đột quyết xâm chiếm đại đường phụ nữ mà lưu lại hậu đại. Bọn hắn từng cái từ gian nan khốn khổ bên trong sống sót, đầu nhập biên cương, vì đó là diệt đột quyết, vì vậy bọn hắn cũng đều đặt tên là Đường diệt quyết, chỉ cần đột quyết bất diệt, bọn hắn đời đời con cháu đều sẽ gọi cái tên này. Cái này cũng vì để cho chính bọn hắn ghi nhớ đột quyết mang cho bọn hắn tổn thương. Lý Thế Dân âm thanh rơi xuống, ô, ô ô một trận tiếng nghẹn ngào cũng theo đó mà lên. Trong đám người có không ít binh sĩ đều là vụng trộm rơi suy nghĩ nước mắt, bọn hắn đều nhớ không rõ mình kiên trì đã bao nhiêu năm. bọn hắn chỉ biết mình gọi là đường diệt quyết, bọn hắn các huynh đệ kèm nhóm cũng đều gọi làm đường diệt quyết. Hiện tại bọn hắn cuối cùng thành công, bọn hắn ba cái huynh đệ rốt cuộc đem hiệt lợi khả hãn giết chết đột quyết cũng triệt để sẽ đi về phía hủy diệt. Một đêm này là vậy vì bận rộn một đêm đại đường giảng cứu người chết nghỉ ngơi đông đảo đám binh sĩ tại bên trong quân doanh không ngừng tìm lấy huynh đệ mình thi thể, cố gắng chắc vá, đem từng khối thịt nát cho ghép thành đến. Nhưng là trận này nổ tung thật sự là quá khốc liệt, mặc kệ bọn hắn như thế nào tìm kiếm, đây trên mặt đất chỉ có từng khối huyết đủ, bọn hắn căn bản liền vô pháp phân rõ. cuối cùng chỉ có thể để tù binh đột quyết binh sĩ với một cái to lớn hố. Tướng quân doanh bên trong tất cả huyết đục đều cho chôn ở trong hố. Một cái bia đá cũng là sừng sững tại đây. Lý Thế Dân cầm trong tay bảo kiếm, tự mình tại trên bia đá khắc xuống vài cái chữ to. "Đường diệt quyết, quốc chi hòn đá tảng, diệt quyết anh hùng." Đây đã là Lý Thế Dân cho bọn hắn lớn nhất tôn trọng. Sáng sớm hôm sau, thiên tài vừa tảng sáng, tất cả đại đường đám binh sĩ đều đã sớm điệu bò lên đứng lên, ánh mắt bên trong ra báo thù quan mang. Hôm nay, bọn hắn phải đi tiến đánh đột quyết vương thành. Triệt để diệt đột quyết. chế để đem đột quyết từ lịch sử bản đồ phía trên cho thanh trừ ra ngoài. Lý Thế Dân người mặc một thân màu đỏ thám si vu khải giáp, cầm trong tay một thanh bảo kiếm, ngồi tại lưng ngựa bên trên, giống như chiến thần đồng dạng liếc nhìn toàn trường. cả người trên thân càng là bộ phát ra một cỗ ngập trời khí thế. Hôm nay các vị theo chấm cùng nhau đập phá đột quyết vương thành. đập phá đột quyết vương thành. đập phá đột quyết vương thành. đập phá, phá đột quyết vương thành. tất cả đám binh sĩ cùng tiêu lên tiêu gạo thanh thế dung trời đây một mảnh tiếng vang trùng trùng điệp điệp tại toàn bộ bầu trời bên trong quanh quần đại đường đám binh sĩ khí thế liên miên, giống như muốn xông ra vươn tiêu. xuất phát. Lý Thế Dân giống to một tiếng, lập tức một mình đơn kỵ, hướng đến đột quyết vương thành buôn tập mà đi. Giết! Đông đảo đám binh sĩ theo sát đuổi theo. Thiên quân vạn mã, vạn mã buôn đẳng, trùng trùng điệp điệp, chấn toàn bộ thảo nguyên đại địa đều tại không ngừng rung động. Tiếng vó ngựa cộc cộc cậu vang lên không ngừng, giống như sẽ không ngừng đồng dạng, lao nhanh không ngừng, đột quét vương thành. Giờ phút này nơi đây bầu không khí cực kỳ nặng nề cùng cháy bỏng. Nguyên bản tại đây tụ hội nên có hiệt lợi khả hãn, còn có các bộ lạc thủ lĩnh. Ngày hôm nay lại là thiếu sót rất nhiều người. Nguyên bản có chừng mười mấy người. Nhưng liền đêm qua một đêm thời gian ít sáu cái đây không chỉ là ít sáu cái, vẫn là đột quyết cường thịnh nhất một nhóm kia bộ lạc thủ lĩnh không có. Hiện lợi tên ngu xuẩn kia, ta đã sớm khuyên hắn đường đi chịu chết, hắn nhất định phải mang theo trên thảo nguyên binh sĩ đi chịu chết. Đột lợi khả hãn một bộ vô cùng phẫn nộ bộ dáng, trong miệng hét lớn. Hắn là thật phẫn nộ, thật tức giận. Hiện lợi khả hãn làm sao lại có thể chết như vậy đâu? Chương 453. Đột quyết muôn cùng đảm. Chương 453. Đột quyết muôn cùng đảm. Hắn mang theo số lớn tinh nhuệ đầy đủ đều đã chết, còn có một bộ phận lớn đầy đủ đều đã đầu hàng đại đường. Hiện tại chúng ta quyết, nơi nào còn có một hồi trì được a. Đột lợi khả hãn năm đấm bóp chăm chú, trong mắt tỏa ra trùng tiên lửa giận. Hắn xác thực không thể gặp hiệt lợi đã hoàn hảo, vì vậy mới có thể phối hợp đại đường người đối nó ra tay. Mới có thể đem đại đường tử sĩ an bài đi vào. Chỉ là hắn vạn lần không ngờ, đại đường thực lực vậy mà lại có như thế khủng bố. Hiệt lợi khả hãn hôn qua thế, nhưng là mang đi dòng dã năm vạn người a, năm vạn trên thảo nguyên tinh nhuệ nhất kỵ binh đừng nhìn năm vạn người số lượng không nhiều bộ dáng. Nhưng đây năm vạn người đủ để cùng 10 vạn đại quân chống lại, thậm chí còn có thể chiến thắng, đây đã, đã chứng minh đây năm vạn người hàm kim lượng. nhưng cứ như vậy bọn hắn vẫn thua, hơn nữa còn là toàn quân bị diệt. Tiếp xuống đột quyết muốn lại chống cự đại đường, hoàn toàn không có một chút hy vọng. xác thực đột quyết trong tay còn có đại lượng binh sĩ, nhưng là bọn hắn đã không có minh hiếu, không có lương thảo, cũng không có lòng dạ. Khả hãn, đêm qua trở về binh sĩ từng cái đều gọi la hét thiên phạt, bọn hắn liền như là là giống như điên, hung hăng kể chúng ta không thể cùng đường quân chống lại. Dựa theo bọn hắn nói, đường quân có một loại vũ khí bí mật có thể đột nhiên nổ tung, với lại uy lực to lớn, đủ để đem toàn bộ đại địa cho là tung. hiện lợi khả hãn chính là như vậy bị nổ chết. hiện tại đường quân từng bước một hướng chúng ta mà đến không bao lâu chỉ sợ liền có thể chạy tới chúng ta phải làm gì a đây nên như thế nào chống cự a về phần bộ lạc thủ lĩnh lần này mới chính thức biết sợ từng cái người nhìn ta nhìn xem ngươi trong mắt đều là e ngại trước đó bọn hắn tự tin đó là bởi vì bọn hắn tin tưởng hiệt lợi còn sẽ mang theo đại quân diện đại đường bởi vì hiệt lợi khả hãn lần lượt mang theo bọn hắn thắng thậm chí dẫn bọn hắn tiến đánh đến trường an thành nhưng là cường đại như vậy hiệt lợi khả hãn tại đêm qua trực tiếp chết chết như vậy không minh bạch thậm chí dựa theo hắn trở về binh sĩ nói bọn hắn ngay cả lý thế dân mặt đều không nhìn thấy liền đã toàn quân bị diệt phanh đột lợi khả hãn một đấm trùng điệp đập vào trên mặt bàn không giữ chừng mắt liếp này một đám bộ lạc thủ lĩnh ban đầu nếu như các ngươi chịu nguyện ý ủng hộ ta nghe ta chỗ nào còn sẽ có hôm nay ta cũng đã sớm nói hiệt lợi khả hãn hắn đã giản nên hồ đồ rồi đáng ghét ta hiện tại các ngươi còn hỏi ta làm sao bây giờ chúng ta còn có thể làm sao đầu hàng a ngoại trừ đầu hàng chúng ta còn có thể làm cái gì nghe được đầu hàng hai chữ còn lại bộ lạc thủ lĩnh trên mặt đều là lộ ra vẻ chần chờ trong mắt cũng là có chút không cam lòng cũng không bỏ. Đây đây đều còn chưa bắt đầu đánh liền muốn đầu hàng. Chúng ta là không phải đầu hàng quá nhanh một chút. Có lẽ đêm qua chỉ là một cái trùng hợp đâu. Thật không phải người đường vũ khí bí mật, mà là lao thiên gia trừng phạt. Đúng thế, chúng ta đột quyết mạnh mẽ như vậy, chúng ta thủ hạ còn có hơn 20 vạn đại quân, trực tiếp đầu hàng. Không, không có khả năng, chúng ta còn có 20 vạn đại quân, chúng ta đủ để một trận chiến. Các bộ lạc các thủ lĩnh tự nhiên không cảm tâm, liền như vậy đầu hàng đại đường. Nếu như nói bọn hắn thật đánh không lại, quên đi nhưng là hiện tại tổn thất chỉ là hiện lợi khả hãn dẫn đầu cái kia năm vạn tinh nhuệ a chân chính đại bộ đội cũng không có xuất kích đâu bọn hắn còn có đầy đủ nhân thủ có thể chống cự ngớ ngẩn đột lợi khả hãn quát mắng một tiếng ghét bỏ lườn bọn họ một cái chúng ta đã không có đầy đủ lương thảo với lại lần này lý thế dân mang đến đại quân liên ít nha so với chúng ta nhân số còn muốn nhiều chúng ta đột quyết ưu thế là kỵ binh xuất chiến thủ thành đối với chúng ta đến nói mới là vô cùng bất lợi nhưng là dù là đột lợi khả hãn nói như vậy đông đảo các thủ lĩnh trên mặt vẫn như cũng là do dự bất định hiển nhiên cũng không tính đầu hàng có thể đương ra làm chủ nói vậy tại sao muốn đi cho người khác khi thần từ đâu trọng điểm đại đường là cái gì a đại đường đó là nhóm người mình bại tướng dưới tay kém chút liền vong quốc tại nhóm người mình trên tay hiện tại muốn cho bọn hắn đầu hàng làm sao có thể có thể a a nhìn đến đám người phản ứng đột lợi khả hãn cười lạnh một tiếng lắc đầu hắn còn có thể nói cái gì đó chắc không được đột quyết sẽ diệt vong có này một đám đồ đần làm sao lại thắng đâu đột nhiên đột lợi khả hãn đều hơi nhớ hiệt lợi khả hãn nếu như hiệt lợi khả hãn tại đây nói chắc hẳn cũng chỉ có thể lựa chọn đầu hàng Đại vương, đại vương không xong, đường quân đã nguy cấp, đang tại khiêu chiến. Có một sĩ binh vội vã chạy vào, lớn tiếng mở miệng nói ra. Nghe được tin tức này, đám người thần sắc lập tức giật mình. Làm sao biết đến nhanh như vậy đâu? Đi đi đi, nhanh triệu tập bộ lạc đám người giữ vững vương thành. Từng cái bộ lạc thủ lĩnh cũng là vội vã chạy ra ngoài. Bọn hắn muốn thủ thành, chỉ cần giữ vững Đột quyết Vương thành, đợi đến đường quân tối lui, bọn hắn vẫn như cũ có thể tại Đột quyết Xương Vương sừng bá. Nhìn qua đám người rời đi thân ảnh đột lợi khả hãn lại là chăm chú nắm mình nắm đấm. Một đám ngu xuẩn, nhất định phải cùng đường quân liều chết. Đây không phải chủ động cho đại đường một cái giết chúng ta con dân lấy cơ sao?" Trực tiếp đầu hắn nói, chỉ cần chúng ta có 20 vạn đại quân, thảo nguyên vẫn như cũng là chúng ta được quyết, chẳng qua là cùng lý thế dân xương thần thôi. Ai? Đột Lợi Khả Hãn thở dài một hơi, lộ ra vô cùng bất đắc dĩ. Cho tới nay hắn đều bị hiệt lợi khả hãn chỗ trên ép, cho nên mình bộ lạc binh sĩ cũng không nhiều. Hắn hy vọng là có thể đạt được những bộ lạc khác ủng hộ. Dạng này trong tay có 20 vạn đại quân liền có thể cùng đường quân đàm phán. Hết lần này tới lần khác đám người này nhất định phải đi chịu chết. Quả thực phá hư hắn trong lòng kế hoạch. Giờ phút này ngoài cửa thành đại đường binh sĩ tập kết từng cái sĩ khí tăng vọt nhìn đến đột quyết tường thành Thần sắc kích động đây chính là đột quyết vương thành tường thành đổi lại phổ thông đại đường bách tính khả năng cả một đời đều không nhìn thấy thậm chí nói đổi lại cái khác đại đường binh sĩ cả một đời khả năng cũng không nhìn thấy nhưng là bọn hắn lần này thấy được đồng thời bọn hắn đánh vào đến trên tường thành từng cái bộ lạc thủ lĩnh xuất hiện nhìn phía dưới nhìn chằm chằm đại đường đám binh sĩ sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi đại đường hoàng đế lý thế dân có tại có một tên bộ lạc thủ lĩnh lớn tiếng hét to một câu ngươi là người nào Lý Thế Dân cưới chiến mã hướng phía trước đi hai bước, có chút lầm đầu, mở miệng quát hỏi: Ta chính là gia nhã cái kia bộ lạc thủ lĩnh Lạp Khả Đa. Lạp Khả Đa, niên kỷ cũng khá lớn, tóc đều mang một chút hoa dâm. Vì vậy những năm này hắn cũng không có ra ngoài chinh chiến, trên cơ bản đều là đợi tại Thảo Nguyên Tọa Trấn hậu phương. Bất quá hắn cũng coi như có chút hy vọng. Chưa từng nghe qua, liền ngươi cũng xứng cùng chấm mở miệng nói chuyện. Lý Thế Dân ghét bỏ nổ một ngụm nước bọt, đem đột lợi khả hãn kêu đi ra, để hắn đến cùng chấm nói chuyện. Đột quyết duy nhất thừa nhận hai vị khả hãn đó là hiệt lợi khả hãn cùng đột lợi khả hãn. còn lại cũng chỉ là bộ lạc thủ lĩnh Lý Thế Dân ngạo mạn thái độ làm cho Lạp Khả Đa thần sắc cũng là cực kỳ khó coi với lại đột lợi còn muốn là đầu hàng hắn cũng không nguyện ý đầu hàng hảo hảo đối quyết vì sao muốn đầu hàng đầu hàng sẽ phải diệt quốc a diệt quốc mình chỗ nào còn sẽ có như vậy địa vị ngươi không cần còn hắn bây giờ ta là chủ sự ta là muốn cùng các ngươi đại đường hòa đàm Lạp Khả Đa lớn tiếng mở miệng chúng ta trận này trận chiến cũng đánh đã lâu là thời điểm nên thu tay lại năm đó chúng ta đánh tới Trường An Thành bên ngoài cũng tiếp nhận ngươi Lý Thế Dân hòa đàm bây giờ ngươi Lý Thế Dân cũng hẳn là tiếp nhận chúng ta hòa đàm Những lời này đi ra. Phúc. Lý Thế Dân cũng nhịn không được cười ra tiếng đùa gì thế? Mình Tân Tân khổ khổ chạy đến chính chiến, đều tại thảo nguyên chờ đợi hơn nửa năm thời gian. Trong nhà lão bà nhi tử đều không đi quản. Hiện tại thật vất vả đánh tới nhà ngươi dưới lầu, ngươi thế mà cùng chính mình nói hòa đàm. Làm sao có thể có thể? Vậy ngươi nói một chút ngươi muốn như thế nào đàm đâu? Lý Thế Dân cười nhẹ nhàng nhìn đến Lạm Khả Đa, giống như đùa với một cái đồ chơi đồng dạng. Các ngươi đột quyết bây giờ còn có thể cống hiến cho chấm cái gì đâu? Các ngươi ngay cả lương thảo cũng bị mất, lấy cái gì đổ vật đến cùng chấm tội? lý thế dân khỏe miệng lướt qua một tia khinh thường nụ cười lạp khả đa đúng không đến ngươi nói một chút chúng ta tự nhiên là có thể xuất ra đồ vật bất quá chúng ta cần kiểm kê cùng tính toán một phen lạp khả đa tự nhiên nhìn ra lý thế dân trên mặt trào phúng nhưng là thì tính sao đâu dù sao mình kéo dài thêm một ngày là một ngày không bằng ngày mai chúng ta tại cùng nhau trao đổi chúng ta đem chúng ta điều kiện lấy ra nghe được lời này lý thế dân càng là bật cười một tiếng hắn làm sao có thể có thể đăng cấp đột quyết một ngày thời gian chỉ là giữa lúc lý thế dân chuẩn bị mở miệng thời điểm Một bên lý tính lại là nhỏ giọng hướng về phía Lý Thế Dân nói ra, "Bệ hạ đột quyết nội thành còn có chỉ ít 20 vạn đại quân, tùy tiện công thành, tổn thất nặng nề. Đã đột quyết muốn kéo dài thời gian, không bằng liền đợi đến đi, đợi đến thái tử điện hạ tới. Chúng ta lựu đạn đã hao hết, cũng cần đợi đến thái tử điện hạ tới bổ sung lựu đạn." Nghe được những lời này, Lý Thế Dân con mắt lấp lóe, Hắn trong lòng đương nhiên là hy vọng tại Lý thừa cản đuổi tới trước đó đem đột quyết cho diệt, nhưng xác thực như là lý tính nói tới. Hiện tại đột quyết nội bộ chỉ ít còn có 20 vạn đại quân đâu. Trực tiếp công thành nói dù là thắng phía bên mình binh sĩ cũng muốn tổn thất nặng nề được không bù mất đi chấp liền cho các ngươi một lần cơ hội các ngươi trở về hảo hảo thanh toán một cái các ngươi đột quyết còn có cái gì đổ vận tất cả mọi người xây dựng cơ sở tạm thời lý thế dân ra lệnh một tiếng tất cả binh sĩ cũng bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời nhóm lửa nấu cơm tường thành bên trên lạp khả đa nhìn thấy một màn này cũng là thở dài một hơi ta nhìn cái này lý thế dân cũng biết chúng ta đột kích lợi hại không dám đem chúng ta bước qua áp xem ra hắn là sẽ tiếp nhận hòa đàm một bên một cái bộ lạc thủ lĩnh đồng ý nhẹ gật đầu đúng thế Đây liền có thể xác định, trước đó thiên phạt khả năng thật là lao thiên ra trừng phạt. Nếu là Đường Quân, quả thật có bậc này vũ khí, làm sao có thể có thể trả sẽ cùng chúng ta cùng đám đâu? Ha ha ha, dạng này nói, vậy chúng ta hòa đàm điều kiện có thể hơi giảm xuống một chút. Đúng, bây giờ chúng ta thiếu sót lương thực, đến lúc đó lại cùng đại đường đổi một chút lương thực. Ta cảm thấy có thể. Chương 454, có thể đổi Phong hảo. Chương 454, có thể đổi Phong hảo. Bãi cỏ ban đêm vô cùng sáng tỏ, treo thật cao trên bầu trời trong sáng minh nguyệt, chiếu sáng toàn bộ thảo nguyên. Tinh không ở chỗ này càng là phổ biến. Khắp bầu trời đều là lốn đa lún lún vô cùng mỹ lệ thỉnh thoảng tại cái kia thảo nguyên chỗ sâu sẽ truyền đến vài tiếng sói chu vì thảo nguyên tăng thêm mấy phần khủng bố giờ phút này đội quyết vương thành bên ngoài lại là vô cùng náo nhiệt lý thế dân một đoàn người đã ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời đám binh sĩ si mang lấy nồi sắt trong nồi hầm lấy đủ loại đồ ăn đồ ăn hương thơm phối hợp với cỏ xanh vị truyền đến mọi người bụng đều là ủ hộ cục réo lên không ngừng một bên lý thế dân vẫn như cũ mặc si vu khải giáp tại ánh trăng chiếu xuống si vu giáp trở nên đỏ tươi vô cùng giống như một đạo cờ xí lý thế dân nhìn phương xa tựa hồ là trường an thành phòng tướng trong đôi mắt tràn đầy tưởng niệm, bệ hạ, Lý tính chậm rãi đi tới, giẫm trên đồng cỏ, phát ra kết kết kết kết tiếng vang. Ân, Lý Thế Dân có chút quay đầu, nhìn về phía Lý tính, chợt phát hiện Lý tính đã là có đầu bạc, hơi có chút cảm khái nói ra. Dược sư, ngươi đều dài hơn tóc trắng. Ha ha ha ha, Lý Tĩnh lơ đễm, sảng khoái cười một tiếng, thần lớn tuổi, tự nhiên lớn đầu bạc, không giống bệ hạ, huyết khí trùng tiên, chính vào tráng niên. Ha ha ha, nghe Lý Tĩnh tuổi phồng, Lý Thế Dân cũng không nhịn được cười một tiếng, nắm chặt lại nắm đấm, chỉ cảm thấy tràn đầy lực lượng cảm giác. Bây giờ mình. sắp thực coi như đang trắng niên. Ngươi cũng không lớn, đi về nhà Hảo Hảo bảo dưỡng, lần này diện đứt quyết, lần sau cao cú lệ còn muốn dựa vào ngươi đâu. Lý Thế Dân vô vô lý tính bả vai, làm cổ Vũ. Phải. Lý Tính chắp tay, cái kia thần có thể nhất định phải Hảo Hảo bảo dưỡng một phen. Ha ha ha. Lý Thế Dân lại là cười một tiếng, lập tức nụ cười thu liễm, ánh mắt tiếp tục xem phương xa. Lần này chúng ta đi ra, nhưng cũng có hơn nửa năm, cũng không biết Trường An thành như thế nào. Ngươi nói, chớ là một cái hoàng đế, vậy mà đi ra như vậy lâu, phải chăng có chút thất trách. Nghe được lời này, Lý Tính sắc mặt cứng đờ. Hoài nghi nhìn thoáng qua Lý Thế Dân biểu lộ, chỉ thấy được Lý Thế Dân trong mắt tưởng niệm, cũng không có phát hiện cái khác thân xác. Trong lòng thoáng an tâm lại, kém chút coi là Lý Thế Dân đã phát hiện Trường An Thành loạn thành một bộ đâu. Giờ phút này, Lý tính cười ha ha thổi phồng nói, Bệ hạ đem quốc sự giao cho Thái tử, đây là tại rèn luyện Thái tử, bồi dưỡng hắn dám quốc năng lực. Từ xưa đến nay, có thể có bệ hạ như vậy ủy quyền thiết tử, sợ là không có. Đây đã chứng minh bệ hạ cái tia rộng lớn lòng dạ, cùng ho thất thân tình đồng hậu dậy đã về phần đi ra tiến đánh đột quyết đây càng là trọng yếu nhất đột quyết quanh năm xâm phạm đại đường nếu là không đem diệt, đại đường bách tính nhất định gặp tai họa vì đại đường bách tính vậy hạ tình nguyện bỏ hoàng cung an bình sinh hoạt cũng muốn tại trên thảo nguyên chém giết quả thật đáng giá người kính sợ dù là lao thần trong lòng đều cảm khái vậy hạ quả nhiên là thiên cổ nhất đế a chân chính đem bách tính để ở trong lòng ha ha ha ha ha. lý tính một phen vội phồng nghe được lý thế dân là cười ha ha vui không được chấm liền nữa thích nghe người nói chuyện lý thế dân một thanh ôm trầm lý tính bả vai không thèm để ý chút nào nói ra nhiều như vậy thần tử bên trong chỉ có ngươi cùng chấm nhất có khoảng cách cảm giác sợ chấm ra tay với ngươi vì vậy ngươi hiểu chuyện không được thiên hạ người đều gọi tụng quân thần lý Tĩnh, bây giờ tại chấm trước mặt linh ngọt Dược sư cảm nhận được đến ủy khuất ta lý thế dân cười nhẹ nhàng nhìn đến lý Tĩnh, giống như trò chuyện việc nhà đồng dạng nhưng lý Tĩnh thật sâu minh bạch đây căn bản cũng không phải là làm nhảm việc nhà đây mẹ nó là thăm dò a mẹ hoàng đế cũng không phải là đồ tốt phàm là mình có chút công lao liền muốn bắt đầu thăm dò đi lên sợ đây sợ cái kia cả mình ngâm nớp lo sợ đây ủy khuất cái gì lý tĩnh ra vẻ nghi hoặc nhìn đến lý thế dân có thể tại trước mặt bệ hạ tán dương bệ hạ đây là bao nhiêu người hâm mộ không đến sự tình a về phần bệ hạ nói khoảng cách cảm giác đây chỉ là quân thần giữa khoảng cách thần thật sâu minh bạch mình địa vị vì vậy cùng bệ hạ giữa đương nhiên là có to lớn khoảng cách không dám vượt qua lao hoạt đầu. lý thế dân lắc đầu cười cười buông lòng ra lý tĩnh trông có đôi khi rất tức giận ngươi đối với chấm sợ hãi nhưng có đôi khi đi lại thật thích người sợ hãi dù sao trông có đôi khi xác thực sẽ làm khó bệ hạ lần này tiến đánh thảo nguyên lão thần có thể không có công lao à công lao này không phải ngại đó là thái tử lao thần liền một điểm khổ lao a lý tính mặt đầy đắng chắc nhìn đến lý thế dân một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng đi chấm liền cảm khái một chút mà thôi lý thế dân chừng mắt liếc lý tính cũng không phải để ngươi lại đi tự ô nói giống như ngươi tự ô hữu dụng một cái mỗi lần lập điểm công lao sẽ để cho thủ hạ người báo cáo ngươi chiếm cứ tài bảo cả người khác đều tin đồng dạng lý thế dân liếc mắt nói sang chuyện khác ngày mai thừa càn liền có thể đến đi vâng dựa theo lộ trình ngày mai thái tử điện hạ liền có thể chống đỡ đạn lý tính gật đầu chờ ngày mai đàm phán thất bại liền bắt đầu công thành thời gian quá lâu chúng ta nên trở về đi qua năm ngươi cũng nhớ ngươi ra khuê nữa đi lý thế dân nhìn đến phương xa lẩm bẩm nói chấm ngược lại là muốn hoàng hậu a hoàng cung đại nội cam lộ điện bên trong thái hoàng thái hậu thiên mệnh thái thượng hoàng tiến công thảo nguyên căn cứ tin tức chuyển đến bây giờ đã diệt hồi hột khiết đan cùng tiết duyên đà sắp cùng diệt quyết thái thượng hoàng tụ hợp thiên mệnh thái thượng hoàng quả nhiên người mang thiên mệnh tiến đánh thảo nguyên mới chỉ là dùng mấy ngày đi đường thời gian bây giờ đã thu nạp mấy chục vạn thảo nguyên binh sĩ nhưng dù sao thiên mệnh thái thượng hoàng đã tạo phản Hắn cùng diện quyết thái thượng hoàng gặp nhau sẽ hay không phát sinh chinh chiến cũng không quá xác định. Chúng ta là không phải truyền tin tức quá khứ, để Diệt Quyết Thái Thượng Hoàng biết được. Có một đại thần cung kính hướng đến Trưởng Tôn Vô Cấu mở miệng. Không cần. Trưởng Tôn Vô Cấu con mắt cũng không khiêng, trực tiếp cự tuyệt nói. Thừa can không biết đi động tay, an tâm chính là, không cần phải để ý đến bọn hắn, để bọn hắn đánh lấy. Đúng, có một chuyện, các ngươi phải chú ý một phen, đây là gần đây trọng yếu nhất sự tình. Sự tình gì? Đông đạo đại thần đều là nghi hoặc nhìn về phía Trưởng Tôn Vô Cấu. Còn có chuyện gì so Thiên Mệnh Thái Thượng Hoàng cùng Diệt Quyết Thái Thượng Hoàng gặp nhau còn đại sao? Đột quyết muốn diệt, Diệt Quyết Thái Thượng Hoàng danh hiệu cũng không cần phải. các ngươi còn muốn một cái mặt khác danh hiệu, sau đó lập tức lên đường, tiến về thảo nguyên, chờ diện quyết thái thượng hoàng diệt thảo nguyên sau đó, liền có thể tuyên đọc thánh chỉ. trường tôn vô cấu âm thanh có chút bình đạo. nhưng đông đảo đám đại thần đều là nhãn tình sáng lên, thậm chí lộ ra nụ cười. đúng vậy a, đột quyết đều phải diện lại có diện quyết thái thượng hoàng danh hiệu cũng không đúng, là đến đổi một cái tên. hoa tại diện quyết thái thượng hoàng diệt đột quyết sau đó lại tuyên chỉ, đây cũng quá khoa trương. ta thích, ta liền nữa thích thái hoàng thái hậu phách lối như vậy bộ dáng. thái hoàng thái hậu đã đều phải truyền chỉ cho bệ hạ, truyền chỉ cho diện quyết thái thượng hoàng. không bằng lại thêm một đạo ý chỉ có một đại thần mở miệng a trưởng tôn vô cấu lông mày níu lại nghi hoặc nhìn đến người này vì sao ý chỉ thảo nguyên vừa diệt tự nhiên cần phải có người quản lý khống chế không bằng mệnh diệt quyết thái thượng hoàng thống Linh thảo nguyên 5 năm 5 năm sau đó trở lại còn lại tướng lĩnh có thể sớm khải hoàn hồi chiều, vì bọn họ khánh công vừa dứt lời phúc một trận tiếng cười chính là vang lên đứng lên hoa ngươi thật là quá tàn nhẫn ta thích thái hoàng thái hậu ta cảm thấy cái này có thể làm một đợt không sai đây không làm ngu sao mà không làm có thể thử một lần đối với hoa chú ý này hay không bằng liền cho diện quyết thái thượng hoàng đội thành trấn bắc thái thượng hoàng mệnh hắn chấn áp phương bắc có thể đồng ý đồng ý đám đại thần từng cái gật đầu thần sắc kích động bỏ xuống tất cả mọi người mình đi ra ngoài đánh trận đánh đánh hơn nửa năm hiện tại thắng liền muốn trở về không có cửa đâu có thể trưởng tôn vô cấu trong mắt cũng là hiện lên mỉm cười nhẹ gật đầu có thể liền như vậy làm a về phần truyền chỉ sự tình trưởng tôn vô cấu như mày lộ ra có chút do dự mà đông đảo đám đại thần cũng đồng dạng lâm vào xoắn xuýt bên trong cho lý thế dân đi truyền chỉ cũng không phải một chuyện tốt mặc dù có thể nhìn đến lý thế dân trận mắt hốc mồm biểu lộ nhưng cũng muốn tiếp nhận lý thế dân lựa giận làm không cẩn thận liền có thể trực tiếp bị lý thế dân nhắc đau chém hô trường tôn vô cấu thật dài thở ra một hơi đến không bằng để cho trường lạc đi thôi lời vừa nói ra đông đảo đám đại thần con mắt đều là sáng lên đúng à để trường lạc công chúa tiến về bệ hạ tất nhiên sẽ không xảy ra giận đối với trường lạc công chúa độc thủ không phải bệ hạ là diệt quyết thái thượng hoàng đúng tối nay đó là trấn bắt thái thượng hoàng ta cảm thấy trường lạc công chúa đề nghị có thể nhưng chỉ phái một cái công chúa quá khứ chỉ sợ có chút không ổn không bằng đem ngũ hoàng tử cũng dẫn đi đúng trên danh nghĩa ngũ hoàng tử lý hữu tiến về tuyên chỉ, trên thực tế từ trường lạc công chúa đến quản sự miễn cho ngũ hoàng tử chạy trốn lại nói hoàng trưởng tôn đều là hoàng đế ngũ hoàng tử vẫn là ngũ hoàng tử sao đây không tốt lắm đâu ta cảm thấy rất tốt cũng không thể cho hắn phong cái vương ra a cũng thế bằng cái gì cho hắn phong vương ra liền thành thành thật thật làm cái hoàng tử a phúc hoàng tử sau đó hoàng đế là hắn chất tử hắn là hoàng tử ha ha ha ha ha Xuyệt, đừng cười có người thấy được trưởng tôn vô cấu sắc mặt có chút không thích, nhỏ giọng nhắc nhở một câu đi qua đám đại thần nhắc nhở. trưởng tôn vô cấu cũng kịp phản ứng, còn chưa cho lý hưu phong cái vương vị đâu. bất quá tính toán ra, lý hưu cũng là thuần bị lý thừa càn lợi dụng, nhưng cũng là bởi vì hắn lương tâm cực kỳ nói, mẹ, phàm là hắn thông minh một chút, làm người tốt, lý thừa càn như thế nào lợi dụng hắn, cho nên mình nhi tử thoát đi trường an thành, lý hưu cũng là hung thủ một trong. trưởng tôn vô cấu suy nghĩ một phen, khẽ gật đầu, có thể, bất quá mở nhi đều là hoàng đế, lại để cho phù hộ nhi làm hoàng tử cũng có chút không ổn cho hắn phong vương cũng không trở thành phong cái tức đi huyện nam vừa vặn trưởng tôn vô cấu cười cười lại tựa hầu nghĩ tới điều gì lắc đầu được rồi vẫn là muốn cho âm phi một điểm mặt mũi tiếp tục làm hoàng tử đi chờ bệ hạ khu khụ để diện quyết thái thượng hoàng mình muốn đi lý thế dân hậu cung phi tần quan hệ kỳ thực đều vẫn được chủ yếu trưởng tôn vô cấu rộng lượng nàng phong lý hữu vì huyện nam vô duyên vô cớ đắc tội âm phi không cần thiết chương 455. đột lợi khả hãn bạo nộ chương bốn đột lợi khả hãn bạo nộ Đột quyết vương thành bên trong đêm đã khuya đột lợi Khả Hãn lại một lần nữa đi theo các bộ lạc thủ lĩnh tập hợp một chỗ. Hòa Đàm, cùng Lý Thế Dân Hòa Đàm. Ha ha ha ha, ngươi là rừng mua ta. Đột nhiên rơi xuống Khả Hãn một phát bắt được Lạp Khả Đa cổ áo, thân sắc cực kỳ nghiêm túc cùng phẫn nộ, hung thần bộ dáng, phảng phất muốn đem Lạp Khả Đa một cái cho nuốt vào đồng dạng. Chúng ta đột quyết còn có thể cho Lý Thế Dân thứ gì? Hắn đều tiến đánh đến vương thành phía dưới, ngươi cho là hắn còn có tất yếu Hòa Đàm sao? Ngươi cho rằng hắn quả thật nghe ngươi lời nói, ngươi cho rằng hắn sợ Quyết? Phàm là hắn sợ Quyết, hắn còn có thể một đường tiến đánh đến nơi đây. quốc cùng quốc chiến tranh ngươi tờ mở coi là đó là nhà tròi đâu hòa đàm là được rồi có thể diệt chúng ta người ta dựa vào cái gì cùng ngươi chọn hòa đàm lạp khả đa tự nhiên là tức giận không thôi lấy tay nắm lấy đột lợi khả hãn cánh tay muốn đem đời ra nhưng đem hết toàn lực cũng không có cách nào lý thế dân đều đã đồng ý ngươi ở chỗ này nói cái gì ngớ ngẩn đột lợi khả hãn trực tiếp một tay lấy lạp khả đa cho đạp đổ trên mặt đất giống như nhìn đến một cái thiểu năng trí tuệ đồng dạng nhìn đến lạp khả đa tức giận quát lý thế dân đồng ý hòa đàm đó là bởi vì hắn đang đợi đại đường thái tử lý thừa Ngươi cho rằng hắn vì sao đồng ý a? Hắn chỉ là không nỡ dùng đại đường tướng sĩ liều mạc thôi. Còn có ngươi nói thiên phạt, làm sao có thể có thể có thiên phạt, nhất định là đại đường vũ khí bí mật. Chỉ là trước đó khả năng đã sử dụng hết, hắn đang đợi lý thừa cản đưa tới cho hắn thôi. Ngươi đúng là ngu xuẩn, đột quyết đó là chôn vùi tại các ngươi loại này trong tay người. Cùng các ngươi, ta đã không có lời nào có thể nói. Ta sẽ mang theo ta bộ lạc con dân, đầu hàng đại đường. Các ngươi tiếp tục cùng nói đi. Ngớ ngẩn. Đột Lợi Khả Han Hung giữ trừng đám người liếc mắt, hơi vung tay, trực tiếp nhanh chân rời đi. Nhìn thấy đột lợi rời đi, đám người sắc mặt đều là biến đổi, bị hắn chỉ vào cái mũi mắng, tự nhiên là trong lòng khó chịu. Trọng điểm đột lợi khả hắn nói mình muốn đi đầu hàng đây chính là vấn đề. T, đột lợi đi đầu hàng, hắn sẽ không phải chủ động mở cửa thành ra, phóng đại người đường vào đi. Hừ, nói không chính xác, tên ngu xuẩn kia, còn tưởng rằng mình rất lợi hại đâu. Hắn nếu là quả thật lợi hại, sao lại bị Hiệt Lợi Khả hắn áp chế lâu như vậy? Cũng không a, hắn cho là hắn là ai đâu, còn muốn lôi kéo chúng ta đầu hàng. Hảo Hảo Vương không thích đáng, nhất định phải đi cho đại đường làm chó. Bất quá, chúng ta vẫn là phái một số người đi cổng thành trông coi. miễn cho đột lợi trực tiếp mở cửa thành ra thả đường quân tiến đến đúng không sai mọi người sắc mặt nghiêm túc đứng lên hiện tại là cùng đàm thời điểm chốc lát đột lợi khả hãn đem cửa thành mở ra vậy liền không có hòa đàm cơ hội sau một lát đột lợi khả hãn vương đỉnh. số lớn a xử na bộ lạc con dân tập kết tại đây chư vị hiện lợi khả hãn là thằng ngu hắn chết nhưng thảo nguyên cũng bởi vì hắn nên đón to lớn nguy cơ còn lại bộ lạc thủ lĩnh từng cái cũng đều là ngu xuẩn bọn hắn vậy mà nghĩ đến cùng đại đường hòa đàm các ngươi cảm thấy chúng ta nên cùng đại đường hòa đàm sao đột lợi khả han rít lên một tiếng khí thế hùng hổ nhìn đến đám người lớn tiếng quát hỏi không nên không nên không nên đám người không chút do dự lớn tiếng gào thét sắc mặt cương nghị cho dù là lao nhân vẫn là tiểu hài đều là lớn tiếng kêu gào trong mắt tràn đầy kiên định đúng đột lợi khả hãn trùng điểm gật đầu hòa đàm là khó nhất hoa đàm chỉ có thể trúng đường quân nhu kế để cho chúng ta đột quyết tổn thất càng nhiều tộc nhân vì vậy ta dự định mang theo các ngươi trực tiếp đầu hàng đại đường các ngươi có thể nguyện đi theo ta cùng nhau Giết. có người lớn tiếng gieo họ một tiếng lại phát hiện có chút không thích hợp, âm thanh lập tức im bặt mà dừng đám người nháy máy mắt, một mặt mộng bức nhìn đến đột lợi khả hãn, mẹ nó, người không đồng ý hòa đàm, cũng là bởi vì ngươi muốn đầu hàng, vậy ngươi mới vừa còn cả nhiệt huyết sôi trào đám người còn tưởng rằng muốn đi liều chết đánh trận nữa nha, đại vương, ngươi nói là đầu hàng, có người cẩn thận cẩn thận hướng đến đột lợi khả hãn hỏi, không tệ, đột lợi khả hãn trùng điệp gật đầu, ta sẽ không hại các ngươi, cũng sẽ không lừa gạt các ngươi, lần này bởi vì hiệt lợi khả hãn tên ngu xuẩn kia, dẫn đến chúng ta đột quyết muốn diệt quốc, bây giờ chúng ta đều không có đầy đủ lương thực, như thế nào cùng đại đường đi đánh tới cuối cùng cũng chỉ có tử vong đột quyết binh sĩ không sợ tử vong nhưng không thể cộng tử chúng ta dựa vào cái gì muốn vì hiện lợi khả hãng tên ngu xuẩn kia hành vi đi mua đơn chúng ta con cháu dựa vào cái gì liền muốn đi khi người khác nô lệ vì vậy ta muốn dẫn lấy các ngươi đầu hàng mang các ngươi sống sót dạng này chúng ta tộc đàn mới có thể tiếp tục xuống dưới ta không phải tham sống sợ chết người nhiều năm như vậy các ngươi cũng hiểu biết ta là người ta chỉ là muốn mang theo tộc nhân sống sót nếu là có người không nguyện ý đều có thể lưu lại liều chết nguyện ý liền đứng ra theo ta đi Từ đột lợi khả hãn thoại thuật bên trong liền có thể nhìn ra hắn xác thực không quá sẽ thu nạp nhân tâm, phân tích lợi và hại năng lực cũng không quá đi. May mắn, đây là đột lợi khả hãn mình bộ lạc. Dù là có hiệt lợi khả hãn người, cũng phần lớn đều là phổ thông mục dân. Trên cơ bản tinh nhuệ đều bị hiệt lợi khả hãn mang đi ra ngoài bị liều đạn nổ chết. Hô. Thuộc về hiệt lợi khả hãn đây một nhóm người, ngươi nhìn ta nhìn xem ngươi, bọn hắn vương chết rồi, đã không có sinh tồn năng lực. Hiện tại bọn hắn đi theo là đột lợi khả hãn, bọn hắn tự nhiên hy vọng có thể sinh tồn được. Giờ phút này cũng là không chút do dự mở miệng, nguyện ý. chúng ta nguyện ý đi theo đại vương đúng chúng ta đi theo đại vương đại vương không phải tham sống sợ chết người chúng ta tin tưởng đại vương đám người mở miệng tự nhiên cũng dẫn động những người khác chúng ta cũng nguyện ý đầu hàng liền đầu hàng đúng đồng dạng cũng có một bộ phận người yên lặng lui hai bước hiển nhiên gia quốc tình hoài để bọn hắn không thể cứ như vậy đầu hàng đều còn không có đánh liền trực tiếp đầu hàng dựa vào cái gì đại vương đầu hàng sau đó cũng không phải là nô lệ có thể vượt qua ngày tốt lành sao có một sĩ binh mở miệng hướng đến đột lợi khả hắn hỏi có thể đột lợi khả hãn trùng điệp gật đầu lý thế dân đáp ứng ta sẽ cho ta một mảnh thổ địa chúng ta có thể vượt qua ngày tốt lành không cần lại đứng trước sinh tử hắn là đại đường hoàng hắn không biết lừa gạt ta ta là các ngươi vương ta cũng sẽ không lừa gạt các ngươi đại vương ta hải tử cùng nữ nhân lựa chọn đi theo đại vương nhưng ta không được ta muốn đi cùng đại đường người liệu chết binh sĩ kia trùng điệp gật đầu chỉ là trong mắt tràn đầy kiên trì nghiêm túc nhìn đến đột lợi khả hãn nói ra ngớ ngẩn đột lợi khả hãn chừng thứ nhắc mắt nhanh chân đi đến hắn trước mặt quát, ngươi liệu chết ngươi chết ngươi nhi tử cùng nữ nhân lưu cho ta chiếu cố sao ta có thể chiếu cố đến mỗi người sao bọn hắn nếu là bị người khi dễ nữa nha ngu xuẩn người đương nhiên phải sống thủ hộ bọn hắn phanh một giây sau đột lợi khả hãn một cái cổ tay chặt liền chặt đến binh sĩ trên cổ đem kích choáng đi qua trực tiếp mang đi không đầu hàng cũng cho lão tử đầu hàng người nữ nhân cùng hải tử mình đi thủ hộ tất cả mọi người theo bản vương cùng nhau ra khỏi thành đầu hàng là cổng thành đột lợi khả hãn mang theo bộ lạc đám người vừa đạp vào đường phố liền thấy số lớn đám binh sĩ tập kết từng cái tay nâng lửa cháy đi đem cửa thành chiếu sáng vô cùng lạp khả đa mấy cái bộ lạc các thủ lĩnh đều là sắc mặt lạnh lùng nhìn đến đột lợi khả hãn đột lợi ngươi là thảo nguyên khả hãn ngươi ha có thể đầu hàng lạp khả đa hét lớn một tiếng ngươi giờ phút này ra khỏi thành ngươi là muốn đem thảo nguyên đưa cho đại đường sao ngươi xứng đáng ngươi thân phận sao lan ngươi trái trứng ngươi kéo cái gì con bê đâu cho ngươi mặt mũi các ngươi đám này đều là đi theo hiệt lợi khả hãn người các ngươi có thể nghe ta lời nói đột lợi khả hãn trực tiếp phá mắng lao tử để cho các ngươi đi tiến đánh đại đường các ngươi không chịu nhất định phải nghe hiện lợi cái tia nhất định phải khi ô quý. Sau đó hiện lợi cái kia đồ đần muốn đi tiến đánh đại đường, ta để ngươi nhóm đừng đi, đừng đi, đồ chơi kia nhất định phải đi, đem mệnh đưa không có. Các ngươi có thể nghe qua ta nói. Hiện tại, Hoa Đàm chỉ là đại đường đồ thành lấy cớ, các ngươi cũng không nghe ta nói, phải cứ cùng đám. Các ngươi không nghe liền không nghe, lão tử muốn dẫn lấy bộ lạc con dân sống sót. Ai ngăn ai chết một, Đột Lợi Khả hãn hét to, trên thân lập tức tăng vọt ra cường đại chiến ý, một cỗ sát khí càng là đập vào mặt, làm lòng người thấy sợ hãi. Lập Khả đã nuốt một ngụm nước bọt, Đột Lợi Khả hãn thực lực mọi người đều biết, cực kỳ cường ngạnh, bằng không thì cũng không có khả năng lên làm Khả hãn. Nhưng nhưng ngươi mở cửa thành đại đường người chẳng phải tấn công vào đến chúng ta đột quyết liền không có trời mới biết ngươi có phải hay không cùng đại đường hợp tác muốn tiêu diệt chúng ta ngu xuẩn đột lợi khả hãn lại là một tiếng giận mắng nếu là ta cùng đại đường hợp tác ta có cần phải ngay trước các ngươi trước mặt thuyết phục các ngươi đầu hàng ta trực tiếp thừa dịp đường quân công thành thời điểm mang theo tâm phúc trong thành đem đại môn mở ra các ngươi không sẽ chết ngươi ngu xuẩn không đốc ngươi đây cũng không nghĩ đến lấy ngươi loại này ngu xuẩn đầu óc, ngươi lại muốn lấy cùng đại đường đi hòa đàm chết cười lão tử các ngươi nhìn thấy không các ngươi khẳng định muốn đi theo loại này ngu xuẩn sao đi theo hắn chỉ có một con đường chết. Đột lợi khả Hãn một tiếng cười nhạo, để lạp khả đa sau lưng đông đảo đám binh sĩ cũng đều có chút do dự đứng lên. xác thực, mới vừa lạp khả đa thủ lĩnh biểu hiện là có chút quá ngu xuẩn đơn giản như vậy đạo lý thế mà đều không rõ đột lợi khả Hãn nếu là thật sự yếu hại độ quyết, không cần thiết dòng trống khua chiêng đầu hàng, trộm đạo phía sau đến nhất đau, ai đều gánh không được. thủ lĩnh, đột lợi khả Hãn nói có thể là đúng. có còn nhỏ âm thanh lẩm bẩm một câu. đánh rắm." lạp khả đa sắc mặt nhất thời tối sầm lại. mẹ, lúc nào đột lợi miệng tốt như vậy, còn có thể lắc lương người, chính ngươi muốn đầu hàng. đừng cổ động ta người ngươi không muốn làm người nội quyết ngươi muốn làm phản tặc ngươi liền đi tránh ra đột lợi khả hãn khinh thường nhìn thoáng qua lạp khả đa mang theo bộ lạc tộc nhân bước nhanh đến phía trước lạp khả đa thấy thế do dự một chút vẫn là yên lặng lui qua một bên nhưng hắn vẫn là không có cam lòng quát tất cả mọi người đều nhìn kỹ nếu là đột lợi muốn phá hư cửa thành trực tiếp ngay tại chỗ giết chết đột lợi khả hãn khinh thường cười một tiếng nhìn sang lạp khả đa đám binh sĩ phúc thử ngươi những người này còn chưa đủ ta đánh sau đó đột quyết vương thành cửa thành chậm rãi mở ra kết kết. Chương 456. Phụ hoàng ăn tiên đan a đại chương, chương 456, phụ hoàng ăn tiên đan a đại Trương Không tốt, đột quyết đột kích. Nhanh, nhanh đi bẩm báo bệ hạ. Tốt tốt tốt, Ồ ồ Đường quân trong quân doanh, một trận tiếng kèn vang lên. Tất cả đám binh sĩ đều là bỗng nhiên bỏ lên đứng lên, cầm lấy một bên vũ khí liền xông ra liều trại. Trên thảo nguyên ban đêm đã bắt đầu rét lạnh đứng lên. Gió lạnh thổi mặt, nguyên bản có chút buồn ngủ đông đảo binh sĩ, cũng đều là tỉnh táo lại. Tình huống như thế nào? Lý Thế Dân đồng dạng từ lều vải bên trong đi ra, mặc xi giáp, cao mày qua hỏi. Bệ hạ có tham tử phát hiện đột quyết đến một nhóm lớn người, Lý Tinh thần sắc nghiêm túc, bất quá, ta vừa nhìn thoáng qua, đột quyết cũng không cưỡi chiến mã, mà là đi tới, tựa hồ không phải đến đánh lén bộ dáng. Nghe vậy, Lý Thế Dân cũng là những mày, trong mắt lóe lên một tia hoài nghi, không phải đến đánh lén, chẳng lẽ lại là tìm tới hàng? Lắc đầu đến cùng là nguyên nhân gì, chỉ cần đi qua nhìn một chút liền biết rồi. Bên ngoài trại lính đột lợi khả hãn mang theo mình tộc nhân nhanh chân mà đến, hắn cũng không có kỵ chiến ngựa Một mặt là sợ Lý Thế Dân hiểu lầm, một mặt khác cũng coi là hắn cho đột quyết một điểm công hiến. xa xa. khi nhìn đến đại đường quân doanh sau đó, hắn liền dừng bước, không có tiếp tục tiến lên. Ta là đột quyết đột lợi khả hãn, ta là tới đầu hàng, mong rằng bẩm báo một cái. Đột lợi khả hãn cực kỳ khách khí, cho dù là đối mặt bên ngoài trại lính tuần tra binh sĩ. Ha ha ha ha! Cười to một tiếng chuyển đến. Lý Thế Dân nhanh chân từ quân doanh bên trong đi ra, nhìn thoáng qua đột lợi khả hãn, lại liếc mắt nhìn sau người đội ngũ. Lông mày lập tức về một cái, giống như cười mà không phải cười nhìn đến đột lợi khả hãn. Làm sao lại ngươi đi ra? Ai? Đột lợi khả hãn thở dài một hơi, ra vẻ một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, nhìn đến Lý Thế Dân. Khải bẩm Đại Đường Hoàng đế bệ hạ, đột quyết bên trong, lấy làm khả đa dẫn đầu mấy người không nguyện ý đầu hàng, mà ta cùng ta tộc nhân tâm hướng Đại Đường, vì vậy trong đêm đến đây đầu hàng. Chúng ta cũng không muốn cùng đàm, chúng ta muốn trở thành Đại Đường con dân. Mong rằng Đại Đường Hoàng đế bệ hạ cho phép. Nói đến đột lợi khả hãn chính là trực tiếp quỳ trên mặt đất, lộ ra vô cùng thành thần. Nhìn đến đột lợi khả hãn như vậy, bốn phía trong mắt mọi người đều là hiện lên một tia kinh ngạc. Bây giờ hòa đàm nói, hắn vẫn như cũng là có thể khi đột quyết vương, có vương vị không làm, nhất định phải đến Đại Đường khi thần tử, quả nhiên là làm cho người kinh ngạc đương nhiên. như phòng huyền linh đám người chỉ có thể cảm thán đột lợi khả hãn không phải một cái đơn giản người bọn hắn cũng biết hoa đàm chỉ là kéo dài kế sách vì chỉ là chờ đợi lý thừa cản đến đợi đến lý thừa cản sau khi đến đó chính là phá thành thời điểm đột lợi khả hãn có thể sớm tìm tới hàng có thể thấy được hắn là sức quan sát là vậy hắn nhạy cảm hô lý thế dân thở ra một hơi thật dài đến đối với đột lợi khả hãn mấy cái đeo lấy mình tộc nhân tới đầu hàng lý thế dân là có chút không hài lòng nhưng tâm tình cũng khá chỉ đây là đột quyết khả hãn đầu hàng chờ mình nhi tử tới cũng coi là mặt giải nghĩ tới đây lý thế dân lộ ra nụ cười tiến lên một bước đem đột lợi khả hãn cho giúp đỡ đứng lên khách khí nói ra ha ha đã ngươi tâm hướng đại đường chấm tự nhiên là nguyện ý tiếp nhận ngươi theo lời ngươi nói ngươi tộc nhân ngày sau đó là đại đường con dân chờ lần này chiến dịch kết thúc chấm cho bọn hắn an bài chỗ về phần ngươi chấm tạm thời phong ngươi làm trấn bắc đại tướng quân thống lĩnh ngươi bộ hạng còn lại đợi ngày sau bàn lại ngươi xem coi thế nào lý thế dân cười tủm tỉm nhìn đến đột lợi khả hãn đột lợi khả hãn nơi nào sẽ tự tuyệt hắn đều lựa chọn đầu hàng lý thế dân tự nhiên muốn nghe theo lý thế dân nói tạm thời an ổn xuống lại nhìn sau này thần nghe bệ hạ đột lợi khả hãn cung kính hướng đến lý thế dân cuối đầu ngược lại là ra dáng hiển nhiên là đi qua luyện tập ha, ha ha ha ha ha lý thế dân phát ra cười to một tiếng vì đột lợi khả hãn hiểu chuyện mà cảm thấy hài lòng lập tức lý thế dân chính là nhìn về phía đột lợi khả hãn sau lương tộc đàn bệ hạ ta lần này tổng cộng mang đến 6 vạn tộc nhân trong đó binh sĩ hai vạn người đột lợi khả hãn cũng là vì lý thế dân giới thiệu bản thân tình huống các ngươi còn thất thần làm gì còn không bái kiến bệ hạ đột lợi khả hãn nhìn thấy đám người sững sờ đứng ở đằng kia lập tức đứng mày bất mãn quát Bái kiến đại đường hoàng đế bệ hạ. Đám người chắp tay hướng đến Lý Thế Dân tối đầu, quỳ xuống. Đột Lợi Khả Hãn lại là hét lớn một tiếng. Ba. Đám người không do dự, từng cái quỳ trên mặt đất, cung kính hướng đến Lý Thế Dân dập đầu một cái. Bái kiến bệ hạ. Nhìn thấy một màn này, Đột Lợi Khả Hãn hốc mắt lập tức là phù đầy nước mắt. Cái quỳ này, minh tộc đàn liền triệt để rời đi đỗ quyết, đầu hàng đại đường. Minh tộc đàn cũng coi là trên thảo nguyên phản đồ. A sử na đột quyết lớn nhất tộc đàn cũng sẽ thành lịch sử. Ha ha ha ha ha ha. ha. Lý Thế Dân lại phát ra cười to một tiếng, cười cực kỳ thoải mái. Từng có lúc hắn trong mộng cũng mơ tới qua bậc này chẳng cảnh. Tại vị Thủy Chi Minh về sau, Lý Thế Dân mỗi ngày trong mộng đều sẽ mơ tới một màn này. Bây giờ ngộng cảnh trở thành hiện thực. Mặc dù Đột Quyết còn chưa toàn diện, nhưng cũng không xa. Đứng lên đi. Lý Thế Dân mỉm cười hướng về phía Đột Lợi Khả Hán nhẹ gật đầu, biểu thị mình hài lòng. Lều vải mang theo a. Các ngươi ngay tại Quân Doanh phụ cận xây dựng cơ sở tạm thời đi, chờ chấm cùng Đột Quyết hòa đàm kết thúc về sau lại an bài các ngươi chỗ. Phải. Đột Lợi Khả cung kính cúi đầu, lúc này mới mang theo Mình Tộc đàn tại khoảng cách đường quân Quân Doanh đại khái ba trăm bước khoảng cách xây dựng cơ sở tạm thời. chỉ bất quá một đoàn người vừa tới bên kia đột lợi khả hãn tựa hồ lại là nghĩ tới điều gì vội vàng chạy tới cung kính hướng đến lý thế dân nói ra Vậy hạ chúng ta binh sĩ còn mang theo một chút binh khí cùng khôi giáp ngài có phải không cần đây cũng là đột lợi khả hãn biểu đạt mình thành ý sợ lý thế dân sẽ kiêng kỵ mình không bằng trực tiếp đem vũ khí đều cho nộp lên ha ha ha ha lý thế dân cười một tiếng đối với đột lợi khả hãn hiểu chuyện cũng là cực kỳ hài lòng không cần ngày mai vạn nhất hòa đám thất bại ngươi cũng cần có lực lượng phòng vệ an tâm đi thôi thành chấm người chấm sẽ không so đo trước kia sự tình đa tạ bệ hạ nghe được lời này đột lợi khả hãn lúc này mới an tâm mang theo mình tộc nhân bắt đầu dựng lều vải phía ngoài lều đều không có thiết lập cái gì chống ngại càng là biểu đạt ra mình thành ý đột quyết vương thành bên ngoài cứ như vậy xuất hiện hai khối địa vực một khối là lấy lý thế dân dẫn đầu quân doanh bố trí sông nghiêm bốn phía đều có tuần tra đám binh sĩ một khối khác tức là lấy đột lợi khả hãn dẫn đầu lều vải dựng có chút tùy ý nhìn một cái liền bốn phía đều là thiếu sót bốn phía cũng không có tuần tra binh sĩ chỉ bất quá đêm này lại không cách nào yên tĩnh đi xuống ngược lại là vô cùng náo nhiệt đột lợi khả hãn lều vải bên này đông đảo những mục dân đều là lặng lặng mà ngồi tại bên ngoài lều, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Đối với tương lai tràn đầy mê mang, mà lý thế dân bên này lại khác. Tất cả đám binh sĩ đều là một mặt hư phấn, trong miệng liên tục mở miệng. Này, nhìn thấy không? Đây chính là đột lợi khả hơn đâu. Hắn đầu hàng đều cho bệ hạ quỳ xuống. Đúng vậy a, chúng ta đại đường cũng quá mạnh a. Ha ha ha ha, bệ hạ quả nhiên lợi hại a. Ha ha ha ha, đột quyết không phải rất ưu a, hiện tại còn không phải quỳ gối bệ hạ trước mặt. Chết cười ta, chúng ta lần này thật muốn đem đột quyết tiêu diệt. Đúng. Đại đường và thắng. Đại đường và thắng. đám binh sĩ lớn tiếng kêu la thanh thế trung thiên, dù là tại ban đêm cũng là kích tình như lửa tất cả câm miệng mà lúc này một tiếng quát chói hai chuyển đến chỉ thấy được lý Tĩnh trên thân tản ra tại cường đại sắc khí nhanh chân tới nhìn đến tất cả mọi chuyện hắn trên thân cái kia lạnh leo khí thức cho tới nay uy áp để tất cả đám binh sĩ đều là ngập ngược lại túi đầu hoàn toàn không dám nhìn lý Tĩnh liếc mắt lý Tĩnh quanh năm mang đến uy áp cực kỳ khủng bố dù là binh sĩ trong lòng lại hưng phấn đang nghe lý tính quá lớn đều là trung thực xuống tới hừ nhìn thấy đám người an tính lại lý tính hừ lạnh một tiếng bất mãn nói ra Hiện tại còn không phải đắc ý quên hình thời điểm. Đột quyết vương thành còn tại cái kia đâu? Lý Tính chỉ vào Đột quyết vương thành phương hướng. Cửa thành còn không có phá vỡ đâu, hiện tại là khánh công thời điểm sao? Ngày mai hòa đàm, có lẽ còn muốn lưu chiến, từng cái không ngủ được, ở chỗ này gầm rú. Ngày mai còn có tinh lực đánh trận đâu. Tất cả mọi người, đều cho ta trở lại lều vải đi, nên đi ngủ đi ngủ. Ngày mai đánh trận, nếu là buồn ngủ dẫn đến thể lực chống đỡ hết nổi, đến lúc đó các ngươi chết ở chỗ này, có bao giờ nghĩ tới nhà các ngươi người làm sao bây giờ sao? Vất vả dòng dã nửa năm thời gian, rốt cuộc chúng ta đến vương thành phía dưới cũng bởi vì các ngươi tối nay côn hoàn, ngày mai bị đột quyết giết các ngươi cảm tâm sao lý tính từng câu nói liền tốt giống từng cây châm đồng dạng đâm vào đến đông đảo đám binh sĩ trong lòng đám binh sĩ từng cái cúi đầu tràn đầy xấu hổ bọn họ cũng đều biết lý tính là vì bọn hắn tốt cho tới nay lý tính đều có dặn dò qua tại triệt để thắng lợi trước đó tuyệt không thành công mà bọn hắn mới vừa bởi vì đột lợi khả hãn đầu hàng có chút đắc ý quân hình giờ phút này thương quân chúng ta biết sai đúng chúng ta biết sai chúng ta tuyệt đối sẽ không bởi vì ảnh hưởng này đến ngày mai đúng vậy a tướng quân chúng ta biết sai rồi nghe binh sĩ xin lỗi lý tính vẫn như cũng là sụ mặt tức giận lắc lắc tay biết sai còn không cút nhanh lên Hắc hắc, được rồi được rồi cái này lăn đám binh sĩ từng cái cười ngây ngô lấy đều là chạy vào mình lều vải bên trong nhìn thấy đám người rời đi lý tính lúc này mới quay người đi vào đại trướng trong đại trướng bộ mọi người đều là một mặt ý cười nhìn đến lý tính dược sư minh quả nhiên vi phong uống một hớp mắng ép tới tất cả binh sĩ đều an tính lại nếu để cho ta đi nói chỉ sợ ta âm thanh đều ép không qua những binh lính kia đâu Phong Huyền Linh cười ha hả mở miệng. Vậy dĩ nhiên, dược sư thế nhưng là quân thần, trong quân đội vi vọng vô song, người khác đứng ở đằng kia, đám binh sĩ liền không dám nói chuyện lớn tiếng. Trường Tôn vô kỵ cũng là nợ nụ cười mở miệng. Ta cũng được, ta đi giống một tiếng, đám kia thằng nhóc cũng biết sợ. Trình rào Kim biểu thị không phục. Phúc thử, thôi đi liền ngươi. Lý Hiếu cung cười một tiếng, lắc đầu. Lý tính bất đắc dĩ nhìn mọi người một cái trêu chọc, lắc đầu, hướng đến Lý Thế Dân cúi đầu. Bệ hạ, đột lợi khả hãn đầu hàng, chứng minh đột quyết nội bộ hiện tại đã là tấm sắt một khối. Bất quá dựa theo hôm nay tình hình, lưu lại. nên là một đám ngu xuẩn là thật muốn cùng đàm. xem ra lần này chúng ta thật có thể đem đột quyết tiêu diệt chỉ là nói đến đây lý tính dừng một chút trong mắt lóe lên một tia sát ý cùng hạt khí đột quyết vương thành nhân số đông đảo nếu để cho đám người này lưu lại tương lai chỉ sợ còn sẽ trở thành thái họa thần ý tứ mượn lần công thành này đem đột quyết nhân số cho thanh lọc một chút lời vừa nói ra toàn trường mọi người đều là hít sâu một hơi t dược sư huynh ý là đồ thành cái này chỉ sợ cùng chúng ta lý niệm không hợp đột quyết cùng đại đường chinh chiến cuối cùng nếu là tàn sát vương thành lan truyền ra ngoài chỉ sợ các quốc gia đối với chúng ta đại đường sẽ càng thêm cảnh giác theo ta thấy vẫn là chiêu hàng vì bên trên Phong huyền linh con mắt nhắm lại phản đối lý tính đề nghị chiêu hàng mới là mấu chốt dạng này tương lai đang tấn công quốc gia khác thời điểm bọn hắn dân chúng cũng không trở thành liều chết chống cự lần này đô thành lần sau chúng ta sẽ nhận cực lớn chống cự a Phong huyền linh ý tứ biểu đạt rất rõ ràng đại đường bốn phía cũng không phải là chỉ có một cái đột quyết còn có cái khác các quốc gia đâu quốc gia đông đảo diệt đột quyết không coi là chuyện lớn nhưng là tàn sát vương thành đó là một kiện đại sự sự tinh chốc lát chuyển ra ngay sau tiến đánh quốc gia khác còn lại quốc gia người liền sẽ ôm lấy liều chết một trận chiến ý nghĩ đây không phải có đột lợi khả hãn a lý tính cười cười hắn hiểu được phòng huyền linh ý tứ lúc này giải thích nói khi đan hồi hột còn có tiết duyên đà cùng đột lợi khả hãn dùng để biểu đạt chúng ta đại đường đại quốc phong phạm mà tan sát vương thành cũng chỉ là bởi vì bọn hắn không muốn đầu hàng lý tính trong mắt lóe lên từng đạo hàn ý dạng này lan truyền ra ngoài các quốc gia chỉ có thể nghĩ đến nhanh chóng đầu hàng còn có thể bảo toàn tính mạng nếu là không đầu hàng tất cả mọi người đều phải chết nhưng là đột lợi khả hãn vừa đầu hàng chúng ta tàn sát vương thành chỉ sợ hắn tâm tư bất định phong huyền linh nếu mày hắn vẫn là không đồng ý đổ thành sự tình làm đất trời hoán giận à phong tướng chiến tranh luôn luôn muốn chết người kẻ bại liền muốn gánh chịu tất cả chúng ta chỉ có đem người khác đánh sợ bọn hắn mới sẽ không lại khiêu khích đại đường lý tinh thần sắc chấp nhất liên tục mở miệng lần này không đổ thành lần sau vẫn như cũ có quốc gia khác sẽ đến xâm phạm đại đường đại quốc phong phạm làm muốn nhưng đại quốc uy hiếp hơi trọng yếu hơn trọng điểm đột quyết cũng không phải đơn giản dân tộc lần này không giết sạch một nhóm tương lai bọn hắn lại trưởng thành đứng lên vẫn như cũ vẫn là chúng ta hòa lớn lý tính thần sắc kiên định hiển nhiên hạ quyết tâm muốn giết sạch một nhóm người đột quyết diện đột quyết cũng đã là uy hiếp làm gì lại đến một trận đổ thành đâu Phong huyền linh khiêng lông mày nhìn đến lý tính đi ngược lại là lý thế dân khoát tay áo nhàn nhạt nói ra sắc trời đủ đã chậm không cần chuyện như vậy mà khắc khẩu Dược sư nói cũng đúng đột quyết từ xưa liền đối với chúng ta trung nguyên đạo thủ giết một nhóm lại một nhóm trước kia là hung nô bây giờ là đột quyết bọn hắn giống như là trên thảo nguyên cọ dại đồng dạng sinh không ngừng giữ lại đúng là tai họa. bất quá phòng tướng nói cũng có đạo lý đồ thành làm trái đại đường phong phạng. Vì vậy, việc này ngày mai giao cho thái tử quyết đoán, nhìn hắn có ý nghĩ gì. Lý Thế Dân con mắt nhắm lại, sờ lên râu ria, lộ ra vẻ tươi cười. Thái tử nếu là nói đồ thành, vậy liền đồ thành; nếu là nói giữ lại, vậy liền giữ lại. Lý tính có chút mí môi một cái, minh bạch Lý Thế Dân ý tứ. vậy hạ đây là muốn thăm dò thái tử tâm tính. Phong Huyền Linh tự nhiên cũng minh bạch. Hai người liếc mắt nhìn nhau, thật cũng không tự tuyệt. Dù sao, hai người tranh luận tiếp, cũng tranh luận không hết, không bằng chờ thái tử quyết đoán. Nếu là thái tử nói muốn giết, nói do thái tử là có tiến thủ người. có thể lái được cường khuyết trương thủ cũng không phải là gìn giữ cái đã có chi quân nếu là thái tử nói lưu cái kia chứng minh thái tử là gìn giữ cái đã có chi quân cả hai cũng không tốt nói cái nào đúng cái nào sai hôm sau trời vừa sáng cốc cốc cốc đát cốc cốc cốc trên thảo nguyên màu sắc là xanh vàng ố vàng có xanh cùng màu vàng thổ địa trải rộng cả tòa thảo nguyên ngày hôm nay trên thảo nguyên lại là nên đón một đạo màu đỏ thắm dòng lũ đây cũng là lý thừa cản dẫn đầu quân đội tần tự cờ cao cao tung bay tùy phong phát động đây một chi quân đội tại trên thảo nguyên thông suốt không trở ngại một đường thâm nhập chính là đi tới đột quyết vương thành bên ngoài Mà lý thế dân mang theo một đám đám đại thần sớm đã là chờ chờ đợi rất lâu hô hô trường tôn vô kỵ phòng huyền linh mấy cái đại thần đều là cố gắng thở ra để cho mình bảo trì tâm tính bình thản cũng có người chắp tay trước ngực bắt đầu cầu thần bãi phật lý thế dân nhìn đến đám người như vậy bộ dáng lập tức nhíu mày vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi các ngươi từng cái làm gì vậy không phải liền là nghịch từ đến có cần phải như vậy khẩn trương sao lý thế dân không hiểu bọn hắn đang khẩn trương cái gì cũng không phải đánh trận chỉ là nghênh đón lý thừa cản đến mà thôi làm sao biết khẩn trương thành dạng này a ha ha đây đây quá lâu không gặp liền liền có chút khẩn trương Phong huyền linh lung túng cười một tiếng lắp bắp đáp lại nói hắn là thật có chút hoảng sợ lý thừa càn đến sau đó trực tiếp liền cùng lý thế dân nói mình tạo phản sự tình đúng đúng đúng quá lâu không gặp liền cũng không biết đợi chút nữa như thế nào tiếp đại thái tử có người đáp lời lý thế dân cổ quái nhìn đám người liếc mắt đang muốn mở miệng đâu lại nghe được động tĩnh ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy được phương xa một đạo màu đen dòng nước xiết chậm dài đến theo khoảng cách càng ngày càng gần màu đen dòng nước xiết biến thành màu đỏ thắm mẹ nghịch từ này chấm liền nói đây khôi giáp là hắn nghiên cứu chế tạo đi hắn còn không thừa nhận đây toàn quân đều trang bị bên trên nhìn đến đây một vẻ quen thuộc màu đỏ lý thế dân lập tức quát mắng một tiếng tràn đầy bất mãn đây không phải liền là si vu giáp a đông đảo đám đại thần định tình nhìn lại chỉ thấy được lý thừa càn mang đến đám binh sĩ mỗi một cái đều là người mặc đỏ thấm si vu giáp tại trên thảo nguyên là vậy hắn bắt mắt khiến người xem xét liền quên không được từng cái trong lòng càng là nói thầm nắm giữ si vu giáp thái tử quân đội chỉ sợ đều có thể cùng bệ hạ quân đội đánh một trận với lại người ta còn có lựu đạn mình và người này thật đánh nhau Không chừng còn không phải thái tử đối thủ. Nghĩ đến đây, trong lòng mọi người một cái lộ bộ. Từng cái chậm rãi tiến lên, ngăn tại Lý Thế Dân trước mặt, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác. Từ xưa đến nay, vì hoàng vị giết minh giết cha cũng không biết. Chúng ta hoàng đế Lý Thế Dân đó là một cái, ai cũng không thể cam đoan cái này truyền thống có thể hay không di truyền a thái tử nếu là quả thật ôm lấy diện bệ hạ tâm tư tới, đây coi như không dễ chơi. Làm gì làm cái đó, từng cái ngay trước chấm làm gì. Lý Thế Dân trong mày càng là hoài nghi nhìn đến đám người, từng cái đều như vậy không thích hợp à? Phu hoàng, phu hoàng. Lúc này. lý thừa càn tiếng gọi ầm ĩ chuyển đến lý thế dân không rảnh cùng đám đại thần so đo ngược lại là hướng về phía lý thừa càn vây vây tay đây ngẩng đầu một cái đi lại là thấy được cái kia tung bảy tần tự cờ lông mày lại là cao lên đến nghịch từ này cờ sĩ làm sao không cần đường mà dùng tần hắn cùng tần có quan hệ gì không hiểu đâu dùng đây cờ sĩ làm gì khả năng thái tử kính nể bệ hạ vì vậy lấy tần vì cờ sĩ, dù sao ban đầu bệ hạ thế nhưng là tần vương a trường tôn vô kỵ nuốt một ngụm nước bọt, nhỏ giọng tròn một cái lý thế dân ngược lại là khẽ gật đầu lộ ra nụ cười có đạo lý, Trâm tần vương danh hảo vẫn là rất văng dội, tần vương, ngược lại là rất lâu không nghe được a. Lý Thừa Càn một đoàn người, tại khoảng cách Lý Thế Dân cách đó không xa chính là ngược lại. Lý Thừa Càn bỏ xuống đội ngũ, một người cưới chiến mã, hướng đến Lý Thế Dân mà đến đông đảo đám đại thần thế thế, lúc này mới thoáng thở dài một hơi, thái tử nên là không có ý định giết cha a. Phụ hoàng, nhi thần tại đến trên đường, phát hiện một bình tiên an, ăn bình này tiên an, vậy liền vô địch, có thể trực tiếp lập tức thành tiên, trường sinh bất lão, thanh xuân vĩnh đến lúc đó, phu hoàng ngươi liền có thể một mực thống trị đại đường, khiến đại đường thiên tu và đại. lý thừa càn vừa mới tới gần liền vẻ mặt tươi cười từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc liên tục mở miệng đến phụ hoàng nhanh vươn tay ra đến ăn trước một quả nhìn đến một mặt này tất cả mọi người đều là xứng sở tại chỗ một mặt cổ quái nhìn đến lý thừa càn dù là lý thế dân đều là một mặt hoài nghi nhìn đến lý thừa càn nguyên lịch từ này sẽ không phải muốn nhân cơ hội đem chấm hạ độc chết ở chỗ này a lý thế dân cổ quái nhìn đến lý thừa càn thật xa chạy tới thoáng qua một cái đến liền nói mình nhặt được tiên đan còn muốn cho mình ăn thấy thế nào đều là cổ quái a Phu Hoàng, nhìn lời này của ngươi nói, Lý Thừa Cản ra vẻ một bộ tức giận bộ dáng, Nhi Thần làm sao lại muốn hạ độc chết ngươi đây. Đây chính là Nhi Thần tân tân khổ khổ nhặt được tiên đan a, một khỏa bảo mệnh. Lý Thừa Cản đem bình ngọc mở ra, từ bên trong đổ ra một khỏa đan dược, đặt ở trong tay, đưa cho Lý Thế Dân. Đến, Phu Hoàng, mau ăn xuống dưới, ăn xong Nhi Thần nói cho ngươi cái đại bí mật. Mẹ. Nhìn đến Lý Thừa Cản rằng này, Lý Thế Dân nào dám ăn a? Lúc này là lui lại một bước, càng là hoài nghi nhìn đến Lý Thừa Cản, ngươi nghịch tử này, đến cùng muốn làm gì? Cái đồ chơi này, trẫm cũng không dám ăn. cái kia phu hoàng ta ăn trước một quả ngươi lại ăn một quả như thế nào lý thừa càn lộ ra một cái răng trắng cười hì hì nhìn đến lý thế dân mọi người thấy một màn đều là cùng nhìn nhau trên mặt lộ ra vẻ cổ quái lần này thái tử đến cùng bọn hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không giống a thái tử không khỏi cũng quá như quen thuộc lâu như vậy không thấy không có một chút lạnh nhạt sao há miệng liền bắt đầu cho ăn tiên đan xéo đi lý thế dân trừng mắt liếc lý thừa càn trực tiếp tự tuyện quỷ hiểu được ngươi có phải hay không có giải dược loại hình đừng nghĩ hạ chấm ai lý thừa càn thở dài một hơi lộ ra vô cùng bất đắc dĩ bộ dáng ta liền biết phụ hoàng không tín nhiệm ta dùng mềm khẳng định không được xem ra chỉ có thể dùng sức mạnh lý thế dân ân không chương 457, trăm năm chỉ cung giết thái tử chương 457, trăm năm chỉ cung giết thái tử thái tử điện hạ tuyệt đối không thể a thái tử điện hạ không được a đừng đừng nhanh mau đưa thái tử điện hạ cho kéo ra cứu mạng thái tử điện hạ ngươi đừng để chúng ta khó làm a thái tử điện hạ ngươi nhanh chóng đem bệ hạ bông ra bên ngoài trại lính lý thừa càn đem lý thế dân đặt ở dưới thân cầm một thiên đan cố gắng hướng đến lý thế dân miệng bên trong nhét mà lý thế dân cắn chặt rằng cận kề cái chết không theo hắn cũng không tin tưởng bản thân nhi tử có thể có như vậy hảo tâm và vận may còn có thể nhặt được tiên đan còn trước cho mình ăn đây quả thực là thiên phương dạ đàm đông đảo đám đại thần sắc mặt khẩn trương cố gắng lôi kéo lý thừa cản muốn em lý thừa cản từ lý thế dân trên thân kéo xuống thái tử a không thể a ngài xin thương xót xuống đây đi và ngươi thái tử ngươi lại không xuống tới ta liền động nào tránh hết ra ta đến chỉ thấy được ý chỉ cung một tiếng gầm thét dẫn theo một thanh đại khảm đao trên thân bước lên rào dạ sắc khí nhanh chân mà đến đám người thấy thế đều là sương sở. còn không có kịp phản ứng đâu ý chỉ cung liền đã xông về phía trước, cao cao đem đại khảm đao cho giơ lên, hung hăng nhất đao đang chuẩn bị hướng đến lý thừa cản đánh xuống. tại ý chỉ cung trong mắt lý thế dân mới là duy nhất, lý thế dân nhi tử tính là cái gì chứ? Phạm là muốn tổn thương lý thế dân, vậy liền chém chết người nhà đây chính là ý chỉ cung cùng những đại thần khác nhóm khác nhau, giống như là phòng huyền linh đám người nhìn thấy loại tình huống này đều là mở miệng thuyết phục, nhiều nhất đưa tay kéo kéo một phát, cố gắng ngăn cản. mà ý chỉ cung cũng không cùng người giảng đạo lý, chém chết lại nói đậu xanh uống, đừng a. đông đảo đám đại thần thần sắc hoảng hốt, càng là vội vàng gọi. Bị Lý Thừa Càn đặt ở dưới thân Lý Thế Dân, càng là trận to con mắt, nhìn đến Đại Khảm Đao liền muốn rơi xuống, trung quy là nhịn không được một tiếng giống. Làm càn, cho chấm thả xuống. Ví Chi Cung, ngươi, nô nô nô. Ha ha ha ha, rốt cuộc đút vào đi. Lý Thừa Càn cười lớn một tiếng, hắn cố gắng rất lâu, cũng không dám dùng quá sức, sợ trực tiếp đem Lý Thế Dân miệng cho kéo rách. Lần này Lý Thế Dân chủ động mở miệng, cuối cùng đem tiên đan cho nhét vào. A a, ngươi lịch tử này. Lý Thế Dân con mắt lập tức đỏ lên. Chấm tờ mở cứu ngươi, ngươi tờ mở còn muốn cho ăn chấm độc dược. xuất sinh a, vĩ trì cung, chém chết hắn. lý thế dân hét lớn một tiếng, mẹ, hắn cảm giác mình có chút quá thánh mẫu. nghịch tử này đều phải giết cha, mình thế mà còn muốn lấy cứu hắn. đáng chết, mình thế nhưng là hoàng đế a, tại sao có thể có loại này lòng nhân tử. trong lúc nhất thời, lý thế dân trên thân càng là dâng lên ngập trời sát ý, đôi mắt đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm lý thừa cản. đáng chết, là, vĩ trì cung cầm trong tay đại khảm đao, nghe được lý thế dân hiệu lệnh, lúc này lên tiếng. Hắn cũng mặc kệ trước mặt người là thái tử Lý Thừa Càn, dù sao chặt liền xong việc. Trực tiếp nhất đao hung hăng liền hướng đến Lý Thừa Càn trên thân đánh xuống. "Phốp thử?" Lý Thừa Càn cười nhạo một tiếng, trực tiếp khẽ vươn tay, dùng cánh tay trực tiếp chặn lại một đao kia đỏ thấm bao cổ tay giống như thế gian cường đại nhất thủ hộ, quan quân chế cùng một đao kia một mực ngăn tại bên ngoài. "Thật đua, ta xuyên thế nhưng là Si vưu khải giáp, liền ngươi đây phá đao, cũng muốn phá ta phòng?" Lý Thừa Càn mặt lộ vẻ khinh thường, một cánh tay bỗng nhiên vừa dùng lực, trực tiếp quan quân trễ cùng cho lắc đến một bên. Còn chưa chờ ý chỉ cung kịp phản ứng, Lý Thừa Càn chợt đứng dậy, quay người chính là một cước. Phanh, một cước này đạp đến ý chỉ Cung trên bụng, lập tức một cố mạnh mẽ lực lượng chuyển đến, ý chỉ Cung con mắt trừng lớn, vừa mới kịp phản ứng muốn né tránh, cả người lại trực tiếp bay ngang ra ngoài, liên tiếp đem 10 cái binh sĩ đều cho kéo ngã trên mặt đất, ý chỉ Cung lúc này mới ngừng lại, ngã trên mặt đất. Phúc. lập tức, một ngụm máu tươi từ hắn trong miệng phun tới. Nô. Ý chỉ Cung tròn căng con mắt trừng lao đại rồi, tựa hồ là muốn nói cái gì, nhưng căn bản là nói không ra lời. Chỉ là từng ngụm máu tươi phun ra ngoài. "Hừ." Lý Thừa càng cực kỳ lạnh lùng nhìn thoáng qua chỉ cùng, trong mắt lóe lên một đạo hàn ý, phạm thượng Nghệ tình ngươi là bảo vệ phụ hoàng tạm thời tha cho ngươi một mạng nằm trên giường mấy tháng liền có thể tốt t giờ khắc này lý thừa càn trên thân cái kia tràn ngập ra sát ý lại khiến cho mọi người đều là nhịn không được hít sâu một hơi trên mặt e ngại nhìn đến lý thừa càn ý chỉ cung a vũ lực chị không tính trần nhà tồn tại cũng là đỉnh tiêm tồn tại ngay cả lý thừa càn một chiêu đều không tiếp nổi trực tiếp bị đánh thành trọng thương với lại dựa theo lý thừa càn nói hắn vẫn là thu lực bằng không thì một cước liền đem ý chỉ cùng cho đạm chết đám người nhìn qua lý thừa càn cái kia lạnh leo khuôn mặt từng cái sinh lòng e ngại không dám mở miệng. dù là uý chỉ cung tất cả giật mình bản năng túi đầu xuống không dám nhìn thẳng lý thừa càn đi qua đoạn đường này buôn tập cùng chiến đấu lý thừa càn trên thân đã là tích lũy hùng hậu sắc ý làm càn mẹ chấm người còn muốn ngươi cái nghịch tử này đến giáo dục toàn trường chỉ có một người đó chính là lý thế dân không sợ chút nào ngược lại là chửi ấm lên nhanh lên đem giải dược cho chấm lấy ra lý thế dân trực tiếp tiến lên căn bản liền không sợ lý thừa càn thường tổn tới mình đưa tay liền hướng đến lý thừa càn quần áo tìm kiếm ai nha phu hoàng ngươi đừng sợ luận a không phải đây là tiên đan a cũng không phải độc dược hoa phu hoàng Ngươi có bệnh không? Chớ có sở, chớ có sở, ngứa, ngứa. Thật không có đầu ca một. Ai nha, Phu Hoàng, ngươi thanh tình điểm, ta muốn giết ngươi, còn cần như vậy hạ đầu ca, Ta một quyền đầu ngươi liền nợ hoa rồi, ngươi tin hay không? Lý Thừa Can bị Lý Thế Dân ôm lấy, không ngừng uốn qua uốn lại giấy rùa, trong miệng liên tục giải thích. Một bên phòng Huyền Linh đám người nghe vậy cũng là đồng ý nhẹ gật đầu. Lý Thừa càng lực lượng, mọi người đều biết, cái kia chính là thần lực, không ai bằng loại kia. Mới vừa một cước liền đem ý chỉ cùng cho đạm thành trọng thương. Như vậy thật muốn giết Lý Thế Dân, ngược lại thật sự là không cần thiết hạ độc Đánh dám. Liền ngươi, chấm một cái tay liền chấn áp ngươi, trả lại ngươi một quyền. Lý Thế Dân chừng mắt liếc Lý Thừa Cản, trong miệng tuy nói không thang người, nhưng trong lòng đã là tin, yên lặng đưa tay đưa ra ngoài, nhìn thoáng qua vẫn như cũ nằm trên mặt đất úy trì cung. Lý Thế Dân khẽ cho mày, chừng mắt liếc bốn phía binh sĩ, đều thất thần làm gì, còn không quan quân trễ tướng quân đỡ dậy đến, đưa đi trị liệu. Vâng, là, là. đám người vội vàng quan quân trễ cung cho giúp đỡ đứng lên, đem đưa đến trong quân doanh bộ đi đi ra đánh trận, đi theo tự nhiên là có quân y đặc biệt lần này là Lý Thế Dân thân trình, ngay cả lựa ý đều có. Vì vậy Lý Thế Dân cũng không lo lắng ý chỉ sẽ có sự tình gì. Bất quá, đây dược rốt cuộc là thứ gì? Lý Thế Dân lại một lần nữa đem ánh mắt đặt ở Lý Thừa Cản trên thân. Thời gian qua đi như vậy lâu không thấy, bản thân nhi tử cũng đã trưởng thành rất nhiều. Bây giờ Lý Thừa Cản, người mặc màu đỏ thám si vưu giáp, làn da cũng đen một chút, một đôi mắt càng là sáng ngời có thần, trên mặt đều mang tới một chút nghi nghi. Không có trước đây như vậy non nớt. Nói, đồ chơi kia, đến cùng là cái gì? Chương 458. Hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn. Chương 458. Hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn. Thiên Đan A An nó đi trường sinh bất tử lý thừa Càn chấp lấy một đôi mắt to mới vừa hàn ý đã là biến mất vô tung vô ảnh chỉ có một mảnh thanh minh cùng ngây thơ đánh giám ngươi cảm thấy chấm sẽ tin đồ chơi kia là tiên đàn. lý thế dân chừng mắt liếc lý thừa càn chấm không có rảnh cùng ngươi làm càn nói thật đúng vậy a thái tử điện hạ hôm nay sắp đã sáng lên một lát nữa người đột quyết chỉ sợ muốn tới chúng ta có việc vẫn là trước tiên nói rõ ràng tương đối tốt một chút trường tôn vô kỵ ở một bên cũng là mở miệng nói ra không cần thiết để bệ hạ hiểu lầm ai lý thừa càng bị môi lúc này mới trung thực nói ra kỳ thực cũng không có gì một loại vật phẩm chăm sóc sức khỏe có thể bảo vệ tâm mạch, ta đặt tên là hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn. mặc kệ là sớm ăn, vẫn là phát bệnh ăn, hoặc là bị thương nặng ăn, đều có thể bảo vệ tâm mạch. sớm ăn, bình tâm tĩnh khí, liên tục không ngừng giữ gìn tâm mạch, giảm xuống lửa giận, một khỏa tiếp tục cả ngày, hiệu quả càng tốt hơn. với lại có thể tiếp nhận càng lớn kích thích, kích thích hai chữ nói ra miệng đông đảo đám đại thần đều là sức sở, lập tức con mắt chừng lớn, thân thể đều có chút cứng ngắc lại. mẹ nó, thái tử điện hạ sớm cho bệnh hạ ăn đây dược, chẳng phải là muốn thẳng thắn? không, không được, khụ, cái kia. Thái tử điện hạ, ngài đã tới, chúng ta không bằng trước đem đột quyết diệt. Có lời gì? Trước chờ đột quyết diệt lại nói. Đúng a, thái tử điện hạ, chuyện gì? Cũng chờ chúng ta diệt đột quyết mà lại. Đúng đúng đúng, bây giờ trọng yếu nhất là trước diện đột quyết. Đã đây dược không độc, vậy liền qua đi, trước thương nghị như thế nào tiến đánh đột quyết. Đúng, thái tử điện hạ, ngài lần này có thể mang đến lựu đạn. Bây giờ công thành, nhu cầu cấp bách lựu đạn phụ trợ. A đúng đúng đúng, với lại bệ hạ, ngươi không phải muốn hỏi thái tử một chuyện không? Không phải muốn hỏi thái tử lựa chọn ra sao sao? Đúng vậy a, đột quyết nội thanh bách tính, đến cùng là giết vẫn là lưu. các lộ đại thần đều là đem hết khả năng bắt đầu nói sang chuyện khác, vì phòng ngừa lý thừa càng tiếp tục trò chuyện xuống dưới. Lý Thế Dân hoài nghi nhìn mọi người một cái, trong lòng cảm giác có chút không thích hợp. bất quá, xác thực bây giờ thời gian có chút eo hẹp tấm. đi vào rồi nói sau. Lý Thế Dân mở miệng, người đưa người đám binh sĩ an bài một chút, ngay tại một bên xây dựng cơ sở tạm thời đi, bên kia là đột lợi khả hãn vị trí. hắn đã đầu hàng thuộc về đại đường, để người người thu điểm, người đổi một nơi khác liền có thể. a, đột lợi khả hắn đầu hàng sao? ha ha ha, vậy thì thật là tốt, ta liền đóng quân hắn bên kia đi. Ta bên này không ít trên thảo nguyên người đâu, vừa vặn để bọn hắn cùng một chỗ ôn ôn chuyện, cũng coi là một chuyện tốt." Lý Thừa Càn cười ha ha, mở miệng nói ra. Lời vừa nói ra, Lý Thế Dân nhíu mày, hơi suy tư, cũng là nhẹ gật đầu. "Có thể, không cần thiết gây nên tranh đấu, bây giờ cần là bình ổn." "Đi, biết." Lý Thừa Càn khoát tay áo, ánh mắt trong mắt mọi người quét mắt một vòng, chính là thấy được một cái quen thuộc khuôn mặt. Lập tức lộ ra một vẻ nụ cười, khẽ quát một tiếng. "Thiết Nhân Quý." "Là?" Tiết Nhân Quý sải bước đi đi ra, nửa quỳ tại Lý Thừa Càn trước mặt. "Thiết Nhân Quý bái kiến thái tử điện hạ." học như thế nào? Lý Thừa càng cười nhẹ nhàng nhìn đến Thiết Nhân Quý hỏi. Quân bên trong sự vụ đều đã học tập, kinh nghiệm tác chiến còn kém một chút, chỉ mong vì Thái Tử thể sống chết hiệu mệnh. Thiết Nhân Quý âm thanh vô cùng kiên định. Đi, đây là thống linh toàn quân lệnh bài, ban cho ngươi, ngươi tạm làm tam quân thống soái. Lý Thừa càng nhẹ gật đầu, từ trong ngực móc ra một khối lệnh bài đưa cho Thiết Nhân Quý. Xây dựng cơ sở tạm thời sự tình giao cho ngươi, tất cả binh mã đều giao cho ngươi, ta liền không theo tới. Ngươi có thể có lòng tin, quản thúc bọn hắn. Có. Thiết Nhân Quý tiếp nhận lệnh bài, hét lớn một tiếng. Đi, đi thôi. lý thừa càn đem tiết nhân quý giúp đỡ đứng lên vô vô tiết nhân quý bà vai. ai ai ai không đúng lý thế dân thấy thế nhịn không được đưa tay ngăn cản hắn đối với tiết nhân quý cái thiếu niên này cũng cực kỳ xem trọng năng lực bất phàm, với lại năng lực học tập cực nhanh có thể đi theo lý tính một đường tới bị lý tính an bài đến quân bên trong các nơi học tập có thể thấy được hắn tiên phú cực mạnh hắn thế nhưng không bỏ không được cứ như vậy cho lý thừa càn đây là chấm dưới chướng người vậy hạ thần là thái tử người sinh là thái tử chết là thái tử mời bệ hạ thứ tội thần y đều không đợi lý thừa càn mở miệng Tiết Nhân Quý liền lớn tiếng mở miệng biểu lộ mình trung tâm, nhanh chân hướng đến Lý Thừa Càn quân đội mà đi. Ha ha ha ha ha! Lý Thừa Càn phát ra cười to một tiếng, lộ ra là vô cùng hài lòng. Không tệ, Tiết Nhân Quý, quân bên trong chuẩn bị cho ngươi Si Vưu Giáp, chính ngươi đi bắt mặt vào. À đúng, xử lý xong sự tình sau đó, còn lại còn có phòng bá bá bọn hắn Si Vưu Giáp, ngươi cũng cùng nhau lấy tới. Ai? Chúng ta cũng có sao? Phòng Huyền Linh sử sở, ánh mắt lộ ra một vẻ kinh hỉ đây chính là Si Giáp, hắn trơ mắt nhìn đến ý Chỉ Cung Nhất Đao xuống dưới đều không phá giáp, chỉ là có chút một đạo bạch lớn. bậc này bảo giáp. mình vậy mà cũng có t thái tử quả thật sao ha ha ha ta liền nói thái tử hào phóng rất làm sao có thể có thể không cho chúng ta si view rất đâu thái tử ta nhi tử cũng muốn ha ha ha đa tạ thái tử điện hạ thái tử điện hạ thật tốt trên mặt mọi người mang theo kinh hỉ trong miệng không ngừng cảm tạ lý thừa càn nhìn đến đám người lấy lòng lý thừa càn bộ dáng nhìn đến tiết nhân quý cũng không quay đầu lại rời đi lý thế dân chỉ cảm thấy đau cả đầu mẹ lịch tử này vừa đến chuẩn không có chuyện tốt chỉ là vốn là muốn tức giận không biết cả thật cũng không như vậy khí ừ. lý thế dân hử lạnh một tiếng bất mãn nói ra cái kia chẳng có cái gì đâu làm sao ngươi liền cho bọn hắn mang đồ vật Chẳng đâu thiên đan a lý thừa càng nháy nháy mắt không nói hai lời trực tiếp từ trong ngực móc ra bình ngọc trực tiếp đưa cho lý thế dân phụ hoàng viên thuốc này không chỉ có thể giảm xuống lửa giận bảo vệ tâm mạch thời khắc mấu chốt còn có thể bảo bệnh tất kỹ lý thế dân tiếp nhận đan dược hoài nghi nhìn thoáng qua nhưng cũng là thu vào trong ngực vương ba bá đến ngươi cũng cầm một bình ngươi một mực đi theo phụ hoàng bên người vạn nhất phụ hoàng ngày nào không có cầm ngươi nhớ kỹ cho hắn trò ăn bên trên lý thừa càn lại là móc ra một bình đưa cho vương công công vâng đa tạ thái tử vương công công lộ ra nụ cười mỉm cười đó lấy còn lại phòng huyền linh và đại thần trông mong nhìn về phía lý thừa càn bọn hắn thế nhưng là nghe được đan dược này thời khắc mấu chốt là có thể bảo mệnh đối mặt đám người ánh mắt lý thừa càn cũng có chút bất đắc dĩ trần chờ một chút tiên lặng từ trong ngực móc ra bình thứ ba tiên đan đây tiên đan số lượng có hạn, ta nghiên cứu chế tạo rất lâu tổng cộng liền đây ba bình Bình thứ ba phòng bá bá ngươi cầm trước lý thừa càn đưa cho phòng huyền linh tiên đan bên trong có mười khỏa đến lúc đó phòng bá bá hỗ trợ phân một cái nhớ lấy dùng bình ngọc trang miễn chó mất dự tính đa tạ thái tử phong huyền linh trịnh trọng tiếp nhận bình ngọc hào hào giấu ở trong ngực hừ nhưng mà lý thế dân lại là hừ lạnh một tiếng tức giận trưng mắt liếc lý thừa càn vẫn là người ta cũng có bất quá vừa nghĩ tới mình có hai bình lý thế dân tâm tình ngược lại là tốt hơn rất nhiều đi nghịch tử đi thiến quân doanh nghị sự chương 449. đồ thành hay là không đồ chương 449 đồ thành hay là không đổ trong con chướng từng chiếc từng chiếc ngọn đèn được thắp sáng đem toàn bộ đại trướng chiếu vô cùng sáng tỏ đám người đoàn tụ cùng một chỗ ngược lại là không cảm thấy như thế nào rét lạnh trung ương là một cái to lớn xa bản xa bản trung tâm nhất đó là đột quyết vương thành vị trí giờ phút này lý thế dân cầm trong tay bảo kiếm chỉ vào xa bàn bên trong đột quyết vương thành vị trí trong mắt lóe lên một tia sắc ý nhưng lại rất nhanh thu liễm trở về nghịch tử công phá đột quyết vương thành sau đó ngươi cảm thấy trong đó người đột quyết là giết vẫn là lưu lý thế dân nhìn về phía lý thừa cản một bên phong huyền linh mỉm cười sờ lên mình râu rĩa nhàn nhạt, nhạt nói ra dược sư huynh ý tứ muốn đội thành ta ngược lại thật ra cảm thấy không cần thiết đồ thành, đồ thành ảnh hưởng chúng ta đại đường lễ nghi chi ban tiết tuổi. càng biết khiến cái khác chư quốc ngoan cường chống cự, liều chết một trận chiến. năm đó hán vũ đế cũng cũng không giết sạch tất cả mọi người. hừ, lý tính hừ lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua lý thừa cản trên thân si vưu giáp, lại là sờ lên trên người mình khải giáp nói ra. phương bắc vẫn luôn là chúng ta trung nguyên hỏa lớn, lần này nổ còn không trừ gốc, tương lai lại sắp thành vì hỏa lớn. năm đó hán vũ đế giết xuyên hung nô, bảo đảm trăm năm bình an, bây giờ chúng ta cũng là muốn như thế. còn muốn so hán vũ đế giết chắc hơn, dạng này tương lai mấy trăm năm bên trong. Phương Bắc đem không có chiến sự. Về phân phòng tướng nói cái khác, Trư Quốc ngoan cường chống cự, càng là lời nói vô căn cứ, đầu hàng đột lợi khả hãn bọn hắn. Chúng ta cực kỳ đái bọn hắn. Còn lại Trư quốc cũng biết nghĩ đến, không bằng sớm đi đầu hàng. Nghe hai người nói xong, một bên trưởng tôn vô kỵ vui tươi hớn hở cười cười, bưng lên một ly trà uống một ngụm khí. Thái tử điện hạ, chúng ta thương nghị không quyết, vì vậy chuyên môn chờ ngươi đến quyết đoán. Là giết là lưu, đều là nghe ngươi. Trưởng tôn vô kỵ cũng không thèm để ý lý thừa cản đến cùng có gì quyết đoán. là gìn giữ cái đã có quân vương vẫn là khoáng đạt thổ địa quân vương cũng không đáng kể chỉ cần quân vương là lý thừa càn cũng đủ để ân lý thừa càn sờ lên cái cảm khẽ cho mày giảng thật lý thừa càn cũng không phải là thánh mẫu càng không có đồng tình tâm nhưng hắn vẫn như cũng là người hiện đại giết một bộ phận người hắn tự nhiên cảm thấy không có gì vấn đề nhưng là đem cả tòa thành đều cho chu Diệt, cũng có chút tàn nhẫn hiện tại đột quyết thành bên trong có bao nhiêu người lý thừa càn mở miệng hỏi nói ít bảy mươi vạn ứng cho là có phong huyền linh tính toán một phen bất quá là các nơi bộ lạc tập kết cùng một chỗ thái tử điện hạ 70 80 và người, toàn bộ giết sạch, đây chính là kinh thiên huyết án, chỉ sợ chưa quốc đối với chúng ta đại đường sẽ càng thêm cảnh giác. Ân. Lý Thừa Càn khẽ gật đầu, cười cười, chân lý chỉ là nắm giữ tại liệu đạn trạng đường giữa. Bốn phía chưa quốc đối với chúng ta đại đường tự nhiên vẫn luôn là nhìn chằm chằm, mặc kệ đồ không đổ thành đều là giống nhau. T. Phong Huyền Linh khẽ cho mày, nhìn đến Lý Thừa Càn, vậy thái tử điện hạ, ngài ý là muốn đổ thành rồi. Ha ha ha. Lý Tính cười một tiếng, khẽ gật đầu, quả nhiên là anh hùng sợ kiến đồng. Quốc cùng quốc chi ở giữa chiến tranh, vĩnh viễn sẽ không dừng lại, chỉ có giết Giết cái khác chứ quốc không dám động đậy, cái này mới là chân lý. Lần này buông Tha đã quyết, tương lai còn lại quốc gia, chỉ sợ càng thêm sẽ khiêu khích đại đường. Chỉ có đem bọn hắn giết triệt để sợ hãi, cái này mới là đúng. Lý Tính Ba ba nói cũng đúng. Lý Thừa càng cười cười. A, cái kia mệnh tử, liền lựa chọn độ thành. Lý Thế Dân có chút thần sắc khó phân biệt nhìn đến Lý Thừa Cản, trong đôi mắt cũng không biết là cái gì thần sắc. Từ bản tâm đi lên nói, Lý Thế Dân cũng không tình giết, giữ lại đột quyết mách tính, bày ra bản thân hào quang, đây là bao nhiêu có mặt mũi sự tình. Nhưng từ lý tính đi lên nói, Lý Thế Dân cảm thấy vẫn là đến giết. Chính như Lý Tính nói, giết máu chạy thành sông, giết tất cả mọi người trong lòng run sợ, lớn như vậy đường liền thắng. Đương nhiên là không. Lý Thừa Càn quả quyết lắc đầu, 70, 80 vạn người đâu, đây giết sạch, nhiều máu canh, quá tàn nhẫn. Ân. Lời vừa nói ra, đông đảo đều là những mày, nghi hoặc nhìn đến Lý Thừa Càn. Trên mặt nổi, Lý Thừa Càn nói là đồng ý Lý Tính ý nghĩ, nhưng bây giờ nói lại tàn nhẫn, đây cũng là ý gì đâu? Vậy thái tử điện hạ, ngài ý tứ? Trường Tôn Vô Kỵ mở miệng dò hỏi. giữ lại, xung làm nô lệ. Lý Thừa Càn trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh, vô cùng băng lãnh nói ra, Đột quyết nhiều lần xâm phạm đại đường, cũng không biết giết bao nhiêu người, giữ lại bọn hắn, mạo xưng làm nô lệ, cái này mới là tốt nhất lựa chọn. Giết người chỉ là lãng phí chúng ta binh khí, 70, 80 vạn người giết xuống tới, muốn tổn thất bao nhiêu thanh đao. Nhưng là giữ lại bọn hắn, lại có thể cho chúng ta sáng tạo lợi ích. Lời vừa nói ra đám người liếc mắt nhìn nhau, ngược lại là không nghĩ tới, Lý Thừa càng biết cái này một dạng tàn nhẫn. Bình thường quốc chiến, xưa nay sẽ không đi nói liên lụy đến đối phương máy tính, chỉ là tại quý tộc đàn, tại hoàng thất trên dưới đồ đao. Vì vậy, Lý Tính mới có thể nói trực tiếp đồ thành. hết thẻ cùng một chỗ giết cũng không nói muốn để tất cả mọi người biến thành nô lệ không quá đi lý thế dân lắc đầu tất cả người đột quyết xung làm nô lệ đột lợi khả hãn bên kia như thế nào bàn giao người đột quyết đếm đông đảo đây một nhóm người tràn vào đại đường cũng không an ổn ngay sau nếu là đột quyết nạn binh hỏa tạo phản khởi nghĩa vậy nhưng cũng là một kiện phiền toái sự tình không tệ Phong huyền linh cũng là gật đầu đồng ý lập tức tràn vào 70-80 vạn nô lệ từng cái đối với đại đường đều mang cử hận đây cũng không phải là một chuyện nhỏ ân lý tính đồng dạng gật đầu cùng lý thế dân đứng ở nhất trí không nói cái khác Đột lợi khả hãn còn sống, hắn nhìn đến mình con dân trở thành nô lệ, nhận lấy thống khổ. Tương lai, người đột quyết nhiều đời xuống tới, cứu hận chỉ có thể càng ngày càng sâu, cuối cùng khởi nghĩa tạo phản. Trên thực tế, người thông minh rất nhiều, xung làm nô lệ sự tình, bọn hắn tự nhiên đều nghĩ qua, nhưng minh bạch, điều đó không có khả năng thực hiện. Dù sao, tương lai ảnh hưởng thật sự là nhiều lắm. Không sao. Lý Thừa càn lại là cười cười, hắn hiểu được lý thế dân đám người lo lắng, nhưng hắn cũng có mình ý nghĩ. Muốn triệt để bắt lấy đột quyết, chỉ có để bọn hắn trở thành nô lệ. Phu hoàng, các ngươi lo lắng chỉ là người đột quyết sẽ nghĩ đến tạo phản khởi nghĩa đối với đại đường có cựu hận không tệ đây đúng là nhưng vì sao bọn hắn sẽ nghĩ đến tạo phản khởi nghĩa đâu lý thừa càn vui tươi hớn hở nhìn đến đám người hỏi lời này trực tiếp đem mọi người cho hỏi bối rối từng cái đều là nghi hoặc nhìn đến lý thừa càn đây có cái gì a bọn hắn tạo phản khởi nghĩa đương nhiên là vì khôi phục đột quyết rồi đúng a còn có thể có cái gì a cũng không a vong quốc hận a bọn hắn đương nhiên muốn báo thủ đương nhiên chỉ làm phản khởi nghĩa thái tử điện hạ người đây hỏi không phải nói nhảm sao Người đột quyết vì sao tạo phản, đó không phải là bởi vì chúng ta đem đột quyết tiêu diệt để bọn hắn mất nước sao? Chương 450. Toàn bộ sung làm nô lệ. Chương 450. Toàn bộ sung làm nô lệ. Lý Thế Dân đám người đều là một mặt cổ quái nhìn đến Lý Thừa Càn. Làm sao biết hỏi ra như vậy nhược trí vấn đề? Hỏi người ta vì sao lại tạo phản đâu đây không phải thuần ngốc gã đều đem bọn hắn quốc gia tiêu diệt, người ta bằng cái gì không tạo phản a quốc thù ra hận, cũng không phải đùa giỡn với ngươi. Ha ha ha ha. Lý Thừa Càn cười lớn một tiếng, lắc đầu, nhìn đến mọi người nói. Người đột quyết vì sao tạo phản? Lý do là bởi vì bọn hắn hy vọng chỉ có tạo phản mới có thể thu được tự do, mới có thể cường đại. Là bởi vì bọn hắn hy vọng chỉ có tạo phản mới có thể hoàn thành. Nếu như chúng ta lại cho bọn hắn tân hy vọng đâu? Tại trên thảo nguyên chiến tranh, diệt tộc đông đảo, tất cả bộ lạc người giết sạch, nữ nhân sát nhập, chỗ nào cũng có. Trên thảo nguyên diện một cái tộc đàn, đem tộc đàn người xung làm nô lệ, cũng là chỗ nào cũng có. Phu Hoàng, các ngươi nghiên cứu đột quyết lâu như vậy, chỉ là nghĩ như thế nào nhằm vào đột quyết, đối phó đột quyết, tiến đánh đột quyết, lại không suy nghĩ thật kỹ qua, trên thảo nguyên tập tính. Trên thảo nguyên tập tính. Phong Huyền Linh mày, Tựa hồ nghĩ tới điều gì? Thái tử điện hạ ý tứ là cho người đột quyết một cái tân hy vọng. Bọn hắn triệt để sát nhập vào đại đường sao? Không tệ. Lý Thừa càng cười gật gật đầu. Người đột quyết triệt để nhập vào đại đường, để bọn hắn trở thành đại đường con dân, lấy đại đường làm linh. Dạng này, bọn hắn sao lại lại nghĩ đến tạo phản đâu? Dù là có, cũng chỉ là số ít. đương nhiên, đời thứ nhất người đột quyết không cách nào dung nhập đại đường. Vì vậy, chúng ta muốn từ đời thứ hai, đời thứ ba bắt đầu bồi dưỡng. Mãi cho đến đệ tứ thay mặt người đột quyết chỉ có thể đem mình xem như là đại đường người. Quá phi thoái. Lý Tĩnh mày. thái tử điện hạ nói là có đạo lý hơn nữa có thể áp dụng nhưng trong đó quá trình cực kỳ phiền phức đồng thời còn muốn chế định tân điều lệ điều lệ cực kỳ phiền phức sơ sót một cái liền đầy bản đệ vua chẳng đầy đủ giết đến sạch sẽ nghe lý tính tràn ngập sát khi nói lý thừa căn lại là lắc đầu nếu là chỉ trông coi đại đường đây một mảnh thổ địa giết cũng liền giết, nhưng nếu là muốn tiếp tục mở cương khuyết trương thổ chúng ta cần thiết là đại lượng nhân khẩu bằng không thì sợ rằng chúng ta chiếm lĩnh toàn bộ thiên hạ nhưng chúng ta nào có đầy đủ nhân thủ đi an bài các nơi đâu cuối cùng dù là tấn công xong đến thổ địa cuối cùng cũng biết lần nữa biến thành người khác trong điểm, giết là giết không hết, lần này giết hết, người đột quyết lần nữa ngóc đầu trở lại. mặc dù có thể là 100 năm sau sự tình, nhưng đối với đại đường cũng là nguy cơ. từ xưa đến nay, mỗi cái triều đại vốn có sinh mệnh, cũng đơn giản là mấy trăm năm thôi. muốn trở thành ngàn năm vương triều, nhất định phải có đầy đủ bao dung tâm, phải có lâu dài dự định, dung nạp các tộc, để bọn hắn đều lấy đại đường làm kiêu ngạo. chỉ có như vậy, đại đường mới có thể thiên thu và tái. tốt. lý thế dân hét lớn một tiếng, thần sắp kích động. hắn làm hoàng đế vì cái gì? không phải là vì thiên thu và tái, hắn đương nhiên hy vọng bản thân đại đường có thể kinh lịch mấy ngàn năm. từ xưa triều đại mấy trăm năm tuổi thọ thậm chí đều mới hai ba trăm năm quá ngắn thật sự là quá ngắn mình thành lập vương triều vậy dĩ nhiên muốn để đây vương triều vĩnh cửu tiếp tục trường tồn Thưa Càn, nói một chút người chi tiết kế hoạch lý thế dân thay đổi trước đó thái độ ngược lại là ôn hòa hướng đến lý thừa can hỏi một đôi trong mắt càng là lóe ra kích động cam mang hà tự hồ thấy được một đầu để cho mình trở thành thiên cổ nhất đế con đường rất đơn giản tất cả người đột quyết đều mạo xưng vì đại đường nô lệ vì đại đường hiệu lực thiết lập chuyên môn điểm công lao có đầy đủ điểm công lao liền có thể thoát ly nô tịch trở thành đại đường con dân nắm giữ đại đường con dân đồng dạng gãy ngộ so sánh trong chiều hàng năm đều cần nhất định lao dịch đi làm khổ lực đào núi lấy quặng xây dựng kênh đảo liền có thể để đám này người đột quyết đi pham la hoàn thành đều có thể một lần nữa là người mặt khác lại cho cho bọn hắn càng nhiều hy vọng bọn hắn sở sinh đi ra hải tử có thể nắm giữ hai lựa chọn đệ nhất lựa chọn tiếp tục trở thành nô lệ chi tử khi người đột quyết lựa chọn thứ hai lấy đại đường tên trở thành đại đường người miễn phí đọc sách đại đường mở khóa cử người đột quyết cũng có thể tham gia không cần bọn hắn cao trùng chỉ cần trở thành đồng sinh giả có thể mang theo người nhà một hộ thoát ly nô lệ, đồng dạng lại cho cho bọn hắn tân hy vọng, phàm là trở thành tú tài giả, đều có thể dùng trở về đột quyết tên. Lý Thừa càn con mắt nhắm lại, vừa cười vừa nói. bất quá, chờ bọn hắn trở thành tú tài sau đó, chỉ sợ sẽ không lại nguyện ý dùng đột quyết tên. người đột quyết giỏi về chân hạ, mặt khác cho phép bọn hắn tại thảo nguyên nuôi bò dê ngựa, phàm là dưỡng thành bao nhiêu số lượng, liền cho phép bọn hắn thoát ly nô tịch. có người đột quyết giỏi về cưỡi ngựa cung, có thể cho phép bọn hắn vào quân, thu hoạch được điểm công lao. các ngành các nghề đều có thể cho bọn hắn cơ hội. phàm là thành công cưới đại đường nữ tử cho phép hắn thoát ly nô tịch phàm là gả cho đại đường nam tử cho phép hắn thoát ly nô tịch đồng thời quy định luật pháp người đột quyết vốn là đại đường người Phạm là người đường nước hiếp người đột quyết đều là phải tiếp nhận trừng phạt đương nhiên người đột quyết vừa tới tất nhiên sẽ nhận đủ loại nhầm vào đây là không cách nào tránh khỏi vì vậy lại cho cho người đột quyết hy vọng mặt khác lại mở thiết võ cử phàm là tại khoa cử cùng võ cử cao trung giả ra một người liền có thể thành lập đại đường đột quyết bộ môn cho phép hắn chiêu nạp đột quyết tú tài làm quan phân phát các huyện vị thẩm phán quan bọn hắn không thuộc về huyện nhà chuyên thi đại đường đột quyết bộ môn. Phàm là gặp phải bất công sự tình đều có thể thừa đấu. Nghe Lý Thừa càng kể rõ, Lý Thế Dân đám người con mắt là càng ngày càng sáng, thân sắc cũng là càng phát ra kích động đứng lên. Không nghĩ tới, Thái tử điện hạ lại còn có bậc này ý nghĩ. Đúng, thế mà như vậy kỹ càng. Với lại, biện pháp này không chỉ có là đối ứng bất quyết, dù là các quốc gia đều có thể tiến hành. Đúng vậy à, dựa theo như vậy để nói, người nội quyết chỉ có thể đắm chìm trong đọc sách cố gắng, để bản thân tộc nhân có thể vượt qua ngày tốt lành lên. Đúng, bọn hắn nơi nào sẽ nghĩ đến tạo phản, đọc sách cũng không từ đâu. Ha ha ha ha, cũng không a. nguyên lai like đây chính là tư duy chỗ nhầm lẫn thái tử điện hạ đó là lấy ra một cái tư tưởng lồng giam đem người đột quyết cho vòng ở bên trong cho bọn hắn đủ loại hy vọng để bọn hắn vì đó mà phân đấu bọn hắn đem tất cả tinh lực để ở chỗ này tự nhiên vô tâm lo lắng nữa tạo phản bất quá xác định vững chắc sẽ có người nghĩ đến tạo phản nhưng chỉ cần có một nhóm người nắm giữ càng tốt hơn sinh sống bọn hắn liền sẽ không muốn lấy tạo phản nhiều đời xuống tới quả thật liền có thể thuần phục người đoạt quyết có thể đi kế này có thể đi ha ha ha ha ha lý thế dân phát ra cười to một tiếng thương vấn vua vua lý thừa cản bà vai trong mắt tràn đầy yêu thích Hào Hải tử, ngươi quả thực là chấm Hào Hải tử, dạng này đến, chấm đó là Thiên Cổ nhất đế." Lý Thừa càn cười cười, trong mắt lóe lên một tia cổ quái, âm dương quái khí đáp lại nói, "Thái thượng hoàng nói đùa." Chương 451, còn có kinh hỉ đâu? Chương 451, còn có kinh hỉ đâu? Lý Thừa càn một tiếng thái thượng hoàng. Phong Huy Linh, Lý Tĩnh, Trưởng Tôn Vô Kỵ đám người chân đều làm mềm lên mấy phần. Từng cái cuồng nuốt cửa nước, có chút sợ sợ nhìn đến Lý Thừa càn, trong mắt chỉ có hai cái, không cần. "Làm cản." Lý Thế Dân gầm thét một tiếng. lúc đầu muốn chửi ấm lên nhưng đột nhiên cảm giác mình giống như cũng không có như vậy tức giận bất quá vẫn như cũng là trừng mắt liếc lý thừa càn làm sao ngươi lịch tử này muốn cấp đoạt chấm thiên cổ nhất đế tên tuổi không thành a a lý thừa càn cười một tiếng lắc đầu cũng không trả lời lý thế dân nói chờ công thành sau đó phụ hoàng ngươi liền biết rồi bây giờ vẫn là mau chóng diệt đổi quyết ta nhi thần bận điệu rất còn có sự tính khác đâu ừ công thành cũng không phải nói dỡn đột quyết hôm qua chuẩn bị cùng chúng ta hòa đàm chí ít hòa đàm xong đi bọn hắn cũng nhanh đi ra lý thế dân khoát khoác tay Mọi người đều nói tốt muốn trước cùng đảm, dù là mình không có hòa đảm ý nguyện, ít nhất phải đem quá trình cho đi đến. Ngược lại là ngươi, lần này tới, có thể mang theo lựu đạn. Lần trước lựu đạn, chấm trực tiếp liền đem hiệt lợi khả hãn cho nổ chết. Thấy được. Lý Thừa Can trên mặt lộ ra vẻ trịnh trọng, nhi thần đến trên đường nhìn đến cái kia bia đá, đường diện quyết đại đường anh hùng. Lựu đạn lần này cũng mang đủ đủ. Thuốc nổ doanh từ phòng Di Ái dẫn đầu đã đều chuẩn bị xong. Lý Thừa Can hướng về phía phòng Huyền Linh nhẹ gật đầu. Chỉ cần công thành bắt đầu, chúng ta khi giới công thành sẽ cầm về, dùng vô số lựu đạn đánh tạc đột quyết vương thành. trong vòng nửa canh giờ liền có thể đem tường thành cho công phá Phong huyền linh lộ ra ý cười đồng dạng đi theo lý thừa càng nhẹ gật đầu xem ra bản thân nhi tử tại thái tử nơi này vẫn là nhận lấy trọng dụng a làm sao lý thế dân như mày người ý tứ không chuẩn bị đem lựu đạn cho chấm còn muốn người mình nhân thủ đến phát xạ ân lý thừa càng gật đầu phòng di ái nghiên cứu lựu đạn thời gian là lâu nhất cũng thuần túc nhất hắn dẫn đầu thuốc nổ doanh, có thể càng tốt hơn phát huy lựu đạn lựu đạn cho phụ hoàng ngươi cũng là lãng phí dù sao đến đều tới cũng nên cho phòng di ái một điểm hiện ra cơ hội thế nào cái phu hoàng còn sợ người khác đoạt ngươi công lao không thành cắt chấm còn cần công lao sao toàn bộ đại đường đều là chấm lý thế dân bị lý thừa càn nói một toán chỉ có thể giả bộ như một bộ khinh thường bộ dáng đi liền theo ngươi nói làm chính là lúc này thái tử điện hạ thiết nhân quý âm thanh từ bên ngoài truyền đến vào đi lý thừa càn lên tiếng thiết nhân quý lúc này mới đi đến cung kính hướng đến lý thừa càn túi đầu lại là hướng đến lý thế dân túi đầu Bái kiến bệ hạ tốt ngươi cái tiết nhân quý những ngày này chấm đối đãi ngươi không tệ a lý thế dân nhìn đến tiết nhân quý liền giận dọc theo con đường này đến hắn nhìn đến lý tính bồi dưỡng tiết nhân quý trong lòng đối với tiểu tử này cũng là vô cùng tán thưởng vì vậy thỉnh thoảng cũng biết dạy tiết nhân quý một chút đồ vật nay cũng tốt tiểu tử này học xong trực tiếp liền chạy không mang theo một điểm lưu luyến tiết nhân quý đương nhiên là minh bạch lý thế dân ý tứ lúc này quỳ một chân trên đất lớn tiếng nói ra bệ hạ đối với thần chiếu cố có dai thần cảm kích và phần nhưng nếu không phải thái tử điện hạ thần ngay cả nhìn thấy bệ hạ cơ hội đều không có thái tử bá lạc tri ân thần đành phải dùng mệnh ngồi báo nếu có lời sau thần nhất định thể sống chết thuần phục bệ hạ Phúc. lý thừa càn cười một tiếng bị tiết nhân quý chọc cười hừ lý thế dân hừ lạnh một tiếng đương nhiên không hài lòng a cái gì đời sau toàn bộ đều là nói nhảm đi đứng lên đi ngươi đã chỉnh quân tốt lý thừa càng vui tươi hớn hở đem tiết nhân quý kéo đứng lên mở miệng hỏi hắn mới vừa để tiết nhân quý tự mình đi quân bên trong mang theo tiêu huyền bọn hắn xây dựng cơ sở tạm thời lại không nghĩ rằng tiết nhân quý vậy mà như vậy cấp tốc phải tiết nhân quý nhẹ gật đầu đánh một trận lại bằng vào thái tử tết tuổi bọn hắn tự nhiên là nghe lời dù sao ta cũng là quân thần dạy dỗ đến đệ tử bọn hắn vẫn là tin phục thần là đem si giáp mang tới bây giờ đang ở bên ngoài cái gì si vưu giáp ta ta ha ha ha nguyên bản một mực đang ngủ gà ngủ gật trình rào kim vừa nghe đến si vưu giáp cả một cái tinh thần đứng lên trực tiếp nhảy lên một cái liền liền xông ra ngoài uy người lão giả này chạy nhanh như vậy vậy hạ ta cũng đi nhìn xem vậy hạ ta từng cái đại thần hướng đến lý thế dân có chút túi đầu từng cái cũng đều là vội vàng chạy ra ngoài chiến trường bên trên cái gì trọng yếu nhất đương nhiên là thần binh lợi khí đối với nam tử đến nói thần binh lợi khí càng là cả một đời ước muốn bây giờ tâm tâm niệm niệm si vưu giáp rốt cuộc đã đến bọn hắn tự nhiên là nhịn không được nhìn đến đám người đi ra ngoài lý thế dân lật ra một cái liếc mắt tức giận trừng mắt liếc tiết nhân quý đi tất cả cút ra ngoài đi chấm lại nghiên cứu một hồi lý thế dân có thể không có tâm tình đi xem lấy bọn hắn chia sẻ thu hoạch được si vưu giáp khoái trá. lý thừa càng cùng tiết nhân quý hai người liếc mắt nhìn nhau cũng là yên lặng đi ra ngoài bên ngoài mấy cái cái dương bị chỉnh tề để ở chỗ này mỗi cái trên cái dương mặt đều là viết cấm tiêu chú tính danh đã phải đưa si giáp lý thừa càng tự nhiên là thoải mái mỗi người đều có một kiện đều là sản xuất hàng loạt đồ vật không cần thiết chế giấu. Ha ha ha ha, đây si vưu giáp, nhìn đến liền không giống nhau a. Trình rào Kim mở ra thuộc về mình cái dương, nhìn đến si vu giáp, con mắt càng là toát ra sáng chói quan mang, cả một cái kích động vạn phần bộ dáng. Gọi một sĩ si binh, đem trên người mình khôi giáp ở, cũng là vội vàng đổi lại si vu giáp. Ai nha, Thái tử điện hạ quả thật có lòng, không lớn không nhỏ, chính chính tốt. Ha ha ha ha. Trình rào Kim mặc si vu giáp vô cùng khổng lồ một chút, trên cánh tay sắc bén răng nanh càng là làm cho người trong lòng rốn sợ. Màu đỏ thắm si vu giáp mặc ở Trình Kim trên thân, đem lộ ra giống như là như ma vương đồng dạng, vô cùng kinh khủng. Một bên. lý tính mấy người cũng đều là đổi lại si vu giáp kiểu dáng cùng loại nhưng chi tiết phương diện cũng là đi qua cải biến trình dạo kim chủ yếu là sông pha chiến đấu cho nên hắn si vu giáp sẽ vô cùng lớn hơn một chút giang anh cũng biết nhiều một chút lâu một chút mà lý tính cùng phòng huyền linh tức là sẽ càng thêm tu thân một chút giang anh đồng dạng có chỉ là không có như vậy khổng lồ lại phối hợp phòng huyền linh cùng lý tính trên thân mang theo thư hương khí hai người mặc màu đỏ thám si vu giáp ngược lại là có một phần khí khái hào hùng nho tướng có lẽ đó là như thế đa tạ thái từ điện hạ rồi lý tính vô vô mình lồng ngực ngay được sắt thép đánh âm thanh lộ ra nụ cười Vô cùng hài lòng, hướng đến Lý Thừa Cản nói lời cảm tạ. Không cần phải khách khí, Lý Tĩnh bà bá, trong lúc này sấn phía trên thế nhưng là có kinh hỉ a. Lý Thừa Cản hướng về phía Lý Tĩnh cười cười, nhỏ giọng nói ra. Chỉ là âm thanh tuy nhỏ, lại bị vừa qua khỏi đến muốn nói lời cảm tạ Trình Giảo Kim nghe được. Cái gì kinh hỉ a, ta nhìn xem. Trình Giảo Kim không nói hai lời, trực tiếp tiến lên, liền muốn bắt đầu đảo Lý Tĩnh trên thân khối giáp. Để ta nhìn xem, đến cùng có cái gì kinh hỉ. Chương 452. Trấn Bắc Vương. Chương 452. Trấn Bắc Vương. Lao già đừng làm rộn. Đừng làm rộn. Hoa Đừng làm a." Lý Tính cố gắng đẩy Trình rào Kim, nhưng Trình rào Kim lực lớn vô cùng, gắt gao dắt lấy Lý Tính, trực tiếp đưa tay thâm nhập Lý Tính khôi giáp bên trong không ngừng ngay Gắng gượng đem Lý Tính khôi giáp bên trong áo lót cho xé hơn phân nửa đi ra đồng dạng. Một hàng chữ nhỏ cũng xuất hiện tại Trình rào Kim trước mặt. Trình rào Kim nhìn thoáng qua phía trên tự, cả một cái người đều là cứng nở nháy nháy mắt. "Rầm." To lớn nuốt nước miếng tiếng vang lên. "Thế nào?" Nhìn đến vui mừng, Phong Huyền Linh trưởng tôn vô kỵ mấy người cười trêu chọc một tiếng, đi lên phía trước, thuận tiện liếc một cái, đồng dạng cũng là cứng ở tại chỗ. lý tính náy náy mắt lộ ra hơi nghi hoặc một chút chuyện ra sao à từng cái làm sao đều không nói đâu túi đầu cũng là nhìn thoáng qua bị trình giáo kim lôi kéo đi ra áo lót cả một cái người chỉ cảm thấy tê cả ra đầu đông nhiên ngẩng đầu nhìn về phía lý thừa càn chỉ thấy được lý thừa càn cười nhẹ nhàng nhìn đến mình lý tính chỉ cảm thấy mình đỉnh đầu đều muốn bị sốt lên khu khu ta không biết chữ đây viết cái gì loạn thất bát tao trình giáo kim lấy lại tinh thần ho khan một tiếng lại là thô bạo đem áo lót tại nhét trở về thời tiết này không tệ Phong huyền linh liếc bầu trời một cái đúng quả thật không tệ Trường tôn vô kỵ đồng ý gật gật đầu. Lý Tĩnh cười khổ sửa sang lại một cái mình khôi giáp, có chút bất đắc dĩ nhìn đến Lý Thừa Cản. Thái tử điện hạ, ngài đây đáp ứng bà bá, ta tự nhiên sẽ làm đến. Lý Tĩnh bà bá giúp ta đem thiết nhân quý giáo dục tốt, ta tự nhiên muốn có qua có lại. Lý Thừa Cản cười hướng Lý Tĩnh nói ra. Nếu là Lý Tĩnh ba có này chí hướng, vậy liền mặc. Nếu là không có ý này, cái kia đem áo lót đổi chính là không có gì đáng ngại. Huu khụ khụ Một bên Trình Dạo Kim càng là kịch liệt hò khan đứng lên. Thế nào, Trình bà bá, khục lớn tiếng như vậy cũng muốn bậc này kinh hỉ. Lý Thừa càng giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Trình Giạo Kim. Hắn cũng không tin tưởng Trình Giạo Kim không biết chữ xem không hiểu phía trên tự. "Không không không không." Trình Giạo Kim quả quyết phất tay cự tuyệt, "Ta không cần, ta không cần, ta muốn cái này làm gì, không cần không cần." "Ha ha ha ha." Lý Thừa càng cười lớn một tiếng, ngược lại là không có làm khó Trình Giạo Kim, chỉ là vô vô Trình Giạo Kim bà vai. "Trình ba ba nếu là có tâm tư, tương lai cũng có cơ hội. Ta mục tiêu cũng không phải mới chỉ là một cái đột quyết, mà đại đường nhân khẩu quá ít, thật sự là không quản được nhiều địa phương như vậy a." Lời vừa nói ra, Trình Dạo Kim tâm thần khẽ động, nghĩ đến mới vừa nhìn thấy tự Trấn Bắc Vương, không sai. Lý tính áo lót bên trên theo lên ba chữ, cái kia chính là Trấn Bắc Vương. Hiển nhiên, đây là Lý Thừa Càn hứa hẹn. Cũng bởi vì ba chữ này, mới khiến cho Trình Dạo Kim, trưởng Tôn vô kỵ đám người trực tiếp đầu góc đứng máy không dám nói tiếp nữa đây mẹ nó quá lớn mật. Hô. Trình Dạo Kim thật dài thở ra một hơi đến, lại là vội vàng lắc đầu, không dám nghĩ, không dám nghĩ a bảo mệnh quan trọng. Phòng ba ba cùng cứu cứu nếu là có hứng thú, cũng có thể. Lý Thừa Càn cười nhẹ nhàng nhìn đến phòng Huyền Linh cùng trưởng Tôn vô kỵ mở miệng nói ra, tương lai. Đại đường địa bàn thế nhưng quá lớn. Cho nên, phía trên này đến cùng viết cái gì. Một bên, Lý Hiếu cũng đám người nháy nháy mắt, hơi nghi hoặc một chút nhìn lại. Không có gì, không có gì. Đúng, cái gì cũng không có. Trường tôn vô kỵ đám người vội vàng đổi chủ đề, không thể biết cũng đừng hỏi thăm linh tinh. Ai, Thái tử điện hạ vậy mà cho ý chỉ cung cũng chuẩn bị một bộ A. Vương công công cũng có. Lời vừa nói ra đám người nhìn lại. Trên mặt đất đông đảo cái dương, còn có hai cái không có bị mở ra. Một cái trên đó viết vương dư, một cái viết ý chỉ cung. Vương công công tự nhiên là ở bên trong đồi tiếp lý thế dân đâu, cho nên chưa hề đi ra cẩm. Về phần ý chỉ cũng đương nhiên là nằm chữa bệnh đâu, bị Lý Thừa cản một cước đạp, xem như bị nội thương. Vương công công mau ra đây, Thái tử điện hạ cho ngươi cũng chuẩn bị si vu giáp. Vương công công, mau ra đây nhận lấy ngươi si vu giáp. Vương công công, ngươi không cần ta liền lấy đi cho ta nhi tử a. Ha ha ha ha, đúng, Vương công công không cần liền cho nhi tử ta a. Đám người từng tiếng la lên. Vương công công cũng chậm rãi từ trong đại trướng đi ra, mang trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Thái tử điện hạ, ta cũng có phần sao. Vương Công Công thân thể run nhẹ nhẹ, nhìn đến Lý Thừa Cần hỏi, nặng, nơi này đâu? Trình Rào Kim Đạp một cước trên mặt đất cái dương, chỉ chỉ, xuất, một đạo hắc ảnh hiện lên. Vương Công Công liền xuất hiện tại cái dương trước mặt, nhẹ nhàng mở ra cái dương, nhìn đến bên trong si vu giáp sau đó, con mắt lập tức là đỏ lên đưa thay sở sở si vu giáp, cảm thụ si vu giáp bên trên băng lãnh khí tức. Vương Công Công lại cảm giác một trận nhiệt huyết sôi trào, phanh. Vương Công Công nhẹ nhàng đem cái dương đóng lại, cẩn thận từng ly từng tí lau trình rào kim đạp dấu chân, lúc này mới chậm rãi đứng dậy, thân sắc kích động hướng đến Lý Thừa Cần túi đầu. đa tạ thái tử điện hạ. đám người nhìn thấy một màn này cũng chợt kịp phản ứng, khẽ thở một hơi. từ xưa thái giám là nhất không bị người để mắt. hoàng quan, bảo vệ quốc gia, quản lý thiên hạ đều không cần hoàng quan. hoàng quan chỉ xứng làm nô tài, hầu hạ tốt chủ tử. vì vậy, cho thái giám tặng lễ, trên cơ bản đều là vàng bạc châu báo loại hình. mà lý thừa càn vì mọi người chuẩn bị xi si vu giáp, cũng đồng dạng cho vương công công đưa đây đã chứng minh cái gì? chứng minh lý thừa càn đem vương công công xem như người bình thường. ha ha ha, đây có cái gì? lý thừa càn vui tươi hớn hở nói ra. vương công công mà các ngươi lại là đại đường một đạo phòng tuyến cuối cùng cực kỳ trọng yếu làm sao không mặc vào thử một chút đại đường một đạo phòng tuyến cuối cùng nghe được lời này vương công công càng là trực tiếp nước mắt sụp đổ nguyên lai thái giám như vậy trọng yếu sao đều thành đại đường một đạo phòng tuyến cuối cùng phòng huyền linh đám người nhìn thấy một màn này càng là nhịn không được dựng lên một cây ngón tay cái mẹ lôi kéo người có thể có thái tử kỹ thuật này thật không có người nào nhìn vương công công bộ dạng này chỉ sợ cảm động chỗ sung yếu đi đem lý thế dân giết lấy báo ân tình đa tạ thái tử ta ta liền không thử thái tử đưa nhất định phù hợp ta còn muốn hầu hạ bệ hạ mặc khôi giáp không tiện, trước thả đứng lên vương công công ôm lấy trên mặt đất cái dương cẩn thận từng ly từng tí đi hướng mình màn xem ra là chuẩn bị chất quý đây lão vương cảm động hòng đều Trình giảo kim đĩu môi khôi giáp không mặc còn cất dấu khi bảo vật ra truyền a ai không đúng cái đồ chơi này thật đúng là có thể khi bảo vật ra truyền ai thái tử điện hạ đây bí chỉ cung đắc tội ngươi ngươi cũng không tiện a không bằng cho ta a ta cầm lại ra hảo hảo cung cấp đi chinh giảo kim cười ngây ngô một tiếng đưa tay liền muốn ôm lấy cái cuối cùng cái dương trình ba bá đừng làm rộn Lý Thừa Can bất đắc dĩ kéo lại trình rào Kim, Si Vu Giáp đều sản xuất hàng loạt, lấy hậu nhân người đều có, ngươi nhớ thương cái gì? Về phần một bộ này, Lý Thừa Can nhíu mày, Ví Chỉ Cung dám đối với mình động đao, nhất định không tha cho hắn, một cước đem đạp thành trọng thương, cũng coi là trừng trị. Vậy cái này Si Vu Giáp đến cùng là cho, vẫn là không cho đâu. Chương 453, Ví Chỉ Cung thành ý. Chương 453, Ví Chỉ Cung thành ý. Tha, tha, đau đau đau, Thái tử lực lượng này quả nhiên là không phải người a. Trong quân chướng Ví Chỉ Cung nằm ở trên giường, trên thân cũng không có bất kỳ vết thương. chỉ có trên bụng xanh đen một mảnh từng trận đau đớn chuyển đến dù là ngự ý đã cho hắn cho ăn dược đều có chút không dùng được trong mơ hồ đau đớn căn bản là không dừng được dù là ý chỉ cung như vậy thiết huyết hắn tử cũng nhịn không được kêu rên một tiếng nguyên bản dựa theo ý chỉ cung tính tình lý thừa càn để hắn ăn như vậy đại thua thiệt hắn trong lòng tất nhiên là phải nhớ hận không thôi nhưng là hôm nay lại là không giống nhau vừa nghĩ tới lý thừa càn ý chỉ cung liền hồi ước đạo lý thừa càn tràn ngập hàn ý khuôn mặt cái kia băng lãnh sắc ý, ý chỉ cung đều có thể xác định lúc ấy lý thừa càn là thật muốn giết mình một tức kia mình căn bản là không có sức chống cự. nghĩ đến đây úy chỉ cung thân thể liền không nhịn được run rẩy đứng lên. hắn từ nhỏ đến lớn đều là lá gan vương, chưa từng có để hắn e ngại sự tình. dù là trên chiến trường trước khi sinh tử, hắn đều không có mảy may e ngại, có thể thản nhiên đối mặt tử vong. nhưng đối mặt lý thừa càn, hắn sợ. một cước này đã là cho ý chỉ cung đá ra bóng ma tâm lý, hoàn toàn không có chống cự tâm tư, chỉ có e ngại. đau không? lúc này một đạo quen thuộc âm thanh truyền đến lý chỉ cung đầu tiên là sức sở, lập tức thân thể không khỏi run lên. đây là thái tử âm thanh. giờ phút này không không đau. lý chỉ cung lắp bắp đáp lại nói. nhìn đến Lý Thừa Càn từng bước một tiếng quân vào trong trướng, trong mắt không khỏi liền lộ ra một vẻ e ngại. Bái, bái kiến thái tử. Quý Chỉ cung rãy rụa muốn bỏ lên đến, nhưng là trên bụng đã là đau không được, căn bản cũng không có khí lực bỏ lên đến. Được rồi, nằm a. Lý Thừa Càn ôm lấy một cái giường, nhìn thoáng qua Quý Chỉ cùng cười một tiếng. Hôm nay cũng coi như ăn thua thiệt, ngày sau sẽ hiểu chuyện sao? Chuyện hôm nay chính là ngươi qua, ta chính là quân, ngươi chính là thần. Dù là ta bây giờ không phải hoàng đế, ngươi cũng chỉ là thần tử. Với tư cách thần tử, đối với ta bên dưới đồ đao, chính là sai lầm lớn. chu ngươi cựu tộc cũng không quá đáng lời vừa nói ra ý chỉ cung trong mắt càng là lộ ra thật sâu e ngại chu cựu tộc A, mình cả nhà đều phải chết với lại hắn tin tưởng đây là lý thừa Cẩn sẽ làm ra đến sự tình dù là lý thế dân đều không gánh nổi mình ý chỉ cung tính tình mặc dù hôn trướng nhưng là hắn cũng không phải ngu xuẩn đồ đần trước đó có thể tại không ít đại thần trước mặt phép lối dù là lý đạo tông ý chỉ cung đều có thể một quyền đánh lên đi vậy cũng là xây dựng ở lý thế dân sẽ bảo vệ tốt mình tình huống phía dưới ý chỉ cung minh bạch lý thế dân đối với mình tín nhiệm tự nhiên cũng minh bạch lý thế dân đối với mình sủng ái cho nên làm việc rất là phép lối hắn đầu óc đần nhưng cũng thông minh hắn chỉ biết là mình phần phục bệ hạ những người khác là ai hắn đều mặc kệ một mực nghe lý thế dân dù là đắc tội một chút những người khác cũng không đáng kể ngày hôm nay quý chỉ cũng biết mình thật đã trúng thiết bản thần sai quý chỉ cung mặt lộ vẻ đáng chát, lần đầu tiên thừa nhận mình sai lầm Phúc. lý thừa càng cười một tiếng nhìn thoáng qua quý chỉ cùng khẽ gật đầu đi biết sai thế là được ngày sau còn dám động thủ với ta không dám thần cũng không dám nữa quý chỉ cung lắc đầu liên tục biết vâng lời không có chút nào phản kháng dục vọng lý thừa càn một cước sớm đã là đem hắn lòng dạ đều cho đạm không có lần sau nếu vẫn gặp phải bậc này tình huống đâu lý thừa càn nhiều hứng thú nhìn đến ý chị cung hắn cũng không nghĩ tới ý chị cung biết cái này quả quyết thừa nhận mình sai lầm cái này cũng vượt quá lý thừa càn sở liệu tại lý thừa càn lý giải bên trong ý chị cung thuộc về bướng bình loại kia toàn cơ bắp hoàn toàn không hiểu biển báo nhưng cũng bởi vì loại tính cách này mới có thể đạt được lý thế dân tín nhiệm ý chị cung xứng sở mặt lộ vẻ cụ kết khởi đến hôm nay lý thế dân là bị lý thừa càn áp lấy mớm thuốc ăn ai cũng không thể can đoan Lý Thừa Cần phải chăng có muốn hại Lý Thế Dân ý nghĩ. Bậc này tình huống phía dưới để ý chỉ cung ngồi yên không lý đến nói. Uy Chỉ Cung căn bản là làm không được. Thần không còn dám đối với Thái Tử động đao, nhưng thần vẫn là sẽ động thủ đem Thái Tử kéo ra. Uy Chỉ Cung suy tư rất lâu mới nói ra lời này. Ha, ha ha ha ha ha ha. Lý Thừa càng phát ra cười to một tiếng, hài lòng nhẹ gật đầu. Đều nói ngươi Uy Chỉ Cung không hiểu biển báo, bây giờ vẫn là hiểu. Ngươi có thể nhận rõ mình thân phận là chuyện tốt, mặc kệ ta làm cái gì, ta đều là ngươi chủ tử. Dù là ta cùng Phụ Hoàng náo tách ra, ta tạo phản, ta cũng là ngươi chủ tử. đối với ta động đao chính là sai có thể nhớ kỹ lý thừa càn trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế băng lanh sát ý tại thời khắc này càng là quét sạch toàn trường ý chỉ cung nơi nào còn có đảm lượng phản bác thần minh bạch nghe được lời này lý thừa càn lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu đi về sau nhớ kỹ là được rồi Nặng, đây là lưu cho ngươi lý thừa càn đem trong ngực cái dương nhét vào trên mặt đất đem cái dương mở ra lộ ra bên trong màu đỏ thám si vự giáp người người đều phần đã ngươi biết sai rồi cho ngươi một lần cơ hội nếu có lần sau nữa bản vương muốn cả nhà ngươi mệnh Lý Thừa Càn vứt xuống một câu nói kia, chính là quay người nhanh chân rời đi. ý Chỉ Cung nhìn đến trên mặt đất tinh xảo Si Vưu Giáp, thần sắc sững sở, cả người đều có chút mê mang bộ dáng, nháy mấy mắt. Hắn không nghĩ tới, Si Vưu Giáp vậy mà cũng có mình đây một phần. Dù là mình không có đối với Lý Thừa Càn động thủ, Vĩ Chỉ Cung cũng không cảm thấy mình sẽ có được Si Vưu Giáp. Dù sao ở đây, mấy người còn lại cùng Lý Thừa Càn quan hệ đều là cực kỳ tốt, chỉ có mình cùng bọn hắn quan hệ đều là không tốt lắm, cùng Lý Thừa Càn cũng không có bao nhiêu tiếp xúc. Với lại, Lương Lạc mình cũng không có một điểm chỗ tốt, căn bản cũng không có cơ hội. Cái kia đưa review giáp cho mình làm gì đâu. Giờ phút này Vĩ Chỉ Cung mới hiểu được tới, mình là thần, Lý Thừa Càn là quân. Với tư cách thần tử, thu hoạch được quân ban thượng, theo lý thường nên. Thái tử. Vĩ Chỉ Cung hét to một tiếng. Ân. Lý Thừa Càn mới vừa đi tới cửa trướng động, vừa vén rèm lên, nghe được Vĩ Chỉ Cung gọi hàng, lúc này sức sở, Ngáy nháy mắt, xoay người lại, nhìn về phía Vĩ Chỉ Cung. Thần thật biết sai, ngày sau sẽ không bao giờ lại. Vĩ Chỉ Cung thành khẩn vô cùng nhìn đến Lý Thừa Càn nói ra, Lý Thừa Càn trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Ngược lại là không nghĩ tới ý Chỉ cùng sẽ nói lời này, với lại như thế có thành ý quả thực ngoài dự liệu. Bất quá, Lý Thừa Càn lại là cười một tiếng, khẽ gật đầu. "Tốt, đáp lại xong." Lý Thừa Càn quay người, lại nhìn đến Lý Thế Dân đứng tại cổng. "Phu hoàng, ngươi thế nào đến? Chấm sợ ngươi khi dễ Úy Chỉ cung. Lý Thế Dân trừng mắt liếc Lý Thừa Càn, lại là nhìn thoáng qua nằm ở trên giường ý Chỉ cùng, tâm tình cực kỳ không tốt. Khẽ quát một tiếng, "Ngươi nghịch từ này, thừa dịp chấm không tại ngươi liền thông đồng chấp người." Chương 454. Đột quyết đệ nhất dũng sĩ chương bốn trăm đột quyết đệ nhất dũng sĩ đột quyết vương thành bên ngoài đại quân tập kết lý thế dân người mặc si vu giáp có chút bất mãn nhìn thoáng qua phía sau mình đám người chỉ thấy được lý tính đám người sớm đã là mặc vào si vu khải giáp từng cái cùng mình giống như lúc đặc biệt là trình rào kim cái kia một thân si vu giáp càng là khôi ngô hữu lực vô cùng hấp dẫn người nhãn cầu về phần lý tính cùng phòng huyền linh khôi giáp càng là tu thân đem dáng người hiện lộ càng thêm phân cao vô cùng hoàn mỹ lại nhìn mình đây một thân khôi giáp đơn giản không nên quá phổ thông hoàn toàn đó là bình thường chế thức khải giáp trước kia toàn bộ quân đội cũng chỉ có mình nắm giữ si vu giáp vì vậy lộ ra lý thế dân vô cùng nỗ suất lập tức liền trở thành trong đám người tiêu điểm hiện tại lý thế dân cũng không phải là tiêu điểm rồi ngược lại là trong đám người bình thường một thành viên hư ngụy tử chấm đây si vu giáp liền không có kiểu mới sao lý thế dân nhìn sang lý thừa cản thấp giọng mở miệng quát nghẹn cái đồ chơi này có thể sử dụng liền tốt ta lý thừa cản nhĩ môi mình còn chuyên môn lại cho lý thế dân làm cái kiểu mới đây là si vu giáp đánh trận dùng cũng không phải dùng để xem như trang phục tú đánh giám, dựa vào cái gì chấm dùng đối với bọn họ để mắt, ngươi thông đồng ý chỉ cùng sự tình, chấm không so đo với ngươi, ngươi sau khi trở về trước cho chấm làm cái màu vàng si view giáp đi ra. Lý Thế Dân khoát qua tay, không tiếp tục phản ứng Lý thừa cản, bởi vì đột quyết cửa thành chậm rãi mở ra, kết kết đột quyết nặng nề cửa thành thời gian dần qua mở ra, từng nhánh đội ngũ từ bên trong chỉnh tề vọt ra, mỗi một cái đều là cưỡi chiến mã. Bởi vì người đột quyết là lưng ngựa bên trên dân tộc, chỉ có tại lưng ngựa bên trên, bọn hắn mới có thể phát huy ra càng thêm cường đại chiến lực, cũng có thể càng thêm an tâm đối với cái này. Lý Thế Dân đây một phương không có bất kỳ cái gì động tác, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem đông đảo đám binh sĩ thần sắc bình tĩnh, mắt thấy đột quyết đám binh sĩ đi ra. Xem ra đây Lạp Khả Đa trong lòng e ngại rất đâu. Lý Tính khỏe miệng mỉm cười, thấp giọng giễu cực nói: "Đi ra hòa đàm, còn để đám binh sĩ đều cưỡi chiến mã, hiện nhiên chính là sợ chúng ta đột nhiên tập kích. Man di người sao lại biết được chúng ta đại quốc phong phạm?" Phong Huyền Linh sờ lên râu rịa, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, nếu không phải lúc trước đáp ứng muốn cùng đàm, hiện tại đại quân chúng ta chỉ sợ đều đã tấn công vào đi. "Đi, đi ra." Lý Thế Dân nhìn thoáng qua đi tới Lạp Khả Đa, thấp giọng nói ra: chỉ thấy được đông đảo đột quyết đám binh sĩ từ cửa thành bên trong đi tới sau đó cũng không có tới gần đường quân mà là thành thành thật thật đứng ngoài cửa thành chỉ bất quá mỗi một cái đều là cực kỳ cảnh giác cùng khẩn trương ánh mắt không ngừng đi đường quân trên thân ngắm lấy tại đột quyết đám binh sĩ sắp xếp chỉnh tề sau đó lập khả đa mới từ trong đám người đi ra xa xa hướng đến lý thế dân đi một cái lễ bái kiến đại đường hoàng đế bệ hạ ân lý thế dân khẽ gật đầu phất phất tay lập tức có hai cái binh sĩ liền đi đi ra gánh bàn đế đi đến song phương ở giữa đem đồ vật sắp xếp cẩn thận đồng thời chuẩn bị rượu đây chính là hòa đàm nghi thức cảm giác Mời đi, mấy cái đeo một người chấm bên này chấm cùng thái tử lý thế dân vui tươi hớn hở hướng đến lạp khả đa cao giọng quát đối với cái này lý tính đám người tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến lần này hòa đàm vốn là không có tính toán hảo hảo đàm ai đi đều là giống nhau lại thêm lý thừa cản vũ lực trị ngọc trời cũng có thể bảo vệ tốt lý thế dân căn bản cũng không sợ lạp khả đa làm ra sự tính khác đến ngay cả ý chỉ cung đều bị thứ nhất chân đạp thành trọng thương chớ đừng nói chi là tiểu tiểu người quyết rất tốt lạp khả đa trùng điệp nhẹ gật đầu nguyên bản trên mặt còn có chút vẻ khẩn trương bây giờ lại là đã thả lòng một chút liên quan tới hòa đàm lạp khả đa cũng sợ hai lý thế dân kiếm chuyện bây giờ lý thế dân biểu lộ thành ý mấy cái đeo lấy thái tử cùng nhau cái này để lạp khả đa yên tâm sử a đoá ngươi theo ta đi một chuyến lạp khả đa la lên một tiếng một giây sau một cái cao hơn 2 mét hình người cự hán đi ra hắn tướng mạo thu kệch đôi mắt càng là sắc bén tròn vo thân thể lại là lại tràn đầy lực lượng cảm giác một đôi lộ ra cánh tay lại so với thường nhân bắp đùi đều phải tráng kiện rất nhiều nhìn thấy sử a đoá đi ra lý tính đáng ngợi nhưng đều là phát ra một tiếng cười nạo. ha ha ha ha không nghĩ tới Nguyên Lai người đột quyết cũng như vậy lo lắng, chỉ là hòa đảm, chúng ta bệ hạ chỉ là mang theo thái tử, mà ngươi lại mang tới như vậy dũng sĩ. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, sự A Đoá là chiến trường bên trên tối say thịt. Cái kia cường kiện thể phách cũng không phải bình thường người có thể giải quyết. Nhìn lên đến sự A Đoá mập cuộn, cuộn trên thực tế vóc người này mới là chiến trường bên trên hoàn mỹ nhất dáng người, tục xưng son bọc cơ. Lạc Khả Đa, ngươi đã sợ, không bằng trực tiếp đầu hàng đi, giống các ngươi đột lợi khả hãn đồng dạng, có nhiều đầu vóc Đúng vậy à, e ngại chúng ta đại đường, trực tiếp đầu hàng, ngươi liền trở thành chúng ta đại đường con dân, liền không cần lại e sợ. ha ha ha ha nói có ly a lạp khả đa đầu hàng đi Phong huyền linh đám người nhao nhao mở miệng trêu chọc nói ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường ngay cả có can đảm đối mặt dũng khí cũng bị mất như thế nào có thể dẫn đầu đột quyết đâu quả nhiên hiện lợi khả hãn chết đột lợi khả hãn rời đi để đột quyết không gượng dậy nổi triệt để phế đi đối mặt đám người trêu chọc lạp khả đa sắc mặt cũng có chút khó coi nhìn thoáng qua sự a đoá lên mắt cuối cùng miễn cưỡng ở trên mặt kéo ra vẻ tươi cười nếu là không có sự a đoá hắn luôn luôn không yên lòng nếu là đại đường hoàng đế e ngại nói vậy ta liền không mang theo sự a đoá. lạc khả đa ra vẻ một bộ người biết chuyện bộ dáng a lý thế dân cười lạnh một tiếng đang muốn mở miệng đâu ai ngờ đến một bên lý thừa càn lại là càng thêm khinh thường đứng ra thân đến nhìn thoáng qua sự a đoá làm sao ngươi cảm thấy sự a Đóa có thể bảo vệ ngươi chỉ là một cái mập mạp chết bẩm còn có thể để cho chúng ta e ngại liên loại này người ta một quyền có thể đánh chết mười cái lý thừa càn một bộ vênh váo tự đắc bộ dáng còn đưa tay cơ cơ mình nằm đấm ngươi sự a Đóa hét lớn một tiếng phẫn nộ nhìn về phía lý thừa càn đại đương người ngươi tại khinh thị đột quyết đệ nhất dũng sĩ sao ta sẽ dùng tay nắm lấy ngươi đầu trực tiếp đưa ngươi đầu cho bấm nát ha ha ha ha ha lý thừa càn cười lớn một tiếng khinh thường nhìn thoáng qua sự a đoá chỉ bằng ngươi như vậy đi đến ngươi đi theo ta đánh một trận nếu là ngươi thắng các ngươi đưa ra hòa đảm điều kiện mặc kệ là cái gì ta đều trực tiếp đồng ý lời vừa nói ra lạp khả đa con mắt lập tức sáng lên đại đường hoàng đế bệ hạ các ngươi thái tử nói khả năng quả thật lạp khả đa nhìn về phía lý thế dân lý thế dân đầu tiên là nhìn thoáng qua sự a đoá lại nhìn một chút lý thừa Cản, trên mặt cũng là hiện ra một vệt nụ cười Tuy nói hai người hình thể kém rất nhiều, nhưng thực lực phương diện, lý thế dân thế nhưng quá tin tưởng lý thừa Cản. Đương nhiên, Lý Thế Dân cười gật đầu, nhìn thoáng qua Lạp Khả Đa, nhàn nhạt nói ra: "Thái tử nói chính là chấm ý, một trận chiến chính là." Chương 455. Đại Đường thái tử muốn chết ta. Chương 455. Đại Đường thái tử muốn chết ta đột quyết thành bên ngoài. Một trận đại chiến đang tại mở ra. Hai quân đối chọi, ở giữa chống ra 500 bước khoảng cách đám binh sĩ đều là ánh mắt sáng rực nhìn đứng ở chính trung tâm hai người. Một cái là đột quyết đệ nhất dũng sĩ, một cái khác tức là Đại Đường thái tử Lý thừa cản Sự a đoá Tất thắng. đột quyết đây một phương đám binh sĩ ánh mắt sốt ruột nhìn đến sử a đoá thần sắc kích động trong mắt tràn đầy sùng bái sử a đoá cho tới nay đều là đột quyết đệ nhất dũng sĩ đột quyết nội bộ cũng biết quanh năm lẫn nhau tranh đấu đánh nhau càng là thường có sự tình mà sử a đoá tức là cho tới nay vị trí thứ nhất không người có thể địch phàm là cùng giao chiến người đều bị hắn cái kia quái lực đánh ngã chỉ là sử a đoá cùng hiệt lợi khả hãn có chút mâu thuẫn nguyên bản sử a đoá coi trọng nữ nhân bị hiệt lợi khả hãn chỗ chiếm lấy sử a đoá trong lòng phẫn nộ nhưng chỉ có đệ nhất dũng sĩ vũ lực nhưng không có quyền thế Như thế nào cùng Hiệt Lợi Khả Hãn tranh đấu đâu? Vì vậy, hắn một mực đều chưa từng gia nhập đột quyết quân đội. Bây giờ Hiệt Lợi Khả Hãn bỏ mình, Đột Quyết đứng trước lớn nhất nguy cơ. Lạp Khả đa chủ động tìm bên trên sự a đoá, đồng thời đem Hiệt Lợi Khả Hãn nữ nhân đưa qua cùng. Sự a đoá mới đồng ý cho Lạp Khả đa làm bảo tiêu. Sự a đoá, cất cánh. Đột Quyết đệ nhất dũng sĩ, Trường Sinh tiên sẽ ban phúc ngươi. Đánh chết hắn. Ha ha ha, Liên Đại Đường Thái Tử cái tia thân thể nhỏ bé, sao lại là sự a đoá đối thủ a? Đúng a, thất thua không thể nghi ngờ. Ha ha ha ha, chúng ta thắng chắc, Đại Đường Thái Tử quá tự đại. tất cả đột quyết đám binh sĩ đều là đối với sự a đoá tràn đầy lòng tin đột quyết đệ nhất dũng sĩ cũng không phải thổi ra mà là trực tiếp đánh ra đến thực lực nhận tất cả mọi người kính nghệ đây chính là tại hiếu chiến nhất thảo nguyên a mỗi ngày tới khiêu chiến thảo nguyên dũng sĩ đó là nhiều vô số kể sự a đoá còn có thể một mực duy trì lấy mình đột quyết đệ nhất dũng sĩ thực lực có thể thấy được năng lực một bên khác lý thế dân đám người là lòng tin tràn đầy nhìn đến lý thừa càn thái tử điện hạ tướng mạo này thật sự là rất có thể lừa gạt người đúng a ai có thể nghĩ tới thái tử điện hạ đây thân thể nhỏ bé phía dưới ẩn giấu đi vô cùng lực lượng cái kia đột quyết đệ nhất dũng sĩ sử a đoá khẳng định là có thực lực nhưng là muốn cùng thái tử điện hạ so sánh vẫn là kém rất nhiều ta đi lên đều có thể cùng sử a đoá đánh một trận không có gì vấn đề lớn nhưng là ta có thể đánh không lại thái tử sách vừa vận lợi dụng thái tử điện hạ áp chế một áp chế người đột quyết nhạc khí sau đó mới có thể để cho bọn hắn càng thêm nghe lời ân thái tử điện hạ cũng nên là ý tứ này bằng không thì nói hắn cũng sẽ không đưa ra đánh một trận chinh phục thảo nguyên tự nhiên muốn từ mọi phương diện đi chinh phục thảo nguyên xưa nay sùng bái cường giả thái tử quả nhiên rất hiệu thảo nguyên đám người nguyên một lời ta một câu. cũng đều là đem lý thừa cản ý nghĩa cho phân tích đi ra đối với cuộc chiến đấu này kết cục, bọn hắn không có chút nào hoang mang. Thái tử tất thắng. Sự A Đóa mặc dù nhìn lên đến đúng là lợi hại không được, nhưng trung quy là phạm nhân thân thể, Thái tử lại khác biệt, căn bản cũng không phải là người mà là yêu nghiệt. Chỉ là đại đường đám binh sĩ lại đều có chút lo lắng. Lần này, Lý Thế Dân mang ra binh sĩ đều là cùng người đột quyết từng có chân chính chiến đấu, bọn hắn biết được người đột quyết thực lực là đến cỡ nào cường ngạnh đây cái gọi là đột quyết đệ nhất dũng sĩ, bọn hắn mặc dù chưa thấy qua, nhưng cũng minh bạch, thực lực không thể khinh thường đặc biệt là A Đóa hơn 2 mét thân cao. cái kia trắng kiện thân thể cùng cái yêu quái đồng dạng mà thái tử điện hạ lại có vẻ vô cùng nhỏ bé cái này căn bản liền không phải một cái lượng cấp chiến đấu a thái tử điện hạ có thể nhất định phải thắng a thái tử điện hạ sẽ thắng hắn nhưng cho tới bây giờ không có thua qua ai thái tử điện hạ có thể chủ động yêu cầu một trận chiến nên là có lòng tin a đông đảo các tướng sĩ cố gắng an ủi mình mà ở trung ương, lý thừa càng đem trên thân si vu giáp cho khởi, chỉ là mặc một bộ áo mỏng cười nhẹ nhàng nhìn đến sự a đoá ta có một cái thủ hạ cùng ngươi đồng dạng cường tráng thực lực cũng cực mạnh ngươi nếu là đầu nhập ta ta có thể để các ngươi nhận thức một chút Ừ. Sự a đoá hừ lạnh một tiếng, con mắt trừng trừng nhìn chăm chăm lý thừa cản, giống như là để mắt tới cái gì con mồi đồng dạng. đại đường người không cần giảng những này hư thoại, ta sẽ không giết ngươi, ngươi là đại đường thái tử, giết ngươi sẽ để cho các ngươi hoàng đế điên cuồng. đối với đột quyết không có chỗ tốt, nhưng là Sự a đoá giữ tận quan sát một chút tử lý thừa cản, ngươi mới vừa nói nói, ta rất không vui, ngươi xem thường ta, ta phải cố gắng giáo huấn một cái ngươi. phúc lý thừa cản cười nhạo một tiếng, lắc đầu, được rồi, ngươi không bằng đại truy, đã như vậy, vậy ta chỉ có thể đưa ngươi đi chết. lý thừa càn nắm đấm bắt đầu siết chặt trên thân lực lượng cũng bắt đầu bị điều động đứng lên đây là ta lần đầu tiên sử dụng toàn lực đánh người hy vọng ngươi đừng để ta quá thất vọng rồi đến thiếp ta một quyền lý thừa càn cũng không chuẩn bị cùng sự a đoá nhiều lời mình chưa hề toàn lực cùng người đánh nhau qua ngày thường mặc kệ làm gì đều là thu khí lực hôm nay cuối cùng có thể hào hảo đánh một trận đang khi nói chuyện lý thừa càn trực tiếp một quyền chính là hung hăng hướng đến sự a đoá đánh qua quyền phong sắp bén từ bắp chân bắt đầu phát lực kéo theo phần eo lực lượng hội tụ toàn thân chi lực đậm nện ra một quyền này một chết sự a đoá nhìn thấy lý thừa càn như thế Trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, không nói hai lời, dùng đến đồng dạng tư thế, hướng đến Lý Thừa Càn một quyền mà đi. Hắn là muốn cùng Lý Thừa Càn lẫn nhau va và vào nắm đấm, xem ai cứng hơn. Hai người hình thể trên lệch cực lớn, Lý Thừa Càn nắm đấm giống như là đống cắt đồng dạng, nhưng sự A Đoá nắm đấm lại như là nồi đất đồng dạng, uy thế vô cùng. Hai người đối với quyền. Tại người đột quyết trong mắt, đại đường thái tử là đang tìm cái chết. Ha ha ha ha ha, thật ngốc ga, lại dám cùng sự A Đoá đối với quyền. Chỉ sợ đây đại đường thái tử xương cánh tay đều phải được gãy. Cũng không a, trăm trăm, đây đồ đần, hình thể kém như vậy nhiều còn dám cứng đối cứng. Ha ha ha ha, sự a đóa tất thắng, một quyền là đủ. Một quyền liền đánh gãy đại đường thái tử tay. Không sai. Mà Lý Thế Dân đám người trong mắt, cũng là lộ ra một vẻ lo lắng. Thái tử điện hạ phải chăng có chút quá tự tin? Lý Tĩnh như mày, sự a đóa lực lượng có lẽ không có thái tử lớn, nhưng xương cốt độ cứng loại hình, thái tử cũng không nhất định hơn được. Hình thể trên nghịch lớn, xương cốt kích cỡ cũng là khác biệt. Phốc. Nguyên bản Lý Thế Dân nhìn thấy Lý Thừa cản đối với quyền, cũng có chút lo lắng, nhưng nghe đến Lý Tĩnh cũng bắt đầu so xương cốt độ cứng. Lý Thế Dân mới nhớ tới đến Bản thân Nhi tử thế nhưng là có Phật môn kim cương bất hoại. Mẹ nó, dù là đứng đấy để sự a đoá đánh, sự a đoá đều không phá được mình Nhi tử phòng. Chớ đừng nói chi là chỉ là đối với quyền. Đi, không cần lo lắng, nghịch tử này xương cốt, thế nhưng là so người đột quyết cuộc sống đều phải cứng rắn mấy trăm lần đâu. Quả nhiên, Lý Thế Dân vừa rứt lời. Các các cặc. Một trận nước xương âm thanh vang lên, nương theo lấy một tiếng hét thảm. A. Chương 456. Đột quyết đệ nhất dũng sĩ, vong. Chương 456, đột quyết đệ nhất dũng sĩ, vong. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Trời ạ, đây cái này sao có thể? A. Đây đây. Chỉ thấy được đột quyết đám binh sĩ từng cái trên mặt đều là một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng, cả người đều là kinh ngạc không được. Tất cả mọi người đều là mở to hai mắt nhìn. Liền ngay cả Lạp Khả Đa đều là một bộ khiếp sợ bộ dáng, sau đó đây khiếp sợ liền biến thành ảo não, thất vọng, phẫn nộ, sát ý. Ha ha ha ha. Nhưng mà đường quân bên này lại truyền tới một trận tiếng cười. Tuy nói đám binh sĩ trên mặt đồng dạng là có chút khiếp sợ, nhưng càng nhiều lại là khoái trá. Thái tử điện hạ thắng. Ha ha ha, ha Thái tử điện hạ quý vũ, tiểu như châu bò. không hổ là thái tử điện hạ a lợi hại rất ha ha ha ha chỉ là một cái đột quyết đệ nhất dũng sĩ làm sao lại là chúng ta thái tử điện hạ đối thủ đâu đúng a người đột quyết nhất định là chúng ta bại tướng dưới tay thoải mái đây một đợt là thật thoải mái không nghĩ tới a thái tử thế nhưng là thiên mệnh lý thế dân đám người trên mặt đồng dạng là mang theo khoái trá bọn hắn dự phán đến lý thừa càn là có thể thắng chỉ là không nghĩ tới lý thừa càn lại có thể thắng dễ dàng như vậy chỉ thấy được trung ương địa vực lý thừa Cẩn cùng sự a đóa lẫn nhau đối mặt một quyền mới chỉ là một quyền hai người đều là đã dùng hết toàn lực Tình huống bình thường đến nói, lấy hai người hình thể, Sử A Đoá một quyền này xuống dưới, trực tiếp đem Lý Thừa Cản đánh bay ra ngoài không có gì vấn đề. Nhưng mà, hiện thực lại là Lý Thừa Cản một quyền, trực tiếp đem Sử A Đoá xương cốt cho đánh vỡ ra đến, cánh tay xương cốt càng là trực tiếp đâm xuyên qua da thịt, lộ ra cái kia sâm bạch nước xương. Sử A Đoá toàn bộ cánh tay đều là sủi lơ xuống dưới, phát ra kịch liệt tiếng kêu thảm thiết. A a a. Đây chính là cánh tay xương cốt trực tiếp bị đánh xuyên đi ra, đây đau đớn đơn giản khó có thể tưởng tượng. Nhìn đến cái kia sâm bạch nước xương, đều cảm giác có chút trong lòng run sợ. thái tử điện hạ đây khí lực quả nhiên là khủng bố a trực tiếp đem xương cốt cho đánh xuyên qua đây là đến bao lớn khí lực trình dạo kim trận mắt ốc mồm nhìn đến một màn đưa tay nhìn một chút mình cánh tay chỉ cảm thấy mình chân đều có chút mềm lũn lẫn nhau đối với quyền bình thường tình huống đều là lực phản chấn lẫn nhau lưu lại đây là thế lực ngang nhau nếu là một phương khí lực lớn bên trên rất nhiều cái kia mặt khác một phương cũng liền bị đánh bay ra ngoài mà lý thừa càng trực tiếp đánh xuyên qua xương cốt ra thịt đây đã chứng minh kỷ lực khí là xa xa vượt qua sự a đóa gấp bội loại kia dù sao người thân thể cũng là cực kỳ kiên cố tiểu từ này vũ lực trị xác thực khủng bố a lý thế dân con ngươi hơi co lại cũng có chút lòng còn sợ hãi nếu là lý thừa càn quả nhiên là muốn giết mình mình hoàn toàn không có phản kháng năng lực để tay lên ngực tự hỏi lòng lý thế dân biết được mình không phải sự a đoá đối thủ thái tử điện hạ như thần thoại một dạng nhân vật a Phong huyền linh cảm khái một tiếng thần sắc khiếp sợ sự a đoá cho ta liều mạng nếu là thua chúng ta đột quyết liền triệt để muốn mất nước lúc này lạp khả đa phát ra một tiếng gầm thét con mắt đều là đỏ bừng một mảnh gắt gao nhìn chằm chằm sự a đoá. vì đột quyết vinh quang ngươi nhất định phải thắng không thể thua Lạp Khả Đa nói cũng là khơi dậy đông đảo đột quyết đám binh sĩ trong lòng vinh quang cảm giác. Bọn hắn thế nhưng là trên thảo nguyên bá chủ, thế nhưng là kém chút đem lại Đường tiêu diệt dân tộc. Bọn hắn thế nhưng là nắm giữ cường tráng nhất thân thể, tại sao có thể bại bởi Đại Đường? Hơn nữa còn là nhìn lên tới này yếu đối người. Đột quyết đệ nhất dũng sĩ, không thể thua. Sự A Đóa cố lên A, phải thắng A, cố lên A, phải thắng A, tuyệt đối không có thể thua. Đột quyết đệ nhất dũng sĩ không thể thua. Từng tiếng gào thét vang lên, nghe những ngày gào thét, Sử A Đóa trong mắt xuất hiện một vệ kiên trì, gắt gao cắn mình hầm răng. không để cho mình phát ra tiếng kêu, chẳng qua là nhịn lấy đau đớn, lại để hắn trên chắn mồ hôi không ngừng chạy xuôi xuống đây to lớn thống khổ, dày vò lấy xử a đóa thể xác tinh thần. À à à. Sử a a a, xử a đóa phát ra một tiếng gầm hét, cả người đều là buộc phát ra một cô vô cùng cường đại lực lượng, toàn thân cơ bắp càng là phồng lên mà lên. hắn hơn 2 mét thân thể tại thời khắc này càng là lộ ra vô cùng làm người ta sợ hãi. chính là như vậy, đánh chết hắn, đột quyết đệ nhất dũng sĩ tuyệt đối sẽ không thua. đánh chết hắn, thắng chắc. lên lên lên, đột quyết đệ nhất dũng sĩ sẽ không thua. xử a đóa cố lên a. Đột quyết đám binh sĩ lộ ra sung mãn mong đợi ánh mắt, chăm chú nhìn chằm chằm sự A Đóa. Bọn hắn tin tưởng, đột quyết đệ nhất dũng sĩ sẽ không thua. "Phốp thử." Một tiếng chói thai cười nhạo vang lên. "Đột quyết đệ nhất dũng sĩ sẽ không thua." Lý Thừa Càn cả một cái vui vẻ, nhìn đến tất cả đột quyết đám binh sĩ, lớn tiếng nói ra: "Bản vương mới sẽ không thua. Đột quyết đệ nhất dũng sĩ cùng các ngươi không có bất kỳ cái gì khác biệt, đều không là bản vương địch." "A a a." Lý Thừa Càn trào phúng, càng là chọc giận sự A Đóa trong lòng phẫn nộ, toàn bộ gầm thét, hung hăng một cước chính là hướng đến Lý Thừa Càn đã tới. A. Lý Thừa Càn cười lạnh một tiếng. không sợ chút nào đồng dạng đó là trở về một cước mà lên Giang giắt lại là một tiếng nước xương sự a đoá chân lập tức bất lực tê liền xuống tới phanh cả người thân thể càng là trùng điệp ngã trên mặt đất a sự a đoá phát ra một tiếng thê thảm tiếng kêu rên. xương bắp chân trực tiếp chia đôi đứt gãy nửa cái bắp chân túi treo ở trên đùi nhìn đến cực kỳ khủng bố t đột quyết đám binh sĩ càng là hít sâu một hơi mở to hai mắt nhìn không dám tin nhìn đến một màn này bọn hắn vốn cho rằng lần này sự a đoá chí ít có thể cho lý thừa càng tạo thành tổn thương ai ngờ đến căn bản liền không có bất kỳ tổn thương ngược lại lại là gây mất một cái chân tương đương nói sự a đoá cùng hoàn toàn đều không phải là lý thừa càn đối thủ trực tiếp liền được lý thừa càn cho hoàn ngược chơi ạ đây là chúng ta đột quyết đệ nhất dũng sĩ sao đại đường thái tử vì sao biết cái này một dạng lợi hại liền ngay cả đột quyết đệ nhất dũng sĩ đều không phải là hắn đối thủ quá kinh cùng đi không thể tưởng tượng nổi ô, ô ô ô trường sinh thiên là không cần chúng ta sao vì cái gì đại đường thái tử có thể lợi hại thành dạng này mau cứu ta ta thật không được lý thừa cản kích thứ hai triệt để đem đột quyết đám binh sĩ chờ đợi cho đại diện đột quyết đệ nhất dũng sĩ tại lý thừa càn trước mặt giống như là giấy đồng dạng được rồi vẫn là không gãy mải ngươi lý thừa càn nhìn đến sự a đoá ánh mắt lộ ra một vệ thương hại yên lặng nhìn đến sự a đoá giơ lên mình chân sự a đoá thống khổ ngã trên mặt đất nhìn đến lý thừa càn chân nâng lên đến còn không rõ cho nên không gãy mải mình đây là ý gì một giây sau lý thừa càn trực tiếp một cước liền hung hăng giẫm tại sự a đoá trên đầu phanh sự a đoá đầu lâu như là dưa hấu đồng dạng trực tiếp liền vỡ ra óc phía máu tươi quần quần chảy xuôi mà ra đột quyết đệ nhất dũng sĩ vong không Có đột quyết binh sĩ phát ra một tiếng teo rên. Không cam lòng bản thân dũng sĩ vậy mà chết như vậy thế thảm.